Hắn nói rằng, ngươi nói không sai, hiện tại là sở vương bất luận làm sao cũng không tin chấm, vì lẽ đó căn bản sẽ không hướng về chấm đầu hàng. Lý Tam nghe vậy nở nụ cười, hắn nói rằng, Hoàng thượng, này không hẳn không phải chuyện tốt, sở vương chúng ta động thủ còn có chút kiên kỵ, nếu là tào gia đã không chế thương nhân hội nghị, lại thu được quân quyền, khi đó Hoàng thượng phản cũng không cần thiết kiên kỵ sở vương, bất luận sở vương phản hoặc là không phản, chúng ta xuôi nam đều có đầu đủ lý do, nếu như Hoàng thượng muốn nhanh một chút để sở quốc hiện nguyên hình hay là Hoàng thượng có thể phái mật vệ ám sát Sở Vương. Tiêu Minh cũng nghĩ đến điểm ấy, hiện tại Sở Vương Thế tử Lý Trừ Nguyên ở Thanh Châu, một khi Sở Vương chết rồi Lý Trừ Nguyên nhất định phải trở lại kế vị, đây là đại du quốc quý củ. Sở Vương hay là vì sống tạm bỡ đồng ý đem quyền lợi chia sẻ cùng người khác, thế nhưng Lý Trừ Nguyên có thể sẽ không đáp ứng, dù sao hắn mới là cái kế tiếp Sở Vương. Chấm cũng là muốn như vậy. Nếu Sở Vương để chấm không được can sinh, chấm lại vì sao để Sở Vương sống yên ổn? chỉ cần sợ vương chết rồi thì có thể làm cho lý trừ nguyên trở về cùng tào ra đấu nói không chừng khi đó lý trừ nguyên còn muốn thỉnh cầu chấm phái binh tướng hán ngươi nói xem tiêu minh quyết định chủ ý chính là binh giả quốc chi đại sự chết sinh nơi tồn vong chi đạo phải có sát bất cứ lúc nào chiến tranh cũng không thể tùy hứng đương đại nước mỹ ở càng đánh triều tiên thất bại đủ để chứng minh vấn đề này tiên tiến vũ khí không nhất định liền có thể đạt được chiến tranh thắng lợi hoặc là mặc dù thắng lợi cũng trả giá nặng nề Mà này đều không phải tiêu minh đồng ý nhìn thấy, vì lẽ đó mặc dù đại du quốc trang bị tiên tiến hỏa khí, hắn mỗi cuộc chiến tranh vẫn như cũ là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động, nghĩ hết tất cả biện pháp giảm thiểu tổn thất, hoặc là trực tiếp không đánh mà thắng chi minh. Hoàng thượng anh Minh, đã như thế, tức là an bài quân đội thắng được thời gian, lại có thể giảm thiểu thương vong, đồng thời còn là sư gia có tiếng. Lý Tam nói rằng, tiêu minh tiếp tục xem tàu chính dương thổ lộ tin tức, ngoại trừ hội nghị, quân đội ở ngoài. Tào gia cùng Pháp cũng ở cấu kết làm bậy, mua không ít tây phương hỏa khí. Đồng thời chống đỡ sở vương những thương nhân khác cũng ở tận hết sức lực địa trợ giúp sở vương, nỗ lực thoát khỏi sự thống trị của hắn. Xem ra chẳng muốn cùng Lý Trử Nguyên chăm chú nói một chút, thuận tiện cho hắn tắt phong châm lửa. Tiêu Minh cười nói. Dừng một chút hắn nói rằng, ám sát sở vương ngươi có lòng tin sao? Lý Tam Khả khá nở nụ cười hai tiếng, hắn nói rằng, Hoàng thượng! Có người nói Tống Trường Bình ở nghiên cứu chế tạo một loại từ thương, cái mông trang đạn dược súng kíp, loại này súng kíp có thể sử dụng tùy ý tư thế xạ kích, hơn nữa độ chính xác, xạ tốc đều so với trinh lỗ súng kíp mạnh hơn, nếu như hoàng thượng có thể cho hạ quan loại này súng kíp, phỏng trường vấn đề không lớn. Lý Tam biết bí mật này hắn cũng không kỳ quái, bởi vì Tống Trường Bình cùng Lâm Văn Đạo bọn người ở mật vệ giám thị bên trong, được một ít tình báo đối với Lý Tam tới nói quá bình thường có điều. Thậm chí Tống Trường Bình bên kia vừa có động tĩnh, Lý Tam thì sẽ biết, thậm chí so với hắn biết đến còn sớm. Tiếng nói của hắn vừa ra, lúc này một tiểu hoàn quan đến trước cửa đối với Tiễn đại phú thì thầm vài câu, Tiễn đại phú cười nói, "Hoàng thượng, này cũng thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tống Trường Bình ở cung ở ngoài cầu kiến." Tiêu Minh liếc mắt nhìn Lý Tam, hắn nói rằng, "Xem ra ngươi đã biết rồi." Lý Tam cười gãi gãi đầu. Chờ một lúc, Tống Trường Bình đến ngự thư phòng ngoài cửa, thấy Tống Trường Bình cầm trong tay một cây đúc thương, hắn kinh ngạc nói, "Tống Trường Bình!" Cái này sẽ không chính là sau thang thương chứ. Tống trường Bình gật gật đầu. Hắn nói rằng, chính là, hạ quan ở thao trường đã thí nghiệm qua. Cái này súng kiếp có thể sử dụng chỉ sắc viên đạn trực tiếp xạ kích. Chỉ là bởi vì khóa kết cấu phức tạp, e sợ rất nhiều lượng. Cải trang trinh lỗ súng kiếp rất khó khăn. Dù sao chỉ là khóa cơ cấu trên linh linh kiện thì có 63 cái. Hơn nữa rất nhiều linh kiện tạo hình còn không giống nhau. Vì sinh sản như vậy linh linh kiện nhất định phải càng thêm tinh vi cô may mới được. Tiêu Minh đã hiểu. Tổng trưởng Bình lần này không phải đến tranh công mà là đến tố khổ. Trên thực tế khoa kết cấu thứ này cần rất cao gia công độ chính xác. Loại này độ chính xác cần độ chính xác cao máy tiện mới có thể thực hiện. Bằng không căn bản là không có cách quy mô lớn sinh sản. Cho rằng linh kiện nhỏ bé sai biệt căn bản là không có cách thực hiện lắp ráp. Tựa hồ vì là lời giải thích trong tay sau thang thường. Hắn nói rằng cây súng này là hạ quan chính mình tự tay đánh bóng linh kiện. Dùng thời gian một tháng mới lắp ráp đi ra. Dù vậy có chút linh kiện tổ hợp cũng không phải rất phù hợp, thế nhưng tổng thể tới nói miễn cưỡng có thể sử dụng. Tiêu Minh tiếp nhận cái này sau thang thương, súng này khóa kết cấu vẫn là hắn cung cấp cho Tống Trường Bình. Tổng thể tới nói, cây súng này có chút tương tự hạ phổ tư sau thang thương, này khóa kết cấu cũng là chọn dùng tăm tích thức khóa cơ cấu. Do thêm dày có súng hộ quyển đảm nhiệm tay hãm kéo một có thể lên xuống khóa khối trên dưới di động đến khép mở nòng súng. Trong đó khó nhất bộ phận ở với một cái trong đó móc xích kết cấu. Cái này kết cấu linh kiện rất nhiều, cũng là Tống Trường Bình nói ra công chỗ khó. Vốn là chấm hết bận hàng này, tệ sự tình cũng là muốn chuẩn bị tìm được người rồi. Tiêu Minh nói rằng, súng này tạm thời chỉ làm trong quân súng ngắm sử dụng, nếu khó khăn liền nhân công chế tạo chút ít trang bị quân đội. Chấm để Lâm Văn Đảo ngẫm lại này tinh vi xe chuyện cái giường. Chương 841, Tiểu táo. Tống Trường Bình nhìn bị Tiêu Minh không ngừng thao túng sau thang thức súng kiếp thở dài một tiếng. Trước đây hắn bởi vì súng kiếp xạ kích khó tránh khỏi có chút tự đắc. Nhưng lần này sau thang thương chế tạo gian nan quá trình để hắn rõ ràng, nếu như không có công nghiệp cơ sở, hắn đem chỉ có lý luận, cái gì đều không làm nổi. Đặc biệt là máy tiện thứ này, dưới cái nhìn của hắn, những này không cùng loại loại máy tiện quả thực là đại du quốc công nghiệp cơ sở, bởi vì không có những xe này dường chế tạo ra độ chính xác cao linh linh kiện, rất nhiều máy móc căn bản là không có cách chế tạo ra. Máy tiện dĩ nhiên trọng yếu như vậy, hạ quan trước đây đúng là lơ là. Tống trưởng Bình có chút xấu hổ. Trước đây toại phát thương linh kiện thoáng thô ráp còn có thể sử dụng, thế nhưng càng là phức tạp cơ cấu cần máy tiện độ chính xác liền càng cao. Tiêu Minh cười cợt, lần này ngươi là nói đúng, có điều ngươi cũng không cần xuất ruột, Thanh Châu Đại học vẫn có tương quan máy tiện thí nghiệm. Máy tiện khối này vẫn là Lâm Văn Đảo phụ trách, dù sao Lâm Văn Đảo vẫn ở cùng máy móc giao thiệp với, máy chạy bằng hơi nước, thu gặt kỳ chờ chút, so với Tống trưởng Bình hắn càng thêm cần tinh vi máy tiện kiếp sau sản linh kiện. Đêm hiện nay sau thang thương tiến triển cùng cảnh khốn khó nói rồi một hồi, Tống trưởng Bình mục đích cũng đặt đến, hắn vươn tay ra nói rằng, Hoàng thượng, hạ quan trở lại lại hơi hơi cải tiến một hồi cái này sau thang thương, mặt khác, cái này sau thang thương tên gọi. Cái này súng kiếp tóm lại là lấy trinh lỗ súng kiếp làm trụ cột, liền gọi còn gọi trinh lỗ súng kiếp đi, dù sao trinh lỗ không phải một cái nào đó loại súng ống, mà là một siêu gì, Tiêu Minh trầm ngâm nói, vâng, Hoàng thượng, Tống trưởng Bình vẫn đưa tay. Lý Tam thấy thế, nói rằng, Trường Bình, cái này sau thang thương liền lưu cho chúng ta mật vệ đi, chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nghe vậy, Tống Trường Bình không chút do dự mà nói rằng, không được, các ngươi mật vệ muốn cây súng này nhất định là đi làm chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu là cái này súng kiếp rơi vào trong tay kẻ địch có thể như thế nào cho phải. Chúng ta mật vệ làm việc làm sao có khả năng sẽ có để lại thất, nếu như bị phát hiện, chúng ta liền đem cái này súng kiếp nổ hủy. Lý Tam thật lòng địa nói rằng, không giống với có thể cùng quan chức miệng lưỡi chân tru, diện đối Tống trưởng Bình loại này, nhân viên Lý Tam luôn luôn thành thật, dù sao quan chức sẽ kiêng kỵ hắn, Tống trưởng Bình những người này cũng sẽ không kiêng kỵ hắn. Tống trưởng Bình nghe xong nhìn về phía Tiêu Minh, chờ đợi Tiêu Minh lời giải thích. Vào lúc này Tiêu Minh đã đem cái này súng kiếp thấu triệt mà thấy, cả ngày Tống trưởng Bình từng nói, cây súng này kết cấu phức tạp, chế tạo cực kỳ khó khăn, mặc dù rơi vào trong tay kẻ địch sinh sản lên cũng sẽ vô cùng chậm chạp. Có điều dù vậy, Tiêu Minh cũng không dám mạo hiểm cái này nguy hiểm, sau thang thương thời đại đến đem mang ý nghĩa chiến hào chiến trở thành chủ lưu, khi đó chiến tranh thời gian sẽ bị đại đại kéo dài. Chầm ngâm một chút, hắn đối với Li Tam nói rằng, nhớ kỹ, một khi bại lộ, ngay lập tức muốn phá hủy cây súng này, đặc biệt là thường kỳ vị trí. Tiêu Minh vẻ mặt nghiêm túc, Tống Trường Bình có thể thấy mật vệ nhất định là muốn chấp hành nhiệm vụ trọng đại, hắn nói rằng, chủ yếu là khóa, bất kể là nổ hủy, vẫn là phá hủy. Nhất định không thể đem hoàn chỉnh móc xích kết cấu lưu lại. Lý Tam vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn rõ ràng thất lạc cái này xuống kiếp tính chất nghiêm trọng. Vâng, Hoàng thượng, lần này mật vệ sẽ phái khiển tinh nhuệ nhất thích khách đi tới Lâm An, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, không có tuyệt đối đem ta không sẽ động thủ. Lý Tam trịnh trọng nói. Sở vương luôn luôn yêu thích du săn, hàng năm mùa thu đều sẽ đi tới ngàn Tiên sơn săn bán, ngươi có thể có thể lựa chọn thời cơ này, đồng thời còn có thể đủ trên điệu lôi. Tiêu Minh Tử nói. Bây giờ sở vương bất tử, liền sẽ trở thành tạo ra cây dù bảo vệ vẫn để sở quốc hướng đi không đường về. Khi đó chiến tranh thế tất sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Nếu như chết rồi sở vương một người liền có thể ung dung giải quyết sở quốc, như vậy hắn tình nguyện làm như thế. Vì lẽ đó, lần này bất luận có hay không sau thanh thường, hắn đều muốn phái mật vệ ám sát sở vương. đương nhiên, hắn cũng rõ ràng sở vương cùng tạo ra cũng nhất định thời khắc chuẩn bị ám sát hắn. Dù sao chính trị vốn là hắc ăn hắc. Định ra việc này. Tiêu Minh để Lý Tam trở lại, đồng thời căn dặn Tống Trường Bình lại cải tạo một ít trinh lô súng kiếp chuẩn bị chiến sự tác dụng. Hiện nay đại du quốc quân địch vần quanh, nếu như không kéo dài hỏa khí đại kém tác chiến, kéo dài tăng cường thương vong sẽ làm đại du quốc đối ngoại mở rộng bị nẹt. Hơn nữa đại du quốc quanh thân bất luận cái nào cái gọi là tiểu quốc thả ở thế giới trên kỳ thực đều là đại quốc, đại du quốc quanh thân hoàn cảnh không thể bảo là không ác liệt. Hai người rời đi, Tiêu Minh để tiễn đại phú đi đem Lâm Văn Đào gọi tới. Đại du quốc công nghiệp nếu như muốn tiến thêm một bước nữa nhất định phải toàn thể tăng cao cô máy độ chính xác, đặc biệt là hiện tại điện lực đã đạt được tiến triển, lần thứ hai cách mạng công nghiệp tương lai đã có thể thấy được. Chờ một lúc, Lâm Văn Đào ở tiễn đại phú dưới sự hướng dẫn đến ngự thư phòng. Hành lễ sau khi, Lâm Văn Đào chờ đợi tiêu minh chỉ thị. Lần này chấm gọi ngươi tới chính là vì cho ngươi lái tiểu táo, ngày hôm nay ngươi đem hiểu được cái gì là tình vi cô máy, cùng với loại này cô máy sinh sản đồng thời chấm còn đem dạy ngươi càng nhiều máy móc kết cấu. Tiêu Minh đi thẳng vào vấn đề, một cái quốc gia cần nhân tài rất nhiều, thế nhưng sáng chói nhất thường thường là mấy cái hàng đầu nhân tài, những người này có thể nói chi thiên tài. Bọn họ đối với phương diện nào đó cực kỳ am hiểu, lại vô cùng thông minh, món đồ gì học được liền rất nhanh có thể thông hiểu đạo lý, hiện nhiên Lâm Văn Đảo chính là một người như vậy mới. Chính vì như thế, Tiêu Minh chuẩn bị đem Lâm Văn Đào chế tạo thành Đại Du Quốc máy móc thiên tài lấy Trung Hoa Âu Châu không ngừng hiện lên khoa học quái tài. Cùng đương đại như thế, thời kỳ này Âu Châu cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, các loại khoa học lý luận đang đứng ở hoàn thiện thời kỳ. Tạ Hoàng Thượng, Lâm Văn Đào nghe vậy nhất thời kích động lên. Hắn đối với Tiêu Minh sùng bái không chỉ có là đến từ Hoàng Quyền, càng nhiều chính là đến từ Tiêu Minh nắm giữ mênh mông chi thức, tự mình tham dự đến tăng lên Đại Du quốc khoa học kỹ thuật vào thành bên trong Tiêu Minh cũng không lười biếng. Hắn hướng về Lâm Văn Đào cẩn thận giải thích tinh vi cô máy loại hình cùng với cấu tạo. Tổng thể tới nói theo máy chạy bằng hơi nước xuất hiện, cố máy độ chính xác vì thích ứng sinh sản cũng càng ngày càng tinh vi, mà vì đạt đến yêu cầu này, hắn nhất định phải sinh sản máy bảo dường. Loại này máy bảo chủ yếu dùng cho bảo tước loại cỡ lớn linh kiện, là công nghiệp máy cái, máy bảo dường công tác nguyên lý là mang theo linh kiện thông qua tương tự cửa lớn như thế giản giáo làm thẳng tắp đền đáp lại vận động mà ở giàn giáo trên xà ngang bình thường trang bị hai cái vương góc dao giá loại này dao giá cái bệ là có thể trượt cắt gọt thời điểm lại như là thiết thịt như thế hướng ngang vận động đem linh kiện cắt gọt thành muốn nhỏ bé ngoại trừ máy bảo dường tiêu minh trả lại lâm văn đào giảng giải vạn năng ở ngoài viên máy mài máy cắt răng cưa cùng xuyên xỉ kỳ trong đó ở ngoài viên máy mài là ở ngoài viên máy mài là ra công hình trụ hình viên truy hình hoặc cái khác hình dạng tố tuyến triển thành bề ngoài diện cùng trụ kiên đoan diện máy mài Máy cắt răng cưa nhưng là sinh sản bánh răng, liên luân máy tiện, xe đạp liên nhất định phải sử dụng loại xe này, mà xuyên xỉ kỳ nhưng là đối với bánh răng ngoại hình tinh tế. Đến đâu đánh bóng? Ngoài ra quan trọng nhất chính là lần này cần chế tạo ra bảo đảm độ chính xác chắc phi đội trưởng cùng đường viên kỳ. Trường 842, Công nghiệp cửa ải Trong ngự thư phòng cung nữ tay lắc quạt, đem từng tia từng tia gió mát thổi tới tiêu minh cùng lâm văn đào trên người. Ở tiêu minh giảng giải dưới Một lại một máy tiện cấu tạo cùng hình vẽ xuất hiện ở Lâm Văn Đào trong đầu Hoàng thượng nói chắc phi đội trưởng Thanh Châu học viện đã đang thí nghiệm bên trong Sử dụng chính là Hoàng thượng lập ra chất lượng đơn vị Có điều hiện nay có thể thực hiện chắc phi đội trưởng tối chính xác cũng chỉ có thể là một phần ngàn Hơn nữa chế tạo chắc phi đội trưởng trước chúng ta còn nhất định phải đem lại mệt cấp chia đều Như vậy mới có thể định ra chắc phi đội trưởng một phần ngàn mức độ Lâm Văn Đào để tiêu minh gật gật đầu Này chính là hắn muốn nói Hiện nay đại du quốc chất lượng độ chính xác trên căn bản dừng lại ở một phần trăm trên, cũng chính làm lại mệt cấp. Thế nhưng muốn chế tạo khóa kết cấu cùng cái khác càng tinh mật máy móc hắn nhất định phải chất lượng độ chính xác tăng lên tới một phần ngàn mới được, sau này thậm chí là một phần vạn Ngươi nói không sai, có điều bậc này mảy may mét sự chỉ có thể dựa vào thủ công đến mức độ, chấm sẽ cho ngươi cung cấp kính hiển vi, ngươi thử nghiệm đem lại mệt trở khoảng cách phân chia. Tiêu Minh nói rằng, Lâm Văn Đào gật gật đầu. Độ chính xác vấn đề này vẫn là để hắn đau đầu vấn đề. Trên thực tế dưới cái nhìn của hắn ai nắm giữ công nghiệp độ chính xác ai liền nắm giữ máy móc chế tạo, dù sao cỗ máy ở Thành Châu Đại học sách báo trên lại được gọi là công nghiệp máy cái, tên như ý nghĩa, những này cô máy chính là máy móc chi mẫu. Chỉ là đã như thế, chúng ta mức độ khó tránh khỏi sẽ có chút khác biệt. Lâm Văn Đào có chút tiên đối. Tiêu Minh nhữ như mày, kỳ thực độ chính xác chỉ là một đối lập vấn đề, mà không phải tuyệt đối vấn đề. Mặc dù là đương đại đồng nhất cái phê thứ sản xuất ra thước đo mức độ cũng sẽ sai lầm kém Vì lẽ đó, bất kể là máy tiện bản thân linh kiện độ chính xác hoặc là chế tạo ra linh kiện độ chính xác đều sai lầm kém Công nghiệp trên chỉ cần đem khác biệt không chê ở một cái phạm vi trên Chính là bởi vì hiểu rõ điểm ấy, tiêu minh không có như lâm văn đảo như thế cảm thấy nghi hoặc Cái này nghi hoặc chính là vừa bắt đầu trừng mực là làm sao đến, tí như mét, centimet, gái mét các loại Ở đương đại hay là mọi người sẽ không suy nghĩ thước đo mức độ vấn đề này, nhân là tất cả đều là sẵn có. Thế nhưng đến nơi này, hắn nhất định phải nói rõ, kỳ thực nguyên thủy nhất mức độ là thủ công hỏa đi ra, lại như là hắn tự tay họa ra đại du quốc đo lường, đồng thời coi đây là tiêu chuẩn đầy mà quảng. Tiếp theo thợ thủ công lại lợi dụng loại này trừng mực chế tạo chất lượng đơn vị, tiện đà để máy tiện sinh sản ra nhất định độ chính xác linh kiện. Chính vì như thế, Trên thực tế đại du quốc chế tạo linh linh kiện độ chính xác chỉ có thể dựa vào thủ công đánh bóng, không có những biện pháp khác, dù sao trên lý thuyết, chỉ có nhân loại hai tay có thể đạt đến vô hạn độ chính xác, lên xe giường độ chính xác tiến hóa chính là như vậy đi tới. Ở đương đại tây phương lập ra đo lường tiêu chuẩn, những quốc gia khác chỉ có thể noi theo đối phương nhỏ bé đơn vị, như vậy mô phỏng theo rất khó làm được trăm phần phân chia, chỉ có thể làm được gần gối tự. Hiện tại Tiêu Minh cùng Lâm Văn đảo như vậy làm trên thực tế cũng là ở thành lập đại du quốc công nghiệp độ chính xác, chế tạo đại du quốc chế tạo truyền thống, mà chế tạo truyền thống căn bản vẫn là ở chỗ thợ thủ công nghiêm cẩn. Khác biệt là khó tránh khỏi, không thể có tuyệt đối trơ cự, chúng ta chỉ có thể đem khác biệt giảm thiểu đến nhỏ nhất. Một khi thành lập một phần ngàn độ chính xác tiêu chuẩn, chúng ta liền có thể chế tạo một phần ngàn thức cạp, tiếp theo chúng ta liền có thể chế tạo một phần vạn chắc phi đội trưởng. Tiêu Minh cao giọng nói rằng, Lượng lớn sinh sản sau thang thương linh linh kiện là đại du quốc công nghiệp đột phá một tiết điểm, một khi tiết điểm này bị đột phá, đại du quốc liền đi lên độ chính xác chế tạo con đường. Mà trong quá trình này hắn còn muốn chế tạo tinh vi trình độ thước, máy đo, góc vuông nghi, bình thước, độ chính xác cao trục cái tâm đồng cùng với máy đo cái, có điều trước lúc này, hắn phải có một một phần ngàn độ chính xác nguyên thủy trừng mực. Cái này cũng là hắn lần này để Lâm Văn Đào mục đích tới nơi này một trong. Hắn muốn cho Lâm Văn Đảo thủ công đánh bóng ra một độ chính xác ở một phần ngàn thước cặp. Vâng, Hoàng thượng. Lâm Văn Đảo tầng tầng gật gật đầu. Hắn áp lực rất lớn. Sau khi trở về, hắn quyết định phát động hết thể thợ thủ công đến khắc dấu cái này một phần ngàn độ chính xác thước cặp. Từ trong đó lấy ra một mắt thường không cách nào nhận biết khác biệt thước xếp làm nguyên thủy thước xếp. Sau khi lại lượng sản chế tạo thước cặp máy móc, lại sau đó chính là lợi dụng thước cặp làm thủ công tạo cái khác bảo đảm độ chính xác công cụ. Giữa hai người dạy học vẫn kéo dài đến trường 3 giờ chiều, thông qua giảng giải Lâm Văn Đào trên căn bản rõ ràng độ chính xác vấn đề này. Rời đi Hoàng Cung Chi Lâm Văn Đào trực tiếp đi tới Thanh Châu Đại học, phía dưới hắn muốn dẫn dắt học viên đem đại du quốc công nghiệp độ chính xác tiêu chuẩn xây dựng lên đến, lập ra một bộ linh kiện nhỏ bé quy phạm, có điều đầu tiên hắn cần chế tạo một cái một phần ngàn độ chính xác nguyên thức cảm. Lâm Văn Đào bận rộn thời điểm, tiêu minh cũng không có nhàn rỗi, hắn triệu kiến sở vương thế tử Lý Trừ Nguyên. Cái này khổ rồi sở vương thế tử bởi vì sở vương giã vọng bị ném tới Thanh Châu vừa qua chính là hơn 2 năm, con đường quay về còn xa xa khó vời. Sở quốc thế tử lý trừ nguyên tham kiến hoàng thượng. Trong ngự thư phòng lý trừ nguyên 90 độ không người, sâu sắc cúi đầu. Hai năm qua hắn vẫn sinh sống ở Thanh Châu, cảm thụ Thanh Châu từ từ phú cường càng ngày càng bất an, đặc biệt là kim trướng hán quốc bị thua sau khi hắn một đêm chưa từng ngủ, nửa đêm mộng về hắn đều đang suy tư một vấn đề, cùng tiêu minh đối kháng. Sở quốc sẽ có kết cục gì? Lúc này tiêu minh ngồi xuống ngự thư phòng trên ghế chính uống trà, hắn đối với tiễn đại phú nói rằng, cho ngồi. Tiễn đại phú đáp một tiếng, để hoạn quan cho Lý Trử Nguyên đưa đến cái ghế, Lý Trử Nguyên do dự một chút, vẫn là ngồi lên. Hai người ngồi đối diện nhau, tiêu minh cũng không vội mở miệng, mà là đem thẩm vấn Tào chính dương tin tức giao cho Lý Trử Nguyên, để chính hắn trước tiên xem. Lý Trử Nguyên vốn là có chút không hiểu ra sao, thế nhưng sau khi xem sắc mặt càng ngày càng khó coi. mơ háo. Mơ háo. Lý Trử Nguyên phẫn nộ hai tay khinh hơi run rẩy, "Tào gia đem phụ vương thả ở nơi nào? Đem ta thả ở nơi nào? Hoàng thượng, sở quốc là ta Phong quốc, không thể rơi vào Tào gia một đám tặc tử trong tay." Lý Trử Nguyên phản ứng để Tiêu Minh rất hài lòng, cứ hắn giải, lúc trước Sở Vương đem Lý Trử Nguyên đưa đến Thanh Châu thời điểm trong lòng hắn liền có chút bất mãn, hiện tại mắt thấy chính mình Phong quốc sắp trở trời, hắn làm sao không lo lắng? Người cùng Sở Vương e sợ đều bị Tào gia giấu ở cổ bên trong. Nếu Tào gia muốn nắm quyền, sau này lại tại sao có thể có phụ tử các ngươi sự?" Tiêu Minh nói rằng. Lý Trử Nguyên gật gật đầu, hắn biết Sở Quốc đang phát sinh cái gì, thế nhưng không nghĩ tới Tào gia sẽ bao hàm như vậy dã tâm, bọn họ đây là chờ nắm giữ tất cả quyền lợi đem bọn họ đá một cái bay ra ngoài. Hoàng thượng, phụ vương bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, xin cho ta đi tin một phòng khuyên nhủ phụ vương." Lý Trử Nguyên vội vàng nói. Tiêu Minh nheo mắt lại, hắn tin tưởng Sở Vương sẽ không để ý tới Lý Trử Nguyên tin. Dù sao hiện tại sở vương đã có chút điên cuồng đến mất đi lý trí, hơn nữa hắn cũng không muốn sở vương dừng cương trước bờ vực. Liên hắn nói rằng, ngươi phụ vương hiện tại sẽ không nghe lời ngươi, chấm chỉ hỏi ngươi, ngươi là muốn làm một chó mất chủ, vẫn là muốn phần sau thế vinh hoa phú quý. Trưng 843, Khuyến khích Trong ngự thư phòng từng trận mát mẹ phong từ tay diêu quạt truyền đến, lý trừ nguyên lúc này lại đầu đầy mồ hôi. Một giọt nhỏ hạt đậu đại mồ hôi hột không ngừng lan xuống. Hắn hiện tại là rõ ràng. Lần này Tiêu Minh mục đích thực sự thật là sở quốc, mà đối với hắn mà nói, đây là một hồi cực kỳ trọng yếu nói chuyện, chỉ cần một bước đi nhầm, hắn liền đem rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vì lẽ đó, hắn đầu tiên quyết định giảng ngu, bởi vì hắn luôn luôn yêu thích đối thủ trước tiên lộ ra lá bài tẩy, liền hắn nói rằng, Hoàng thượng ý tứ thần không phải rất rõ ràng. nghe vậy, Tiêu Minh cười cợt lý trữ nguyên hay là cái tham hoa háo sắc người, thế nhưng sinh ở sở quốc vị trí trong hoàn cảnh hắn nhất định sẽ không là cái chính trị ngớ ngẩ Thế tử liền không muốn giảng ngu, hiện tại sở quốc hình thức ngươi so với chấm rõ ràng, ngươi phụ vương là tự tìm đường chết, một khi tào gia nhúng tay sở quốc chính vụ, này sở quốc chính là tào gia sở quốc, mà không phải hoàng gia sở quốc, dù sao năm đó cao tổ sở dĩ đem sở quốc phân phong cho lý gia coi trọng chính là năm đó tình nghĩa, ngươi nói đúng sao? Tiêu Minh cười hiếp mắt nói rằng, lý trừ nguyên sắc mặt chẳng nhận, Tiêu Minh lời này uy hiếp ý vị rõ ràng, do dự một chút, hắn gật gật đầu, Phụ hòa nói, hoàng thượng nói không sai. Này sở quốc làm sao có thể rơi vào tay người khác. Không nói hoàng thượng sẽ không đáp ứng, mặc dù là hạ quan cũng sẽ không đáp ứng. này là được rồi, kỳ thực ngươi ở Thanh Châu mấy năm qua chấm vẫn rất yêu quý ngươi. Lần này nguy cơ chính là đại du quốc cùng sở quốc cộng đồng nguy cơ, cân nhắc bên dưới, chấm quyết định để ngươi về lâm an. Tiêu Minh nhìn chăm chú Lý Trữ Nguyên nói rằng. Để. Để ta trở lại. Lý Trữ Nguyên chỉ mình có chút khó mà tin nổi địa nói rằng. Tiêu Minh khẳng định địa gật gật đầu. Sở quốc gặp nịnh thần đầu độc, bây giờ cũng chỉ có ngươi cái này thế tử có thể ngăn cơn sóng dữ. Đối với hắn mà nói, bắt sở quốc có điều là vấn đề thời gian, chỉ là vì giảm thiểu thương vong, hắn hy vọng xuôi nam thời điểm sở quốc về bởi vì nội loạn mà trở nên không đỡ nổi một đòn. Mà để sở quốc nội loạn ứng cử viên chính là Lý Trừ Nguyên. Hắn có thể khẳng định chính là, vị này thế tử chắc chắn sẽ không cùng Tào gia mặc chung một quần, mặc dù là bách với sở vương áp lực cùng Tào gia hợp tác hắn cũng lấy nhất định sẽ hoàn toàn tin tưởng tạo ra tạ hoàng thượng long ân tạ hoàng thượng long ân lý trừ nguyên kích động không kềm chế được ở thanh châu một cái chớp mắt liền quá khứ hai năm này thời gian hai năm hắn không thì không khắc không ở nhớ nhung chính mình sở quốc hiện tại hắn rốt cục có thể đi trở về dọn dẹp một chút liền trở về đi nhớ kỹ chấm cùng lời của ngươi nói là sống hay chết là phú quý vẫn là chán nản này đều là chính ngươi tuyển tiêu minh lần thứ hai nhắc nhở lý trừ nguyên gật gật đầu Luôn mãi tạ ơn sau khi mới rời khỏi ngự thư phòng. Tiến đại phú nhìn Lý Trử Nguyên bóng người mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, hắn nói rằng, Hoàng thượng, liền như thế để Lý Trử Nguyên trở lại, lẽ nào Hoàng thượng liền không sợ sở vương ít đi duy nhất kiên kỵ hướng về phương bắc phát động tiến công sao? Tiêu Minh cười cợt, nếu là như vậy, chấm ngược lại là sư gia có tiếng, chấm sợ chính là sở vương không động thủ. Đối với chấm tới nói, này Lý Trử Nguyên có ở hay không thanh châu không có sự khác biệt, thế nhưng đối với sở quốc nhưng là khác rồi. Lý Trừ Nguyên làm sao chịu để cho mình sắp tổng thể của cải cùng quyền lợi tặng cho Tào Gia? Dù sao Lý Trừ Nguyên cùng Tào Gia quan hệ có điều bình thường mà thôi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Hơn nữa nếu là Sở Vương chết rồi, kế thừa Sở Vương vị trí Lý Trừ Nguyên tất nhiên sẽ cùng Tào Gia mâu thuẫn trở nên gây gắt. Khi đó lại tấn công Sở Quốc chính là làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiễn Đại Phú khẽ vút cằm, hắn hiện tại đã hiểu. Hoàng thượng đối với Sở Vương là công khai đi rồi một chiều. Nếu như tất cả thuận lợi. Này Lý Trử Nguyên một khi trở lại sẽ đóng vai giáo thị côn nhân vật. Chính đang hai người lúc nói chuyện, Lý Trử Nguyên ra hoàng cung hướng mình trách viện mà đi, hắn hiện tại đã có chút bách không chấm đất trở lại Lâm An, hắn quá hoài niệm trước đây dưới một người trên vạn người cảm giác. Ở Thanh Châu hai năm qua hắn hoạt thực sự là bất ức, dù sao làm hạt nhân hắn có điều là một thẻ đánh bạc. Trở về sân, hắn lập tức tôi tớ thu dọn đồ đạc đi tới Lâm An, kỳ thực hắn nhìn thấu Tiêu Minh tâm tư, chỉ là không thể không nói Tiêu Minh thực sự là lợi hại. Lần này là nói đến nỗi đau của hắn. Lần này trở lại sở quốc hắn định là muốn cùng tạo ra chiến đấu, hắn cũng không muốn mất đi chính mình quyền lợi cùng địa vị. Biết được Lý Trừ Nguyên phải đi về, phụ dưỡng Lý Trừ Nguyên lão quản gia vẻ mặt đại biến, hắn nói rằng, Điện Hạ, hiện tại phải về Lâm An, có phải là muốn cùng sở vương Điện Hạ thương nghị một hồi. Lý Trừ Nguyên khả khả cười gần hai tiếng, tiếp theo hắn rơ lên một cước mạnh mẽ đá hướng về lao quang hẳn ra, cả giận nói, ngươi này điều lão cẩu ngươi thật cho là ta không biết ngươi cùng những thương nhân kia cấu kết làm bậy sự tình sao. Tào côn cái này con hoang nhất định là cho ngươi không ít chỗ tốt đúng không, làm sao, để chúng ta hai ngày, để ngươi đi mật báo thật sao. Lão quản gia hiển nhiên không nghĩ tới lý trữ nguyên về hại người, hắn nằm trên đất rên dị một tiếng, lý trữ nguyên khí lực rất lớn, này một cước đạp hắn suýt chút nữa đứt đoạn mất xương. Có điều lý trữ nguyên lần này đoán đúng, hắn xác thực thường xuyên thông qua bán đi lý trữ nguyên hành tung đổi lấy bạc mà hắn rõ ràng đây là có người đang giám sát Lý Trừ Nguyên. Thấy Lão Quản Gia trên mặt thần sắc kinh khủng, Lý Trừ Nguyên càng là tức giận. Hắn quay về Lão Quản Gia lại là một trận quyền đấm tước đá. Phát tiết lửa giận, Lão Quản Gia đã là thoi thoát. Lúc này Lý Trừ Nguyên cũng không quay đầu lại điệu ra trạch viện. Hắn ở trong lòng âm thầm nhất định phải làm cho Tào Gia lung túng. Lâm An, Tào Côn hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, hắn quay đầu xem hướng về phương bắc. Tào Côn bên người là pháp huấn luyện viên Ba Tây là cùng nhà truyền giáo Di Trát hiện ở tại bọn hắn đã là rất hữu bản thân. Ở phía sau của hắn thì lại theo hắn trưởng tử Tào Chính Thông. Hôm nay bọn họ muốn chính thức tuyên bố thương nhân hội nghị thành lập, từ đây đem một cái chân sen vào quyền lợi trong game. ta hội trưởng, hiện tại các ngươi hội nghị cần chính là quân đội, không có quân đội các ngươi thương nhân hội nghị có điều là khôi lỗi mà thôi, dưới cái nhìn của ta là thành lập hội nghị lính mới thời điểm. Di chắt trong mắt lập lẻ vẻ phức tạp. Tào côn nghe vậy trở nên kích động, Di chắt nói tới hắn tâm khảm bên trong không có quân đội quyền chỉ huy thương nhân hội nghị có điều là cái sắc không mà thôi. Di chất tiên sinh có gì cao kiến? Tào Côn hỏi. Di chất do dự một chút, hai năm qua Tào Côn mang theo bọn họ là chơi khắp cả Nam Phương Sơn Sơn Thủy Thủy, đồng thời cũng làm cho bọn họ trở nên vô cùng giàu có. Chính là bởi vì cái này, bọn họ cùng Tào Côn quan hệ càng ngày càng không sai, hiện tại thường xuyên vì là Tào Côn nghi kế. Trải qua pháp đại cách mạng bọn họ từ trong xương yêu thích Tào Côn chính đang phổ biến hội nghị, bởi vì này đem mang ý nghĩa bọn họ có thể so với độc tài càng khó khăn đối phó. Kỳ thực rất đơn giản, làm lính giết địch một là vì nước, một là vì tiền, sở vương quân đội tuy nhiều, thế nhưng khuyết thiếu tinh binh tướng tài, hiện tại chỉ muốn các ngươi chịu hoa bạc, chúng ta có thể cho các ngươi huấn luyện ra tốt đẹp tư bình, dù sao ở đây gia tộc của các ngươi vẫn có tư cách triêu mộ bộ khúc, loại này bộ khúc quân đội chính là sức mạnh của các ngươi. Chương 844, Song Hoàng Sông tiền đường nước sông ở chân trời hiện ra một cái bạch tuyến hướng về bên bờ vào tới, chỉ chốc lát sau to lớn giang dâng lên đến, trong lúc nhất thời sóng lớn vô bản, bọt nước tung tóe. Tàu côn nhìn hàng năm đều sẽ xuất hiện sông tiền đường triều cường, lại có nhiều thú vị mà nhìn ở trên sông lúc gần lúc hiện lộng triều nhi, khỏe miệng dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ có dung cả người mới có thể trở thành trong sông muôn người chú ý lộng triều nhi, muốn có được của cải cùng quyền lợi, mạo hiểm cũng là tất yếu. Đại du quốc muốn chân chính địa phát triển lên liền muốn để thương nhân thống trị quốc gia này, chỉ có như vậy, quốc gia này mới sẽ phú cường. Không thể không nói, đại du quốc có rất ít người như thế văn minh người, chúng ta người Pháp sẽ cùng người đứng chung một chỗ. Di chắt trong ánh mắt né qua một vệt vẻ vệ kinh dị. Hiện tại Pháp cần chính là một phân liệt đại du quốc, hắn cùng ba tây lạc ở đại du quốc khoảng thời gian này chứng kiến Bắc Phương Hoàng đế là làm sao chinh phục khối này trên đất dân tộc. Đồng thời bọn họ cũng hiểu rõ đến cái này đế vương quân đội sử dụng chính là ra sao vũ khí, nếu như lại để vị hoàng đế này được phú thứ nam vương, như vậy đến từ bắc phương quân đội liền sẽ tiếp tục xôi nam do đó cùng bọn họ ở Ấn Độ chi cái kia giao chiến. Mà đây là bọn hắn quốc gia không thể chịu được. Đương nhiên, bọn họ cũng ở làm hai tay chuẩn bị, trong bóng tối chống đỡ sở quốc đồng thời, bọn họ cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng vị này đế vương đàm phán. Nếu như vị hoàng đế này có thể không can thiệp bọn họ ở Ấn Độ chi cái kia thực dân địa, bọn họ có lẽ sẽ cùng vị hoàng đế này thành lập giao du. Phản chi, bọn họ sẽ kiên quyết cùng vị hoàng đế này chiến đấu đến cùng, mặc dù bọn họ chỉ có thể khoảng cách xa vượt biển tác chiến. Có người câu nói này, ta liền an tâm. Tào Côn cười to lên, hắn chưa hề đem gì chát coi là thật. Hắn giải những này quốc gia phương Tây, tin tưởng bọn hắn hứa hẹn còn không bằng tin tưởng lợn cái sẽ lên cây, y dựa vào người khác không bằng y dựa vào chính mình. Hiện tại người Pháp hướng về sở quốc phát ra không ít có giá trị kỹ thuật, mà đây mới là hắn cận. Di chất đồng thời phụ họa cười to lên, như là một con Golden, kim Mao, hồ ly, thanh châu. Theo hai ngày trước qua báo chí liên quan với tiền tin tức ở truyền bá ra, không ít bách tính cùng thương nhân chen chúc mà tới. Những thương nhân này cùng bách tính đều là đã từng đem bạc tồn tại tạo ra tiền trang người. Từ khi tạo ra tiền trang bị phong, bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hầu như mỗi ngày đều sẽ đi phủ nha hỏi thăm này bạc sự tình, bởi vì chuyện này ảnh hưởng. Thậm chí Thanh Châu Ngân hàng cũng xuất hiện hối nói chiều, bách tính dồn dập cầm ngân phiếu cùng tồn đan đi Thanh Châu Ngân hàng yêu cầu đổi lấy bạc cùng hoàng kim. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Châu phủ thần hồn nát thần tính. Có điều chuyện này tạo thành ảnh hưởng cuối cùng bị chung kết, triều đình chính thức hứa hẹn toàn diện tiếp thu tạo ra tiền trang nợ nần, đồng thời hết thề tạo ra tiền trang đều thay tên vì là Thanh Châu Ngân hàng. Hơn nữa vì để tránh cho dân gian tiền trang lần thứ hai đối với đại du quốc công thương nghiệp tạo thành phá hoại, từ nay về sau tư nhân cấm chỉ mở tiền trang, chỉ có triều đình mới có thể kiến thiết ngân hàng. Tin tức này để một ít nỗ lực xây dựng ngân hàng thương nhân có chút ủ rũ, thế nhưng là được phần lớn thương nhân cùng bách tính tán thành. Bởi vì tạo ra sự tình, bọn họ hiện tại chỉ tin tưởng triều đình, bởi vì mấy ngày qua phàm là đi thành châu ngân hàng hối đoái người đều được bạc, hơn nữa một tiền đồng đều không ít. Đây là vật gì? Không phải nói đem bạc trả cho chúng ta sao. Tạo ra tiền trang cải biến Thanh Châu Ngân Hàng chi trong nghề quần tình xúc động, bởi vì đến Thanh Châu Ngân Hàng bọn họ mới biết hiện tại triều đình cho bọn họ chính là một loại hoàn toàn xa lạ tiền. Mặc dù bọn hắn từ qua báo chí sớm biết được tin tức này, thế nhưng thật sự bắt được những hàng này tệ thời điểm vẫn là khó có thể tiếp thu. Pha lê phía sau quạch ngân hàng nhân viên từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, ở tiến vào ngân hàng trước bọn họ đều nhận được nghiêm ngặt huấn luyện. Hắn đúng mực địa nói rằng, Những này là thanh châu ngân hàng phát hành tiền, hoàng thượng cùng nội các tự mình phê chuẩn đồng ý, sau này đại du quốc bất kỳ mậu dịch bên trong đều phải sử dụng tấn tệ, ngươi ở trước đây tiền trang tồn bạc bằng 3.000 kim long, đây là 3.000 kim long tệ, không có sai, hơn nữa kim long hàm kim lượng 9 phần 10, chỉ có một thành cái khác kim loại tăng cao độ cứng. Thương nhân từ trong túi nắm lên một cái kim long tệ, những này kim long tệ từng cái từng cái dường như ngón cái nắp một kích cỡ tương đương, không thể không nói tạo hình vô cùng tinh mỹ. Kim tệ. Thương nhân biết được những này kim long tệ là vàng thời điểm tâm tình dần dần ổn định lại, chỉ là kim long tệ cái đầu để hắn có chút bất mãn. Ngân hàng công nhân mỉm cười gật đầu. Lần này hồn ảo thương nhân cùng bách tính yên ổn, từng cái từng cái rỗi dài đầu nhìn về phía trước quay tiền, ngoại trừ kim tệ ở ngoài, đón lấy ngân hàng công nhân lại giới thiệu ngân tệ cùng tiền đồng. Cuối cùng ngân hàng công nhân lấy ra một tờ tiền giấy, nói rằng đây là 100 kim long giá trị tiền giấy, cần loại cỡ còn lớn hơn mẫu dịch trao đổi người có thể hối đoái. Nó so với ngân phiếu đẹp đẽ nhiều lắm, hơn nữa cũng so với ngân hàng càng thêm thực dụng. Chỉ làm, kẻ ngu si mới sẽ đi hối đoái. Trong đám người có người hô lớn. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một thanh âm phản đối vang lên, ta đồng ý đổi, này tàu chính dương mang theo bạc đào tẩu, là triều đình cho chúng ta đoạt về đến, lời nói lương tâm thoại, nếu là lấy trước triều đình những bạc này còn có thể còn cho các ngươi, Vậy là các ngươi đáng đời đem bạc tồn sai rồi địa phương, chỉ có thể tự nhận xui xẻo hiện tại bạc mất mà lại được, có mấy người đúng là chọn ba kiếm bốn. đã như vậy, ngươi đừng đến thanh châu ngân hàng, đi nam phương tìm được ngươi rồi tạo ra tiền trang đi. ngân hàng bên trong người nhất thời trầm mặc, người đến ngươi xem ta, ta xem ngươi, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra xấu hổ vẻ mặt. lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên, các ngươi ham muốn đại du quốc mạnh mẽ thời điểm cho các ngươi mang đến lợi ích, hiện tại lại không chịu vì triều đình tổn thất một điểm cá nhân lợi ích, gánh chịu một điểm nguy hiểm. Đại du quốc suy sụp cố nhiên có ngang ngược cùng hoàng gia trách nhiệm, lẽ nào các ngươi sẽ không có trách nhiệm sao? Âm thanh khoảng cách quầy hàng càng ngày càng gần, một người thanh niên thư hướng đi giữa đám người, mà bên cạnh hắn người tự động nhường đường ra. Lời mới vừa nói thương nhân nhìn thấy thanh niên thư sinh có chút thẹn quá thành, giận, ngươi không vì bản thân trời tru đất diệt, hoàng thượng đăng cơ mới mấy năm, hiện tại không ít quan chức lại bắt đầu ngoa lửa chúng ta những này kinh thương người, như vậy triều đình sớm muộn cũng là xong đời, còn không bằng nhiều vì chính mình suy nghĩ Thanh niên thư sinh nghe vậy không chỉ không tức giận, ngược lại là nở nụ cười, quan lại tham hủ triều đình có lỗi, thế nhưng nếu không là các ngươi những người này vì tiện lợi liên tiếp tặng lễ, như thế nào sẽ nuôi thành một nhóm không thu lễ liền không làm việc quan trước? Kha kha, ngươi đúng là rất sẽ vì triều đình giải vây, đến cuối cùng, cái gì đều là bách tính không phải? Thương nhân cười lạnh nói. Thanh niên nói rằng, không phải vậy, ta nói chính là chỉ có triều đình cùng bách tính trên dưới một thể. Trên dưới một lòng mới có thể từ bỏ đại du quốc ngàn năm qua tệ nạn, triều đình muốn trừng trị tham quan ô lại, thế nhưng chúng ta cũng không thể là tiện lợi luồn túi tặng lễ. Thương nhân níu như mày, hừ, ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh niên nhẹ lay động quạt giấy, lạnh nhạt nói, tại hạ bất tài, chính là khúc phụ khổng phủ người. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, cả sảnh đường đều giật mình. Thanh niên thấy thế mặt lộ vẻ đến sắc, hôm nay này ngân hàng việc chính là hắn đưa cho hoàng đế lễ vật tốt nhất. Trường 845, diễn thành công. Ha ha ha. Một trận cười to đông nhiên ở trong ngự thư phòng vang lên tiêu minh vừa biết được thanh châu bên trong ngân hàng chuyện đã xảy ra, đối với hắn mà nói này xác thực thú vị. Chính như Hoàng thượng từng nói, này khúc phụ khổng phụ rất là thức thời, hôm nay hàng này tệ phát hành đúng là thuận lợi ngoài ý muốn Bà Ngọc Khôn nhẹ nhàng đuốt chết trong dâu, mặt lộ vẻ nụ cười. Phổ biến tân tiền là hắn chuyện lo lắng nhất, nhân vì tiền tài dính đến bách tính căn bản nhất lợi ích Một xử lý không làm liền sẽ khiến cho bách tính bất mãn, để triều đình cùng dân gian sinh hiểm khích. Thế nhưng Nho gia đột nhiên tham gia, hơn nữa lấy ra từng cái từng cái đạo lý lớn, rất trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề này, để hắn là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Thanh Châu Phủ chính là đã từng tề lỗ nơi, nơi đây bách tính so với những nơi khác càng tôn Nho, vì lẽ đó điều này cũng không kỳ quái, có điều Nho gia đưa cho chấm lệ lớn như thế vợ, e sợ sở cầu cũng không nhỏ. Tiêu Minh Trầm Ngâm nói Bà Ngọc Khôn Đa mưu túc trí, chuyện này hắn từ lâu nhìn thấu, liền nói rằng, đương đại nho gia gia chủ Khổng Hoài Nhân chỉ có một con trai, tên là Khổng Thắng Trạch, lần này Thanh Châu Ngân hàng bên trong nho sinh chính là hắn, hôm nay Khổng Hoài Nhân để con trai của hắn tự thân xuất mã, e sợ cũng là vì để cho hắn có cái thật tiền đồ. Tiêu Minh gật gật đầu, từ khi làm hoàng đế hắn nhìn thấu rất nhiều chuyện, có lúc vì ích lợi quốc gia sử dụng một ít hắn không thích người cũng là tất yếu, bởi vì những người này có thể vì quốc gia mang đến thay đổi. Thì như khổng hoài nhân hàng ngũ. Ở khoa học kỹ thuật trên hắn có khoa học kỹ thuật tinh thạch, không ai có thể ở phương diện này cản tay hắn, thế nhưng ở quốc gia thống trị tinh thần mức độ hắn thì cần muốn nho ra đến phụ trợ, dù sao đối lập với khoa học kỹ thuật, một cái quốc gia tinh thần diện mạo đồng dạng trọng yếu. Đến từ hậu thế, hắn sâu sắc rõ ràng một cái quốc gia quật khởi với giam an, mà hủy diệt với thánh mẫu, từ xưa đến nay bất kể là nhân loại vẫn là quốc gia thừa hành vẫn là tùng lâm pháp tác, điểm này chưa từng có thay đổi qua. đã như vậy Xem ra chẳng muốn gặp thấy bọn họ, hiện tại cũng nên để tân nho học ở đại du quốc mở rộng ra, bàng không ngu mội sẽ vẫn cho quốc gia phát triển cản trở. Như vậy thần trở lại liền thông báo hai người hết kiến. bang Ngọc Khôn cũng không ngửi, tố cáo tử liền trở lại. Nhìn bang Ngọc Khôn rời đi bóng người tiêu minh đam chiều, khoa học kỹ thuật cùng tư tưởng là kiến thiết quốc gia hai khối hòn đá tảng. Đối với hắn mà nói khoa học kỹ thuật có điều là phong phú quốc gia sản vật cùng vũ trang quân đội. Thế nhưng tư tưởng mới là bảo đảm một cái quốc gia ổn định căn bản, bằng không nhiều hơn nữa vũ khí cũng có điều cho người khác làm gà y. Hiện tại khoa học kỹ thuật phương diện không có vấn đề, thế nhưng tư tưởng kiến thiết còn rất là hậu. Cái này cũng là hắn phi thường chú trọng cùng Nho gia hợp tác nguyên nhân căn bản, bởi vì ngàn năm qua truyền thừa để Nho gia ở đại du quốc trong lòng của mỗi người đều thâm căn cố đế. Hình tượng một điểm nói, đại du quốc Nho gia tương đương với một cái khác tinh thạch có điều cái này tinh thạch lan truyền không phải khoa học kỹ thuật mà là không giống tư tưởng. bây giờ man tộc bị xua đuổi đến trên thảo nguyên, đại du quốc bắc mới dần dần ổn định lại. đón lấy chính là nhất thống toàn quốc, tiến vào thực dân thời đại. hắn không muốn lúc này quốc gia này văn nhân thánh mẫu bệnh phát tác, lấy thêm một ít đối ngoại trinh phạt không đạo đức, muốn lấy nhân đức cảm hóa dị tộc lời giải thích đến buồn nôn hắn. cũng không vui nhìn thấy địa chấn, hồng thủy loại này sự tình bị nói thành là hắn người hoàng đế này có sai lầm thiên đức. nghĩ như vậy. Chỉ chốc lát sau bàng ngọc khôn đi mà quay lại, hai cài y quan hợp quy tắc người cùng ở sau người hắn. Khúc phụ khổng hoài nhân, khổng thắng trạch tham kiến bệ hạ. Tiến vào ngự thư phòng, khổng hoài nhân cùng khổng thắng trạch đồng thời không mình hành lễ. Tiêu minh hai người xuất hiện ở ngự thư phòng ngoài cửa thời điểm liền vẫn đang quan sát hai người, khổng hoài nhân tuổi trứng ở 40 trên dưới, sắc mặt có chút biến thành màu đen, mặt viên mà hơi mập, mọc ra một đôi dài nhỏ con mắt, mà khổng thắng trạch thì lại 20 tuổi trên dưới, sinh một bộ túi da tốt so với cha của hắn đẹp trai rất nhiều xa nhìn một chút hắn thậm chí hoài nghi cái này không thắng chạch là sát vách lao vương hai vị nho giả xin đứng lên tiêu minh lộ ra nụ cười nhã nhặn, có vẻ người hiền lành hắn cần thăm dò một phen hiện tại còn không phải hù dọa bọn họ thời điểm tạ hoàng thượng Khổng hoài nhân phụ tử lúc này mới dám nhìn về phía tiêu minh ở bắc phạt sau khi thắng lợi bọn họ vẫn có chút lo lắng đề phòng mãi đến tận cát nghi người xuất hiện toàn bộ khổng phủ mới yên ổn Tiếp theo bọn họ lập tức đi tới Thanh Châu, để tránh khỏi làm tức giận mặt rồng. Hơn nữa hiện tại tháng bại đã phân, hắn nhận định tiêu minh ngồi vững vàng này giang sơn, còn sở vương hắn thì lại không có chút nào xem trọng, bởi vì ở khổng phủ người trong mắt, man tộc muốn so với sở vương nguy hiểm rất nhiều. Không ra truyền thường ngàn năm, xem thế gian này thời thế bản lĩnh vẫn có. Lẫn nhau đánh giá một phen, ở ngắn ngủi sau khi trầm mặc khổng hoài nhân thủ mở miệng trước nói, nôi hoàng vạn thuế, khổng mộ thấy ra đến muộn, mong rằng hoàng thượng thứ tội Diễn Thánh Công lo xa rồi, khúc phụ Khổng Gia chính là đại du quốc ngàn năm thế gia, chấm làm sao dám trách tội, đúng là chấm không có sau khi lên ngôi liền đi tới Khổng Gia bái kiến, có sai lầm lễ tiết. Tiêu Minh không mặn không nhạt điệu nói, mỗi đại Khổng Gia góp lại giả mới được gọi là Diễn Thánh Công, này một đời Diễn Thánh Công chính là Khổng Hoài Nhơn. Khổng Hoài Nhơn nghe vậy, nhất thời sau lưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh, này các nghi người đi tới Khổng Gia thời điểm liền nói rồi vị Hoàng đế này sự tình. Cùng dĩ vạng đế vương không giống Người hoàng đế này tư tưởng đặc biệt, khó có thể dự đoán, không thể lấy người tầm thường chờ. Mà ở khổng gia trong lúc cắt nghi người cũng nói rồi vị này đế vương ý nghĩ, cùng với tân nho học sự tình. Đối với chuyện này hắn mới bắt đầu rất phẫn nộ, bởi vì ngàn từ năm đó nho gia tư tưởng tự thành hệ thống, không bị quân vương khoảng trường, trái phải, chỉ cần giữ gìn các đời các đời hoàng gia liền có thể, thế nhưng người hoàng đế này đem nho học cải quá ác. Chỉ là sự phẫn nộ của hắn bởi vì cắt nghi người khuyên cáo mà tan thành mây khói, Bởi vì các nghi người tương đương khẳng định nói nếu như khổng phụ không phối hợp, vị hoàng đế này hoàn toàn có thể làm ra đốt sách trôn người tài, để nho giáo hoàn toàn biến mất việc. Hoàng thượng nói chính là chết sát khổng mộ, việc này là khổng phụ thất lễ hoàng thượng, không phải hoàng thượng thất lễ khổng phụ, cũng là khổng mộ chính mình ngu dốt, phạm vào lớn như vậy sai, sau này khổng mộ cũng không dám nữa, tất cả chỉ bằng hoàng thượng dặn dò. Khổng thắng trạch cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn hai người đi tới Thanh Châu mấy ngày liền cảm giác được Thanh Châu phồn vinh cùng mạnh mẽ. Nếu như vị hoàng đế này muốn làm gì, e sợ thật sự không ai có thể ngăn cản. Kéo dài khổng ra là mỗi đại diện thánh công chức trách, đối lập với thay đổi một ít nho học tư tưởng, tồn sống tiếp mới trọng yếu nhất, vì lẽ đó, khoảng trừng, trái phải cân nhắc bên dưới, bọn họ cuối cùng tiếp nhận rồi cắt nghi người kiến nghị. Hoàng thượng, đại du quốc chính đang phát sinh biến chuyển từng ngày biến cách, là khổng phủ lơn là điểm ấy, ngược lại là thành nết ngồi đại giếng, vì muốn hoàng thượng vị trí nghĩ, nào đó đồng ý đi tới Thanh Châu Đại học. Sương là một tên phổ thông học viên, tương lai vì là hoàng thượng phân ưu. Không thắng trách suốt sáng mà nói rằng, Ba Ngọc khôn nghe vậy đại hỉ, hắn nhìn về phía Tiêu Minh, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nếu như tương lai diện thánh công có thể ở Thanh châu đại học học tập, này chính là nho giáo thế tục hóa một tiêu chí kiện. Từ đây nho sinh lại không thanh cao lý lẽ do. Chương 846, quân dụng đồ hộ. Ngự thư phòng ở ngoài thiên không sáng sủa một mảnh, uy đến dường như bảo thạch. Tiêu Minh trong lòng mù mịt dần dần tan ra. Không thể không nói khổng ra hai người thái độ rất hợp khẩu vị của hắn, có điều lại nói đẹp đẽ là một mặt, quan trọng nhất chính là làm sao thực hiện hứa hẹn. Đứng dậy đi tới hai người trước mặt, hắn nói rằng, nếu là các nghi người đem bọn ngươi mời tới, chờ muốn cái gì các ngươi nói vậy là rõ ràng, chỉ muốn các ngươi nghe theo liền có thể, còn làm làm sao chấm sẽ liên tục nhìn chầm chầm vào. Lúc nói chuyện, thiêu minh nhìn thẳng khổng hoài nhân phụ tử. Vâng, hoàng thượng, khổng mỗi trở lại nhất định sẽ chuyên tâm lĩnh hội hoàng thượng tân nho học. Để vì là hoàng thượng phân ưu. Khổng hoài nhân không người nói rằng Tiêu Minh gật gật đầu Hắn nhìn về phía Khổng Thắng Trạch Chấm rất cao hứng ngươi có thể đi tới Thanh Châu Đại học Chờ ngươi học thành trở về Chấm sẽ cho ngươi lưu một chỗ tốt Đương nhiên, chấm cũng sẽ một lần nữa tiếp nhận Nho Sinh Có điều này Nho Sinh không phải đối phương Nho Sinh Các ngươi nên rõ ràng ý của chấm Khổng Thắng Trạch nhẹ nhàng gật đầu Không nghi ngờ chút nào Những này Nho Sinh đều là tân Nho Sinh mới được Khúc mắt một ngày mở ra khổng gia phụ tử cũng là đại đại an tâm, khổng hoài nhân lá gan cũng lớn lên. hắn nói rằng hoàng thượng công che thiên cổ, bác phạt man tộc, đông chinh triều tiên, bình định rồi đại du quốc nội loạn. lần này công lao đủ để thái sơn phong thiện, khổng mộ cho rằng làm chọn lương thần cắt nhật vì là hoàng trên cử hành phong thiện đại điển, chú thích đại lễ tế trời. tiêu minh nở nụ cười, hắn nói rằng phong thiện đại điển, chú thích đại lễ tế trời còn hơi sớm, chờ chấm bình định rồi thiên hạ cũng không muộn. hơn nữa tân nho học chưa mở rộng ra. Lúc này chấm liền đăng thái sơn không khỏi để người chê cười. Khổng hoài nhân trong lòng áp lực lại lớn một chút, lần này đáp lời dưới chuyện này hắn nhất định phải nắm chặt mới là, suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, Hoàng thượng, khổng mộ đối với tờ báo này luôn luôn cảm thấy rất hứng thú, mong rằng Hoàng thượng có thể cho phép khổng mộ thông qua báo chí tuyên dương tân nho học tư tưởng, đã như thế thế tất làm ít mà hiệu quả nhiều. Tiêu Minh tự nhiên tình nguyện, cái này tất nhiên là không thành vấn đề. Chấm còn muốn đem hôm nay thấy diện thánh công việc đăng ở qua báo chí lấy biểu lộ ra chấm cùng khổng gia cũng không hiềm khích. Khổng hoài nhơn đen nhánh trên mặt dâng lên nụ cười, hiện tại hắn là triệt để an tâm, dưới cái nhìn của hắn chỉ cần thuận theo vị này đế vương ý tứ, khổng gia sau này còn có thể vẫn nắm giữ cao thượng địa vị. Như vậy rất, gì thiện. Khổng hoài nhơn vui vẻ nói. Công bằng địa thảo luận tân nho học sự tình, tiêu minh lại cùng hai người nói một chút chi tiết nhỏ mới để hai người rời đi. Chúc mừng hoàng thượng. Bây giờ lại đến một trợ lực. Bà Ngọc Khôn cảm khái nói. Tiêu Minh cười nói, ngươi chẳng lẽ không quá ai chấm đối với Pháp gia có bất công. Bà Ngọc Khôn luôn luôn lấy tôn Pháp Sương. Hắn nói rằng, bất kể là Nho gia vẫn là Pháp gia đều lấy giữ gìn Hoàng gia làm nhiệm vụ của mình. Trước đây thần là lo lắng Hoàng thượng vô lực ưng đối, bây giờ nhìn lại là thần lo xa rồi, vì lẽ đó không từng có ủy khuất gì ý nghĩ. Như vậy chấm liền an tâm, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền vì là trinh phạt sở quốc làm chuẩn bị đi. Đại Du quốc phân liệt đã lâu, cũng nên một lần nữa hợp lại là một. Nội các đại thần đều rõ ràng Tiêu Minh kế hoạch kế tiếp, mà Bắc phạt thắng lợi cũng cổ vũ triều đỉnh thượng võ chi phòng, cho nên đối với chiến tranh luôn luôn báo lấy tích cực thái độ. Đáp một tiếng là, bà Ngọc khôn cáo từ rời đi. Lựu thư phòng yên tĩnh lại, Tiêu Minh xoay người nhìn về phía treo trên tường địa đồ. Hiện tại Đại Du quốc bắc phương tảng lớn lãnh thổ đã thuộc về hắn, mà Trường Giang lấy Nam sự thống trị của hắn còn vô cùng bạc nhược, mà đây là hắn không thể chịu được. Có điều ở bước lên chiến tranh trước hắn cần phải tiếp tục càng mạnh mẽ du quốc công nghiệp trình độ, sinh sản càng thêm đa dạng công nghiệp phẩm, trong đó một ít nhưng là đối với chiến tranh cực kỳ trọng yếu, này chính là quân dụng thực phẩm. Lần này chiến tranh bắc phạt bên trong tiêu hao to lớn nhất vẫn là hậu cần tiếp tế, thậm chí một ít đồ ăn ở còn chưa có tới chiến trường thời điểm cũng đã mục nát, tạo thành rất lớn lãng phí, dưới cái nhìn của hắn phong kiến quân đội lạc hậu lương thảo vận tải nghiêm trọng cản tay chiến tranh tiến độ. Vì lẽ đó. Hắn rất sớm đã bắt đầu sinh sinh sản quân dụng thực phẩm ý nghĩ, tỉ như quân dụng đồ hộp thực phẩm, bởi vì hiện nay chỉ có loại này đồ hộp thực phẩm tương đối dễ dàng thực hiện. Mà ở đương đại Âu châu, đồ hộp phát minh nhưng là ở 184 năm, lúc đó một kinh doanh mức hoa quả thực phẩm người Pháp phát hiện, phong kín ở pha lê trong lọ chứa thực phẩm nếu như trải qua thích hợp đun nóng, liền không dễ biến chất. Hắn từ bên trong chịu đến rất lớn giận rát. Biện pháp như thế, liền có thể thời gian hơi dài bảo tàng thực phẩm mà không mục nát biến chất chính là có đồ hộp đồ ăn, Âu Châu quân đội trường kỳ khoảng cách xa tác chiến mới trở thành sự thực, có thể nói có thể không lượng sản cùng phổ cấp đồ hộp thực phẩm là cân nhắc một cái quốc gia lực lượng quân sự có hay không tiến vào hiện đại trọng yếu chỉ tiêu. Hiện tại Tiêu Minh quân đội ở mọi phương diện đều ở hướng về cận đại quân đội chuyển biến, nay thực phẩm tự nhiên cũng phải chuyển biến. Nghĩ tới đây, hắn ngồi xuống định ra một phần thánh chỉ, yêu cầu thiếu phủ giam thành lập đại du quốc đồ hộp sinh sản xưởng, đồng thời ở đồ hộp chủng loại trên hắn cũng làm ra nghiêm ngặt yêu cầu lấy hiện nay đại du quốc tình huống mà nói sinh sản ngưu thịt hộp tự nhiên là không thể, này quá lãng phí. thế nhưng dựa vào đằng châu ngư nghiệp sinh sản tôm cá hộp, dựa vào thanh châu phủ nông nghiệp sinh sản khoai tây đồ hộp, làm cơm kẻ đồ hộp, làm rau dưa đồ hộp chờ vẫn là có thể. ngoài ra còn muốn đem bánh bích quy cùng bánh mì chế tạo đăng lên nhật báo làm quân dụng khẩu phần lương thực đến sử dụng. dù sao hai loại đồ vật cũng có thể bảo tồn một năm thậm chí càng lâu. ngoại trừ đồ hộp ở ngoài, hắn còn hạ lệnh thiếu phủ giám sinh sản tường binh sĩ ba lô. Cứ như vậy, binh sĩ có thể mang theo càng nhiều đồ ăn, giảm mạnh hậu cần áp lực, để quân đội càng thêm thích hợp với viễn trình. Thánh chỉ đến thiếu phụ Giang, thân là thiếu phụ Giang chủ quan Tần Thụy lập tức hạ lệnh tổ chức thợ thủ công thành lập đồ hộp sưởng. Ở trước đây, Bác Văn học viện đào tạo sâu 3 năm sau khi hắn thuận lợi nhận ca phụ thân Tần Thành Minh chức vị, trở thành đại du quốc chủ quản công nghiệp quan chức. Ngươi hiện tại lập tức đi một chuyến pha lê sưởng, yêu cầu pha lê sưởng ở Đằng Châu kiến thiết phân sưởng sinh sản bình thủy tinh. Ngươi phụ trách tổ chức sinh sản ba lô, còn có ngươi đi một chuyến nông vụ tư để bọn họ phối hợp cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Sau ba tháng hoàng thượng muốn gặp được nhóm đầu tiên đồ hộp thực phẩm, nhanh đi, nhanh đi." Tần Thụy một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ. Thiếu phủ giam quan chức đã quen thuộc từ lâu tần Thụy phong cách, có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hiện tại đại du quốc gấp lực to lớn nhất chính là thiếu phủ giam, thường thường hoàng thượng sẽ có một đạo thánh chỉ quá tới yêu cầu bọn họ triệu tập tài nguyên thành lập xưởng. Một có cái đến chế Tần Thụy liền bị gọi vào trong cung nói chuyện, kết quả là là bị Tiêu Minh mắng máu chó đầy đầu. Sắp xếp tất cả mọi chuyện, Tần Thụy thở dài, hắn là thống cũng vui sướng, tuy nói bận bịu một điểm, thế nhưng thiếu phụ giám nhưng từ trước đây nhàn rách đã biến thành nóng bỏng tay công sở, dù sao vì tăng nhanh công nghiệp kiến thiết, thiếu phụ giám bị giao cho không ít đặc thù quyền lợi. Cái quyền lợi này để hắn có thể triệu tập tất cả tài nguyên đến thành lập thiếu hụt công nghiệp. Căn cứ hắn thống kê, hiện tại đại du quốc công nghiệp hệ thống bên trong đã có hơn 50 loại công nghiệp phẩm. Con số này còn đang không ngừng tăng cường, có điều như thế vẫn chưa đủ, bởi vì hoàng thượng cho toàn bộ của hắn công nghiệp hệ thống danh sách có thể là phi thường phức tạp. Chương 847, ám sát kế hoạch. Lý Trử Nguyên đứng quen thuộc sở Vương trước phủ hầu như chạy xuống nước mắt. Thời gian hơn 2 năm qua khứ, hắn rốt cục trở lại ngày đêm nhớ nhung quê hương, có điều khi hắn nhìn thấy Tào Chính Thông từ sở Vương phủ đi ra một khắc, hồi hương mừng rỡ đã biến thành oán hận. Cùng Tào Chính Thông cùng đi ra đến chính là sở Vương. Hiện tại hắn hơi có chút khó mà tin nổi mà nhìn Lý Trừ Nguyên. Ngươi làm sao dám chạy ra Thanh Châu trở lại Lâm An, ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Nhìn thấy Lý Trừ Nguyên, Sở Vương không chỉ không có hỏi Han Đân Cẩn, ngược lại là một trận nghiêm nghị trách cứ, điều này làm cho Lý Trừ Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi. Vì không đánh rắn động cỏ, gây nên người nhà họ tào chú ý, lần này hắn trở lại Lâm An quá trình vô cùng bí ẩn, mặc dù là Sở Vương cũng chưa từng biết được. Phụ Vương Lần này Nhi Thần trở về không phải là tự chủ trương, mà là Hoàng thượng để Nhi Thần trở về. Lý trừ nguyên ngữ khí vô cùng lãnh đạm, vừa nãy phụ thân thái độ làm cho hắn vô cùng đau lòng. Hắn thậm chí hoài nghi phụ thân lúc trước hứa hẹn đối với hắn có điều là âm mưu ngược lại hắn dòng dõi đông đảo, nếu như hắn chết ở Thanh Châu, tự sẽ có người tiếp nhận sở vương vị trí. Hoàng thượng! Sở vương có chút giật mình, hắn tại sao phải nhường về Lâm An? Lý trừ nguyên tâm càng ngày càng lạnh. Hiện tại cha của hắn hoàn toàn là một bộ thẩm vấn phạm nhân giáng dấp, hắn không cảm giác được một phụ tử tương phùng ấm áp. trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, nhi thần cũng không rõ ràng lắm, ngày ấy hoàng thượng triệu kiến nhi thần nhất kiến, chỉ nói nhi thần không cần ở lại Thanh Châu, bởi vì hắn đối với phụ thân rất tín nhiệm. Nói hưu nói vượng, cái này tiêu minh nhất định là không có ý tốt. Sở vương buồn bực địa đi qua đi lại, bắt phạt sau khi kết thúc tâm tình của hắn liền trở nên không ổn định lên bởi vì bắc phương tiêu minh như là một cái giết người lợi kiếm treo ở đỉnh đầu của hắn, lúc nào cũng có thể chặt bỏ đến điện hạ không cần phải lo lắng, hạ quan cho rằng tiêu minh để thế tử trở về chính là dấp tâm hại người, vì là chính là dụ dỗ điện hạ khởi binh. tào chính thông vẻ mặt quỷ dị, chỉ là hắn chỉ nói phân nửa, còn có mặt khác một nửa hiện tại không thích hợp nói, cái kia chính là vì đối với trả cho bọn họ tạo ra. có thể nói đây là tiêu minh dưng yêu. sở vương tâm tình dần dần bình tĩnh lại, hắn khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng, nếu là lấy trước bản vương có lẽ sẽ trúng rồi hắn gian kế, có điều hiện tại sở quốc cần thời gian, chỉ là nếu tiêu minh để trừ nguyên trở về, tất nhiên là đối với sở quốc đã có cảnh giác. Thanh Châu tạo gia tiền trang hầu như là trong một đêm toàn bộ bị nổ. Điều này nói rõ tiêu minh đã ở nhằm vào tạo gia, nhằm vào sở quốc, điện hạ, thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Tao chính thông nghiêm mà nói, sở vương có chút bận tâm, nếu như hiện tại Nam Bắc giao chiến, phòng trừng sở quốc không có phần thắng chút nào này nên làm thế nào cho phải? Tào Chính thông trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, hắn cổ động nói: Điện hạ, kế trước mắt chỉ có mở ra dân gian đoàn luyện, cho phép thương nhân luyện binh, đã như thế thêm vào thương nhân hội nghị sức mạnh, mới có thể cộng đồng chống đỡ Bắc Phương tiến công. Trong ngay mắt, Lý Chử Nguyên sắc mặt âm trầm như nước, hắn cả giận nói: Phụ vương, tuyệt đối không thể cho phép thương nhân hội nghị cầm binh, bằng không sở quốc sẽ không còn là sở quốc, khi đó tiêu minh càng sẽ không đối với sở quốc lưu thủ. Thế tử sao lại nói lời ấy? Bây giờ thương nhân hội nghị cùng sở vương điện hạ một thể, cùng chung kẻ địch đều là tiêu minh, thương nhân hội nghị như thế nào sẽ đối với điện hạ bất lợi đây? tào chính thông vẻ vô hại hiền lành. Sở vương nhữ như mày, hắn cũng có chút nghi ngờ, chỉ là chính như tào chính thông từng nói, hiện tại tiêu minh quân đội xuôi nam sắp tới, hiện tại hắn tựa hồ không có cái gì lựa chọn. Bởi vì cùng thương nhân hội nghị hợp tác còn có một chút hy vọng sống, chính mình một mình diện đối nhưng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thở dài một tiếng. Hắn đối với Tào chính thông nói rằng, chỉ cần có thể bảo vệ sở quốc, bản vương đáp ứng ngươi liền vâng. Tào chính thông nghe vậy đại hỉ, hắn hiện tại thật sự rất cảm tạ tiêu minh, bởi vì chính là tiêu minh uy hiếp để bọn họ được thứ luôn mơ tưởng. Lý trừ nguyên há miệng, hắn gấp gáp hỏi, phụ vương, nhất định là điên rồi, Tào gia sẽ phá hủy chúng ta lý gia căn cơ. Câm miệng, nơi này còn không có phần của ngươi nói chuyện, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tiêu minh hai ba câu nói có phải là liền để ngươi bị vắng đầu. Ngụy Vương nhưng là hắn thân thúc thúc. Kết cục của hắn làm sao? Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Sở Vương bỗng nhiên nổi giận, lớn tiếng trách cứ Lý Trử Nguyên. Tao chính thông có thể nhìn thấu, hắn làm sao nhìn không thấu tiêu mình mục đích? Dừng một chút, hắn nói rằng, nếu trở về, ngươi cẩn thận khi ngươi thế tử, nếu là ngươi dám nhiễu loạn Sở quốc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lý Trử Nguyên sắc mặt trắng bệch, thời khắc này hắn rốt cục đối với người phụ thân này nản lòng. Sở Quốc không hề để ý Lý Trử Nguyên vẻ mặt, hắn đối với phía sau thị vệ nói rằng, các ngươi phụ trách bảo vệ thế tử điện hạ, nhất định không thể để cho hắn có chuyện. Thị vệ nghe vậy, lập tức đi tới Lý Trử Nguyên phía sau. Tao chính thông lộ ra nụ cười chiến thắng, Sở Quốc đây là biến tướng giam lỏng Lý Trử Nguyên, bây giờ đối với Tiêu Minh Hoàng sợ đã để hắn lạc lối hai mắt, mà này đúng là bọn họ thương nhân hội nghị cơ hội. Bọn họ đã chiếm được tin tức, Tiêu Minh không sẽ lập tức tiến công Sở Quốc. Bởi vì tấn công Nam Phương không một chút nào so với Bắc Phạt man tộc đơn giản, muốn xuôi Nam hắn còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Dù sao cùng man tộc chiến tranh để Bắc Phương tiêu hao không ít. Nghĩ tới đây, Tào Chính thông đối với Sở Vương tiếp tục nói, Điện hạ, chúng ta phải đến Thảo Nguyên cùng nước Nhật Sứ giả đều đều mang đến tin tức tốt, nước Nhật Sơn điển đại danh đáp ứng chúng ta cộng đồng ứng đối Tiêu Minh, Kim Trướng Hãn Quốc càng là như vậy, một khi Tiêu Minh dám to gan xuôi Nam, khi đó chính là một phát mà động toàn thân. Sở vương hài lòng gật gật đầu, này chính là hắn tin tưởng tạo ra lý do, hiện tại sở quốc tình thế chính đang hướng về càng thêm có lợi phương hướng phát triển. Đoan người chính ở lúc nói chuyện, vương phủ ở ngoài trên đường phố đi qua một chiếc xe ngựa, xe ngựa dèm cửa sổ trong khe hở một đôi mắt chính đang quan sát sở vương chờ người. Người này không phải người khác, nhưng là Lý Tam. Vì bảo đảm ám sát sở vương việc có thể một lần thành công, hắn tự mình đi tới Lâm An tìm cách, bây giờ hắn đã thăm dò rõ ràng sở vương phủ hoàn cảnh trung quanh đồng thời lập ra ra không giống kế hoạch. Đối với hắn mà nói, tốt nhất cơ hội chính là sở vương săn bắn thời gian, vào lúc này không chỉ có thể giết chết sở vương, đồng thời có thể rất hoàn mỹ rút đi. Thế nhưng nếu như sở vương thủ tiêu săn bắn, như vậy bọn họ chỉ có thể ở lâm an thành động thủ, có điều toàn thân trở ra liền rất khó khăn. Ánh mắt ở Lý Trử Nguyên trên người quét mắt, Lý Tam thả xuống rèm cửa sổ, hắn ở trong lòng tính toán khi nào động thủ. Từ vừa nãy tình hình xem ra sở vương cùng Lý Trữ Nguyên trong lúc đó mâu thuẫn đã công khai hóa, mà căn cứ hắn được tình báo, sở quốc rất nhiều hào tộc cũng đều rất phản đối sở vương nhờ vào Tào gia. Có thể nói mâu thuẫn am lưu đã ở sở quốc phun trào, nếu như hiện tại giết sở vương, những kêu bất mãn bảo thủ thế lực tất nhiên sẽ ngã về Lý Trữ Nguyên. Đến khi đó, sở quốc bên trong mâu thuẫn nhất định sẽ trở nên gây gắt, mà này đúng là bọn họ cần. Chương 848 Hoàng thượng Không thể không nói loại này quân dụng đồ hộp đối với quân đội tới nói là cái vĩ đại phát minh, bởi vì này đem giảm mạnh hậu cần áp lực, hơn nữa có thể chống đỡ binh sĩ đi chỗ rất xa tác chiến, chỉ là khuyết điểm duy nhất là bình thủy tinh tử vận tải lên rất không tiện, dễ dàng vỡ vụn. Bộ tham như bên trong là quyền đưa ra chính mình nghi hoặc. Tiêu Minh đang xem đại du quốc xa bàn địa hình, nghe vậy hắn hơi có chút bất đắc dĩ, kỳ thực hắn không phải không rõ ràng lọ thủy tinh đầu tệ nạn. Thế nhưng hiện nay tới nói được đồ hộp thực phẩm biện pháp nhanh nhất chính là sinh sản lọ thủy tinh đầu, bởi vì tấn công sở quốc lửa xém lông mày, có dù sao cũng hơn không có cường. Mà ở sinh sản lọ thủy tinh đầu đồng thời hắn không hề từ bỏ kim loại đồ hộp chế tạo ý nghĩ, chỉ là thành lập một cái kim loại đồ hộp tuyến sinh sản muốn so với lọ thủy tinh đầu tuyến sinh sản muốn nhiều phức tạp. Vì lẽ đó hắn mới lựa chọn đầu tiên thành lập lọ thủy tinh đầu xưởng, mặc dù đến thời điểm quân đội không lại chọn mua lọ thủy tinh đầu. Cái này xưởng cũng có thể sinh sản hoa quả đồ hộp làm thương phẩm bán được dân gian. Cho tới thiết đồ hộp công nghệ nhưng là muốn liên quan đến độ tích phiến kim loại bình chế tạo, trong đó bao hàm hai loại công nghệ, một là độ tích, một kim loại bình. Muốn thực hiện loại này công nghệ kết hợp thì cần muốn hóa học cùng máy móc kết hợp, chính vì như thế, kim loại bình sinh sản e sợ muốn so với lọ thủy tinh muộn hơn phân nửa năm trở lên, mà hắn chờ không được thời gian dài như vậy. Có điều cũng may loại này công nghệ không phải quá phức tạp, độ tích biện pháp rất nhiều trong đó đơn giản nhất biện pháp chính là ngâm độ tích. Biện pháp như thế là đem sắt lá ngâm vào đường tích muối dung dịch bên trong, theo, đệ hóa học đổi thành nguyên lý ở sắt lá mặt ngoài trầm tích ra tích lớp mạng, mà tích là không động vì lẽ đó có thể đảm nhiệm chứa đựng đồ ăn trọng trách, dù sao đồ ăn trực tiếp cùng ta thiết tiếp xúc là sẽ reset, mà ở đương đại 19 đầu thế kỷ thời điểm loại này độ tích công nghệ liền bị phát minh. Ngoại trừ độ tích công nghệ ở ngoài, chính là đồ hộp công nghệ, cái này muốn so với độ tích nhiều phức tạp Sở dĩ giao cho Lâm Văn Đảo, là muốn hắn đem một loại thành viên kỳ máy móc cho sản xuất ra. Sinh sản đồ hộp thời điểm sẽ đem thiết phiến rửa theo đồ hộp nhỏ bé cắt đi ra, bình thân bộ phận sẽ ở thành viên kỳ bên trong lăng quá, đi ra sẽ cong lên thành bình, thông qua nữa quyển một bên biện pháp đem bình để cùng nắp tạo thành lên phong kín. Chấm hiểu ý của ngươi, chỉ là đây là hiện nay biện pháp nhanh nhất, nhất, các ngươi trước tiên thử nghiệm dùng, đợi được kim loại đồ hộp xuất hiện, các ngươi liền thoải mái. Tiêu Minh nói rằng Hắn lần này tới bộ tham như không phải đặc biệt vì đồ hộp mà đến, mà là vì lập ra nhằm vào sở quốc kế hoạch tác chiến. La Quyền trong mắt tràn ngập chờ mong, hắn vô cùng coi trọng loại này có thể đơn giản mang theo đồ hộp thực phẩm, hành quân đánh trận nhiều năm như vậy, hắn sâu sắc hiểu rõ loại này đồ hộp sẽ cho quân đội mang đến biến hóa gì đó. Đã như vậy, Lao Thần liền an tâm. La Quyền vướt râu cười to lên. Tiếp theo hắn đi tới Tiêu Minh bên người nói rằng: "Hoàng thượng, thần cho rằng tấn công sở quốc trước cần làm một chuyện." Chuyện gì? La Quyền hướng đi bộ tham lưu bên trong địa đồ, hắn chỉ vào bắc phương Man tộc cùng triều tiên trên bán đảo nước Nhật nói rằng: Cư Lão thần biết, sở vương vẫn cùng Man tộc có trong bóng tối lui tới, mà Tào gia lại cùng nước Nhật trên có chuyện làm ăn vắng lai. Nếu như đại quân xuôi nam, nói không chắc Man tộc cùng nước Nhật sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Vì lẽ đó, Lão thần cho rằng đang tấn công sở quốc trước nhất định phải ổn định một bên hoạn. Này Man tộc tự có thích quang nghĩa nhìn, không bay ra khỏi sóng lớn thế nhưng này nước Nhật nếu là nhân cơ hội mà đến đây. Tiêu Minh gật gật đầu, chấm nếu là tấn công sở vương, này hai con sói đói nói không chừng sẽ tới cắn một cái, thế nhưng nếu là trước tiên đánh lang, này sở quốc tất nhiên không dám xuất binh, bởi vì như thế vừa đến chính là phản bội. Chính là, này chính là Lão thần suy nghĩ. La quyền nói rằng, kỳ thực Tiêu Minh sớm đã có thu thập nước Nhật ý nghĩ, chỉ là trượng thế nào cũng phải từng cái từng cái đánh, hiện tại man tộc ngã xuống, nước Nhật liền trở thành bắc phương lưu hoạn, trâm ngâm một chút, hắn nói rằng, chấm sẽ cho nhạc vân dưới một đạo chỉ lệnh, yêu cầu hắn phong tỏa nước Nhật đến triều tiên trong lúc đó hải vực, chặt đứt triều tiên trên giá qua quân đội cùng bản thổ liên hệ, lại để Diệp Thanh vân một lần diệt chi. dù sao không còn Lương Thảo tiếp tế, bọn họ chắc chắn quân tâm tăng hanh dã. lúc này sử dụng hải quân không thể thích hợp hơn. là quyền an tâm. Tiêu Minh nhìn về phía triều tiên nam bộ, hắn sẽ không lại cho nước Nhật chủ động bước lên chiến tranh cơ hội. ở hắn thời đại, chiến tranh quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của hắn. Định ra việc này, Tiêu Minh cùng la quyền cùng một đám nhân viên tham hiu thương nghị cụ thể tác chiến phương án, đó lấy, cái phương án này lấy Tiêu Minh dành nghĩa từ bộ tham hiu phát sinh, phân biệt đi tới Đăng Châu cùng Hải Cổ Thành, Bắc Phương chiến sự sau khi kết thúc, mỗi người bọn họ trở lại chính mình trụ sở. Sau 3 ngày, tin tức đến Đăng Châu Hải quân căn cứ, được Tiêu Minh mệnh lệnh nhạc vân lập tức tập hợp hạm đội chuẩn bị đi tới nước Nhật Hải vực. Quá tốt rồi, lần này rốt cục có thể làm cho nước Nhật Thủy Sư nếm thử chúng ta kiểu mới đạn uy lực. Nhạc Vân là hăng hái. Từ khi hải quân hạm đội toàn bộ thay đổi quần áo kiểu mới đạn pháo sau khi hắn là làm nóng người, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, đạn pháo uy lực để hắn hiện tại vô cùng tự tin, bởi vì ở truy kích hải tặc trong quá trình bọn họ đã từng sử dụng tới, chỉ cần mấy phát liền có thể đem hải tặc chiến hạm đánh đắm, quả thực lợi hại. Dưới cái nhìn của hắn nước nhật thủy sư cùng hải tặc không khác, bọn họ không lại sợ hãi hải tặc đàn sói chiến thuật cũng sẽ không sợ nước nhật đàn sói chiến thuật. Cùng lúc đó. Tiêu Minh mệnh lệnh cũng đến hải cổ thành đại doanh. Nhìn mệnh lệnh sau khi, Diệp Thanh Vân đưa tay ra mời lại eo, hắn nói rằng, tập hợp 8.000 nhân mã, chúng ta muốn làm sống, làm việc. Các sư trưởng hai mặt nhìn nhau. Diệp Thanh Vân nói rằng, Hoàng thượng để chúng ta chủ động bước lên đối với nước Nhật chiến sự, đem Triều Tiên trên đất giả qua chạy về bản thổ, chết để khống chế Triều Tiên. Mọi người nghe vậy nhất thời nhạc lên, một sư trưởng nói rằng, quân trưởng, này 8.000 người đủ sao. Lấy nước nhật sử dụng rách nát hỏa khí, nếu là 8.000 người liền phiền phức đều không cách nào tìm, ta và các ngươi cũng có thể trở về gia loại khoai lang đi tới. Diệp Thanh Vân Mắng. Lại một người hỏi, cái kia nên làm gì khiêu khích? Khiêu khích còn cần lý do gì? Trực tiếp đem giả qua đánh cho chết, tiếp theo chiếm lĩnh cây khô kiểu, đây là phụ cận đi về Triều Tiên Nam phương lối đi duy nhất. Mọi người gật gật đầu, hiện ở tòa này ngang qua ở trên mặt sông cầu đá bị giả qua chiếm lĩnh, giả qua thường xuyên thông qua cây cầu kia xâm phạm Triều tiên địa giới ở hải cổ thành bọn họ thường thường nghe thấy già qua lén lút từ giang đối diện lại đây cướp bóc sự kiện vì lẽ đó diệp thanh vân đã sớm tức sôi ruột hiện tại đạo thánh chỉ này chính thức cho hắn hạ giận cơ hội nghĩ tới đây hắn quát còn đều lo lắng làm gì hiện tại lập tức đem bọn ngươi ưu tú nhất binh lính tốt nhất vũ khí lấy tới lần này chúng ta muốn già qua rõ ràng bọn họ trêu chọc một gia sao mạnh mẽ quốc gia một đám chiến tranh cuồng nhất thời bắt đầu cười ha ha bọn họ rất nhanh điều đi trong quân tinh luyện chuẩn bị đoạt hiệu. Trường 849 Thủy Nguyên Kiều sự kiện Thủy Nguyên Kiều Đây là một vắt ngang ở Đại Đồng Giang tối hẹp đoạn cầu đá, căn cứ Triều Tiên sử liệu ghi chép, Thủy Nguyên Kiều lâu đời, có tới 300 năm, cùng Đại Du Quốc kiến quốc thời gian như thế dài lâu. Mà bởi vì này điều Đại Giang cách trở, muốn từ Hải Cổ Thành đến Thủy Nguyên Thành chỉ có hai con đường có thể đi, một cái là từ trên biển, mặt khác một cái chính là này Thủy Nguyên Kiều. Có thể nói nơi này là Triều Tiên Nam Bắc tất kinh con đường. Khi chiếm được tiêu minh trục xuất giả qua mệnh lệnh sau khi, Diệp Thanh Vân ngay lập tức nghĩ đến chính là bắt tòa này cầu đá, bằng không đại quân xuôi nam sẽ bị nghẹt. Quân trưởng, cầu đá đã bị giả qua chiếm lĩnh, ngươi xem. Hổ bí đệ nhị quân sư trường khúc đông chỉ vào thủy nguyên kiểu phương hướng nói rằng, hiện ở trên cầu có không ít cầm tọa phát thương nước nhật binh sĩ đang đi tuần. Diệp Thanh Vân cầm lấy kính viễn vọng quan sát một hồi, khẽ gật đầu. Quân trưởng, mật vệ tin tức rất rõ ràng. Nước Nhật sử dụng hỏa khí có điều tương đương với chúng ta trước đây sử dụng hoạt thang tọa phát thương, căn bản là không có cách cùng chúng ta chinh lỗ súng kiếp đánh với. Hơn nữa nước Nhật khuyết thiếu kỵ binh, cơ bản đều là bộ binh, pháo phương diện càng là không bằng, như vậy trên lệnh dưới hoàn toàn có thể lớn mật tiến công. Khúc đông phân tích nói, ta cũng là muốn như vậy, trực tiếp đoạt kiểu đi, không cần thiết cùng giả qua khách khí. Diệp Thanh Vân rất tán thành khúc đông. Cái này tuổi trẻ tướng lĩnh từ Thanh Châu lục quân học viện tốt nghiệp đang tấn công Liêu Châu trong quá trình biểu hiện ưu dị, hắn rất là coi trọng. Bởi vì ở hỏa khí cùng quân đội chiến thuật ứng dụng phương diện hắn mặc cảm không bằng. Khúc Đông nghe vậy gật gật đầu, hiện ở tại bọn hắn khoảng cách cầu đá còn có khoảng cách tám dặm, bình thường hành quân nửa giờ là có thể đến. Khi chiếm được Diệp Thanh Vân khẳng định sau khi hắn xuất lĩnh 1.000 tiên phong thoát ly đội ngũ, tăng nhanh hướng về cầu đá mà đi. Ở tại bọn hắn khoảng cách cầu đá 500 trăm mét thời điểm, phòng dự Thủy Nguyên Tiểu Giả Qua nhận ra đây là Đại Du quốc quân đội. Bọn họ từng cái từng cái dồn dập bắt đầu kêu gào, phân tán ở thủy nguyên trên cầu già qua cấp tốc tụ hợp nổi đến. ở kiều một phía khác tập kết thành hành trận, đem nòng súng nhắm ngay hướng về bọn họ đi tới đại du quốc binh sĩ. Đồng thời, một kỵ binh phóng ngựa hướng về thủy nguyên thành đi vội vã. Khúc đông cùng các binh sĩ ở thủy nguyên kiều một phía khác dừng lại, bọn họ cùng già qua trong lúc đó khoảng cách duy trì ở 150m. ở khoảng cách này bọn họ có thể phá tan già qua người bắn súng kíp mà ra qua hoạt thang tội phát thương đối với bọn họ nhưng không có bao nhiêu uy hiếp các ngươi là ai muốn làm cái gì chính đang song phương rằng có thời điểm một tên cướp biển đi tới kiểu trung gian chất vấn cúc đông một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ ở nước nhật quốc nội sơn điển tiến trưởng vẫn ở nói xấu đại du quốc hình tượng đem đại du quốc người coi là thấp hèn chủng tộc đồng thời tuyên thành đại du quốc người không xứng sinh sống ở rộng lớn trung nguyên thậm chí nói cho hắn binh lính trung nguyên vốn là nên là nước nhật chính là bởi vì loại này tuyên truyền nước nhật người đối với đại du quốc người vô cùng xem thường. thêm vào triều tiên chiến tranh nghiêng về một phía, bọn họ càng thêm tự lớn lên. cứ việc ở lưu cầu bọn họ cùng trên biển không ngừng tao ngộ thất bại. thế nhưng bọn họ nhưng đem thất bại nguyên nhân quy kết ở cá nhân trên người mà không phải toàn thể trên đã bị đại du quốc bỏ lại đằng sau. chúng ta là đại du quốc binh lính, đến đây tìm tìm chúng ta lạc đường binh lính. các ngươi hiện tại lập tức tránh ra con đường. chúng ta muốn đi tới thủy nguyên thành lục soát. khúc đông thuận miệng lập một lý do. các ngươi điên rồi sao? Nơi này tại sao có thể có lạc đường đại du quốc binh sĩ? Từ nơi này của ngay, bằng không chúng ta sẽ để cho các ngươi rõ ràng hỏa khí lợi hại. Nước Nhật binh sĩ hô, hắn đã từng từng đi theo hải tặc đi đại du quốc vùng duyên hải cướp bóc, bởi vậy biết một chút đại du quốc thoại. Khúc Đông cười lạnh nói, lỗ tai của ngươi đi sao? Nếu như không tìm được binh sĩ chúng ta là sẽ không trở lại, để người của các ngươi tránh khỏi con đường, bằng không ta đem nhận cho các ngươi là ở đối với đại du quốc tuyên chiến. Nước Nhật binh sĩ ngẩn ra, Khúc đông cái này trụ mũ phủ xuống đến để hắn trong nháy mắt có chút không biết làm sao, ở man tộc chưa bị đuổi ra quan đông trước bọn họ là có đối với hải cổ thành chiến tranh kế hoạch. Thế nhưng bởi vì man tộc thất bại quá mức cấp tốc, bọn họ gác lại cái kế hoạch này, một mực chờ đợi chờ quốc nội mệnh lệnh, đồng thời cường hóa đối với Triều Tiên chiếm lĩnh. Hiện tại đại du quốc binh sĩ xuất hiện nơi này để hắn có vẫn giữ cảm bất tưởng, do dự một chút, hắn lập tức hướng về kiểu một phía khác chạy đi, hiển nhiên, bọn họ là sẽ không để cho xuất đạo đường nổ súng khúc đông lúc này ra lệnh một ngàn cái xếp hàng ngang binh lính bắt đầu hướng về kiểu đối diện xạ kích âm âm âm liên tục tiếng súng vang lên trinh lô súng kiếp bước lên khói trắng cùng hòa diễm đối diện giả qua nhất thời ngã xuống một loạt ở khoảng cách này trinh lô súng kiếp thể hiện ra ưu dị tầm bắn cùng độ chính xác hầu như một phần tư viên đạn trong số mệnh đối phương hà đối diện giả qua quân đội bị đánh bối rối bọn họ đang đợi đại du quốc binh sĩ hướng về bọn họ đi tới bọn họ lại dựa theo hàng ngũ chiến phương pháp phản kích Thế nhưng đại du quốc binh sĩ hiển nhiên trái với bọn họ quen thuộc chiến tranh phương thức, ở tại bọn hắn súng kiếp tầm bắn ở ngoài liền phát động tiến công. Ầm ầm ầm. Ở nước Nhật binh sĩ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tiêu đối diện lại là một trận bắn một lượt, tiếp theo là lần thứ ba. Kéo dài hỏa lực để sắp xếp thành dày đặc đội hình nước Nhật binh sĩ tổn thất nặng nề, hơn 500 người thoáng qua ngã xuống hơn 200 người. Xông tới, xông tới. Chỉ huy súng kiếp đội nước Nhật võ sĩ phát hiện tình huống không đúng, lập tức kêu gào xông tới trận giáp La Ca. Bởi vì như vậy tiếp tục đánh bọn họ toàn quân bị diệt cũng không cách nào giết chết đối phương một người. Chỉ là hắn mới vừa hô lên một câu, Đông Nhiên cảm thấy ngực nóng lên, tối đầu nhìn lại, chỉ thấy máu tươi không ngừng tuôn ra. Kiều Đối Diện, một thần thương thủ lộ ra nụ cười. Từ khi Cẩm Châu thành thần thương thủ biểu hiện ưu tú sau khi, hiện tại mỗi cái sư đoàn bên trong đều phân phối số lượng nhất định thần thương thủ dùng để bắn giết đối phương nhân vật trọng yếu. Khúc Đông vẫn đang quan sát chiến cuộc, hắn phát hiện ra qua tổn thất nặng nề sau khi đã lâu không có tháo chạy còn lại binh lính trái lại không muốn sống như thế hướng về bọn họ xông lại. Đây chính là giả qua bản tài sung phong. Khúc đông nhữ nhữ mày. Ở hải cổ thành bọn họ tiếp xúc qua không ít Triều Tiên tướng lĩnh, bọn họ vẫn đối với cùng giả qua tác chiến có mang hoảng sợ, bởi vì giả qua không chỉ có hỏa khí lợi hại, hơn nữa mặc dù là ở thế yếu thời điểm cũng sẽ không đầu hàng, ngược lại sẽ tự sát như thế nhằm phía bọn họ. Rất nhiều lúc trước mắt thắng lợi đều là bị giả qua phương thức như thế đánh bại, mà bởi vì sung phong thời điểm giả qua sẽ hô bản Người cao ly xưng hô vì là bạn tại xung phong. Giết. Không giữ lại ai. Khúc đông lạnh lẽo địa ra lệnh. Ở cùng man tộc tác chiến bên trong hắn được một cái kết luận, đối với loại này càng là dã man phương thức tác chiến, bọn họ liền càng phải lấy càng thêm dã man phương thức phản kích, bằng không căn bản không có cách nào làm cho đối phương khuất phục. Man tộc như vậy, bây giờ nhìn lại ra qua cũng là như thế. Kéo dài tiếng xuống dưới, nước Nhật binh sĩ phía trước một ngã xuống, mặt sau một tiếp tục nhào lên. 150 mét khoảng cách rất nhanh bị lướt qua. Lúc này còn lại chừng 10 tên lính rút ra đao võ sĩ bổ về phía Đại Du quốc binh sĩ, chỉ là bọn hắn coi thường Đại Du quốc binh sĩ vật lộn năng lực. Hàng trước Đại Du quốc binh sĩ bừng lên lưới lê, một đột thứ nhanh nhẹn địa đâm thủng nước nhật trái tim của binh lính, chừng 10 cái nước nhật binh sĩ từng cái từng cái ngã xuống. Chương 85, Hải quân xuất kích. Khói thuốc súng còn ở trên chiến trường trăng ngập, thủy nguyên trên cầu khắp nơi là nước nhật binh sĩ thi thể, hiến máu nhuộm đỏ kiểu diện. Hiến huyết theo khe hở chạy tới trong sông. Khúc Đông bước qua nước Nhật, binh sĩ thi thể đi tới trên cầu. Chiến tranh tàn khốc để hắn đối với kẻ địch xưa nay không hiểu ý tổn thương hại, hướng hổ những cấp biển này tàn sát vùng duyên hải đếm không hết bách tính thiệt lương. Lập tức xây dựng công sự phòng ngự, phòng ngừa ra qua phản công. Khúc Đông ngay ngắn rõ ràng địa ra lệnh. Ở lục quân trong học viện hắn học được rất nhiều trong chiến tranh kỹ xảo. Sau 20 phút, còn lại 7.000 người ở Diệp Thanh Vân xuất linh dưới đến cầu đá, ngoại trừ người bắn súng kiếp ở ngoài. Bọn họ đi theo còn có 36 ổ hỏa pháo. Bọn họ mục đích thực sự là Thủy Nguyên Thành, chỉ cần bắt tòa Thành Trì này, bọn họ liền có tiến công cái khác nước Nhật chiếm linh Thành Trì lô cốt đầu cầu. Không sai, nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu. Diệp Thanh Vân cười nói, tiếp theo hắn liếc nhìn sát trời, lập tức liền muốn trời tối. Này Thủy Nguyên Thành chỉ có thể ngày mai tấn công, có điều đêm nay còn phải cẩn thận, phòng ngừa ra qua thừa dịp buổi tối đánh lén. Khúc Đông gật gật đầu, chuyện này xác thực cần phong bị. Ngày hôm nay Giả Qua bản tải xung phong đối với hắn vẫn có một ít ảnh hưởng. Nếu để cho Giả Qua ban đêm tập kích nơi đóng quân, bọn họ khó tránh khỏi sẽ cùng Giả Qua rơi vào trận giáp lá cả, khi đó tổn thương liền hơn nhiều. Trầm Ngâm một chút hắn nói rằng, ta sau đó để binh sĩ ở nơi đóng quân dịa ngoài trôn thiết một ít địa lôi phòng bị. Diệp Thanh Vân khẽ bước cằm, không thể không nói địa lôi vật này đúng là báo động trước thủ đoạn cao cường. Xoay người hắn nhìn về phía khoảng cách thủy nguyên tiểu chỉ có 20 dặm thủy nguyên thành, đây chính là hắn dưới cái mục tiêu cùng lúc đó, báo tin kỵ binh lao nhanh tiến vào thủy nguyên thành, đại du quốc binh sĩ tập kích thủy nguyên tiểu tin tức rất nhanh truyền tới giang hộ nhất minh trong thai. kỳ bản đại nhân, đại du quốc đây là lai giả bất tiện, chúng ta phải đi cẩm châu sứ giả chưa có trở về, khẳng định tất cả đều bị nắm lấy, bọn họ rất khả năng ép hỏi ra chúng ta cùng man tộc liên minh sự tình, tiểu tuyên thuần nhất nói rằng, giang hộ nhất minh chói chặt lông mày, ở đại du đội chiến thắng man tộc sau khi hắn liền thu hồi sự coi thường, dù sao hắn là một người tướng lãnh. Muốn đối với Sơn Điền Đại danh phụ trách. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thông qua thương nhân từ Man tộc trong tay được Đại Du quốc trình lôi xuống kiếp, loại này lôi tuyến thang ưu tú xuống kiếp để bọn họ vô cùng chấn động. Mà làm hắn giật mình nhất chính là loại này xuống kiếp châm lửa phương thức, bọn họ căn bản là không có cách lý giải loại này châm lửa phương thức, thế nhưng có thể khẳng định chính là phương thức này để Đại Du quốc binh sĩ xạ kích số lần muốn cao cho bọn họ vừa đến hai lần. Chúng ta nên sớm một chút cùng Kim Trướng Hãn quốc hợp tác. Giang hộ nhất minh đi tới phía trước cửa sổ nhìn xuống Thủy Nguyên trong thành cảnh sắc. Ở trong thành Triều Tiên bách tính bị bọn họ nô dịch, xuyên tới xuyên lui vì bọn họ vận chuyển vật tư, sửa chữa thành trì. Dừng một chút, hắn nói rằng, đại du quốc hỏa khí tầm bắn so với chúng ta xa, vẫn sử dụng ba đoạn sạ kích chúng ta sẽ rất chịu thiệt, biện pháp duy nhất chính là cùng bọn họ cận chiến. Cứ việc hiểu rõ ở hỏa khí trên cùng đại du quốc chênh lệnh, thế nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ muốn từ Triều Tiên rút khỏi. Không có ai sẽ tình nguyện đem ăn được trong miệng thịt phun ra, chỉ là hiện ở tại bọn hắn hắn cần phải tìm được một bảo vệ Thủy Nguyên Thành biện pháp. Đại du quốc binh sĩ sẽ không cùng chúng ta cận chiến, hay là chỉ có đánh lén mới có thể gần kể bọn họ. Tiểu tuyển thuần nhất nói rằng, giang hộ nhất minh gật gật đầu, bọn họ nghĩ tới cùng tiểu tuyển thuần nhất gần như. Chính đang hai người thương lượng làm sao làm sao ngăn cản đại du đội tấn công Thủy Nguyên Thành thời điểm, đống nhiên một người lính vội vã đến trước mặt hắn, Hô, kỳ bản đại nhân. Trên mặt biển có đại du quốc chiến hạm lại tới. Cái gì? Giang hộ nhất minh kinh hãi, hắn có một còn hơn hồi nãy nữa muốn giữ cảm bất tưởng. Lần này đại du quốc chỉ sợ là muốn triệt để đem chúng ta từ Triều Tiên đuổi ra ngoài. Dù sao hiện tại Triều Tiên là đại du quốc phiên thuộc quốc. Tiểu Tuyên thuần nhất sắc mặt tâm trầm, bến tàu trên nhưng là ngừng nước nhật thủy sư 70 chiếc an trạch thuyền. Đây là tiến công Triều Tiên chiến hạm số lượng 1 phần 5. Nếu như bị đại du quốc đánh chìm, Thủy Nguyên Thành tiếp tế liền song. Giang hộ nhất minh đương nhiên rõ ràng đạo lý này, sắc mặt hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, để trong thành quân đội chuẩn bị, ta nhất định phải làm cho đại du quốc trả giá thật lớn. Dứt lời, hắn mang theo thị vệ hướng về bến tàu mà đi. Trên biển, đại du quốc chiến hạm chính đang hướng về Thủy Nguyên thành bến tàu mà đến, trong đó cầm đầu hai chiếc chiến hạm cùng những chiến hạm khác thoáng không giống. Bởi vì loại chiến hạm này trung ương rối ra một cái trụ tử, cây cột, từ trụ tử, cây cột, bên trong không ngừng bước lên khói đen. Tương đối với những chiến hạm khác, này hai chiếc chiến hạm ở trên biển có vẻ thành thạo điêu luyện, tốc độ so với những chiến hạm khác muốn nhanh hơn nhiều. Tướng quân, phía trước chính là Thủy Nguyên Thành bến tàu, nước Nhật chính là thông qua bến tàu này đem từ Triều Tiên cướp bóc tới được của cải trở về nước Nhật. Lưu Thần chỉ vào đỉnh đầy nước Nhật thương thuyền cùng chiến hạm bến tàu, dựa theo thời gian để tính, nước Nhật chiếm lĩnh Triều Tiên Nam Bộ cũng có thời gian 2 năm. Hai năm qua nước Nhật cực điểm cướp đoạt tài năng, được không ít lương thực khoáng thạch, kim ngân. Những thứ đồ này lại bị nước Nhật dùng để chọn mua hỏa khí. Thậm chí đồn đại Anh Quốc thuyền từ đại hải một đầu khác hướng về nước Nhật vận chuyển vật tư. Vì thế nhạc vân cũng từng phái ra chiến hạm đi tới. Thế nhưng biển rộng mênh mông, chỉ là sử dụng mắt thường đi kẻ địch quả thực là một hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không là cùng man tộc chiến sự, hoàng thượng đã sớm bắt nơi này, bạch để nước Nhật chiếm 2 năm tiện nghi. Đối với Đại Du quốc tướng lĩnh mà nói, hiện tại triều tiên đã thành Đại Du quốc hậu hoa viên, không cho người khác chia sẻ. Dứt lời, hắn thu hồi kính viễn vọng, vẻ mặt lăng nhiên, pháo chuẩn bị, phong tỏa Triều Tiên Nam hải ngạn liền bắt đầu từ nơi này. Vâng, tướng quân. Lưu thần đáp một tiếng, lập tức để tín hiệu cờ tay phát sinh tín hiệu, tiếp theo hạm đội bắt đầu thay đổi đội hình, 52 chiếc chiến hạm hiện ra vòng tròn ép hướng về bến tàu. ma nhạc vân cùng Lưu thần cưỡi hơi nước chiến hạm nhưng là xông lên trước, ở khoảng cách bến tàu chỉ có 300 mét thời điểm bọn họ đem nòng pháo nhắm ngay bến tàu bên trong thuyền. Từng viên từng viên xếp vào ngòi nổ đạn pháo bị nhét vào nòng pháo bên trong. Ở tại bọn hắn hành động đồng thời, nước nhật chiến hạm đã hành động lên. Nước nhật tan trạch trên thuyền nước nhật thủy thủ buôn tẩu khắp nơi. Thuyền hai bên tấm ván gỗ sốc lên, lộ ra đen nhánh nòng pháo. Thật là khiến người ta giật mình. Nhạc Vân kinh ngạc nói: Những năm này đại du quốc ở tiến bộ, thế nhưng hiển nhiên nước nhật cùng triều tiên cũng ở tiến bộ. Hỏa khí vật này tựa hồ theo đại du quốc đối ngoại trình chiến tàng ra, cho tới hiện tại nước nhật trên chiến hạm dĩ nhiên cũng có pháo. Lưu Thần cũng có chút giật mình, hắn nói rằng, xem ra này nước Nhật thủy sư càng không thể để lại. Nhạc Vân gật gật đầu, nói một cách lạnh lùng một câu, nã pháo." Nương theo hắn mệnh lệnh, trên chiến hạm pháo đem từng viên từng viên đạn pháo đánh ra ngoài, nước Nhật binh sĩ si thấy thế quen thuộc địa tìm kiếm vị trí né tránh. Thế nhưng bọn họ lần này sai rồi. Va chạm ở tại bọn hắn trên chiến hạm đạn pháo vang một tiếng nổ tung, nhất thời vụn Gô nát tan, hỏa diễm trùng thiên. Chương 851, một một bên cũng. Rầm rầm rầm. Pháo tiếng nổ vang rền cùng đạn pháo tiếng nổ mạnh ở bến tàu trên cùng vang lên, khói thuốc súng cùng hỏa diễm thành bến tàu trên bối cảnh sắc. Đại du quốc hải quân vòng tròn hàng ngũ không ngừng bắn ra chí mạng đạn pháo, không giống với thành thực đạn, kiểu mới đạn pháo thường thường mấy phát liền đủ để đánh chìm một chiếc nước nhật chiến hạm. Nổ tung bên trong, rất nhiều nước nhật chiến hạm dồn dập chìm ngìm. Nhạc vân cũng bị trước mặt tình cảnh chấn động, cứ việc rõ ràng loại này kiểu mới đạn pháo sẽ cho hải quân phương thức tác chiến mang đến thay đổi thế nhưng hiện tại thực tế hiệu quả vẫn để cho hắn có chút bất ngờ. tướng quân, hiện tại nước Nhật Thủy Sư chỉ có bị chúng ta đánh phần. Lưu thần trong mắt phản chiếu liệt diễm cùng nghiên vụ, cách đó không xa trên mặt biển khắp nơi là lạc vào trong biển nước Nhật binh sĩ. Bọn họ ở bên trong nước dây rua, tiếng kêu bên trong ngậm lấy hoảng sợ, cứ việc ở nước Nhật bọn họ bị yêu cầu tuyệt đối trung thành cùng dũng cảm, thế nhưng đối mặt loại này sự đả kích mang tính chất hủy diệt người bản tính vẫn là che lại bọn họ chịu đến huấn luyện. Giang Hộ Nhất Minh đi tới bến tàu thời điểm nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, địa ngục bình thường hình ảnh để thân thể của hắn có chút cương trực. Tiểu Tuyên Thuần Nhất cũng giống như thế, hiện tại hắn rốt cục ý thức được một vấn đề, bọn họ đánh giá thấp Đại Du quốc thực lực. Ở tiến công triều tiên trước bọn họ đối với cao lệ vương hướng tiến hành rồi tỉ mỉ hiểu rõ, bọn họ phát hiện triều tiên nghiêm trọng trọng văn khinh võ, này dẫn đến triều tiên quân đội sức chiến đấu rất kém cỏi. Mà ra biển võ sĩ quanh năm cùng người cao ly tiếp xúc cũng đến ra đồng dạng kết luận. Chính là ở loại này điều kiện tiên quyết, Sơn Điền Đại Danh chính thức hạ lệnh tiến công Triều Tiên, thế nhưng bọn họ nhưng sơ sẩy Đại Du Quốc, dù sao ngay lúc đó Triều Tiên ở Kim Trướng Hán Quốc danh nghĩa, mà Kim Trướng Hán Quốc bận bịu cùng Đại Du Quốc chiến tranh, bọn họ nhận định Đại Du Quốc sẽ không can thiệp Triều Tiên chiến sự. Đây chính là Đại Du Quốc hỏa khí sao. Giang hộ nhất minh lầm bầm lâu bầu, hán tâm bị mù mịt bao phủ. Không nghi ngờ chút nào Thủy Nguyên Thành bến tàu đã xong, Đại Du Quốc hạm đội phá hủy bến tàu bên trong hết thảy thuyền mà đón lấy bọn họ sẽ ngăn cản bất kỳ thuyền ở thủy nguyên thành bến tàu ngừng, bọn họ tiếp tế sẽ bị chặn đứng, cũng không cách nào từ thủy nguyên thành hướng về quốc nội vận tải vật tư. Không cần thời gian bao lâu, toàn bộ Nam Bộ Triều Tiên liền sẽ trở thành một tòa đảo biệt lập, ở đảo biệt lập trên 80.000 nước Nhật binh sĩ sẽ tứ cố vô thân. Kỳ bản, chúng ta thủy sư xong. Tiểu Tuyên thuần nhất tay phải nắm chặt đao võ sĩ, đốt ngón tay trắng bệch, không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là hoảng sợ. Giang hộ Nhất Minh trầm mặc rất lâu. Nhìn thiêu đốt bến tàu hắn hô, làm cho tất cả mọi người rút về trong thành, đại du quốc quân đội sẽ không chờ đợi quá lâu, muộn nhất ngày mai bọn họ sẽ công thành, trước lúc này chúng ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Tiểu tuyên thuần nhất gật gật đầu, bây giờ cùng giang hộ nhất minh hiện tại đều rõ ràng bọn họ cùng đại du quốc ở hỏa khí phương diện tranh lệnh. Thế nhưng này không phải bọn họ từ bỏ chống lại lý do, bởi vì cuộc chiến tranh này không phải nước Nhật đại danh trong lúc đó hôn chiến, mà là nước Nhật cùng đại du quốc trong lúc đó chiến tranh. nếu như thất bại bọn họ nhất định sẽ giết chết, hiện ở tại bọn hắn không có lựa chọn. Ra lệnh, Giang hộ Nhất Minh cùng tiểu Tuyền Thuần nhất hướng về trong thành đi đến, lưu lại bị ngọn lửa ánh đỏ biến tấu. Trên biển, Nhạc Vân cùng Lưu Thần hạ lệnh đình chỉ pháo kích, nước Nhật chiến hạm toàn bộ bị hủy, bọn họ không muốn tiếp tục lãng phí đạn pháo, dù sao căn cứ quân sưởng người nói loại này đạn pháo chi phí có thể so với thành thực đạn muốn đắt giá nhiều lắm. Tướng quân, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Lưu Thần thả xuống kính vi vọng, bọn họ xác định toàn bộ phá hủy bến tàu bên trong chiến hạm. Nhạc Vân triển khai hải đồ, hắn chỉ vào Triều Tiên cùng nước Nhật trong lúc đó eo biển nói rằng, phía dưới chúng ta đem phong tỏa nơi này, không cho bất kỳ nước Nhật chiến hạm gấp rút tiếp viện Triều Tiên huy đội. Vâng. Lưu Thần mặt mày hớn hở, này trận đấu là hắn đánh tối hạ giận một lần. Nhạc Vân đồng dạng hưng phấn, hắn nhìn nước Nhật phương hướng nói rằng, Nương, nhi tử chẳng mấy chốc sẽ báo thủ cho ngươi. Thủy Nguyên tiểu, ầm ầm tiếng pháo đồng dạng truyền đến nơi này. Diệp Thanh Vân cùng Khúc Đông nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ rõ ràng đây là đại du quốc hải quân chạy tới. Kha kha, lần này ta ngược lại thật ra nhìn những cấp biển này còn hướng về nơi nào chạy. Diệp Thanh Vân dương dương tự đắc. Khúc Đông cười nói, này nước Nhật quá mức không biết tự lượng sức mình, căn cứ mật vệ cung cấp tình báo đến xem, nước Nhật bất luận nhân khẩu, thổ địa, vẫn là công thương cùng đại du quốc cách nhau quá lớn, duy nhất đem ra được chính là ngòi lửa thương cùng người nước Anh truyền thụ hoạt thang toại phát thương mà cái này cũng là bị chúng ta đào thải vũ khí mà thôi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, học viện quân sự bên trong chi thức nói cho chúng ta, hai quốc gia trong lúc đó chiến tranh càng nhiều so đấu chính là lẫn nhau quốc lực, không nghi ngờ chút nào, ở điểm này nước Nhật đã thua. Diệp Thanh Vân lộ ra ánh mắt tán thưởng, khúc đông là đám này học viện quân sự tốt nghiệp học viên ưu tú một trong, bọn họ học đồ vật hầu như hoàn toàn cùng quá khứ không giống. Hơn nữa rất nhiều mới mẻ lý luận cũng làm cho người kinh ngạc, thế nhưng không thể không nói bọn họ nói đều rất có đạo lý. ngươi nói không sai, nước Nhật có điều là viên đạn quốc gia, tiếp tục tiếp tục đánh, quốc gia này ăn, mặc, ở, đi lại đều sẽ gặp sự cố, chính là nhìn thấu nước Nhật suy yếu nội bộ, Hoàng thượng mới sẽ quyết định đầu tiên đối với nước Nhật làm khó dễ, sau khi lại tập trung tinh lực đối phó Sở Vương, dù sao Sở Vương nhưng là đại du quốc giàu có nhất phiên vương. Khúc đông gật gật đầu, chỉ cần thời gian 2 tháng chúng ta liền có thể kết thúc Triều Tiên chiến sự. Hai người chính nói, Đồng nhiên lều trại ra ngoài hiện một trận tiếng huyên áo, tiếp theo một người lính đến báo, quân trưởng Triều Tiên quân đội đến. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm ở Triều Tiên bản thổ tác chiến, này bia đỡ đạn nhiệm vụ tự nhiên là do Triều Tiên đến gánh chịu. Tuy nói những này Triều Tiên quân đội đối với hắn mà nói có điều là cạn, thế nhưng dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ vẫn là có thể tạo được một ít tác dụng, chí ít quét tức chiến trường, vận tải vật tư, thang mây công thành cũng có thể. Bọn họ đúng là đến đúng lúc. Cái này cao lệ vương vẫn tính tức thời, để bọn họ ở doanh trại phía trước đóng quân lại. Diệp Thanh Vân nói rằng, hắn cùng Khúc Đông rất lo lắng giả qua rất nhân màn đêm tập doanh, thế nhưng hiện tại e sợ nước Nhật không dám dễ dàng mạo hiểm. Bằng không vừa đến hướng đông, bọn họ liền sẽ trở thành bị đồ tể cứu con. Bóng đêm dần dần tối tăm tam, ngàn ăn mặc màu đỏ khôi giáp, mang theo mái vỏ mũ triều tiên binh sĩ bắt đầu dựng trại đóng quân. Tình cảnh này bị nước Nhật thám báo phát hiện, tin tức rất nhanh truyền tới Thủy Nguyên trong thành. Chúng ta đóng quân ở Thủy Nguyên thành binh lính chỉ có 3 vàng người, mặc dù dạ tập, đột kích ban đêm, cũng sẽ bị Triều Tiên quân đội kiểm chế lại, chờ chúng ta đột phá Triều Tiên binh sĩ doanh trại, đại du quốc quân đội đã tập kết, chúng ta đem chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Giang hội nhất minh mạnh mẽ đập một cái bàn, hắn nói rằng, từ bỏ dạ tập, đột kích ban đêm, hiện tại lập tức ra cố thành trì, mặt khác lập tức bắt lấy trong thành Triều Tiên bách tính cho rằng người thuận. Tiểu Tuyên thuần nhất gật gật đầu, hắn lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Đối với bọn họ tới nói Triều Tiên bách tính cùng súc vật không có khác biệt gì. Thế nhưng bắt lấy những này Triều Tiên bách tính làm người thuận đúng là có thể đạt được không sai hiệu quả. Mệnh lệnh ban xuống sau khi, rất nhanh Thủy Nguyên trong thành vang lên thê thảm tiếng quát tháo, từng cái từng cái Triều Tiên bách tính bị nước Nhật binh sĩ từ trong nhà trục xuất khỏi đến. Trường 852, Công nghiệp Thăng Hoa lam Đông vương nổi lên ngân bạch sắp thời điểm, Thủy Nguyên kiều đại doanh thổi lên rời giường tiếng quân hảo kéo dài 10 dãm doanh trại bên trong đại du quốc binh sĩ cùng triều tiên binh sĩ đều đều rời giường bắt đầu trôn ba tạo cơm mịt mờ khói bếp thăng lên phía chân trời ở thiên địa vi quang bên trong nước kéo càng dài như vậy tĩnh mỹ trong hình diệp thanh vân cùng khúc đông gần như cùng lúc đó từ doanh trại bên trong đi ra ở doanh trại trung quân hảo chính là quân lệnh bất kể là tướng lĩnh cùng binh sĩ đều muốn vâng theo này chính là đại du đội như sắt thép kỷ luật không người có thể đặc thù hóa mà ở thủy nguyên trong thành giang hộ nhất minh một đêm không ngủ Hắn cặp mắt sưng đỏ nhìn về phía xa xa dày đặc khói bếp, không tốn thời gian dài, đại du quốc cùng Triều Tiên hỗn hợp quân đội sẽ đến thủy nguyên bên dưới thành. Ở đây, bọn họ cùng đại du quốc quân đội sẽ có một lần chính thức giao chiến. Tiểu tuyên thuần nhất cũng ở trên tường thành, phía sau hắn là bị dây thừng bó lên Triều Tiên bách tính. Ở chiến tranh sau khi bắt đầu, những người dân này sẽ bị đẩy ngã phía trước chống đối đại du quốc binh sĩ viên đạn. Cùng lúc đó, trong thành nước Nhật binh sĩ chính đang lao chuỗi chính mình xuống kíp trong đó phần lớn trong tay binh lính cầm chính là ngòi lửa thương, một số ít nhưng là cầm toại phát thương. So với ngòi lửa thương giản dị cấu tạo, toại phát thương ở chế tạo công nghệ trên phức tạp hơn, cho tới nay mới thôi cũng chỉ sản xuất ra 8,000 con toại phát thương. Những này toại phát thương bên trong 5,000 con bị trang bị cho Giang Hộ Nhất Minh trong quân đội, lấy biểu hiện Sơn Điển Đại danh đối với hắn coi trọng. Chính vì như thế, Giang Hộ Nhất Minh không dám tưởng tượng thất bại hậu quả, Bởi vì chiến tranh thất bại sẽ cho Sơn Điền Đại Danh mang đi áp lực cực lớn. Cái khác đại danh càng mới thừa cơ hội này đến phản đối hắn. Thái Dương dần dần lên cao, chiến tranh bầu không khí cũng càng ngày càng dày đặc, nước Nhật binh sĩ nhen lửa cây đuốc canh giữ ở pháo trước, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Mà Tinh Nhụy 5000 tội phát thương binh sĩ bị Giang Hộ Nhất Minh bố trí ở Đông tường thành, nơi này đối diện diện là một khối trống trải ruộng lúa, hắn tin tưởng Đại Du quốc lại ở chỗ này khởi xướng tiến công. Thời gian một chút trôi qua, Rất nhanh trên tường thành nước Nhật binh sĩ nhìn thấy hướng về bọn họ đi tới Triều Tiên quân đội. Những binh sĩ này không có nóng lòng công thành, mà là trật tự tỉnh nhiên địa nhiễu thành mà đi, đem Thủy Nguyên Thành vây nốt lên. Tình cảnh này để trên tường thành Giang hộ nhất Minh vô cùng kinh ngạc. Diệp Thanh Vân cùng Khúc Đông xuất lĩnh đại du đội ở Thủy Nguyên Thành Nam thành quan đạo trước đóng quân lại. Khúc Đông cầm lấy kính viễn vọng nhìn trên tường thành để phòng nghiêm ngặt nước Nhật binh sĩ nói rằng, ra qua dũng mà không yêu, quả thực như Hoàng thượng nói tới Ở thiên tử lớp học quân sự chương trình học bên trong hắn đã từng hướng hoàng thượng vấn đề quá huy đội tình huống, lúc đó tiêu minh rồi cùng hắn nói chuyện này. Hắn cho rằng nước Nhật là cái cực kỳ thiện cận quốc gia, làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả, đối ngoại chiến lược không phải suy nghĩ sâu sắc viễn lự, mà là như cái dân cờ bạc như thế. Một khi bọn họ quyết định một cái kế hoạch, bọn họ sẽ toàn bộ áp lên, mai đến tận bị đánh đến máu chó đầy đầu mới sẽ thành thật hạ xuống, mà chờ bọn hắn lần thứ hai mạnh mẽ sau khi... Tích góp được rồi đánh bạc tư bản sẽ lại tới một lần nữa. Sở dĩ nước Nhật sẽ có như vậy đặc điểm chính đổ cho một phương khí hậu dưỡng một phương người. Nước Nhật quốc thổ nhỏ hẹp, tài nguyên bần cùng, đối với cuộc sống mình thổ địa vẫn không có cảm giác an toàn, đều là khát vọng đất rộng của nhiều trung nguyên thổ địa. Diệp Thanh Vân không tỏ rõ ý kiến, hắn nói rằng, sắc thực là thằng ngu, bọn họ tiếp tế đã bị chặn đứt, chúng ta cần gì phải công thành, chỉ cần chết đói bọn họ đầy đủ, hướng hồ ở đây còn có thể vi điểm đánh viện binh. Khúc Đông gật gật đầu, này chính là kế hoạch của bọn họ. Bọn họ sẽ đem Thủy Nguyên Thành bị vây nốt tin tức truyền đi, chờ đợi giả qua quân đội đến đây gấp rút tiếp viện, khi đó liền có thể dễ dàng đánh bại trước tới nơi này vui đội. Thanh Châu, Lâm Văn Đào nhìn trước mặt đệ sĩ mì lì mèn cấp độ chính xác tiêu chuẩn công nghiệp máy cái lộ ra nụ cười. Cái gọi là công nghiệp máy cái chính là chế tạo cơ khí cùng máy móc cơ khí. Có thể nói máy cái là toàn bộ công nghiệp hệ thống hòn đá tảng cùng cái nôi, quyết định một cái quốc gia công nghiệp trình độ căn bản. Ở này 7 năm bên trong đại du quốc công nghiệp máy cái độ chính xác vẫn dừng lại ở lại mẹ cấp, đây đối với đời thứ nhất máy chạy bằng hơi nước, tọa phát thương, pháo, sinh sản máy móc trở thô ráp máy móc là đầy đủ sử dụng. Thế nhưng đối mặt sau thang thương, đời thứ 2 thậm chí đời thứ 3 máy chạy bằng hơi nước, cùng với xưởng bên trong các loại tinh vi máy móc tới nói còn còn thiếu rất nhiều. Chính là bởi vì nguyên nhân này Hoàng thượng mới sẽ đem DC mm cấp bậc độ chính xác công nghiệp máy cái tăng lên nhật trình. Bây giờ thêm vào kỹ thuật tích lũy cùng suốt đêm khắc khổ thí nghiệm, bọn họ rốt cục chế tạo ngoại trừ nhóm đầu tiên được xỉ mì mm lì mệt cấp bậc lượng cụ, trong đó một ít lượng cụ làm máy tiện một phần bị lắp đặt ở phía trên. Sinh sản linh linh kiện thợ thủ công có thể trực tiếp thông qua lượng cụ chế tạo ra càng tinh vi linh kiện. Ngày ấy thông qua Hoàng thượng giảng giải, Lâm Văn Đào trên căn bản hiểu rõ tinh vi cố máy nguyên lý. Lúc đó Hoàng thượng thậm chí đánh qua một rất thú vị ví dụ, hắn nói: trong hoàng cung có con chó. Con chó này gặm diện bánh bột ngô có thể gặm ra cẩu gặm bình thường viên. Thế nhưng chấm nếu như cầm bánh bột ngô ở hắn nha trên từ từ thôi, liền có thể mài ra hoàn mỹ viên. Cái này ví dụ bên trong cậu chính là cỗ máy, đại biểu cỗ máy tự thân gia công độ chính xác. Hoàng thượng đem chính hắn tỉ dụ thành cỗ máy thợ thủ công, đại diện cho chất lượng độ chính xác. Đơn giản tới nói tăng lên cỗ máy độ chính xác bao quát hai cái phương diện. Cái thứ nhất là cỗ máy tự thân độ chính xác gia công. Thứ hai bộ phận nhưng là thợ thủ công sử dụng tinh vi lượng cụ chắc lượng sau sửa lại sai lệch hai người này thiếu một thứ cũng không được. Lại mẹt cấp máy tiện chỉ có thể chế tạo ra lại mẹt cấp khác biệt linh linh kiện, đều xỉ mì lì mẹt cấp máy tiện cũng chỉ có thể chế tạo ra đều xỉ mì lì mẹt cấp khác biệt linh kiện, sau khi liền cần thủ công đánh bóng. Chuyện này để hắn rõ ràng, chế tạo càng chính xác công nghiệp máy cái chỉ có thể dựa vào thủ công đánh bóng, chính là bởi vì nghị thông suốt điểm ấy, hiện tại máy tiện có càng tinh vi linh kiện Thông qua nhân công làm cho thẳng, máy tiện độ chính xác lại được tiến một bước tăng cao. Thêm vào đẹp sĩ mì lì mẹ cấp lượng cụ xuất hiện, hắn tin tưởng đám này cố máy đã đạt đến Hoàng thượng yêu cầu tiêu chuẩn. Có đám này máy tiện, đại du quốc công nghiệp trình độ cũng sẽ tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Hắn chính lúc cao hứng, đông nhiên một tiếng sang sảng tiếng cười truyền đến, tiếng nói quen thuộc này để hắn lập tức xoay người lại. T-E-R-U-I-E-N-N-C-U-A-T-U-I-V-N -n Hoàng thượng, Lâm Văn Đào không người nói rằng. Tiêu Minh vất vất tay để Lâm Văn Đảo miễn lễ. Khoảng thời gian này hắn vẫn đang chăm chú xe chuyện cái giường, vì lẽ đó được Lâm Văn Đảo đem các loại máy tiện đều đều chế tạo ra sau khi liền chạy tới. Nhìn sinh sản đinh ốc máy tiện, sinh sản bánh răng máy tiện, máy khoan, máy doa chờ chút, Tiêu Minh lộ ra hài lòng nụ cười. Trước đây hắn mặc dù nặng coi máy tiện nhưng chưa từng có đem máy tiện sinh sản chính quy hóa. Dù sao khi đó công nghiệp còn thuộc về dã man sinh trưởng giai đoạn. Hiện tại đưa ra công nghiệp máy cấy độ chính xác khái niệm sau khi. Xe này giường bản thân cũng phải bị trở nên coi trọng, hắn đối với Lâm Văn Đào nói rằng, làm không tệ, có điều các ngươi hiện tại vẫn chưa thể nhàn rỗi, muốn lập tức đem máy tiện sưởng kiến tạo lên, tuyển một nhóm lao thợ thủ công, chuyên môn phụ trách chế tạo độ chính xác cao máy tiện. Lâm Văn Đào vẻ mặt hưng phấn, độ chính xác cao máy tiện xuất hiện mang ý nghĩa hắn có thể chế tạo ra càng nhiều máy móc, đôi này, chuyện này đối với máy móc cuồng nhiệt hắn tới nói quả thực là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Chương 853, Sinh vật học Nóng bức mùa hạ dần dần qua khứ, khí trời trở nên hơi hơi mát mẻ lên. Thế nhưng Thanh Châu Đại học máy móc trong phòng thí nghiệm bầu không khí nhưng nhiệt liệt như lửa, ở dặn dò Lâm Văn Đào kiến tạo máy tiện sưởng sau khi, hắn ngợi khen tham dự độ chính xác cao máy tiện chế tạo hết thể học viên cùng thợ thủ công. Nhóm đầu tiên máy tiện liền giao phó quân xưởng đi, hiện tại chấm chờ xuống trường của bọn họ. Đối với công nghiệp tới nói, đồ tốt nhất mãi mãi cũng là đầu tiên bị dùng cho quân sự. Ở thời điểm này, Cái thời đại này hắn vẫn như cũ không cách nào chạy trốn cái này vận mệnh. Từ khi hắn đi tới nơi này, thời gian không từng là hắn lưu lại. Một năm, hai năm, ba năm, mãi đến tận bảy năm cùng tăm năm, hắn cũng từ 18 tuổi tuổi tác đến 26 tuổi. Có lúc nửa đêm ngậm về hắn cũng sẽ thức tỉnh, sinh mệnh vô thường để hắn đế vương cũng sẽ cảm thấy hoàng sợ. Chính vì như thế, hắn càng ngày càng quý trọng mỗi ngày thời gian, làm hết sức đem khoa học kỹ thuật trong tinh thạch kỹ thuật thực hiện ra. Bởi vì này không chỉ có là vì cái này quốc gia, cũng là vì chính hắn, đồng thời cũng là vì mở ra cái này thời không song song bí ẩn, đến cùng là cái gì dẫn đến thế giới này tiến trình chết đi. Lâm Văn Đào chú ý tới Tiêu Minh trong mắt lóe ra sầu lo, thế nhưng hắn không dám nhắc tới hỏi, mà la thành thật đáp, vâng, Hoàng thượng. Khẽ gật đầu một cái, Tiêu Minh rời đi Thanh Châu Đại học, ở thị vệ bảo vệ cho chuyển qua ba cái đường phố đến Thanh Châu Y học viện. Ở quân sự nhanh chân đi tới đồng thời. Tiêu Minh không có quên Y học viện tồn tại. Trên thực tế hắn hiện tại càng ngày càng coi trọng nơi này. Lần này bắc phạt chiến sự Trung y học viện phái ra không ít học viên theo quân, chính vì bọn họ tồn tại, rất nhiều binh sĩ không đến nổi bởi vì chịu chút ít thương liền bị vô tình ốm đau cướp đoạt sinh mệnh. Hoàng thượng, lão hủ chính đang thí nghiệm bên trong bận rộn, không có đúng lúc đến đây thời giá, mong rằng hoàng thượng chủ tội. Tiến vào Y học viện sau khi, Tiêu Minh trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm. Lúc này Hoàng Đỉnh Chi chính vội vã đi ra ngoài cửa nên tiếp hắn. Hoàng Lao không cần đa lễ, chấm luôn luôn đối với các ngươi những thầy thuốc này kính nể rất nhiều. Tiêu Minh nói rằng, lần này đi tới Thanh Châu Đại học ngoại trừ đến xem máy tiện ở ngoài, Tiêu Minh cũng là đang tiến hành định kỳ tuần tra, nhìn này thành Thanh Châu bên trong mỗi cái học viện tình hình. Hoàng Đình Chi ở đến Thanh Châu sau khi liền dần dần thu hồi chính mình kiêu căng tâm, bởi vì không ngừng tiến vào y học viện thư tịch để hắn người thầy thuốc này chợt phát hiện chính mình có điều là hết ngồi đáy giếng. Từ đó, hắn bắt đầu rồi đối với kiến thức y học càng sâu sắc nghiên tập. Mà y học phòng thí nghiệm xuất hiện càng là vì bọn họ cung cấp loại này nhanh và tiện. Hoàng thượng coi trọng như vậy y học viện, thực sự là thầy thuốc chi may mắn. Hoàng đình chi cảm khái nói, mấy năm qua Thanh Châu vì là y học viện cung cấp không ít thiết bị, những thiết bị này để bọn họ ở y học phương diện tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây cung cấp cao su nhuễn quản, như không phải vật này, bọn họ vẫn đúng là không cách nào thực hiện truyền máu. Ngoại trừ cao su quản ở ngoài, Hiện tại y trong học viện còn có dao giải phẫu, cái kẹp, khâu trời y học công cụ, phối hợp bọn họ học được kiến thức y học, bọn họ hiện tại có thể vì là bệnh hoạn thực thi đơn giản giải phẫu. Cung cấp thiết bị tự nhiên là triều đình phải làm, không có các ngươi y học viện phía trên chiến trường này binh lính sẽ thương vong càng nhiều. Tiêu Minh nói rằng, vừa đi, Tiêu Minh một bên tiếp tục nói, kỳ thực chấm lần này tới là muốn cùng Hoàng Lão nói thương nghị một chuyện, chuyện này cũng là ban ơn cho bách tính việc. Hoàng thượng mời tướng, mời đem. Hoàng Đình Chi nghiêm túc nói, chẳng muốn ở Thanh Châu thành lập Thanh Châu bệnh viện. Tiêu Minh nhìn về phía Hoàng Đình Chi, ý nghĩ này hắn sớm đã có trì, thế nhưng bởi trước đây thầy thuốc chỉ hiểu trung y mà không cách nào thành lập. Thế nhưng ba, bốn năm qua, y học viên trong học viện thông qua tế hóa học tập đã xu hướng chuyên nghiệp hóa, ngoại trừ truyền thống trung y, còn có nắm đao giải phẫu ngoại khoa vân vân. Chính là điều kiện như vậy dưới, hắn quyết định kiến tạo một khu nhà tính tổng hợp bệnh viện, mà đây là thành Thanh Châu chỉ quy hoạch một phần đem bệnh viện đặc tính toàn bộ giảng cho Hoàng Đình Chi sau khi, hắn vui vẻ nói, "Hoàng thượng, đây là chuyện thật tốt, hiện tại không ít học viên học có thành tựu, đang lo đi hướng về nơi nào, bệnh viện này lại thích hợp bọn họ có điều." Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói chính là thương lượng, kỳ thực có điều là hoàng mệnh mà thôi, bệnh viện đang đứng ở quy hoạch tiết điểm trên, nhất định phải nhanh chóng lên ngựa. Như vậy rất tốt, còn đi tới bệnh viện học viên sắp xếp liền hy vọng hoàng lão, dù sao ngươi đối với học viên bên trong học viên hiểu khá rõ." Tiêu Minh nói rằng Người hoàng thượng này điên tâm, vô học đồ, lão hủ tất nhiên sẽ không để cho bọn họ gieo vạ bất tính. Hoàng Đình Chi nhẹ nhàng ruốt dâu nói rằng. Nói rồi chuyện này, hai người đến phòng thí nghiệm trước cửa, hắn nói rằng, Hoàng Lão, hôm nay chấm tới nơi này còn có một việc. Hoàng Đình Chi chuyển hướng tiêu minh, chờ đợi lời nói của hắn. Ba, bốn năm qua Hoàng Lão mong rằng đối với thân thể, đối với sinh mạng có sâu sắc hiểu rõ, vì lẽ đó, nhân cơ hội này chấm muốn ở này y học viện khắc thiết một chuyên nghiệp. Này chính là sinh vật học viện." Tiêu Minh cao giọng nói rằng, "Cùng thiên văn học như thế, sinh vật học là mở ra ngu muội khăn che mặt mặt khác một hạng lợi khí, đồng thời cái này cũng là một đối với sinh mạng tiến hành nghiên cứu ngành học. Ở đương đại, sinh vật học đồng dạng là thế giới các quốc gia cạnh tranh khu vực hạch tâm, tầm quan trọng không thua với bất kỳ chuyên nghiệp. Hiện tại Tiêu Minh đưa ra sinh vật học không phải hứng thú gây ra, mà là hiện tại thời cơ đã thành thủ. Mấy năm qua bên trong hoàng đình chi những người này tiếp xúc lượng lớn kiến thức y học, Những kiến thức này rất nhiều đều là đến từ hiện đại kiến thức chuyên nghiệp. Y học không giống với máy móc cần công nghiệp cơ sở từng bước một trèo lên trên, vì lẽ đó tiêu minh không có làm từng bước, trực tiếp sắp hiện ra đại y học thành quả đặt ở y học viện. Tuy nói rất nhiều bệnh tật bởi vì khuyết thiếu thiết bị mà không cách nào thực hiện, thế nhưng đối với bệnh lý cùng dược lý hiện tại rất nhiều học viên cũng đã thông thạo nắm giữ. Hiện tại duy nhất cần chính là nghiên cứu chế dược, mà sinh vật chế dược liền trong đó một loại, vì lẽ đó thành lập sinh vật học cũng là tất yếu. Hoàng Đình Chi đang sử dụng kính hiển vi quan sát tế bào, vi sinh vật trên đã có trải nghiệm, vì lẽ đó ở tiêu minh giải thích cái gì là sinh vật học sau khi cũng không có phản đối. Dù sao hiện tại hắn rõ ràng sinh vật học cùng y học là vui buồn tương quan, hắn nói rằng, Hoàng thượng, đôi này, chuyện này đối với y học viện tới nói là loại vinh hạnh, cứ việc Hoàng thượng cho chúng ta rất kinh người bao nhiêu kiến thức y học, thế nhưng đối mặt những này bệnh tật thời điểm chúng ta vẫn là không thể ra sức, hy vọng sinh vật học có thể vì chúng ta cung cấp càng nhiều y dược. Tiêu Minh lộ ra nụ cười, kỳ thực chuyện này hắn cũng là có tư tâm, chữa bệnh kỹ thuật tăng lên là kéo dài thân thể tuổi thọ then chốt. Ở cổ đại phổ biến tuổi thọ chỉ có 40, 50 năm, hắn có thể không muốn bởi vì đạt được một ở đương đại không tính lợi hại bệnh ở đây liền đánh giám. Định ra chuyện này, Tiêu Minh trong lòng buông lỏng, khoa học kỹ thuật trong tinh thạch tri thức phong phú toàn diện, bao quát rất nhiều thứ, ở coi trọng công nghiệp đồng thời hắn cũng không thể lơ là cái khác trọng yếu tri thức. Chỉ có hết thể tri thức song song đi tới. Đại du quốc mới có thể càng ngày càng hoàn thiện, mà sẽ không xuất hiện chân ngắn tình huống. Chương 854, sở vương chết rồi. Thiên không mây đen buông xuống. Từ y học viện đi ra, bên ngoài quát nổi lên từng trận lãnh phong, mắt thấy một cơn mưa lớn liền muốn chút xuống. Tiêu Minh nhìn biến chuyển từng ngày thành thanh châu lộ ra vẻ tươi cười, công phu không phụ lòng người, cứ việc hầu như thời gian 8 năm vội vã mà qua, thế nhưng hiện tại đại du quốc chính ở trong tay của hắn phát sinh khó mà tin nổi biến hóa. Công nghiệp, y học hóa học, kiến trúc, đến từ khoa học kỹ thuật trong tinh thạch tri thức chính để Đại Du Quốc từ một phong kiến vương triều hướng về một cận đại hóa quốc gia phát triển. Chỉ là đối với tiêu minh tới nói như thế vẫn chưa đủ, bởi vì đối với hắn mà nói, Đại Du Quốc còn khiếm khuyết cuối cùng thống nhất. Lâm An Lý Tam chính đang một quán rượu bên trong ăn cơm, bởi vì Thanh Châu ảnh hưởng, hiện tại xào rau đã ở Đại Du Quốc truyền bá ra, Lâm An thương nhân có bao nhiêu từ Thanh Châu chọn mua nồi sắt cùng dầu cải, liền từng nhà trong tiểu lâu cũng có xào rau giáng dấp đúng là có, chỉ là đáng tiếc mùi vị còn có chút khiếm khuyết. Lý Tam đối với Tiểu Lâu này xào rau có chút bất mãn ý, đối với hắn mà nói mùi vị cũng thành châu kém quá xa. Ngồi đối diện hắn một người thanh niên không nói gì, mà là trầm mặc mà liếc nhìn Tiểu Lâu ở ngoài lòng trọng đội ngũ. này chính là Sở Vương tìm săn đội ngũ. Lý Trử Nguyên trở về Tựa Hồ không có nhiều loạn hàng năm một lần tìm nghiệp nhật. nên đi ăn một miếng thức ăn, thanh niên lạnh lẽo địa nói rằng không kiêng dè chút nào Lý Tam là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đối với thái độ của thanh niên Lý Tam tập mãi thành quen, người thanh niên này gọi vương hổ, xuất thân hộ sàn bán, tựa hồ trời sinh đối với súng kiếp có một loại thiên phú. Ở tiếp xúc súng kiếp rất trong thời gian ngắn liền thành mật vệ hàng đầu thích khách. Ai, đi thôi, cũng nên kết thúc cái này sở vương mạng nhỏ, ngược lại không phải chúng ta giết hắn, tào gia cũng sớm muộn sẽ giết hắn. Lý Tam trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Mấy ngày nay hắn cùng trong thành mai phục mật vệ thành viên có bao nhiêu tiếp xúc, trên căn bản nắm giữ sở quốc trước mặt tình huống có thể nói nơi này phát sinh biến hóa vượt qua bọn họ dự đoán. Trải qua mấy ngày nay phân tích cùng tìm hiểu, hắn trên căn bản đối với hòa bình thu phục Sở Quốc không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì mặc dù Sở Vương chết rồi, bọn họ đối mặt còn có thương nhân hội nghị. Bởi vì căn cứ bọn họ biết, ngoại trừ cổ động Sở Vương mở ra dân gian đoàn luyện, thương nhân hội nghị còn thu mua một chút Sở Vương dưới trướng tướng lĩnh, những tướng lãnh này xuất lĩnh đều đều là lính mới, từ điểm đó đủ để nhìn ra thương nhân hội nghị dụng tâm hiểm ác. Từ thành lập thương nhân hội nghị vừa bắt đầu, Tào Côn liền quyết định không tưởng Sở Vương thành lập một tương tự Tây phương chế độ quốc gia thanh toán bạc. Lý Tam cùng Vương Hổ hai người ra tiểu lâu ở Sở Vương đi tới Vương gia Lâm huyện trên đường bọn họ đã có chuẩn bị, hiện tại chỉ cần chạy đi liền có thể. Ngắm nhìn kéo dài mấy dãm đội ngũ, lại liếc nhìn trong đội ngũ hơn trăm điều chó săn Lý Tam nhíu nhíu mày, không thể không nói cái này Sở Vương phái đoàn sát thực rất lớn, thậm chí Hoàng thượng còn muốn lớn hơn cũng khó trách người trong thiên hạ đều nói sở quốc phú giáp thiên hạ. tuy tùng tìm săn đội ngũ gia lâm an thành, lý tam cùng vương hổ phóng ngựa nhanh chóng hướng về điểm phục kích xuất phát, có thể không đánh giết sở vương ngay ở thứ một lần. sau nửa canh giờ, hai người đến một chỗ sơn núi, tiếp theo bọn họ đem ngựa khiên đến một trong rừng cây xuyên lên, bọn họ sở dĩ như thế làm là vì phòng ngựa ngựa bị phát hiện. tiếp theo hai người lướt qua gò núi hướng về cách xa ba dặm mặt khác gò núi chạy đi, vì cẩn thận, vừa nãy vị trí cũng không phải địa điểm phục kích nơi đó mới thật sự là địa điểm phục kích. Trần, cua tôi đến chỉ định vị trí. Đống nhiên một loạt toàn thân chất cỏ dại mật vệ thành viên chạm lên, bọn họ lập tức trợ giúp Lý Tam cùng Vương Hổ Ngụy Trang. Khô vàng cỏ dại rất nhanh để hai người cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Lần này vì an toàn Lý Tam cũng là tốn hao không ít khí lực, đem Hoàng Thượng dạy cho hắn thuật Ngụy Trang cũng lấy ra. Ngoài ra, bọn họ lần này còn mang theo thuốc nổ không khói, vì là chính là tận lực không bại lộ chính mình. Ngụy Trang xong xuôi. Vương hổ cùng Lý Tam ngã xuống, lúc này vương hổ cầm lấy tống trường bình chế tạo ra thanh thứ nhất sau thang xuống trường. Lấy ra chỉ sắc viên đạn thả ở bên người, vương hổ hiệu chỉnh một hồi ống nhắm, tiếp theo liếm một hồi ngón tay kiểm tra một hồi chiều gió cùng sức gió. Những này đánh lén chi thức đều là đến từ Hoàng Cung cung cấp tư liệu. Ngoại trừ vương hổ ở ngoài, mai phục cái khác 20 mật vệ thành viên cầm nhưng là trinh lộ xuống kíp, vì bảo đảm ám sát thành công, bọn họ sẽ ở vương hổ thất bại sau khi tiến hành làn sóng thứ 2 xạ kích. Đương nhiên đối với Lý Tam tới nói, hắn không hy vọng xuất hiện lần thứ hai. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, lúc này Lý Tam thông qua kính viễn vọng nhìn thấy hướng về sơn con đường đi tới sở vương đoàn người. Hai khắc chung thời gian qua đi, tìm săn đội ngũ tiến vào bọn họ xạ kích phạm vi. Thời khắc này, vương hổ con mắt đống nhiên trở nên dường như ưng săn giống như vậy, hắn nòng súng trầm chậm di động, nhắm vào bị mọi người bảo vệ quanh ở chính giữa sở vương. Vì bí mật tính, đồng thời vì an toàn của mình. Lần này vị trí của bọn họ khoảng cách sở vương có 300 mét. Lúc này, sở vương hoàn toàn không có ý thức đến chết vong cửa lớn đã hướng về hắn mở rộng, lý trừ nguyên trở về để hắn có chút buồn bực mất tập trung. Đối với hắn mà nói tiêu minh bất kỳ quyết định gì cũng làm cho hắn tâm tình phiền chán, có lẽ chỉ có tìm săn mới có thể làm cho hắn quên trước mắt buồn phiền. Nhìn hai bên phong cảnh, sở vương nhẹ nhàng phun ra một hơi, đồng nhiên, hắn phát hiện xa xa trong bụi cỏ nẻ qua một tia tia sáng. Loại này tia sáng tương tự với thái dương chiếu rọi ở pha lê trên. Trong nháy mắt, sở vương thân thể cứng ngắc, bản năng nói cho hắn nên lập tức né tránh. Thế nhưng ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn chỉ thấy xa xa gò núi trong bụi cỏ né qua một tia ánh lửa. Tiếp theo chán của hắn đau đớn một hồi, tùy theo mất đi ý thức. Ở tất cả những thứ này phát sinh sau khi tiếng súng mới truyền tới. Thích khách, thích khách. Sở vương cái chán liều linh hiến huyết từ trên ngựa chậm rãi rớt xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ tìm săn đội ngũ đại loạn, bảo vệ sở vương thị vệ cấp tốc hướng về 300 mét ở ngoài gò núi đi vội vã, lúc này bọn họ nhìn thấy một đám cả người chất mãn thảo người bò lên, nhanh chóng hướng về gò núi một bên khác bỏ chạy. Lần này ám sát kế hoạch nghiêm mật, Lý Tam tự nhiên là cho mình lui lại lưu lại đường lui, gò núi dưới còn đã có người bị ngựa đang đợi bọn họ. Dọc theo đường đi bỏ rơi ngụy trang trên người, bọn họ lên ngựa cứ dựa theo lúc trước con đường hướng về thành kim lăng phương hướng bỏ chạy vương b làm ra không sai, một thương này bắn chúng sở vương cái chán, hắn không thể còn sống sót. Lý Tam Hưng Phấn nói, lần này trở lại hắn đối với hoàng thượng là có bàn giao, ở công lao trên hắn sẽ không lại bại bởi Vương Tuyên. Vương Hổ trầm mặc, trên mặt không hề lay động, tựa hồ vừa nay ám sát cùng hắn không có quan hệ như thế, có điều trong mắt hắn hưng Phấn vẫn là bán đi hắn. Sở Vương thị vệ một đường truy đuổi, thế nhưng chờ bọn hắn đến mai phục địa điểm, nơi này cái nào còn có thích khách bóng người. Bọn họ vừa nhìn ta, ta xem ngươi. Tiếp theo ầm ầm đi tư tán. Hiện tại sở vương chết rồi, mặc dù là kẻ ngu si bọn họ cũng biết sở quốc sắp thay người lãnh đạo rồi, là theo thương nhân hội nghị vẫn là theo lý trừ nguyên, hiện ở tại bọn hắn nhất định phải lựa chọn. Cho tới sở vương, ai còn sẽ quan tâm một kẻ đã chết? Trường 855, Chiến tranh tài. Phụ vương! Phụ vương! Đến cùng là ai? Đến cùng là ai làm? Sở trong vương phủ lý trừ nguyên một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ. Chỉ là hắn ánh mắt nơi sâu xa lạnh lùng Nhưng bán đi tâm tình của hắn lúc này Ở cha của hắn vì thương nhân hội Nghị giam lòng hắn thời điểm Bọn họ phụ tử trong lúc đó cũng đã cắt đứt Những năm gần đây Cha của hắn vẫn là ngăn cản hắn thu được quyền lực trở ngại Hiện tại cái này trở ngại rốt cục biến mất rồi Đương nhiên Hắn cũng đoán được là ai ám sát cha của hắn Thiên hạ ngày nay cũng chỉ có bắc phương vị kia đế vương Có thể làm được Lúc này hắn rốt cục lĩnh hội Ở trong ngự thư phòng tiêu minh nói thế tử điện hạ Hiện tại còn không phải bị thương thời điểm, sở vương điện hạ một, thế nhưng sở quốc còn cần có người kế thừa, điện hạ thân là con trưởng đích tôn, làm kế thừa sở vương vị. Làm sở vương thi thể trở về lâm an thành thời điểm, toàn bộ lâm an thành đủ loại thế lực nghe tin lập tức hành động, đối với bọn họ tới nói mỗi một lần sở vương thay đổi đều là một lần nữa chiến đổi thời khắc. Nói chuyện đại thần chính là lý trữ nguyên cậu tư mã hạo, thân là lâm an đệ nhất hào tộc, hầu như mỗi đại sở vương sẽ có lựa chọn cùng tư mã thị thông gia. Cũng là bởi vì tư mã thị tồn tại, lý trừ nguyên ở chư vị thế tử bên trong địa vị mới sẽ vững như núi Thái. Câu, nhất định là tào ra làm ra, thương nhân hội nghị mơ rước sở quốc quyền lợi đã lâu, hiện ở tại bọn hắn đã không nhịn được. Lý trừ nguyên hầu như cắn răng nói rằng, tư mã hạo một bộ định liệu trước dáng vẻ, hắn nói rằng, sở quốc sĩ tộc đối với thương nhân hội nghị bất mãn đã lâu, bọn họ sẽ ủng hộ chúng ta, thế nhưng trước đó, ngươi nhất định phải kế thừa sở vương vị, như vậy mới có thể sư ra có tiếng. Lý Trử nguyên mạnh mẽ gật gật đầu, hắn làm sao sẽ khoan dung chính mình lãnh thổ bên trong thêm ra một luồng không bị khống chế sức mạnh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cái kia hai cái người pháp cũng không phải thứ tốt, nếu là bọn họ đầu độc, phụ vương cũng sẽ không như vậy tín nhiệm tạo ra. Cậu hiện tại làm lập tức xử tử hai người. Tư Mã Hạo gật gật đầu, bọn họ có thể cùng thương nhân hợp tác mậu dịch, thế nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng tạo ra mơ ước quyền lợi. Qua lại tản bộ bước chân, Lý Trử nguyên cắn răng lần thứ hai làm ra một quyết định, hắn nói rằng. Cậu, để bảo đảm không có sơ hở nào, hiện tại làm hướng về tiêu minh cầu viện, vì chúng ta lưu lại một chút hy vọng sống. Tư Mã Hạo rất tán thành, nếu là lấy trước hắn tất nhiên là không đem tạo ra để vào trong mắt, thế nhưng hiện tại bằng vào ta tạo ra cầm đầu thương nhân hội nghị lớn mạnh quá mức cấp tốc. Hắn vừa nhận được tin tức, ở sở vương tin qua đời truyền đến ngay lập tức, đóng quân ở Lâm An ngoài thành ba cái cái hỏa khí doanh, tổng cộng 9.000 người toàn bộ trôn tránh, bọn họ bảo vệ tào côn cùng tào chính thông hướng về Tô Châu phương hướng mà đi. Mấy năm qua tạo ra không biết ở sở quốc mai phục bao nhiêu áng kỳ, ta hoài nghi thương nhân hội nghị không chỉ khống chế này mấy cái hỏa khí doanh, khả năng còn có càng nhiều, vào lúc này xác thực cần hướng về tiêu minh yếu thế. Tư mã hạo trầm ngâm nói. Lý trừ nguyên nói rằng, đã như vậy, ta lập tức thư một phong đưa tới Thanh Châu. Dứt lời, hắn khiến người ta đem ra giấy bút, đem sở quốc trước mặt tình huống đều đều ghi chép xuống. Cùng lúc đó, khi biết sở vương tử vong tin tức thời điểm, Tào Côn cùng Tào Chính Thông ngay lập tức mang theo ra quyến chạy ra Lâm An thành. Bọn họ mười phân rõ ràng tiếp tục ở Lâm An mang đến dưới sẽ có hậu quả gì không, dù sao Lâm An bị Tư Mã Thị vững vàng nắm giữ, sức mạnh của bọn họ vô cùng bạc nhược. Phụ thân, Lý Trử Nguyên một khi kế thừa vương vị, phía dưới tất nhiên là muốn nhằm vào Tào gia, chúng ta ẩn nhẫn lâu như vậy cũng nên động thủ, bằng không đại du quốc liền không còn có chúng ta đất dung thân. Tào Chính Thông nhìn Lâm An thành phương hướng, trong lòng là không cam lòng. Trên xe ngựa Tào Côn ngồi ở Tào Chính Thông đối diện, lúc này hắn nhắm mắt lại, nghe được Tào Chính Thông sau khi hắn chậm rãi nói rằng: "Gấp cái gì? Mấy năm qua chúng ta tiêu hao hết tài lực thành lập thương nhân hội nghị, há lại là Lý Trử Nguyên, cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử có thể đối phó, còn Tư Mã Thị cũng có điều là tuần quy bảo thủ đồ cổ mà thôi, bọn họ ở Lâm An thế lớn, chúng ta đánh không lại, nhưng là cùng chúng ta làm đối thủ, hắn còn chưa đủ tư cách." Dừng một chút, hắn nói rằng: "Chờ chúng ta đến Tô Châu, lập tức khống chế lính mới." Chiêu mộ binh sĩ, đến thời điểm đánh bại những kia không nghe lời hào tộc còn không phải một chuyện đơn giản. Tào chính thông gật gật đầu, ngụy Vương đến chết cũng không biết hiện tại Tô Châu Đô Đốc Phạm Tử Long đã sớm là bọn họ người, quan trọng nhất chính là vị này Đô Đốc nắm giữ chính là hai năm qua chiêu mộ lính mới. Có đám này trang bị hỏa khí lính mới, bọn họ hào không lo lắng Lý Trử Nguyên sẽ nhấc lên sóng gió, bọn họ lo lắng duy nhất chính là Bắc Phương Tiêu Minh. Ở Lâm An gió nổi mây vần thời gian, Người khởi xướng Lý Tam mang theo bộ hạ một đường hướng về bỏ chạy. Sau 4 ngày bọn họ đến thành Kim Lăng, ở đây lưu lại mấy ngày sau, lại là 4 ngày thời gian bọn họ trở lại Thanh Châu. Nói như vậy, sở vương chết rồi. Trong ngự thư phòng, tiêu minh dừng lại bút, hắn chính đang sáng tác liên quan với vẹn mỉn xì lỉn chi thức, những thứ này đều là vì là sinh vật học chuẩn bị. Đúng, chúng ta ở thành Kim Lăng thời điểm còn chuyên môn phái người đi lâm an xác nhận một hồi, sở vương xác thực chết rồi. Hiện tại Lý Trữ Nguyên cùng Tư Mã Thị đã khống chế Lâm An Thành, tào ra đi tới Tô Châu, hiện tại song phương đều ở tập kết nhân Mã chuẩn bị đánh trận. Lý Tam nói rằng, tiêu minh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tình thế bây giờ rốt cục thú vị lên, hắn nói rằng, vậy hãy để cho bọn họ đánh đi. Lý Tam ngẩn ra, hắn nói rằng, Hoàng thượng, lẽ nào chúng ta hiện tại không xuất binh xuôi nam sao? Còn không phải lúc, hai nhà này một đại biểu hào tộc, một đại biểu giã tâm tư bản, đối với chấm tới nói đều là đau đầu người. Hiện tại xôi nam mặc dù đánh bại bọn họ cũng sẽ lưu lại mầm họa, Với này như vậy, không bằng để hai nhà lưỡng bại câu thương. đã như thế. Chấm tiếp thu nam Phương chính là một không có hảo tộc cũng không có dạ tâm tư bản sạch sẽ nơi. Tiêu Minh cười nói, hoàng thượng nói có đạo lý, chỉ là trở xuống quan đến xem, này Lý Trử Nguyên không hẳn là tạo ra đối thủ. Lý Tam có chút bận tâm, nếu để cho tạo ra khống chế nam vương, này nhưng là phiền phức. Tiêu Minh cười cợt, ngươi cho rằng chấm sẽ cho bọn họ cơ hội này sao? hai người chính nói, Tiễn đại phú đống nhiên cầm một phong thư đi vào, hắn nói rằng, hoàng thượng, lý trữ nguyên tin đến, tiêu minh ngày hôm nay tâm tình không tệ, hắn tử Tiễn đại phú trong tay tiếp nhận thư tín, nhìn một lần hắn đối với lý tam nói rằng, lý trữ nguyên ở hướng về chấm cầu cứu, đã như vậy, chấm chỉ có thể lại phát một lần chiến tranh tài, này lý ra không phải phú khả địch quốc sao, chấm trước hết đem lý gia bạc đào hết rồi lại xuôi nam trưởng trị bọn họ, lý tam lắc đầu bất đắc dĩ, hắn hiện tại trên căn bản rõ ràng hoàng thượng ý tứ. Trên thực tế bởi vì Thành Châu vũ khí cách tân quá nhanh, hiện ở trong quân tổn trữ lượng lớn đào thải hỏa khí, những này hỏa khí trước đây đều là vàng dòng bạc trắng, liền như thế bày đặt thực sự quá mức lãng phí. Hơn nữa ở Bắc Phương trong chiến tranh bọn họ cũng thu được không ít hỏa khí, những này hỏa khí đối với bọn họ mà nói không đáng giá một đồng, thế nhưng đối với hiện tại cần gấp hỏa khí lý trữ nguyên liền không giống nhau. Trường 856, Thức Hiên Bà Ngọc Khôn cùng phỉ Tể sóng vai đi ở đi về Hoàng Cung Thành Châu trên đại đạo. Bọn họ vừa được vào cung khẩu dụ. Bang thủ phụ, lần này hoàng thượng triệu hoán hai người chúng ta vào cung chỉ sợ là vì tức phiền việc đi. Phỉ tể đưa tay thân ở tụ trong lồng, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Ở tiễn đại phú truyền khẩu dụ thời điểm bọn họ đều cũng phải biết sở vương đã chết rồi. Chuyện này với bọn họ tới nói là cái trùng kích cực lớn, bởi vì chuyện này ý nghĩa là đại du quốc đem lại nổi sóng. Bang Ngọc Khôn vẫn cao mày, ta cũng là muốn như vậy, sở vương đã chết, lý trừ nguyên vội vàng cùng thương nhân nghị sẽ đánh nhau. Lúc này tức phiên hoài Nam Vương cùng Ung Vương là nháo không ra động tính gì, chớ đừng nói chi là nhỏ yếu như Dương Vương. Phỉ tệ gật gật đầu, thiên hữu đại du quốc, bây giờ xem ra ở Hoàng thượng thống trị dưới, đại du quốc rốt cục muốn kết thúc này chia năm xẻ bảy cục diện, một thống nhất đại du quốc chắc chắn đi tới phục hương con đường. Bà Ngọc Khôn cười cợt tuy là như vậy, nhưng cũng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, bây giờ quốc gia chính đang giàu có lên, thế nhưng không ít quan chức bệnh cũ lại phàm vào. Khoảng thời gian này ta nhưng là thu được không ít kết tội số con. Phỉ tể sắc mặt có chút khó coi, hắn thở dài nói rằng, đại du quốc phát triển quá nhanh, cho tới ở quan chức trên chúng ta không cách nào làm được tuyển chọn tỉ mỉ, vì bổ khuyết không vị chỉ có thể sử dụng trước đây láo quan chức, ai, hiện tại thật đúng là lưỡng nan nha. Phỉ các lao nói cực kỳ, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể hy vọng khổng ra ở tân nho giáo trên bò công sức, chính như hoàng thượng từng nói, xử phạt quan chức chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị bản. Thay đổi phong tục mới có thể từ bỏ hủ bại thổ nhưỡng, nói tóm lại chuyện này còn cần một quá trình. phỉ tệ ở quan trường trà trộn nhiều năm, đối với quan chức hiểu rõ so với bà Ngọc Khôn muốn sâu sắc, hắn nói rằng, ngươi đây liền sai rồi, ngươi thật sự cho rằng hết thẻ quan chức đều đốc tin nho giáo, kỳ thực rất nhiều quan chức có điều là đánh nho ra nhãn hiệu vì là trên mặt chính mình thêm quang mà thôi, vì lẽ đó lần này tiến cung hai người chúng ta cũng nên trần thuật thêm sự phạt nặng tham quan ố lại hình phạt lấy kinh sợ những quan viên này môn. Được. Chúng ta hoàng thượng khổ cực đặt xuống Giang Sơn cũng không thể hủy ở những người này trong tay. Ba Ngọc Khôn vô cùng tán thành. Hai người một đường nói đến ngự thư phòng, hành lễ sau khi bọn họ nhìn về phía tiêu minh, chờ đợi dặn dò. Lý Tam vừa đi, hắn mang đến tin tức nói vậy các ngươi cũng biết, chấm tìm các ngươi tới ý tứ các ngươi phỏng chừng cũng đoán được. Hiện tại chính là chấm tức phiên thời cơ tốt nhất, vì lẽ đó ngày mai trên triều hội các ngươi muốn cùng chấm hát đôi mới được. Quét mắt hai người, tiêu minh đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra. Một ngày đại du quốc không thống nhất, hắn người hoàng đế này chính là cái quẻ chân hoàng đế, đại du quốc liền tồn tại quốc bên trong quốc gia. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, châm đã cho quân cơ bộ ra lệnh, để phòng hoài Nam Vương cùng Ung Vương tạo phản quân đội cũng chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như hai người U Mê không tỉnh, châm chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ, vì đại du quốc nhất thống, chảy máu là không thể tránh khỏi. Phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống, lần này bọn họ cảm nhận được tiêu minh quyết tâm, từ hai người cảm thụ nói. Này phiên vương xác thực là phiền phức, tỉ như ung vương chiêm cứ bắc phương mỏ than đá cùng quảng sắt phũ tập khu vực. Thanh châu công nghiệp cần môi thiết từ ung địa vận đến trả có rất nhiều hạn chế, đôi này, chuyện này đối với đại du quốc công thương nghiệp phát triển vô cùng bất lợi. Sở quốc tự lo không xong, đối phó ung vương cùng hoài nam vương chúng ta đúng là thành thạo điều luyện. Bà Ngọc Khôn vô cùng tự tin, chiến tranh không ngừng thắng lợi để triều đình trên quan chức hiện tại đều rất có tự tin. Phỉ tể nghe vậy nói rằng, Hoàng thượng. Lão thần cho rằng tuy rằng muốn tức phiên, thế nhưng không thể một hồi quá mức mánh liệt, bằng không tất nhiên sẽ khiến cho Hoài Nam vương cùng ung vương cực kỳ bất mãn, lập tức không bằng trước tiên thu binh quyền, lại thu chính quyền, mãi đến tận để hai vương xưng là phong quốc phú quý vương gia liền có thể, còn bọn họ dòng roi thần cho rằng ba đời bên trong làm dành cho chăm sóc, như vậy mới có thể động viên bọn họ. Tiêu Minh gật gật đầu, cái này cũng là chấm muốn nói, Hoài Nam vương cùng ung vương ở Bắc phương thời kỳ chiến tranh đều đều có công với quốc gia. Chấm cũng không muốn cùng bọn họ không nể mặt mũi, huống hồ bọn họ một là chấm thân gia, một là chấm hoàng thúc, vì lẽ đó ngày mai cứ dựa theo ngươi nói làm. Giò hỏi một hồi hai người phản ứng. "Vâng, hoàng thượng." Phỉ tể không người nói rằng, kỳ thực hắn là cực lực tán thành Tức Phiên, bất kể là xuất phát từ công tâm vẫn là tư tâm, dù sao đối với hắn mà nói hoàng quý phi Thôi Tuyết Nhi trước sau là trong lòng hắn hỏa lớn. Hơn nữa gần nhất đồn đại Thôi Tuyết Nhi đã có bầu, điều này càng làm cho hắn lo lắng, hiện tại nếu là Tức Phiên Thôi Tuyết Nhi không còn Hoài Nam Vương, cái này chỗ dựa, con gái của hắn cũng là có thể cùng Thôi Tuyết Nhi đứng ngang hàng, mà không cần phải lo lắng chọc giận Hoài Nam Vương. Nói rồi tức phiên sự tình, Tiêu Minh quay đầu đối với bà Ngọc Khôn nói rằng, lần này sở quốc đại loạn, lý Trử nguyên hướng về Trâm cầu viện, yêu cầu mua số lượng không ít vũ khí cùng đạn, đạn dược, ngươi trở lại cùng như Bôn đồng thời kiểm lại một chút trong quân tồn kho, sẽ bị quân đội đào thải vũ khí hết mức bán cho hắn, cứ như vậy. Kiếm về bạc chính có thể chống đỡ quân đội thay đổi quần áo sau thang súng trường. Bà Ngọc Khôn thích nhất chính là súng đạn mậu dịch, nghe được cái này hắn nhất thời nhạc không ngậm mồm vào được, trước đây Phiên Vương cùng tồn tại thời điểm bọn họ chính là dựa vào chuyện súng đạn mới tích góp lại lớn như vậy gia nghiệp. Hồi tưởng trước đây Mỹ hảo tháng ngày hắn hơi có chút hoài niệm, đến hiện tại, hắn rốt cục lại có thể đại bán súng đạn. Có điều hắn còn có nghi ngờ, không khỏi hỏi, Hoàng thượng, đem những này hỏa khí bán cho Lý Trừ Nguyên, tương lai vạn nhất hắn thắng? Chúng ta lại tấn công hắn thì chẳng phải là sẽ phải gánh chịu càng nhiều thương vong. Tiêu Minh lắc lắc đầu, "Bàng thủ phụ, ngươi món nợ này có thể coi là sai rồi, hơn nữa súng đạn mậu dịch kiếm về bạc sẽ làm xúc tiến vũ khí cùng công nghiệp phát triển, từ lâu dài xem ra, này con sẽ đối với chiến tranh có lợi, đánh so sánh, chúng ta kiếm lợi về 40 triệu lượng bạc tập trung vào công thương nghiệp, này đủ khiến đại du quốc công thương một năm phát triển lượng vượt qua bình thường phát triển 2 năm, thậm chí 3 năm lượng." Bàng Ngọc Khôn nhất thời bừng tỉnh, Hắn chỉ là nhìn thấy địa phương nhỏ thay hại, nhưng không có nhìn thấy đại địa mới lợi ích, lần này đúng là hắn thiệt cận. Thần đã hiểu. Ba Ngọc Khôn gật gật đầu. Bàn giao xong hai chuyện này, tiêu minh để hai người trở lại, hắn tiếp tục đem khoa học kỹ thuật trong tinh thạch các loại tri thức ghi chép xuống. Theo Đại Du Quốc Công nghiệp phát triển cùng với giáo dục trình độ tăng cao, hiện tại 18-19 thế kỷ tri thức đã không cách nào thỏa mãn trước mặt cần. Vì lẽ đó, hắn chính đang chuẩn bị đời thứ hai thư tịch. Những sách này tịch ghi chép tri thức sẽ càng thêm phong phú, thậm chí một ít còn có thể dính đến đương đại đại học như thế chiều sâu. Dù sao hiện tại Đại Du quốc công nghiệp trình độ đã vững vàng dừng lại ở 19 thế kỷ, ở cái này thế kỷ công nghiệp trình độ dưới hắn cần tế hóa càng nhiều tri thức, để Đại Du quốc ở công nghiệp, y học, hóa học các phương diện phát triển toàn diện. Cùng lúc đó hắn còn đang chuẩn bị dự trù hoàng gia đồ thư quán, hắn đem đem một vài hạt nhân tư liệu để vào trong đó, vì là Đại Du quốc mỗi cái phòng nghiên cứu cung cấp trợ giúp. Trường 857, Hán Thị Bản Đồ Thủy Nguyên Thành Nơi này đã bị dòng dã vây rồi nửa tháng, bây giờ trong thành lương thảo đã bị tiêu hao hầu như không còn, nếu như không còn tiếp tế, các binh sĩ đem toàn bộ bị chết đói. Kỳ bản, ở tiếp tục như vậy các binh sĩ liền sắp không kiên trì được nữa. Trên tường thành tiểu thuyền thuần nhất vẻ mặt cấp thiết, bởi vì đói bụng ngày hôm nay trong quân xuất hiện mấy nguyên nhân làm thức ăn vật gây nên rối loạn. Giang hộ nhất minh chính đang quan sát ngoài thành quân đội. Ở này thời gian 15 ngày bên trong đám này binh sĩ không có nhàn rỗi. Bọn họ vờn quanh thành trì đào móc mấy vòng chiến hào, triều tiên binh sĩ toàn bộ tiến vào chiến hào bên trong, một bộ cùng bọn họ háo đến cùng dáng vẻ. Tình cảnh này để Giang Hộ Nhất Minh tuyệt vọng lên, có chiến hào che đậy, bọn họ đem càng thêm khó có thể đột phá cái này vòng đây. Chính đang hắn sầu phiền thời điểm, bỗng nhiên thành Nam trên quan đạo truyền đến tiếng súng rền rĩ, thời khắc này, Giang Hộ Nhất Minh càng ngày càng trầm mặc. Hắn rõ ràng Đây là từ những thành trì khác chạy tới viện quân, nửa tháng đến đã trước sau có 6 tốt viện quân đến, nhưng đều bị từ lâu mai phục tại nơi này đại du quốc quân đội đánh bại, còn tiếp tục như vậy, Nam vương nước Nhật quân đội liền muốn như vậy bị tiêu diệt. Hắn tuy rằng nóng ruột, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại hắn cái gì đều làm không được. Chính như hắn suy đoán như thế, ngoài thành, Diệp Thanh Vân chính chỉ huy cháy thương đội cùng đến đây trợ giúp nước Nhật quân đội ác chiến. Ở trên quan đạo song phương sắp xếp thành trình tề đội ngũ bắn nhau Dựa vào tầm bắn ưu thế, Diệp Thanh Vân mỗi lần đều lựa chọn tiên phát chế nhân. Lần này hắn không có lựa chọn ở một trăm mét khoảng cách, mà là ở 2 cự ly 100 mét trên liền phát động công kích. ở thủy nguyên trên cầu bọn họ có kinh nghiệm, vì để tránh cho Song Phương rơi vào cận chiến hắn lựa chọn khoảng cách xa liền lượng lớn sát thương kẻ địch. Cùng lúc đó, pháo binh sử dụng cây nho đạn, dây đạn hỏa lực để nước nhật binh sĩ dường như gặt lúa mạch như thế rồn dập ngã xuống. Thường thường nước nhật binh sĩ tiến vào bọn họ có thể đạt đến tầm bán thị. Hàng ngũ cũng đã bị phá hủy thất thất bát bát. Nửa canh giờ ác chiến sau khi, hơn 6000 người đội chi viện ngũ rốt cục tan vỡ, dọc theo quan đạo về phía sau lui lại. Lúc này, đông nhiên vang dội tiếng kèn lệnh vang lên, 5000 người tạo thành ngực giáp kỵ binh vung vẩy giáo bầu truy hướng về chạy trốn nước Nhật binh sĩ. Ở kỵ binh dưới sự truy kích, nước Nhật binh sĩ dồn dập ngã xuống, rất nhanh đến đây trợ giúp quân đội liền toàn quân bị diệt. Diệp Thanh Vân quan sát một hồi chiến trường tình huống, lúc này lộ ra nụ cười. Ở tại bọn hắn vây nhốt thủy nguyên thành ngày thứ tư, từ Cẩm Châu tới rồi trợ giúp 5000 ngược giáp kỵ binh đến. Những kỵ binh này đến để chiến trường chân chính thành đại du quốc sân khấu, khuyết thiếu kỵ binh nước Nhật đối mặt những kỵ binh này vô cùng chật vật. Phục kích chiến kết thúc, Diệp Thanh Vân để Khúc Đông kiểm lại một chút thương vong nhân số, cùng mấy lần trước gần như giống nhau, lần này chiến dịch bọn họ chỉ có 9 tên lính bị thương, không có người nào tử vong. Hòa khí ưu thế để bọn họ đánh với nước Nhật quân đội hiện ra đến mức dị thường ung dung xem ra chúng ta là đánh giá cao nước Nhật lần này nước Nhật binh sĩ vẫn sử dụng ngòi lửa thương, tọa phát thương ở nước Nhật cũng chỉ là chút ít trang bị, hơn nữa ở pháo bọn họ phương diện bọn họ càng thêm lạc hậu, không thể cùng chúng ta đối kháng pháo binh. khúc đông con mắt hiếp lại, Diệp Thanh Vân nói rằng liên quan với cùng nước Nhật quân đội giao chiến chiến báo ta đã phái người đuổi về Thanh Châu, Hoàng thượng sẽ đối với nước Nhật quân đội có một trực quan hiểu rõ đến lập ra đón lấy nước Nhật chiến lược, có điều theo ý ta chờ quốc nội bình định hạ xuống liền đối với nước Nhật ra tay có người nói nước nhật ngân quang mỏ vàng không ít nói tới chỗ này diệp thanh vân vô cùng hèn mọn địa nở nụ cười khúc đông lắc đầu bất đắc dĩ hắn nhìn về phía chính đang xưng sở lý thành ở hắn là cùng đại du quốc kỵ binh đồng thời tới được cùng hắn đồng thời đến còn có hắn ở hải cổ thành thành lập quân đội y theo trước mặt tốc độ bọn họ chỉ cần hơn tháng liền có thể thu phục nam triều tiên đến thời điểm bọn họ liền muốn đối mặt đem nam triều tiên giao cho ai vấn đề vì lẽ đó lúc này diệp thanh vân đem lý thành đang gọi lại đây. Bởi vì căn cứ Hoàng thượng mệnh lệnh, này Nam Triều Tiên sẽ không lại giao cho Cao Lệ Vương, mà là đem sẽ giao cho Lý Thành ở đến thống trị, một thống nhất Triều Tiên không phù hợp Đại Du Quốc trước mặt lợi ích. Trước mặt, mục đích của bọn họ là đem Triều Tiên chia ra làm hai, ở sau đó bọn họ còn có thể đem Triều Tiên lại phân một lần. Khôi phục Hán Triều thời kỳ Hán bốn quận Bản đồ cuối cùng đem đồng hóa quá Triều Tiên triệt để hoa vào Đại Du Quốc Bản đồ Mà Cao Lệ Vương ở tình huống này dưới cũng không còn là Cao Lệ Vương mà là nhược hóa thành một quân trường, đã như thế, này càng thuận tiện bọn họ đối với Triều Tiên thống trị. Lý Thanh ở, trước sau sau tốt nước Nhật viện quân bị phá tan, còn lại nước Nhật số lượng phòng trừng sẽ không nhiều, vì lẽ đó phía dưới thu phục Nam Triều Tiên sự tình liền muốn dựa vào chính ngươi, chúng ta chỉ có thể vì ngươi cung cấp cần phải trợ giúp. Khúc đông chậm rãi mở miệng. Lý Thanh ở phục hồi tinh thần lại, ở diệp Thanh Vân làm chủ hải cổ thành sau khi liền lập ra để hắn tiếp nhận Nam vương kế hoạch. Khoảng thời gian này hắn vẫn ở chiêu binh mãi mã, Diệp Thanh Vân còn vì hắn cung cấp không ít tọa phát thương, đồng thời lại phái ra tướng lĩnh huấn luyện đám này số lượng ở 15.000 người quân đội, mục đích chính là vì ngày hôm nay. Vâng, khúc sư trưởng. Lý Thành ở có chút lo lắng, cũng có chút mừng như điên, ở liễu kinh thành gặp sỉ nhục để hắn cấp thiết muốn muốn thu được quyền lực. Diệp Thanh Vân lúc này cũng gật gật đầu, hắn nói rằng, mang theo ngươi quân đội lên đường đi, một tháng sau ta nghĩ nhìn thấy một không có nước Nhật binh sĩ Nam Triều Tiên. Lý Thành ở tầng tầng gật gật đầu, hắn la to một tiếng ra lệnh, dọc theo quan đạo hướng Nam xuất phát. Nhìn dần dần đi xa Lý Thành ở, khúc đông nói rằng, Hoàng thượng liền không sợ nuôi một cái liếc mắt lang. Ngươi đây nhưng là sai rồi, ngươi cho rằng đội quân này thật sự nghe Lý Thành ở. Không nên quên, đội quân này tướng lĩnh đều là chúng ta chọn lựa cùng huấn luyện, trong đó một ít tướng lĩnh vốn là không phải người cao ly, mà là trước đây bị Triều Tiên bắt tới đây làm nô đại du quốc người, bọn họ nhưng là mật vệ tỉ mỉ chọn người đối với đại du quốc duy trì trung thành khúc đông hiểu rõ lúc này hắn nhìn về phía thủy nguyên thành nói rằng quân trưởng phía dưới giờ đến phiên thủy nguyên thành nhổ nơi này nước nhật ở triều tiên chủ lực liền bị toàn bộ tiêu diệt diệp thanh vân suy tư một hồi căn cứ hắn hiểu rõ thủy nguyên thành lương thảo nhiều lắm đủ nửa tháng hắn nói rằng chờ một chút chúng ta muốn buộc bọn họ đi ra dù sao này ba vạn người nhưng là nước nhật lần này tinh nhuệ không thể khinh thường khúc đông gật gật đầu tuyệt vọng dễ dù vẫn là hết sức nguy hiểm Tiếng nói của hắn vừa ra, bỗng nhiên thủy nguyên thành cửa thành mở ra, nước Nhật binh sĩ kêu gào nhằm phía chiến hảo. Diệp Thanh Vân cùng Khúc Đông đối diện như thế, Khúc Đông nói rằng, không nghĩ tới bọn họ này liền không nhịn được, vừa vặn hôm nay có thể nhất lao vĩnh giật địa giải quyết bọn họ. Dứt lời, hắn lập tức để quân hảo tay thổi lên cái lệnh. Vừa kết thúc một trận chiến đấu đại du quốc binh sĩ lập tức một lần nữa tập kết, bọn họ lên viên đạn, dơ lên cao trình lô súng kiếp hướng về thủy nguyên thành nước Nhật quân đội chậm rãi di động qua khứ chương 858, bình định. Giang hộ Nhất Minh giơ lên cao trong tay đào võ sĩ phát sinh tiếng giống giận dữ. Thủy Nguyên trong thành nước Nhật binh sĩ ở hắn mệnh lệnh ra liều lĩnh từ trong thành nhằm phía chiến hào bên trong Triều Tiên binh sĩ. Đây là bọn hắn cuối cùng tuyệt vọng dãy rựa, thành bại ở đây giơ lên, nếu như bọn họ thắng, hay là có thể trở lại nước Nhật, thế nhưng nếu như thua, bọn họ đem trôn thây ở Nam Triều Tiên. Diện đối diện của nước Nhật binh sĩ, Triều Tiên binh sĩ ở chiến hào bên trong cầm thật chặt vũ khí của chính mình. Bọn họ hiện tại rất sợ sệt, thế nhưng bọn họ càng sợ chính là chạm ở phía sau bọn họ đại du quốc binh sĩ. Không có ra lệnh cho bọn họ, bọn họ chỉ có thể tử chiến đến cùng. Có điều vạn hạnh chính là chiến hào để nước Nhật binh sĩ không cách nào sử dụng trong tay ngòi lửa thương. Hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể đem súng kiếp cho giảng gậy sử dụng. Manh liệt sung phong sau khi, song phương quân đội rốt cục trùng đụng vào nhau, Triều Tiên binh sĩ dơ lên đao kiếm trong tay cùng nước Nhật binh sĩ chém giết cùng nhau. Tám vạn người đối với ba vạn người toàn bộ trên chiến trường nhất thời bị tiếng mắng chửi, gào khóc thanh, tiếng thét chói tai bao trùm. Diệp Thanh Vân cùng Khúc Đông xuất lĩnh đội ngũ ở chiến hào mặt sau liệt trận. bọn họ quan sát chiến trường tình thế, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp triều tiên quân đội. Xem ra không cần chúng ta ra tay. Khúc Đông rơi xuống kết luận, bị vây rồi nửa tháng nước Nhật quân đội hiện tại hiển nhiên có chút rối loạn trận tuyến. bọn họ lúc này càng như là bản năng cầu sinh, mà không phải có kết cấu địa giết địch. ở tiếp xúc sau khi nước Nhật binh sĩ tuy rằng rất dũng mãnh, Thế nhưng diện đối mấy lần cùng kẻ thù của bọn họ vẫn là chết vong nặng nề. Rất nhiều tiến vào chiến hào nước Nhật binh sĩ cũng không còn bỏ ra ngoài, ngược lại, triều tiên binh sĩ nhưng càng đánh càng hăng, một ít binh sĩ thậm chí bỏ ra chiến hào cùng nước Nhật binh sĩ huyết chiến. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, chúng ta khả năng đánh giá cao trong thành lương thảo số lượng, những này nước Nhật binh sĩ phòng trường đói bụng mấy ngày, mặc dù coi như dũng mãnh, kỳ thực có điều là hồi quang phản chiếu. Chính như hai người nói như thế, Hiện tại nước Nhật quân đội xác thực là lại đói bụng lại mệt mỏi, Giang Hậu Nhất Minh đã không cách nào khống chế trong quân hỗn loạn, lúc này mới truyền đạt ra khỏi thành huyết chiến mệnh lệnh. Chỉ là dường như hắn nghĩ tới như thế, hiện tại chiến tranh kết quả đã nhất định. Giết. Chiến hào trong trận địa chợt nhớ tới từng trận gào thét, Triều Tiên binh sĩ si ở đạt được ưu thế sau khi sĩ si khí đại trấn, bọn họ ở tướng lĩnh xuất lĩnh dưới bắt đầu hướng về trong thành nhiệm giết tới. Thất lạc Nam Triều Tiên vẫn là những tướng lĩnh này trong lòng khuất nụ, bây giờ tìm đến báo thù cơ hội. Bọn họ thậm chí so với đại du quốc quân đội còn muốn hung ác. Những này vô liêm sỉ. Giang hộ nhất minh hầu như cắn nát đầy miệng cương nha, hắn hiểu rất rõ triều tiên binh sĩ bản tính. Hai kiếp lược đại du quốc vùng duyên hải thời điểm người Cao Ly đóng vai hải tặc bị bọn họ còn muốn hung ác. Bọn họ liền dường như chó dữ như thế, một khi tìm được một người chủ nhân, sẽ dựa vào chủ nhân uy phong làm ra so với bọn họ chủ nhân còn muốn tàn nhẫn sự tình. Tiểu tuyên thuần nhất nắm chặt rồi bên hông đao võ sĩ, hắn nói rằng, kỳ bản đại nhân Để ta cùng ngươi đồng thời cuối cùng gánh vai chiến đấu đi." Giang hộ Nhất Minh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vẹn vẹn thời gian 2 năm Triều tiên tình thế liền chuyển tiếp đột ngột, đây cũng là bởi vì đại du quốc nguyên nhân. Hiện tại hắn không phải lo lắng ở Triều tiên thất bại, mà là bắt đầu lo lắng quốc gia tương lai vận mệnh. Giết! Tiếng chém giết càng ngày càng gần, Giang hộ Nhất Minh lúc này rút ra đao võ sĩ, hắn cùng tiểu Tuyền Thuần nhất rơi xuống tường thành gia nhập hỗn chiến. Ngoài thành, Diệp Thanh Vân lúc này truyền đạt đi tới mệnh lệnh Hiện ở tại bọn hắn đã đạt được toàn diện ưu thế, không có cần thiết lại tiếp tục chờ đợi. Đối với bọn họ tới nói thời gian rất quý giá, bọn họ không muốn lãng phí thời gian nữa ở Thủy Nguyên Thành Trên, dù sao chờ đợi chuyện của bọn họ còn rất nhiều. 8.000 hỏa thương binh gia nhập chiến sự, chiến tranh thiên bình tiến một bước hướng về Đại Du Quốc Quynh Đảo, bọn họ dường như hổ vào bầy dê giống như vậy, đến mức nước Nhật Bình lính dồn dập tán loạn. Tuy tung chiều tiên binh sĩ bọn họ giết vào trong thành, 8.000 người khi thì kết đội xạ kích. Khi thì bưng lên lên lưỡi lê xuống kiếp cùng nước Nhật binh sĩ chém giết. Đại Du quốc hỏa khí vốn là hung mãnh, hơn nữa các binh sĩ thông thạo lưỡi lê thuật, nước Nhật binh lính bình thường căn bản không phải là đối thủ, cũng chỉ có một ít võ sĩ có thể cùng Đại Du quốc binh sĩ đánh mấy hiệp. Diện đối Đại Du quốc hung ác như thế đấu pháp, đã rối loạn trận tuyến nước Nhật binh sĩ càng ngày càng không chống đỡ nổi, tử vong nặng nề. Rất nhanh, chiến tranh liền hiện ra nghiêng về một phía tình huống. Từ buổi trưa vẫn kéo dài đến buổi tối. Làm tà dương cuối cùng một tia ánh chiều tà biến mất. Đại Du quốc binh sĩ đem long kỳ cắm ở Thủy Nguyên thành trên tường thành. Quân trưởng, Thủy Nguyên thành kỳ bản giang hộ nhất minh thi thể bị tìm tới. Hơn nữa chúng ta còn nắm lấy bên cạnh hắn võ sĩ Tiểu tuyển Thuần nhất. Lúc đó hắn đang chuẩn bị mổ bụng tự sát. Bóng đêm giáng lâm, Khúc Đông đem một ngày chiến công báo cáo cho Diệp Thanh Vân. Mổ bụng tự sát. Diệp Thanh Vân lộ ra vẻ suy tư. Hắn nói rằng, đem hắn mang vào, để hắn về nước Nhật lại mổ bụng tự sát không muộn bản tướng còn có lời để hắn sao cho bọn họ sơn điền đại danh vâng quân trưởng khúc đông đi ra ngoài chỉ chốc lát sau hắn đem tóc hai bùn sù tiểu tuyền thuần nhất mang theo vào dương mắt quét mắt tiểu tuyền thuần nhất diệp thanh vân đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng các ngươi giang hộ nhất minh kỳ bản cũng là cái hào kiệt bản tướng có thể cho phép ngươi đem thi thể của hắn mang về nước nhật có điều lúc trở về ngươi cho sơn điền mang câu nói liền nói này còn chỉ là bắt đầu nếu như hắn thức thời đi học học cao lệ vương sướng ngày thần phục đại du quốc Vâng không, giang hộ nhất minh hôm nay chính là hắn ngày mai." Diệp Thanh Vân nói xong những này, quan phiên dịch đem thoại phiên dịch cho tiểu Tuyền thuần nhất. Lúc này tiểu Tuyền thuần nhất hồn bay phách lạc, hôm nay trên chiến trường phát sinh tất cả để hắn rõ ràng địa rõ ràng hiện tại nước Nhật cùng Đại Du quốc quân đội chinh lệnh. Hiện tại Đại Du quốc là cường giả, không phải bọn họ đã từng bọn họ có thể tư nghị chào phúng người yếu kia, mà thân là võ sĩ, bọn họ từ trong xương kính nể cường giả. Cho nên khi Diệp Thanh Vân lúc nói chuyện trong lòng hắn chỉ có kính nể. Ta sẽ đưa người mang cho Sơn Điền Đại Danh. Tiểu Tuyền Thuần nhất trịnh trọng nói rằng, hắn rõ ràng chính mình trở lại cũng là một chữ chết. Thế nhưng hắn nhất định phải đem hắn ở Triều Tiên nhìn thấy tất cả nói cho Sơn Điền Đại Danh, đây là một võ sĩ trách nhiệm. Diệp Thanh Vân hài lòng gật gật đầu, phất phất tay hắn để Tiểu Tuyền Thuần vừa rời đi. Chờ bóng người của hắn biến mất sau khi, Diệp Thanh Vân đối với Khúc Đông nói rằng, Thủy Nguyên Thành Phá, nước Nhật ở Nam Triều Tiên đã thất bại, phía dưới chính là toàn diện thu phục Nam Triều Tiên sự tình. Ngày mai ngươi xuất lĩnh một bộ tiếp tục xuôi Nam, phối hợp Lý Thành ở sớm ngày bắt Nam Triều Tiên, hiện ở quốc nội lương thực, khoáng sản đều không phải rất giàu có, Hoàng thượng hy vọng sớm ngày để Triều Tiên vì nước bên trong cung cấp các loại vật tư. Khúc đông thân thể lập tức ưỡn lên đến mức thẳng tắp, ở trong lòng bọn họ tiêu minh không chỉ có là bọn họ Hoàng thượng, đồng thời còn là học viện quân sự viện trưởng. Đối với bọn họ tới nói tiêu minh mệnh lệnh thần thánh mà không thể trái nghịch, đây là mỗi một cái từ học viện quân sự tốt nghiệp học viên tán đồng. Nói xong chuyện này, Diệp Thanh Vân bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nước Nhật địa đồ. Từ xưa đến nay, Trung Nguyên quân đội chưa từng có đặt chân qua nước Nhật. Hay là hắn có thể thành vì cái này tiền lệ? Chương 859, thức phiên vợ kịch lớn. Tiêu Minh ngồi ở Long Ý nhìn kỹ một đám quan chức. Bên trong cung điện văn võ quan chức phân loại hai bàn, Lúc này, bà Ngọc Khôn chính một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ ở trình bày phiên vương đối với Đại Du quốc bảy cái hại. Ở bà Ngọc Khôn sau khi, Phỉ Tể cũng xuất lĩnh một đám quan chức bẩm tối lên nói rõ phiên vương chính là quốc trì ưu át tính hoàng thượng bắc phương chiến tranh mới quá khứ bao lâu hiện tại nam phương lại hất chiến loạn như vậy xuống đại du quốc năm nào tháng nào mới có thể giàu có cùng mạnh mẽ thần cho rằng bây giờ đã đến không thể chịu đựng phiên vương lại tiếp tục hoắc loạn xuống thời điểm phỉ tệ hùng hồn trần tử lưu buôn cùng la quyền liếc mắt nhìn nhau hai người đều là lao hồ ly một chút liền nhìn thấu hôm nay triều đỉnh trên này ra nay bang ngọc khôn cùng phỉ tệ dồn dập nắm hiện tại sở quốc chiến loạn nói sự Mục đích chính là tùy theo lấy cớ này tức phiên. Chầm ngâm một chút, Niu Buôn nói rằng, Hoàng thượng, Lão thần cho rằng bảng thủ phụ cùng phỉ các lão nói rất có lý, phiên vương chi loạn bi kịch không thể tái diễn, hơn nữa vì ứng đối Tây phương liệt quốc uy hiếp, đại du quốc nhất định phải trên dưới như một, không thể lại có thêm quốc bên trong quốc gia. Lão thần tán thành. La quyền vừa lúc thì nói rằng, đầu tiên là nội các đại thần, sau là quân cơ bộ cùng bộ tham như chủ tướng, hiện tại triều đình trên có ngốc quan chức cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra ở trục xuất man tộc sau khi hoàng thượng đây là muốn nhất thống đại du quốc giải quyết triệt để phiên vương môn vấn đề ngắn ngủi sau khi trầm mặc các quan lại từng cái từng cái ra khỏi hàng chỉ trích phiên vương chi hại toàn bộ triều đình trên nóng hừng hực ở chính đại quang minh điện góc tây nam thông minh thanh châu nhật báo phóng viên chính đang mua bút thành văn hôm nay trên triều hội nội dung sắp xuất hiện hiện tại ngày mai qua báo chí diễn đối quần tình kích phấn quan chức cùng các tướng lĩnh tiêu minh lộ ra nụ cười đây chính là hắn muốn hiệu quả Tuy rằng như vậy xui khiến quan chức nhảy ra chỉ trích phiên vương chi hại có chút vô liêm sỉ, thế nhưng thân là đế vương có thể nào không xấu bụng. Chư vị ái khanh, tuy rằng như vậy, thế nhưng ung vương cùng hoài nam vương ở bắc phương trong chiến tranh đều lập xuống công lao hãn mã, như vậy hành vi chẳng phải là để chấm xào trá. Tiêu Minh có vẻ hơi làm khó dễ. Bà Ngọc Khôn nói rằng, từ xưa tới nay thưởng phạt cần rõ ràng, lúc trước bắc phương chiến tranh sau khi hoàng thượng đã cho hai người tương ứng thưởng thượng. Bây giờ tức phiên chính là vì đại du quốc thiên thu cơ nghiệp, hoàng thượng cần gì phải lo lắng. Không sai, hoàng thượng, nếu như ung vương cùng hoài nam vương thật lòng mang đại nghĩa nên vì đại du quốc tiền đồ cân nhắc, mà không phải vì mình bản thân chi tư. Phỉ tể nói rằng, tiêu minh thở dài, hắn nói rằng, việc này chấm thực sự có chút khó khăn, việc này ngày khác lại bàn đi. Dứt lời, hắn khoát tay háo một cái tuyên bố tan triều, hôm nay mục đích đã đạt đến, hắn hiện tại là phải cho phiên vương môn một tín hiệu để bọn họ hiện đang suy tư cải làm sao làm. Dù sao đang không có tuyên bố hoàng mệnh trước quyền chủ động đều ở trong tay của hắn. Tàn đi chiều, tiêu minh hướng về ngự thư phòng mà đi, lúc này tòa soạn báo phóng viên mang theo bài viết trở lại tòa soạn báo, khăn in ra phần thứ nhất báo chí, hắn lập tức đưa đến trong cung. Hoàng thượng, sáng mai, minh nhi, tờ báo này vừa ra đi nhưng là thiên hạ đều biết vui vẻ. Tiến đại phú đem báo chí giao cho tiêu minh trong tay, lão nô không lo lắng này tức phiên sự tình. Thế nhưng này Hoàng Quý Phi hiện tại có thể có bầu. Tiêu Minh nhữ như mày, ở tước phiên chuyện này tất nhiên là muốn xúc động thôi Tuyết Nhi, chỉ là hắn hạ có thể bởi vì con gái tình trường mà tổn hại đại du quốc cục diện trước mắt. Hoàng Quý Phi sẽ hiểu chấm khổ tâm, nàng là cái hiểu chuyện người. Tiêu Minh nói rằng, ở chuyện này hắn hạ quyết tâm, sẽ không bởi vì thôi Tuyết Nhi thay đổi. Tiến đại phú gật gật đầu, hắn không tiếp tục nói nữa. Thầm duyệt báo chí, Tiêu Minh đối với phía trên nội dung cảm thấy thỏa mãn. Ở đầu bản đưa tin bên trong tỉ mỉ ghi chép triều đình trên liên quan với tức phiên sự kiện, đồng thời sáng tác nên văn phóng viên phát biểu chính mình một ít cái nhìn, phân tích phiên vương thai hại, đùa này hợp yêu cầu của hắn. Đem báo chí giao cho tiễn đại phú trong tay, tiêu minh nói rằng, đưa đến tòa soạn báo đi, để bọn họ ngày mai kiểu tóc. Vâng, Hoàng thượng. Tiễn đại phú theo tiếng rời đi. Đưa đi tiễn đại phú, tiêu minh xoay người về phía sau cung mà đi. Những năm này vì quốc sự hắn đúng là tiền có thời gian làm bạn nhà của chính mình người. Rất nhiều lúc đều là vội vã mà đến, vội vã mà đi. Hôm nay tiễn Đại Phú nhắc nhở để hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình có một số việc nên cùng thôi Tuyết Nhi sớm nói miễn cho các nàng không ứng phó kịp. Đồng thời hắn cũng hy vọng thôi Tuyết Nhi có thể đối với chuyện này phát huy một ít tác dụng. Dù sao nàng cũng là Hoài Nam Vương con gái. Tàn bộ bước chân đến tầm cung, lúc này một thân ảnh nho nhỏ đống nhiên hướng về hắn vọt tới, đồng thời bi bô phụ hoàng tiếng vang lên. Đến, phù hoàng ôm. Tiêu Minh lộ ra nụ cười nhã nhặn, đem đã ba tuổi nhiều tiêu giật ôm vào trong ngực. Thời gian vội vã mà qua, bây giờ tiêu giật đã đến hiện đại hải tử trên vườn trẻ tuổi tác, vì để cho tiêu giật thoát khỏi đại du quốc lạc hậu văn hóa, hắn cùng Phỉ Nguyệt Nhi đang chuẩn bị tự mình giáo dục hắn. Phỉ Nguyệt Nhi cùng Thôi Tuyết Nhi, Lục La cùng Tử Viện ngồi ở tròi nghỉ mát dịu dàng địa nhìn về phía hai cha con, tuy rằng tiêu Minh làm bạn tiêu giật thời gian ngắn, thế nhưng tiêu giật nhưng thích nhất kể cận chính mình phụ vương. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, hôm nay làm sao có thời gian vào lúc này đến trong vườn đến? Phỉ Nguyệt Nhi cười nói. Tiêu Minh nhìn Tiêu Dật, tên tiểu tử này lông mày cùng miệng cực kỳ giống Phỉ Nguyệt Nhi, con mắt cùng miệng đúng là rất giống chính mình, dáng dấp nói đến đúng là càng như Phỉ Nguyệt Nhi. Chính đáp lại Nhi tử theo nương câu nói này, hắn đi tới bốn người bên người ngồi xuống, liếc nhìn Thôi Tuyết Nhi đã bảy tháng cái bụng, nói rằng, chấm hôm nay cùng Hoàng quý phi có mấy lời muốn nói. Phỉ Nguyệt Nhi con mắt chuyển động, nàng thông minh nhanh trí. Mơ hồ đoán được Tiêu Minh muốn nói gì, nàng cười đối với Tiêu Giật nói rằng, Giật Nhi, không muốn cuốn quýt lấy ngươi Phụ Hoàng, chúng ta cùng đi bên hồ thưởng ngư đi. Lúc nói chuyện, Phỉ Nguyệt Nhi còn đối với Lục La cùng tự viện liếc mắt ra hiệu. Hai người hiểu ý, đứng dậy theo Phỉ Nguyệt Nhi đi rồi. Tiêu Giật có chút không vui, hắn cầm lấy Tiêu Minh tay nói rằng, Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, chơi với ta một lúc mà, chơi một lúc mà. Tiêu Minh bút Tiêu Giật đầu nhỏ, tiểu tử mở to mắt to tội nghiệp mà nhìn hắn. Hắn bất đắc di nói rằng, ngươi trước tiên đi, phụ hoàng ngày hôm nay chơi với ngươi một buổi sáng có được hay không? Phụ hoàng giữ lời nói. Tiêu giật nghe vậy nhất thời nhảy nhảy nhót nhót địa hướng về bên hồ chạy đi. Ba năm qua ở chung, thôi tuyết nhi cùng tiêu minh đã không lại xa lạ, bởi vì trong bụng hài tử nàng cùng tiêu minh càng là có thêm một tầng thân mật. Chính vì như thế, nàng một số thời khắc cũng có thể đoán ra tiêu minh tâm tư. Chỉ còn dư lại hai người, nàng đống nhiên thở dài một tiếng, hoàng thượng rốt cục muốn tức phiên sao Trẫm phỏng chừng ngươi cũng đoán được, tự ngươi vào cùng sau khi kỳ thực vẫn đang lo lắng chuyện này không phải sao? Thôi Tuyết Nhi gật gật đầu, ai mà nói, tuy là như vậy, nhưng bây giờ muốn xem thấy mình phu quân cùng phụ thân sinh hiểm khích, nô tỳ thì lại làm sao có thể nhẫn tâm. Vì lẽ đó chấm muốn cho ngươi cho Hoài Nam Vương thư một phong, ngươi nói cho hắn, chỉ cần hắn giao ra quân quyền, chấm sẽ không động hắn, này Hoài Nam quốc vẫn là hắn phong quốc. Chương 860, trong sáng tình thế. Từng trận Bắc Phong cuốn lấy thôi Tuyết Nhi như mực tóc dài, Từng tia từng tia cảm giác mát mẻ làm cho nàng hơi co lại thân thể. Tiêu Minh đem chính mình áo choàng vì là thôi Tuyết Nhi phủ lên, tiếp theo hắn đứng dậy nhìn về phía chính đang nô đùa Tiêu Dật. Đối với hắn mà nói, vấn đề này đối với thôi Tuyết Nhi xác thực cũng có chút tàn khốc, liền hắn nói rằng, đương nhiên, chẳng cũng không miễn có ngươi. Hoàng thượng hiểu lầm nô tỳ, nếu như hoàng thượng hạ quyết tâm, nô tỳ đồng ý đi tin khuyên nhủ phụ vương, dù sao nô tỳ thân là đại du quốc hoàng quý phi, Cũng nguyện ý cùng thiên hạ bách họ giống nhau nhìn đại du quốc càng ngày càng phú cường, nô tỳ tin tưởng phụ vương cũng sẽ hiểu. Thôi tuyết nhi giòn nói rằng. Tiêu Minh nhìn về phía thôi tuyết nhi, một lúc lâu hắn nói rằng, như vậy liền làm khó dễ ngươi, chấm đáp ứng ngươi sẽ không thay đổi, ngươi phụ vương cùng ca ca đối với chấm có công, chấm cũng không muốn cùng bọn họ xung đột vũ trang. Thôi tuyết nhi nghe vậy từng từng gật gật đầu. Cách nhật, Thanh Châu nhật báo như thường phát hành. Đầu bảng trên nội dung lập tức ở thành Thanh Châu bên trong gây nên sóng lớn mênh mông phố lớn ngõ nhỏ đám người nghị luận sôi nổi. Sinh sống ở Thanh Châu cái này đại du quốc chính trị trung tâm, bọn họ đối với chính trị đều cực kỳ mẫn cảm, này một mảnh đưa tin bên trong tiết lộ tin tức quá nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, đại du quốc lại lập tức phải không bình tĩnh. Nếu ta nói, này phiên vương đã sớm nên gọi đi, bằng không đợi được bọn họ đôi to khó vấy, đem tới vẫn là phiền phức một sớm một chút trên quẩy chu ngũ lục chính đang ăn bánh quẩy đầu não. theo công nghiệp phát triển, hiện tại đại du quốc sản vật càng ngày càng phong phú, đặc biệt là xào rau hương khởi để dân gian rộng khắp trồng trọt đậu nành, cây cải dầu những thứ đồ này, xào rau dầu tùy theo càng ngày càng nhiều, giá cả cũng càng ngày càng thấp liêm, thậm chí sớm một chút trên quẩy đều có thể chiên bánh quẩy. ở chu ngũ lục đối diện là chu tam tứ, nghe vậy hắn nói rằng, này chính vụ trên sự tình ngươi thiếu dinh dưỡng, làm ngươi chuyện làm ăn liền vương, ca, ngươi cũng quá ngạc nhiên. Tờ báo này trên đều đang đi ra, ta vẫn chưa thể nghị luận một chút không. Chu Ngũ Lục đũa môi. Chu Tam Tứ cau mày, hắn nói rằng, nói chung đây là vì muốn tốt cho ngươi, ta cũng không muốn có một ngày ở chiến trường cùng ngươi gặp lại. Chu Ngũ Lục bị nói không hiểu ra sao, chỉ được lắc đầu bất đắc dĩ, "Ca, ngươi nói cũng đáng sợ." Chu Tam Tứ liếc nhìn chính mình đệ đệ thở dài, kỳ thực có mấy lời hắn bất tiện nói rõ, lần này trở về mấy ngày hắn liền muốn xuôi nam. Liên quan với thương nhân hội nghị cùng sở quốc sự tình bọn họ những tướng lánh này cũng đã hiểu rõ. Chính vì như thế hắn mới có lo lắng, chỉ lo chính mình đệ đệ cũng sẽ đi vào lạc lối. Loại này lo lắng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì theo Thanh Châu Phủ phát triển, hiện tại bách tính cùng thương nhân càng ngày càng nóng lòng với thảo luận quốc gia thì chính. Vốn là này ngược lại là không có cái gì, thế nhưng đã như thế, Thanh Âm bất đồng khó tránh khỏi xuất hiện, thậm chí một ít còn rất cực đoan, hắn rất lo lắng chu ngũ lục sẽ đi nhầm vào lạc lối. Mấy năm qua bọn họ lão Chu gia tháng ngày càng ngày càng phú thứ, không gần như chỉ ở Chu gia thôn lủng có mấy trăm mẫu ruộng tốt, Chu Ngũ Lục chuyện làm ăn cũng ở Triều Tiên mở ra thị trường, hiện tại mỗi tháng đều có thể có 800 kim long thu vào. Như vậy phong phú lợi nhuận để Chu Ngũ Lục ở thành Thanh Châu bên trong đặt mua một đại trạch viện, lần này trở về hắn chính là ở tại đệ đệ quý phủ. Nay không phải là hù dọa ngươi, những chuyện này ngươi ngoài miệng nói một chút cũng là thôi, ghi nhớ kỹ không thể có cái gì ý nghĩ của hắn. Chu Tam Tứ lần thứ hai nhắc nhở. Chu ngũ lục gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, mà là vỉnh thai lên nghe những thương nhân khác nghị luận đi tới, Chu Tam Tứ thấy khẽ thở dài một cái. Chính vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác vai bị người vỗ một cái, xoay đầu lại hắn sợ hết hồn, lập tức đứng dậy túi chào, thôi sư trưởng. Bị Chu Tam Tứ xưng là thôi sư trưởng người không phải người khác, nhưng là thôi thượng an, lúc này hắn một mặt phẫn ước tình, tựa hồ mười không thể tách rời tâm. Báo chí ngươi nhìn. Thôi Thượng An nhìn như vô ý điệu nói rằng: "Ở Chu Tam Tứ trong tay chính là một phần Thanh Châu nhật báo, này chính là Chu Ngũ Lục mùa, Hắn không khỏi cười khổ nói, "Nhìn." Thôi Thượng An trên mặt lộ làm ra một bộ tự giễu vẻ mặt, "Ngươi không muốn lo lắng, hiện tại chuyện này toàn bộ Thanh Châu đều biết, không có gì." Dứt lời, hắn ngồi xuống muốn một phần đậu náo cùng bánh quẩy. Chu Ngũ Lục có chút không hiểu ra sao mà nhìn Thôi Thượng An, hắn vừa định tuân hỏi một chút lại bị Chu Tam Tứ đánh gãy. Nam 6 Ngươi chuyện làm ăn không phải rất bận sao. Ngươi hiện tại liền trở về đi. Chu Tam Tứ mệnh lệnh nói. Chu Ngũ Lục ngẩn ra, mỗi lần hắn ca dùng loại này giọng điệu nói chuyện tất nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Hắn đáp một tiếng, lo lắng hướng mình sưởng đi đến. Thôi Thượng An liếc mắt rời đi Chu Ngũ Lục. Hắn nói rằng, ngươi đối với ngươi cái này đệ đệ đúng là rất quan tâm. Chu Tam Tứ nghiêm mặt nói, hắn từ nhỏ thiếu thông minh, mặc kệ hắn thực ở không có cách nào. Thôi Thượng An cười cợt, ta cũng là như vậy thương yêu muội muội ta. Chỉ là nàng hiện tại thành Hoàng Quý Phi, bây giờ nhìn thấy nàng nhưng phải hành lễ. Chu Tam Tứ có chút không hiểu nổi thôi Thượng An đang suy nghĩ gì, rất không may ở loại này mấu chốt trên, cái này thôi Thượng An nhưng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Hắn là sư trưởng, hắn là lữ trưởng. Tựa hồ nhìn ra Chu Tam Tứ đang suy nghĩ gì, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi không muốn lo lắng, ta không phải tới khuyên ngươi cùng ta đồng thời phản loạn. Ở Thanh Châu sinh hoạt cũng có 2 năm, ta rất rõ ràng chính mình cân lượng, cũng rất rõ ràng hoài Nam Quốc cân lượng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta liền biết có một ngày như thế, lấy hoàng thượng tính cách là không thể khoan dung còn có phiên vương tồn tại, chỉ là tuy rằng như vậy, này tước phiên tước đến trên đầu mình vẫn là không thoải mái. Kỳ thực ta hiểu được không phải quá nhiều, thế nhưng ta rõ ràng có xa mới hiểu được, không phải sao. Chu Tam Tứ Ba phải cái nào cũng được địa nói rằng, hiện tại thiên hạ tình thế người tinh tường đều có thể nhìn rõ ràng, thống nhất là chiều hướng phát triển. Quốc gia cùng dân tộc khái niệm phổ cập càng làm cho Bách tính khát vọng nắm giữ một cái hoàn chỉnh quốc gia. Hú hộp bọn họ rõ ràng ở trên thế giới này còn tồn ở đây sao nhiều quốc gia, trong đó một ít quốc gia vẫn là sự uy hiếp của bọn họ. Thôi thượng an gật gật đầu, hắn nói rằng, ngươi là người đàng hoàng, nói cũng là thành thật thoại, phụ vương là không đấu lại hoàng thượng, điểm ấy ta so với hắn rõ ràng địa nhiều. Nói xong, hắn vội và ăn cơm liền rời đi, lưu lại một mặt lúng túng chu tam tứ. Ở trong quân hắn cùng vị này Hoài Nam Vương Thế tử quan hệ ngược lại không tệ, hắn đúng là thật sự không muốn vị này Thế tử làm chuyện điên rồ, bằng không hắn chỉ có thể xin lỗi hắn. Tức Phiên sự kiện ở Thanh Châu lên men đồng thời, tin tức cũng rất nhanh chuyển tới Ký Châu Ung Vương phủ, mà lúc này đã qua 2 ngày. Làm xem xong qua báo chí nội dung thì, Ung Vương không chỉ không hề tức giận, nhưng là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, một bên Ung Vương phi nói rằng, chuyện lần trước đã lộ ra manh mối, hiện tại rốt cục vẫn là muốn Tức Phiên, điện hạ Hoàng thượng hiện tại vẫn không có sáng tỏ tỏ thái độ, đây là cho chúng ta dưới bậc thang, ta xem ngày mai chúng ta liền khởi hành đi Thanh Châu đi, này lo lắng để phòng thắng ngày cũng nên kết thúc. Ung Vương thở dài một tiếng, ngươi nói không sai, là nên có cái chấm dứt. Trường 861, Hoài Nam Vương hiểu biết. Kinh Châu, đọc xong con gái tự tay viết thư sau khi, Hoài Nam Vương khẽ thở dài một cái, tiếp theo hắn cầm lấy trưởng tử Thôi Thượng An Thư. Làm hắn bất ngờ chính là thân là tương lai Hoài Nam Vương. Thôi Thượng An không chỉ không có ở trong thư lộ ra một kia bất mãn, ngược lại nhưng khuyên hắn tự mình vào kinh cùng Hoàng Thượng nói chuyện này tức phiên việc. Hai người này một là nữ nhi của hắn, một là hắn con trưởng Đích Tôn, hai người tất nhiên sẽ không hại hắn, hơn nữa ở trong thư bọn họ đều tỉ mỉ nói cho hắn bây giờ Hoàng gia mạnh mẽ. Hoài Nam Vương không phải người ngu, bác phạt cuộc chiến thắng lợi đã để hắn rõ ràng mình và Hoàng gia trên lệnh, đã từng trong khoảnh khắc có thể làm cho đại du quốc vạn kiếp bất phục man tộc chỉ là mấy tháng liền bị phá tan. Hắn lại có cái gì cân lượng đi cùng hoàng gia đối kháng. Thu thập một hồi đồ vật, bản vương muốn vào kinh. Hoài Nam Vương đối với vương phủ quản gia nói rằng, trong lòng hắn có quyết định. Cách nhật, một đội ngàn người quy mô kỵ binh từ Kinh Châu xuất phát, hướng về Thanh Châu mà đi. Sau 10 ngày, đội ngũ này đến thành Thanh Châu dưới. Phụ vương. Thôi thượng an sớm nhận được tin tức đã chờ đợi cửa, xem thấy mình phụ vương trong nháy mắt, hốc mắt của hắn đông nhiên có chút thường hồng. Hoài Nam Vương nhìn một thân nhung trang thôi thượng an so với ở Hoài Nam quốc thời điểm hắn hiện tại càng có tướng lĩnh khí chất. Từ trên ngựa hạ xuống, Hoài Nam vương đi tới Thôi Thượng An trước mặt tầng tầng vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, đều nói hoàng gia quân đội giỏi nhất huấn luyện người, xem ra lời này quả nhiên không sai. Thôi Thượng An cười cợt, phụ vương lời này một điểm đều không sai, ở trong quân cũng không có một người tướng lãnh đem Hải nhi làm Hoài Nam vương thế tử đối xử, bọn họ đối xử binh lính bình thường cùng quý tộc có thể nói là đối xử bình đẳng. Vì lẽ đó hoàng thượng mới có thể đánh bại dễ dàng man tộc. Hoài Nam vương tự đấy lòng điệu nói rằng, nếu như nói ở Hoài Nam quốc thời điểm hắn còn có chút bất mãn, hiện tại hắn nhưng là một điểm tính khí đều không có. Vì cân nhắc một hồi hoàng gia thực lực, lần này hắn là cố ý quan sát một hồi hiện tại hoàng gia thổ địa đang phát sinh biến hóa. Có thể nói, này cùng nhau đi tới hắn hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở trong kiếp sợ. bắc phương chiến tranh kết thúc 2 năm sau khi bị thu phục hiến quốc cùng ngụy quốc trên đất chính đang phát sinh biến hóa kinh người. Trong lúc vô tình lúc trước Thanh Châu phổ biến đội sản xuất đã bao trùm những chỗ này, ở đội sản xuất quản lý dưới đã từng bởi vì chiến loạn mà đất đai hoang phế chính đang một lần nữa tỏa ra sự sống. Hào tộc bất kể là ở nông thôn vẫn là châu huyền sức ảnh hưởng đều ở cấp tốc giảm xuống, thậm chí rất nhiều hào tộc đã kinh biến đến mức cùng giàu có bách tính nhà không có khác nhau. Mà này còn không phải hắn kinh ngạc nhất địa phương, ở đội sản xuất hưng khởi đồng thời những chỗ này xây dựng lên con số không ít công thủ. Cho tới đã từng hào tộc cùng quyền quý Cho tới bình dân bách tính tử nữ đều phải ở công thục bên trong tiếp thu đại du quốc kiểu mới học chính giáo dục. Hơn nữa vì cổ vũ bần hàn bách tính tiến vào công thục, hiện tại công thục phí dụng hoàn toàn là triều đình ở gánh chịu tiến vào công thục học tập song toàn miễn phí, thậm chí các bản thư tịch cũng là miễn phí. Cái này chính sách để đại du quốc quyền quý cùng bách tính từ đây đứng đồng nhất cái trên khởi điểm, nhân tài chọn lựa đem toàn bộ thông qua cuộc thi đến quyết định. Thân là phiên vương hắn một chút liền nhìn ra cái này chính sách chỗ lợi hại Từ đây hàn môn tử đệ sẽ có càng nhiều cơ hội thăng chức rất nhanh. Có điều đây chỉ là hiện tại thôn huyền thứ căn bản, ở hắn tiến vào thành kim lăng sau khi phát hiện trọng yếu hơn đồ vật. Đây chính là các loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua máy móc. Ở thành kim lăng thời điểm hắn đặc biệt vì này lưu lại một ngày, ngày ấy ở thành kim lăng quan chức cùng đi hắn đi tham quan chính đang kiến thiết thành kim lăng sường khu. Nơi đó, hắn kiến thức lấy máy chạy bằng hơi nước vì là động lực dạy phường, tiết đông phường, bạch xa đường sưởng Tiểu Phương còn có chính đang kiến thiết thành Kim Lăng loại cỡ lớn tạo thuyền phường. Rời đi thành Kim Lăng sau khi hắn một đường lên phía Bắc ở Lai Vu hắn nhìn thấy lập tức liền muốn thông xe đường sắt. Dọc theo đường sắt hắn hướng về Thanh Châu mà đến nửa đường nhìn thấy chính đang thử xe máy chạy bằng hơi nước xe cái này sắt thép tạo thành quái vật khổng lồ gào thét mà qua đem hắn dọa cho phát sợ. Mà đến Thanh Châu sau khi nơi này phồn vinh cùng thần kỳ để hắn càng là từ bỏ cuối cùng một tia ảo tưởng. Bởi vì hắn ý thức được. Hoài Nam quốc cùng hiện tại triều đỉnh so với là một phú thứ cự thành cùng một bần hàn thôn xóm sự tranh lệnh. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi hiện nay hoàng thượng không phải kiên kỵ bọn họ vũ lực mà là không muốn lại tiến hành một hồi tự giết lẫn nhau. Phụ vương, ngươi thôi thượng an ngạc nhiên nhìn mình phụ vương, trong mắt của hắn có một tia thoải mái. Chính đang hai cha con gặp nhau thời điểm, đồng nhiên một chiếc xe ngựa hướng về từ trong thành mà đến, mã xe dừng lại lộ ra ung vương mặt. Hoài Nam vương, không muốn lại làm phiền. Mấy ngày nay ta sẽ chờ cùng ngươi đồng thời gặp mặt hoàng thượng, nói như vậy đến cùng vẫn còn có chút để tức giận. Úng vương lớn tiếng reo lên. Hoài Nam vương bất đắc dĩ cười cợt, này cùng nhau đi tới, ta là càng ngày càng không hề chắc khí, đi thôi, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay chúng ta liền đi gặp mặt thánh thượng. Dứt lời, hai người đồng thời hướng về hoàng cung mà đi. Lúc này, tiêu minh đã biết được Hoài Nam vương đến Thanh Châu tin tức, hắn đối với tiến đại phú nói rằng, chuẩn bị ngọ yến. Hôm nay buổi trưa chấm nói không chừng muốn tới cái dùng rượu tức binh quyền. Tiễn đại phú cười nói, ba vị phiên vương có thể tự mình vào kinh đã nói rõ tâm ý, lần này hoàng thượng là tâm tưởng sự thành. Tiêu Minh trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, lần này vẫn âm thầm Nhữ dương vương cũng tới, này ba vương giải quyết, lần này tức phiên là được công. Tiễn đại phú khả khàn nở nụ cười một lúc, tiếp theo xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ, tiêu Minh nhận được ba vương yêu cầu hết kiến tin tức, hắn đi tới Bách Phúc Điện. Nơi này chính là lần này hắn tiếp kiến ba người địa phương. Ở Bách Phúc Điện ngồi xuống, chỉ chốc lát sau Hoài Nam Vương, Ung Vương, Nhựa Dương Vương tam người liền ở hoạn quan dưới sự hướng dẫn đến. Nhìn thấy Tiêu Minh, ba người cùng kêu lên nói, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn tuổi. Miễn lễ, Tiêu Minh hiện tại tự có một phen đế vương uy nghiêm, hắn để ba người vào tịch, nói tiếp, Hoài Nam Vương, Ung Vương, Nhựa Dương Vương lần này vào kinh thật là để chấm có chút bất ngờ, vì khao ba vị chấm cố ý chuẩn bị thanh châu mỹ thực để bà vị một no có lộc ăn ung vương đối với thanh châu cũng không phải xa lạ hắn tự nhiên là hiểu rõ thanh châu mỹ thực mùi vị không khỏi nuốt ngụm nước miếng hoàng thượng khách khí có điều nói đến này thanh châu mỹ thực đúng là nhân gian tuyệt phẩm thần trước đây mỗi lần tới đều muốn lại không đi đáng tiếc thân là phiên vương không thể ở kinh đô lưu lại quá lâu có điều lập tức thần liền có thể tự do ở này thanh châu hưởng lạc vương thúc lời này liền khách khí nếu vương thúc yêu thích thanh châu chấm tự nhiên là hoan nghênh Này sau đó nói không chắc còn có cái nói chuyện bạn. Tiêu Minh cùng Ung Vương ánh mắt tụ hợp, trong lời nói trên căn bản đạt thành nhận thức chung. Vừa nãy Ung Vương cái kia phiên lời đã để lộ ra rõ ràng ý tứ, đó chính là hắn muốn từ bỏ phong quốc, ở Thanh Châu làm một tiêu riêu vương gia. Đối với cái này Tiêu Minh tự nhiên là hoàn nền, dù sao Ung Vương phong quốc khoảng cách Thanh Châu quá gần, hơn nữa tài nguyên phong phú, mở ra nơi này, từ đó Bắc Phương thông suốt. Chương 862, Dùng rượu tức binh quyền. Các cung nữ ở Bách Phúc Điện lui tới qua lại, đạo đạo mị thực bị đặt tại trên bàn, hương vị càng ngày càng nồng nặng. Hoài Nam Vương cùng Nhữ Dương Vương nhìn một sướng một họa hoàng đế cùng Ung Vương, trong lòng phức tạp. Bọn họ dù sao không phải cùng họ hoàng tộc, Ung Vương có thể thản nhiên thả xuống phong quốc, thế nhưng bọn họ nhưng không làm được, bởi vì đối với bọn họ tới nói đây là tổ tông cơ nghiệp, có thể nào dễ dàng liền chấp tay dâng cho người. Chỉ ít triều đình cũng phải cho bọn họ một thỏa mãn thu xếp mới được. Tiêu Minh dư quang ở Hoài Nam Vương cùng Nhữ Dương Vương trên người đảo qua, trong lòng hắn có tính toán. Chầm ngâm một chút, hắn không có vội và đề cập tức phiên việc, mà lại chào hỏi: "Chư vị, rượu và thức ăn đã thỏa đáng, các ngươi không xa ngàn dặm mà đến, hôm nay chấm liền cùng các ngươi trẻ chén một phen." Dứt lời, Tiêu Minh giơ chén rượu lên. Thấy thế, Hoài Nam Vương cùng Nhữ Dương Vương lập tức bưng chén rượu đứng dậy, đem trong chén bạch tiểu uống một hơi cạn sạch. Tiêu Minh gật gật đầu, tương tự đem trong chén bạch tửu uống xong, Tiếp theo hắn không đề cập tới bất kỳ có quan hệ tức phiên sự tình, đúng là nói tới Thanh Châu chuyện lý thú. Tiểu qua ba tuần, Bách Phúc Điện bầu không khí dần dần lỏng xuống, lúc này Tiêu Minh lộ ra ý cười, này đàm phán thời cơ đến, hôm nay ba vị đồng thời vào cung thấy chớm, tất nhiên là vì tức phiên việc đi. Hắn rốt cục đem đề tài dẫn tới đường ngay. Úng Vương uống sắc mặt đỏ chót, Hoài Nam Vương cùng Nhữ Dương Vương cũng uống vô cùng vui sướng. Đúng, Hoàng Thượng, lần này chúng ta vào kinh chính là vì chuyện này. Hoài Nam vương cùng Nhữ Dương vương liếc mắt nhìn nhau, rượu này cấp trên, lá gan của bọn họ cũng lớn hơn rất nhiều. Mà ung vương nhưng là trực tiếp nói, không phải là tức phiên sao. Hiện tại thiên hạ ai không thấy được, hôm nay không giống với ngày xưa, hoàng thượng chính là hùng tầm trí lớn người. Này đại du quốc không thể lại tiếp tục loạn xuống, vì đại du quốc, bản vương, cái thứ nhất chống đỡ hoàng thượng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, có điều tức phiên quy tức phiên, mong rằng hoàng thượng có thể bảo vệ chúng ta vinh hoa phú quý. Hoài Nam Vương cùng Nhữ Dương Vương gật gật đầu, Nhữ Dương Vương nói rằng, Ung Vương nói cực kỳ, bây giờ cả triều văn võ cũng gọi la hét tức phiên, có thể thấy được đây là thiên hạ đại thế, tiểu vương không dám nghịch lưu mà đi, cũng cam nguyện tiếp thu tức phiên chính lệnh, chỉ là chúng ta vì là đại du quốc thủ một bên khuếch thổ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, mong rằng Hoàng thượng có thể châm trước. Hoài Nam Vương cũng nói, tức phiên việc đã tên đã lắp vào cùng, bây giờ chúng ta sở cầu không nhiều, mong rằng Hoàng thượng thương hại. Đề tài một hồi bị nói ra, tiêu minh ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hắn rõ ràng ba người đã đoán được tức phiên là hắn chống đỡ. Bởi vì tòa soạn báo bản thảo không trải qua hắn thẩm duyệt là không thể đăng, này cũng là đại gia rõ ràng trong lòng sự tình. Suy tư một hồi, hắn nói rằng, ái khanh lo xa rồi, chấm cũng không cướp đoạt các ngươi phong quốc tâm ý, các đại thần cũng không có muốn đẩy các ngươi vào chỗ chết ý tứ, này phong quốc vẫn là các ngươi phong quốc, có điều từ đó quân quyền muốn thu về, chính vụ trên các ngươi nghe theo triều đình mệnh lệnh. Từ đó về sau, Phong Quốc muốn xuất ra một phần thuế phú nộp lên trên triều đình, nói cách khác các ngươi ở Phong Quốc bên trong vẫn là Hoài Nam Vương cùng như Dương Vương. Lần này tức phiên tiêu minh hắn cũng không muốn khiến cho quá mức kịch liệt, bởi vì như vậy chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Vì lẽ đó hắn quyết định lấy khá là ôn hòa phương thức, vậy thì là đem Phong Quốc biến thành bọn họ thứ cấp, chỉ là thu lấy bọn họ quân quyền, ở chính vụ trên để bọn họ mất đi độc lập tính. Đã như thế, bọn họ liền thành hữu danh vô thật phiên vương. Đối với đại du quốc sẽ không lại tạo thành uy hiếp, chỉ có điều là phổ thông quan trước Hoài Nam Vương nghe vậy trầm mặc một hồi, đối với hắn mà nói này đã có thể tiếp nhận rồi, ngoại trừ quân quyền ở ngoài cái khác đều bảo lưu, ở Kinh Châu hắn vẫn là cao quý vương gia. Tạ Hoàng thượng Lân Điện Hoài Nam Vương không người nói rằng Nhữ Dương Vương cũng quyết định tiếp thu đề nghị này, cũng đứng dậy nói rằng Tạ Hoàng thượng Lân Điện Ung Vương vốn là có từ bỏ phong quốc dự định, này vừa nghe nhất thời nhạc không được, hắn cảm kích nói rằng Hoàng thượng Thánh Minh, Hoàng thượng Thánh Minh. Tiêu Minh ho khan một tiếng, hắn nói rằng, có điều chấm từ thu tục nói ở mặt trước, triều đình chính làm các ngươi không thể có bất kỳ hàm hồ, bằng không chấm e sợ cũng không cách nào bảo vệ các ngươi. Ba người biểu hiện trở nên nghiêm túc, bọn họ không người nói rằng, vâng, Hoàng thượng. Tức phiên việc dễ dàng giải quyết, tiêu Minh tâm tình thật tốt, dưới cái nhìn của hắn lần này tức phiên có thể thành công tất cả với bây giờ thành châu phủ mạnh mẽ, bằng không này tức phiên rất có thể sẽ dẫn đến phản loạn. Thế nhưng hiện tại hiểu rõ thực lực của chính mình, ba người không dám có bất kỳ mạo hiểm tâm tư, bởi vì một khi như vậy, bọn họ đem triệt để mất đi tất cả, thậm chí càng liên lụy thân nhân của bọn họ. Khúc mắc mở ra, bách phúc điện bên trong bầu không khí càng ngày càng ung dung, bốn người lại bắt đầu lại từ đầu uống rượu, thưởng dụng mỹ thực. Ba giờ chiều thời điểm rượu này hiến mới tan cuộc. Để tiễn đại phú đưa ba vị phiên vương trở lại, chính hắn đi tới ngự thư phòng bắt đầu sáng tác thánh chỉ. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng hắn vẫn là quyết định nhanh lên một chút quyết định này tức phiên việc. Một khi thánh chỉ hạ xuống, lần này tức phiên liền trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Dùng nửa cái canh giờ chuẩn bị ba phân thánh chỉ, tiêu minh chuẩn bị ở trên triều hội ban bố cho ba người, đã như thế tức phiên việc mới có thể toán có một kết thúc. Cách nhật, ở trên triều hội tiêu minh chính là tuyên bố tức phiên quyết định, Hoài Nam Vương, Nhựa Dương Vương, Ung Vương Tam người đều đều ở chính đại quang minh điện trên chờ đợi thánh chỉ lúc này tiễn đại phú lấy ra tiêu minh thánh chỉ mỗi tuyên đọc một phần liền đem giao cho đối ứng phiên vương trong tay thánh chỉ bên trong tiêu minh sáng tỏ quy định tất phiên nội dung yêu cầu ba người trở lại phong quốc sau khi chính thức tướng quân đội giao cho đi theo cấm quân tướng lĩnh cấm quân tướng lĩnh sẽ từ bọn họ quân bên trong chọn lựa tinh nhuệ một lần nữa vấn luyện sắp xếp đại du quốc quân sự hệ thống bọn họ cũng đã không còn can thiệp quân đội quyền lợi ngoại trừ thánh chỉ ở ngoài vì động viên ba người hắn trả lại ba người ban miễn tử kim bài lấy cho thấy thành ý của hắn. Tước phiên đại kế đã định, tiêu minh cả người một trận hung dụng, từ đó đại du quốc hướng về thống nhất mục tiêu tiến thêm một bước nữa, phía dưới hắn liền muốn chuyên tâm đối phó Sở quốc. Đồng thời, hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía hải ngoại, mấy năm qua đại du quốc quanh thân náo loạn bên trong bao nhiêu có thể nhìn thấy người phương tây bóng người. Chuyện này để hắn vô cùng khó chịu, thế nhưng vì quốc nội thống nhất hắn vẫn nhẫn nhịn, hiện tại mắt thấy thống nhất trong tầm mắt, trong lòng hắn báo thủ dục vọng lần thứ 2 bị làm nổi lên. Dù sao nếu như không có bọn họ dính liễu đại du quốc bản sẽ không chết đi nhiều người như vậy. Hắn đang suy nghĩ, bà Ngọc Khôn lúc này ra khỏi hàng nói rằng, Hoàng thượng, nhóm đầu tiên hỏa khí cùng với vận chuyển về Lâm An, trong đó tổng cộng là 20.000 đem ngòi lửa thương, 8.000 toại phát thương, những súng ống này Lý Trử Nguyên đồng ý thanh toán 3 triệu lượng bạc. 3 triệu lượng bạc. Tiêu Minh như nhíu mày, ngươi nói cho Lý Trử Nguyên người, triều đình không thu bạc, để hắn đi ngân hàng hối đoái thành Kim Long sẽ cùng chúng ta giao dịch. Hơn nữa hắn cùng triều đình tất cả giao dịch đều muốn sử dụng tất tiền. Bà Ngọc khôn hiểu ý, hắn lộ ra xấu xa nụ cười, nói rằng, vâng, hoàng thượng, hạ quan rõ ràng. chương 863, đường sắt thông xe. Thôi tuyết nhi nhìn đứng ở trước mặt mình phụ thân hơi kinh ngạc. Phục hồi tinh thần lại, nước mắt của nàng đỗng nhiên tràn mi mà ra, từ khi vào cùng tới nay nàng liền cũng không còn gặp cha của chính mình, hiện tại phụ nữ gặp lại trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Tiêu Minh đứng hoài nam vương phía sau. Tản đi hướng hắn liền dẫn Hoài Nam Vương đến trong cung, lần này Thanh Châu hành trình chỉ là bắt đầu, chờ những này phiên vương sau khi trở về còn phải xem bọn họ cụ thể hành động, bởi vậy tiêu minh không dám kinh thường, đối mặt ba vương trung mạnh nhất phiên vương hay là muốn đánh đánh cảm tình bài. nay cũng không phải tiêu minh sợ Hoài Nam Vương, mà là hắn không muốn khẽ mở chiến sự, mất không quốc lực. Ở hắn vẫn là chỉ là một người bình thường thời điểm cũng từng cũng yêu thích tùy tiện gọi đánh gọi giết, thế nhưng từ khi làm hoàng đế hắn càng ngày càng không dám dễ dàng nói chiến. Đối với hắn mà nói, trừ phi một chuyện nhất định phải dùng chiến tranh giải quyết, bằng không hắn sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh, dù sao quốc tuy lớn, hiêu chiến tất vong câu nói này không phải cổ nhân tùy tiện nói một chút. Thần, tham kiến quý phi nương nương. Hoài Nam Vương cũng có chút kích động, thế nhưng hắn cực lực đè nén xuống tâm tình của chính mình, hướng về thôi tuyết nhi thi lễ một cái. Thôi tuyết nhi ngần ra, lúc này mới ý thức được hiện ở tại bọn hắn không còn là đơn giản phụ nữ quan hệ. Hiện tại cha của hắn nhất định phải xưng hô nàng vì là Quý Phi nương nương. Trong lòng vi hơi thở dài một tiếng, thôi Tuyết Nhi nói rằng, Hoài Nam Vương miễn lễ. Nghe vậy, Hoài Nam Vương lúc này mới dám đứng dậy. Tiêu Minh thấy thế, nói rằng, Hoài Nam Vương không cần giữ lễ tiết, tuy nói hiện tại Tuyết Nhi là Hoàng Quý Phi, nhưng cũng là con gái của ngươi, có lời gì lấy phụ nữ thân phận nói chính là. Ý thức được là sự tồn tại của chính mình để Hoài Nam Vương có chút không bùng ra, hắn nói rằng, Tiến Đại Phú. Ngươi hôm nay bổi tiếp Quý Phi xuất cung, để Hoài Nam Vương cùng Quý Phi đi thôi Thượng An Quý Phủ tiểu tụ mấy ngày, Hoài Nam Vương hiếm thấy tới một lần Thanh Châu, cũng không thể mất hứng mà về. Vâng, Hoàng Thượng. Tiến Đại Phú đáp một tiếng là, thôi Tuyết Nhi cùng Hoài Nam Vương cũng đều lộ ra nụ cười, lần này cả nhà bọn họ người rốt cục có thể đoàn viên. Nói rồi việc này, Tiêu Minh hướng về ngự thư phòng mà đi, hắn mới vừa nói chính mình có việc ngược lại không là từ chối, mà là nàng nhìn thấy Bình Dương công chúa chính hướng về ngự thư phòng đi đến. Xoay người rời đi, Tiêu Minh đến trong ngự thư phòng, lúc này Bình Dương công chúa cũng vừa vừa tới. Nhìn thấy Tiêu Minh, Bình Dương công chúa nói rằng, chúc mừng Hoàng thượng hôm nay song hỷ lâm môn. Song hỷ? Tại sao song hỷ? Tiêu Minh lộ ra nụ cười. Hắn bây giờ đối với Bình Dương công chúa càng ngày càng tán đồng rồi, bởi vì bất luận từ mật vệ vẫn là hắn quan sát đến xem, hiện tại Bình Dương công chúa vẫn ở cẩn trọng tu đường sắt. Đối với như vậy chịu làm sự cô cô hắn tự nhiên là tán đồng. Cùng tiêu minh quen thuộc sau khi, Bình Dương công chúa ở kính nghề hoàng quyền đồng thời cũng sẽ bắt bí cùng tiêu minh ở chung kỹ xảo. Nàng treo trọc địa nói rằng, này một trong số đó là tức phiên thuận lợi, từ đó đại du quốc lại vít đi ba cái phiên vương. Này đệ nhị chính là thành châu Lai Vũ, Giang Châu, mở bình ba tàu điện ngầm đường lập tức liền có thể thông xe, lẽ nào này không phải song hỷ lâm môn sao? Thông xe? Tiêu minh vui mừng hỏi, thật sự, cái này ta cũng không dám cùng hoàng thượng chuyện cười, căn cứ hoàng thượng kế hoạch. Cuối năm nay chúng ta phải hoàn thành nầy ba cái đường sắt thông xe. Chúng ta có điều là sớm một điểm mà thôi. Bình Dương Công chúa nói rằng có điều này đều muốn quy công cho Hoàng thượng cung cấp nô lệ cùng sắt thép phường sung túc linh kiện. Tiêu Minh khẽ gật đầu. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, trong lúc vô tình lại là một năm lập tức đã sắp qua đi. Trong năm đó mặc dù nặng điểm sự kiện là trục xuất man tộc, thế nhưng Đại Du quốc công nghiệp cùng kiến thiết vẫn đang trong quá trình tiến hành. Này đường sắt chỉ là một món trong đó. Ngoài ra vì giải quyết khoáng thạch vấn đề. Khoáng vật tư phái ra một số đông người viên đi tới toàn quốc các nơi tìm kiếm các loại loại cỡ lớn vùng mỏ. Một khi những này đánh dấu ở trên bản vẽ vùng mỏ bị phát hiện, khoáng vật tư lập tức ở địa phương phủ nha dưới sự phối hợp thành lập công tràng. Mặt khác, sắt thép xưởng, máy chạy bằng hơi nước xưởng, máy móc xưởng đều đang gia tăng tuyến sinh sản ở vùng duyên hải càng là gia tăng rồi ba cái loại cỡ lớn tạo thuyền phường. Những này tạo thuyền phường không giống với trước đây lạc hậu tay công tác phường, mà là lượng lớn trộn dùng máy chạy bằng hơi nước động lực. Một ít tạo thuyền phường chuyên dụng máy móc thiết bị cũng bắt đầu vào chú. Từ khi máy chạy bằng hơi nước chiến hạm diện thế, tàu chiến bọc thép tư tưởng ngay ở trong đầu của hắn xoay quanh, những này cơ giới hóa tạo thuyền phường chính là vì kiến tạo máy chạy bằng hơi nước động lực thiết giáp chiến hạm chuẩn bị. Được, được, được. Tiêu Minh liên tục nói rồi ba chữ hảo, hắn đứng dậy đi tới ngự thư phòng địa đồ trước, trên địa đồ chính đánh dấu ba cái đường sắt tuyến. Này ba cái đường bộ cũng không phải là thẳng tắp mà là quanh co khúc khịu dường như run như thế. ở kiến thiết quy hoạch bên trong đường sắt trọng điểm trải qua khu vực là khu mỏ gặng, cho nên mới phải có như vậy hình dạng. một khi thông xe, ba địa nối liền một đường, từ đây đường sắt dọc tuyến thành trì liền lại cũng không cần vì là môi thiết phát sầu, cứ như vậy, thanh châu phủ khu công nghiệp là có thể khuyết lớn. tiêu minh hưng phấn tay có chút run. một bi ai sự thực là thanh châu phủ công nghiệp hóa tới nay đại du quốc phát triển chỉ hạn chế ở số ít mấy tòa thành trì. nguyên nhân không gì khác. Mâu thuẫn ngay ở tài nguyên vận tải trên. Đại Du quốc không phải Anh quốc, từ nam đến bắc cũng chính là Thanh Châu phủ Nam Bắc khoảng cách. Cái này diện tích lãnh thổ bao la quốc gia vận tải tài nguyên là vô cùng khó khăn. Dựa vào nguyên thủy thủy vận cùng xe ngựa vận tải còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó Tiêu Minh chỉ có thể dựa vào tài nguyên phong phú khu vực kiến thiết công nghiệp cơ sở, có công nghiệp cơ sở lại toàn quốc tính tu đường sắt, đem toàn quốc tài nguyên vận tải mở ra. Nếu muốn vú, trước tiên sửa đường. Này không phải một câu nói xuông. Mặc dù là thế kỷ 21 giao thông thiếu thốn khu vực vẫn như cũ vô cùng nghèo khó, bởi vì nơi đó căn bản không có giao thông điều kiện. Bình Dương công chúa trên mặt lộ ra nụ cười, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiêu minh cao hứng như thế, nàng nói rằng, có điều ba cái đường sắt có thể tiêu hao quốc khố không ít bạc. Lại cùng cũng đến tu. Tiêu minh như chặt đinh chém sát, hắn nói rằng, các ngươi đường sắt tư nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, này ba cái đường sắt sau khi, các ngươi muốn ở u Châu, Cẩm Châu, Liêu Châu. Nhiều châu trên một sợi dây xây dựng thành liều đường sắt. phía nam từ Lai Châu xuất phát trải qua từ Châu, Hoài Châu, Bắc Châu, Kim Lăng xây dựng thành Kim Thiết Đường, lại từ Thanh Châu hướng Tây xây dựng đường sắt đi tới Trường An, từ khi Trường An xuôi Nam đến Ba Thủ. Bình Dương công chúa nghe vậy chố mắt ngoát muộn, cái này công trình đối với nàng mà nói quả thực có chút khó mà tin nổi, nàng nói rằng, Hoàng thượng, này không phải là mấy năm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái này chấm đương nhiên biết, vì lẽ đó, đây là một lâu dài kế hoạch. Cụ thể đường sắt con đường chấm đã cho các người quy hoạch rõ rõ rằng rằng, bất kể là 10 năm vẫn là 20 năm, đại du quốc đường sắt vong nhất định phải dựng lên. Tiêu Minh ngữ khí kiên định. Cảm nhận được Tiêu Minh quyết tâm, Bình Dương công chúa từng từng gật gật đầu, nàng nói rằng, có hoàng thượng, câu nói này, đường sắt tư tất nhiên toàn lực ứng phó. Tiêu Minh gật gật đầu, trên bản đồ đường sắt vong đều là hiện đại trải qua đầy đủ luận chứng sau khi lựa chọn con đường, điểm này bất đi đường sắt tư thời gian dài. Hiện ở tại bọn hắn cần phải làm là làm đại du quốc tua vòi, đường sắt kéo dài tới nơi nào, bọn họ quân đội liền có thể nhanh chóng an bài đến nơi nào. Đã như thế, hắn mới có thể chân chính không chế không ổn định khu vực. Trường 864, lính đánh thuê. Một tia gió lạnh thổi qua, Diệp Thanh Vân không khỏi nắm thật chặt chính mình y phục trên người. Mấy ngày trước đến từ Bắc Phương gào thét mà đến, Triều Tiên tựa hồ trong một đêm tiến vào mùa đông. Diệp quân trường, Lý thành ở tiến triển thuận lợi. Hiện ở tại bọn hắn đã đã khống chế Nam Triều Tiên 27 tòa thành trì, hiện tại còn xót lại một tòa phủ Sơn Thành. Phủ Sơn Thành. Diệp Thanh Vân nhìn về phía trên mặt bàn sa bàn, đây là bộ tham như phái người vừa chế tạo ra. Từ cái này sa bàn trên hắn có thể vừa xem Triều Tiên toàn đảo tình huống. Khúc đông gật gật đầu, ở phủ Sơn Thành mặt sau có một tòa phủ trạng Sơn. Cái thành trì này chính là bởi vì nguyên nhân này được gọi tên, ngoài ra, căn cứ bộ tham như mệnh lệnh. Chúng ta muốn ở Phủ Sơn Thành lập một tòa quân dân lưỡng dụng biến tàu, cứ như vậy, hải quân liền có thể từ Phủ Sơn Thành trực tiếp đi tới nước Nhật, do đó khống chế nước Nhật Hải Cương. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, Hoàng thượng từng nói nơi này rất thích hợp kiến tạo thâm thủy cảng, như vậy hiện tại Lý Thành ở bắt Phủ Sơn có khó khăn gì chỗ sao? cung Thủy Nguyên Thành như thế, nước Nhật đối với Phủ Sơn Thành vô cùng coi trọng, hơn nữa so với Thủy Nguyên Thành, cái này Phủ Sơn Thành nước Nhật kinh doanh thắng ngày càng lâu, ở trong thành có lượng lớn nước nhật binh sĩ có thể nói là thành kiên pháo lợi. Khúc Đông nói rằng, lập tức liền muốn đi vào hàn lánh mùa đông, đối với Diệp Thanh Vân tới nói hắn không muốn ở mùa đông tiếp tục đánh trận, hắn nói rằng, Phụ Sơn Thành hiện tại nước Nhật ở Triều Tiên duy nhất cứ điểm, chỉ cần nhổ nơi này, nước Nhật liền hoàn toàn bị chúng ta đuổi ra Triều Tiên, vì bảo đảm ở nơi này, nước Nhật nhất định sẽ đem hết toàn lực. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, dựa vào Lý Thành ở bắt tòa thành trì này phòng chứng rất khó, nếu Hoàng Thượng muốn tòa thành này chúng ta liền trực tiếp xuất binh phụ sân thành đã như thế liền có thể ở trời đông giá rét đến trước kết thúc chiến tranh đồng thời cũng thuận lý thành trương chiêm cứ tỏa thành trì này vâng diệp quân trường khúc đông tán thành diệp thanh vân cách làm hàn lãnh mùa đông bất luận đối với binh sĩ vẫn là trang bị đều là một loại thử thách hơn nữa bởi vì quá mức hàn lãnh mùa đông bến tàu có lúc cũng sẽ kết băng đôi này chuyện này đối với cách xa ở triều tiên binh lính tới nói tuyệt đối là cái tai nạn bởi vì này đem mang ý nghĩa tiếp tế khó khăn Ra lệnh, Diệp Thanh Vân tiếp tục nhìn về phía xa bàn, tiếp theo hắn đem một cây long kỳ cắm ở Phụ Sơn thành mặt trên. Ngày 27 tháng 11, trải qua 8 ngày hành quân, Diệp Thanh Vân xuất lĩnh 8.000 binh sĩ đến Phụ Sơn bên dưới thành cùng Lý Thành ở quân đội hội hợp. Diệp quân trường, nay Phụ Sơn trong thành nước Nhật binh sĩ số lượng không dưới, hơn nữa còn có một con người phương Tây tạo thành lính đánh thuê, bọn họ tác chiến hung mãnh, hỏa khí cũng so với nước Nhật tiền tiến. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân... Lý Thành ở một đường tiểu bảo đến trước mặt hắn, nhổ mạnh nước đắng. Lính đánh thuê. Diệp Thanh Vân nhíu nhíu mày, hắn rõ ràng Lý Thành ở hiện tại rất lo lắng, chiến sự thất lợi để hắn trên mặt tối tăm. Thế nhưng lấy cơ này vẫn để cho hắn có chút cam tức, nước Nhật chưa từng có cái gì Tây phương lính đánh thuê. Trước đây không có, hiện tại có. Đương nhiên một thanh âm truyền đến. Diệp Thanh Vân hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Vương Tuyên chính hướng về hắn đi tới. Người cái này mật vệ đầu lĩnh đều xuất hiện ở đây. Xem ra Lý Thành ở không có nói láo. Diệp Thanh Vân nhữ mẩy càng sâu, hải quân không phải phong tỏa Triều Tiên vùng duyên hải sao. Làm sao còn có thể có thuyền lại đây? Vương Tuyên Liếc nhìn cách đó không xa phụ sân thành, tòa thành trì này xây dựa lưng vào núi, mặt hướng đại hải, chỉ có hai mặt thích hợp công thành tác chiến. Hắn nói rằng, một chiếc chiến hạm đối với đại hải đến nói không lại là một hạt giống rơi vào dòng sông bên trong mà thôi, lớn như vậy hải vực không thể không có chỗ sơ suất hướng hồ nước Nhật chính đang tập trung thủy sư phản kích Nhạc Vân chỉ có thể tập trung sức mạnh đầu tiên tiêu diệt bọn họ. Diệp Thanh Vân vẫy vây tay, như vậy vẫn là nói một chút người lính đánh thuê này sự tình đi, bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giang hội nhất minh thi thể đã trở lại nước Nhật, chuyện này để nước Nhật đại danh đều rất chấn động, đặc biệt là Sơn Điển, hắn hiện tại phòng trừng nhanh bị ép điên, bởi vì đại danh môn trong lúc đó vốn là mâu thuẫn tầng tầng. Vương Tuyên nói rằng, trên thực tế Sơn Điển cũng không phải là nước Nhật truyền thừa cửu viễn đại danh, hắn xuất thân hàn vi. Trước đây là cái nông dân, sau đó theo nước Nhật phụ gì bổ dạ gia tộc Nam Trinh Bắc Sơn, dần dần được phụ gì bổ dạ gia tộc coi trọng, cuối cùng dựa vào phụ gì bổ dạ gia tộc sức mạnh mới có hôm nay địa vị, thế nhưng nước Nhật đại danh vẫn từ trong lòng xem thường hắn, chính là bởi vì nguyên nhân này, Sơn Điền hành vi mới sẽ như vậy cực đoan. Diệp Thanh Vân lười biếng nói rằng, ta mới không để ý quá khứ của hắn, hiện tại hắn là kẻ địch của chúng ta, mặc kệ hắn là đại danh vẫn là nông dân, hiện tại đều phải trả giá thật lớn. Vương Tuyên lắc lắc đầu, chính là biết đối phương chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Người vẫn là mãng phu một, ở triều tiên chiến thắng nước Nhật là một chuyện, thế nhưng tiến công nước Nhật bản thổ là một chuyện khác. Lợi dụng đại danh trong lúc đó mâu thuẫn mới là tàn dạ nước Nhật căn bản. Một khi Sơn Điển Tín trưởng mất đi uy tín, khi đó nước Nhật đại danh e sợ sẽ tiếp tục từng người vì la chiến. Lúc này mở ra nước Nhật thị trường liền ung dung hơn nhiều. Diệp Thanh Vân thống khổ xoa xoa đầu, hắn cùng Vương Tuyên đã rất quen thuộc. Hiện tại cái này mật vệ thống lĩnh càng ngày càng tự yêu mình, mỗi lần đều là một bộ giáo huấn người dáng vẻ. Hắn lập tức nói sang chuyện khác, vẫn là nói một chút phụ sơn thành tình huống đi, này con lính đánh thuê đến cùng chuyện gì xảy ra? Là Sơn Điền bên người người nước anh đề cử cho hắn, Giang hộ Nhất Minh chết để hắn danh dự tổn thất rất lớn, nếu như lại thất lạc phụ sơn này đem mang ý nghĩa hắn xuất binh triều tiền kế hoạch triệt để thất bại, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn bất kể bất cứ giá nào bảo vệ phụ sơn thành. Này con nhân số chỉ có 2.000 người lính đánh thuê chính là vào lúc này tiến vào nước Nhật, dễ, cái theo chúng ta hiểu, quốc gia phương Tây ở thực dân trong quá trình lượng lớn sử dụng lính đánh thuê, này so với Khi sinh bọn họ bổn quốc binh lính có lời nhiều lắm 2.000 người Diệp Thanh Vân vẻ mặt ung dung hạ xuống, Hai vạn người hay là ta còn có thể lo lắng một hồi, thế nhưng 2.000 người thật sự bé nhỏ không đáng kể Chính đang Diệp Thanh Vân đoàn người lúc nói chuyện Phủ Sơn trên tường thành một mái tóc màu đỏ cao to thủy điển người chính đang sử dụng kính viễn vọng quan sát ngoài thành quân đội. Hiểu rõ đại du quốc binh sĩ trang bị sau khi, hắn mắng, này không phải là một con đơn giản quân đội. Ở bên cạnh hắn là một mái tóc màu vàng ống, cái đầu hơi hơi thấp bé người nước Anh, bên hông hắn là một cái ống ngắn xuống kíp, phía bên phải mang theo một thanh trường kiếm. Tiếp nhận cao to kính viễn vọng, hắn tử quan sát kỹ một hồi nói rằng, lần này mục đích của chúng ta không phải là trợ giúp nước Nhật thủ thành mà là thăm dò một hồi đại du quốc quân đội thực lực, bây giờ làm ứng đối quốc gia này uy hiếp, toàn bộ châu Âu đều vô cùng căng thẳng. Những kêu chết tiệt quý tộc là nên căng thẳng, chưa từng có một gia vàng quốc gia hùng có như thế cường tiến công tính, Triều Tiên hiện tại đã bị bọn họ bắt, phòng trường nước Nhật chính là cái kế tiếp bọn họ nuốt trường mục tiêu, lại tiếp sau đó chỉ sợ cũng là Âu Châu thực dân địa. Trường 865, đánh ngươi không thương lượng. Túc sát bầu không khí ở trên chiến trường tràn ngập, Phủ Sơn thành thủ quân cùng đại du quốc quân đội đối lập tựa hồ để không khí cũng vì đó ngưng tụ. Chính Đang Thụy Điện nhân hòa người nước Anh lúc nói chuyện, một cái đầu đái màu đen tam giáp mũ, trên người mặc màu đỏ hiến vĩ quân trang, màu trắng bó sát người khố, màu đen đủng da to lớn người trung niên đi tới tường thành. Người trung niên có màu nâu tóc, con mắt màu xanh lam, một tấm tiểu tào mặt biểu hiện hắn là cái rượu ngon người. Gió bớt, tâm tình bây giờ thế nào? Phi liệp thô lô reo lên, hắn là người bồ đào nha. Lần này lính đánh thuê do hắn xuất lính. Rất tồi tệ, lần này ngươi nhưng là đem chúng ta đưa tới địa ngục bên trong, thượng đế phù hộ chúng ta còn có thể sống rời đi nơi này đi. Được gọi là do bất thủy điển người tả và nói. Philip nhìn về phía ngoài thành xuất hiện đại du quốc quân đội sắc mặt dần dần trở nên lúng túng lên, đội quân này đứng phủ sơn thành 500 mét ở ngoài, mỗi tên lính đều ăn mặc màu xanh lục thụ linh trường sam, trên chân bóng lưỡng màu đen đủng ra so với hắn yêu nhất đủng xinh đẹp hơn. Chủ yếu nhất chính là ở chỉ là quân đội phía trước bày ra 36 môn giã chiến tháo, những này pháo bọn họ chưa từng có ở châu Á quốc gia gặp. Nay thật có chút khó làm, có điều nước Nhật cho chúng ta giá cả rất cao, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này chúng ta là có thể về nhà hưởng phúc. Philip cổ vũ đồng bạn nói, bọn tiểu nhị, nhất định phải đứng vững, gờ hiệu, sau đó dùng chúng ta pháo mạnh mẽ bắt chuyện bọn họ, nước Nhật pháo thực sự quá kém. Nói xong những này, Philip lộ ra dân cờ bạc như thế thần thái. ngoài thành Diệp Thanh Vân cùng Vương Tuyên đối với lời đã kết thúc, báo cho Diệp Thanh Vân trong thành lính đánh thuê tình huống hắn liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tới hải cổ thành. Ở nơi đó hắn đem tiếp tục phụ trách thu thập nước Nhật cùng Tây Phương tình báo. Đưa đi mật vệ nhân viên, Diệp Thanh Vân cùng Khúc Đông liếc mắt nhìn nhau, hắn nói rằng, những này lính đánh thuê có chính mình hỏa khí, bọn họ hỏa khí e sợ bị nước Nhật tốt đẹp nhiều lắm, lần này cần phải cẩn thận một ít, tận lực tránh khỏi thương vong, mặt khác muốn cho những người Tây phương này đếm thử sự lợi hại của chúng ta. Khúc đông tự tin địa gật gật đầu, cứ việc Phủ Sơn Thành ở Triều Tiên cũng thuộc về Đại Thành, thế nhưng nơi này Đại Thành cùng Đại Du Quốc Đại Thành cách biệt quá nhiều, Phủ Sơn Thành tường thành có điều cao 5 mét, hướng hồ hiện ở tại bọn hắn căn bản không để ý tường thành cùng cửa thành. Diệp Thanh Vân lên tiếng, chiến trường điều hành quyền giao cho trên tay của hắn, lúc này hắn hạ lệnh pháo binh thay đổi quần áo ngòi nổ đạn pháo cùng dĩ vãng thông lệ như thế, bọn họ đầu tiên muốn giải quyết trên tường thành pháo. Đồng thời hắn hạ lệnh Lý Thành ở làm tốt thang mây công thành chuẩn bị, lần này hắn quyết định lấy chiến thuật hoàn toàn mới, Lý Thành ở triều tiên binh chủ công, mà hắn binh lính thì lại làm đội hình tản binh phụ trợ Lý Thành ở tác chiến. Hắn biết rõ đám này lính đánh thuê đều là trên chiến trường lao binh, nếu như sử dụng dị vãng biện pháp tổn thất tất nhiên không nhỏ. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, khúc đông chỉ vào chính diện tường thành hô, nạp pháo. rầm, dầm dầm 36 môn giã chiến pháo phát sinh tiếng giống giận dữ đạn pháo thẳng tắp địa nhằm phía phủ sơn thành đầu tường. ở pháo nã pháo trong ngay mắt, lính đánh thuê bản năng trốn ở bên dưới lỗ châu mai. bọn họ vốn tưởng rằng tiếp đó sẽ là thành thực đạn va chạm, thế nhưng đạn pháo va chạm tường thành sau khi lập tức nổ tung. uy lực cực lớn dưới lỗ châu mai như là đậu hũ nát tan, mà một ít vẫn không có đến cùng nẹt tránh binh lính bị đạn pháo tung tóe mảnh vỡ tập trung, thân thể bay lên không bay ra ngã vào trong vũng máu. đáng chết, đáng chết, bọn họ là làm sao sử dụng liều đạn? Do bất kêu to, lỗ thai của hắn từng trận nổ vang, hầu như điếp. Philip cũng vô cùng chật vật, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nước Nhật người sẽ ra cao ly kỳ giá cả thuê bọn họ. Không muốn lại hoán giận, lập tức giáng trả, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Philip kêu to, hắn không ngừng từ trên mặt đất đem pháo binh rơi lên, giết chết bọn họ trận địa pháo binh. Thừa dịp đại du quốc quân đội thay đổi quần áo đạn pháo khoảng cách, các pháo thủ lập tức vọt tới pháo trước. Này 12 ổ hỏa pháo là theo thuyền con của bọn họ đồng thời đến Phủ Sơn Thành, là do Anh quốc chế tạo ra pháo, tầm bắn có tới 3 dặm. Đổi đạn pháo, bọn họ nhắm vào bên dưới thành đại du quốc trận địa pháo binh, 12 ổ hỏa pháo đạn pháo gào thét mà đi. Lúc này, Khúc Đông Chính đang trận địa pháo binh trước, hắn vẫn đang quan sát trên tường thành tình huống, nhìn thấy một đám người phương Tây chính đang sử dụng pháo giáng trả, hắn lập tức hô, "Chú ý!" Tiếng nói của hắn vừa ra, màu đen thành thực đạn pháo tựa như tia chớp hướng về bọn họ và tới. Đạn pháo ở trận địa pháo binh trước lưu lại 12 cái điểm đến, trong đó hai viên đạn pháo suýt chút nữa đập trúng bọn họ dã chiến tháo. Cùng lúc đó, nước Nhật pháo cũng bắt đầu nổ văng lên, chỉ là bọn hắn đạn pháo tầm bắn quá gần, đạn pháo lăn tới trước mặt bọn họ thời điểm hầu như không có uy hiếp gì. Giào hoạt người phương Tây. Khúc đông đại cao mày, Tây phương lính đánh thuê không có đem bọn họ 12 cái pháo tập trung cùng nhau, mà là phân tán ở nước Nhật pháo trong lúc đó, đã như thế cho bọn họ pháo phản kích tạo thành khó khăn. Thân thủ. Khúc Đông la to một tiếng, đối với hắn mà nói hiện tại có càng giá thấp phản kích phương thức. Ở hắn mệnh lệnh ra, 10 cái thần xạ thủ lướt qua trận địa pháo binh hiện đội hình tản binh hướng về tường thành tới gần, ở khoảng cách tường thành 300 mét vị trí bọn họ dựa vào địa hình trên bình phong xạ kích. Đang chuẩn bị lần thứ 2 trang đạn một lính đánh thuê binh sĩ hồn nhiên không có phát hiện, khi bọn họ tiếp tục nhắm vào thời điểm, đống nhiên một viên đạn tập trung hắn ngực. Cùng lúc đó, cái khác pháo binh cũng có mấy người bị thương. Philip càng ngày càng kinh hồn bạt vía. Hắn nhìn thấy đối phương vừa nay đang làm gì, này có tới 300 gạo khoảng cách, có mà, bọn họ là làm thế nào đến. Do bất lúc này cũng choáng, hắn nói rằng, mặc dù là chúng ta lôi dánh nòng súng súng kiếp cũng chỉ có hơn 200 mét tầm bán, Philip, ngươi lần này cần hại chết chúng ta. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng do bất vẫn còn đang chỉ có thể chỉ huy binh sĩ phản kích, bởi vì bọn họ rõ ràng thất bại đánh đổi, hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Lửa đạn tiếp tục ở trên chiến trường nổ vang. Đại du quốc pháo càng ngày càng hung mãnh, mỗi một lần đối với tường thành pháo kích đều sẽ mang đi lính đánh thuê sinh mệnh. Một ít tường thành tường đóa đang nổ bên trong ầm ầm sụp đổ, để đoạn này tường thành trở thành trống không nơi. Thế nhưng mặc dù song phương hỗ xạ vẫn không có dừng lại. Cẩn thận! ở lính đánh thuê lại một vòng pháo kích dưới khúc đông đông nhiên đem trước người pháo binh đẩy ra. Đang lúc này, một viên thành thực đạn chặt chẽ vững vàng nện ở giã chiến pháo bánh xe trên. Vang một tiếng, giã chiến pháo bánh xe ở đạn pháo va chạm dưới biến hình. Nhìn mất đi cân bằng giã chiến pháo khúc đông cả giận nói, thay đổi quần áo vôi đạn, để Lý Thành ở công thành. Mười mấy luân pháo kích dưới phủ sơn thành tường thành đã thủng trăm ngàn lỗ, lính đánh thuê pháo tổn thất bảy, tám môn, nhân viên cũng chết vòng không ít, mà nước Nhật binh sĩ tử thương càng là nặng nề Đối với hắn mà nói, hiện tại đã đến công thành thời cơ. Trên tường thành, lính đánh thuê bởi vì bắn chúng đại du quốc pháo mà hoan hô chính vào lúc này bọn họ lần thứ hai nhìn thấy pháo ánh lửa. bản Năng leo xuống né tránh Bọn họ chỉ nghe đạn pháo nặng nề tiếng nổ mạnh, loại thanh âm này rõ ràng cùng mấy lần trước không giống nhau. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn thấy đầu tường bị màu trắng bột phấn bao trùm, Philip là lao binh, hắn trong nháy mắt ý thức được cái gì, đây là vôi đạn. chương 866, Đại Du Quốc bả bối. Con mắt của ta. Thủy, thủy. Vôi phấn bao trùm trên tường thành không ngừng vang lên lính đánh thuê binh sĩ cùng nước Nhật binh sĩ thống khổ kêu thảm thiết. Đây là vôi phấn. Philip nhắc nhở vẫn là chậm Hiện tại rất nhiều binh sĩ bị loại này vôi phấn rằn vật địa mất đi sức chiến đấu. Đang lúc này, đông nhiên một trận du dương hào thanh ở trên chiến trường vang lên, tiếp theo vang rội tiếng la giết vang vọng chiến trường. Sử dụng vôi đạn đột kích gây rối đầu tường binh lính sau khi khúc đông nắm lấy thời cơ để Lý Thành ở phát động xung phong, mà 8.000 đại du quốc binh sĩ nhưng là hiện ra đội hình tản binh hướng về phụ Sơn Thành di động mà đi. Bọn họ vừa đi một bên xã kích, vì là Lý Thành ở binh sĩ công thành cung cấp hiểm hộ. Đại du quốc binh sĩ đến tựa hồ cổ vũ Triều Tiên binh sĩ tinh thần, bọn họ rơ lên thang mây điên cuồng nhắm phía nước Nhật. Ở Triều Tiên chính thức tuyên truyền bên trong đại du quốc là trước đến giúp đỡ Triều Tiên đánh đuổi nước Nhật, bởi vậy Triều Tiên bách tính đối với đại du quốc binh sĩ từ vừa mới bắt đầu tràn ngập địch gì đến hiện đang dần dần thân mật. Lý Thành ở sắc mặt kích động, bây giờ toàn bộ Triều Tiên chỉ còn giữ lại Phủ Sơn Thành, chỉ cần Phủ Sơn Thành bị đánh hạ, dựa theo ước định, Nam Triều Tiên liền là của hắn rồi. Vì lẽ đó ở công thành sau khi hắn dị thường cùng nhiệt không ngừng dục tướng lĩnh liều mạng công thành. Phủ sơn đầu tường nước Nhật binh sĩ cùng lính đánh thuê sớm đã bị đánh bồi dối, bọn họ vẫn không có tử vôi đạn tạo thành trong hỗn loạn phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy lít nha lít nhít Triều Tiên binh sĩ gánh thang mây đã đến bên dưới thành, mà chỗ chết người nhất chính là đại du quốc binh lính phân tán ở dài lâu trên chiến trường, thỉnh thoảng đối với đầu tường xã kích, binh lính của bọn họ không quyết tử thương. Phi Liêm, tòa thành trì này không thủ được Các anh em đã tử thương quá nhiều, chúng ta không thể tiếp tục tiếp tục như vậy, chết đi. Do bất khổ sở khuyên nhủ, Cánh tay của hắn bị đạn bắn trúng, hiện tại hiến huyết không ngừng tuôn ra, mà những binh lính khác cũng rất đến nơi nào đi. Cuộc chiến tranh này độ chấn động không có chút nào bại bởi Âu Châu bất kỳ chiến dịch, y dựa vào bọn họ này 2.000 lính đánh thuê không cách nào thay đổi chiến cuộc. Cái khác lính đánh thuê nòng cốt cũng chờ mong mà nhìn Philip, lính đánh thuê là nắm mệnh đổi tiền, thế nhưng bọn họ không muốn chết ở nơi quỷ quái này. Philip không kiên trì nữa. Chỉ ít bọn họ hoàn thành một cái khác nhiệm vụ, hiện ở tại bọn hắn đối với đại du quốc quân lực có đầy đủ hiểu rõ. Trở lại Manila, tình báo của bọn họ cũng đủ để đổi lấy không ít tiền tài. Chính đang hai người thương nghị thời điểm, đóng giữ phủ sơn thành nước nhật kỳ bản đi tới trước mặt hắn chất vấn, các ngươi tại sao không đánh trả, nhanh lên một chút ráng trả. Không phải vậy ta giết các ngươi. Philip ngẩng đầu lên, bọn họ đều là đầu đao liếm huyết sống qua người. Làm sao sẽ sợ cái này nước Nhật kỳ bản đe dọa Ở lại chỗ này là hẳn phải chết Chạy đi còn khả năng co sinh cơ Hiện tại đại du quốc công thành kiểm chế nước Nhật phần lớn binh lực Hiện tại chính là từ trong thành thủy đạo đào tàu cơ hội tốt cút mẹ mày đi Philip dùng bồ đào nha ngữ mang một câu Tiếp theo hắn một quyền đem nước Nhật kỳ bản đánh ngất Các anh em triệt Philip hô lớn nói Nhận được mệnh lệnh Sống sót 900 dư lính đánh thuê cấp tốc hướng về dưới thành tường chạy đi Lúc này Triều tiên binh sĩ Thang Mây đã tựa ở trên tường thành, rất nhiều triều tiên binh sĩ thông qua Thang Mây hướng về trên tường thành bỏ tới. Đồng thời, đại du quốc binh sĩ cũng tiến vào tường thành trong phạm vi 100 mét, ở khoảng cách này bọn họ tinh chuẩn địa bắn giết thủ thành nước Nhật binh sĩ. Trong lúc nhất thời toàn bộ tường thành loạn thành một đống, nước Nhật binh sĩ căn bản không có thời gian kiêng kỵ nơi này phát sinh cái gì. Philip mang người tiến vào vào trong thành, bọn họ lập tức hướng về thành Đông Mà đi, ở trong cái thành trì này có một cái sông ngầm từ con sông này có thể trực tiếp đến trên biển. Lúc trước bọn họ chính là từ nơi nào tiến vào phụ Sơn Thành. Giết chết phòng giữ sông ngầm nước Nhật binh sĩ, 900 dư lính đánh thuê cưới thuyền nhỏ từ sông ngầm hướng biển trên bỏ chạy, mà vào lúc này, tường thành thất thủ. Ở thương pháo gột rửa sau khi, nước Nhật tinh thần đã thấp đến cực điểm, hơn nữa bọn họ đã biết được nơi này là cuối cùng thành trì. Nhìn ở lửa đạn bên trong kéo dài hơi tàn phụ Sơn Thành, Phi Liệp tàn nhẫn mà nói rằng, đại du quốc, chúng ta còn có thể giao thủ. Khi đó ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trải nghiệm một hồi hôm nay ta trải qua sỉ nhục. Do bất thân thở mà nhìn chiến trường, đây là bọn hắn lần thứ nhất làm đào binh, hắn rõ ràng đôi này, chuyện này đối với Philip đã kích lớn bao nhiêu. Mà bọn họ danh dự cũng sẽ nhờ đó ở thực dân địa cùng Âu Châu bản thổ nát đi. Chỉ có quân chính quy mới có thể cùng đại du quốc quân đội đối kháng, lần này trở lại chúng ta muốn cảnh cáo người khác, để bọn họ sớm kiến tạo pháo đài, hơn nữa còn có cái này. Lúc nói chuyện do bớt đem một đồ vật phùng lên. Đây là đại du quốc đạn pháo. Phi liệp kinh ngạc nói. Do bớt gật gật đầu, rất kỳ quái, cái này đạn pháo không có nổ tung, có điều ngươi xem cái này đạn pháo tựa hồ cùng chúng ta liệu đạn có chút không giống. Thông minh do bớt, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi tại sao muốn khuyên chúng ta lui lại, ta nghĩ bất kể là cái nào âu châu quốc gia đều sẽ rất tình nguyện hoa lượng lớn tiền tài tới mua nó, đây là đại du quốc bảo bối. Phi liệp hương phân nói. Do bất vui vẻ nở nụ cười, nước Nhật chết sống mới việc không liên quan đến chúng ta, đây mới là chúng ta mục đích tới nơi này. Dứt lời, hai người cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đạn pháo gói lại, tựa hồ đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Cùng lúc đó, Phủ Sơn ngoài thành Diệp Thanh Vân cùng Khúc Đông bắt đầu hướng về Phủ Sơn thành di động, đầu tường tranh cướp đã rất rõ ràng, hiện tại nước Nhật quân đội đã khó mà chống đỡ được, không ngừng bại lui. Mà triều tiên binh sĩ cùng đại du quốc binh sĩ đã trùng vào trong thành bắt đầu cuối cùng săn bắn Diệp quân trường, đám kia lính đánh thuê chạy. Chính vào lúc này, một thám báo từ cạnh biển phóng ngựa mà tới. Diệp thanh vân nghe vậy nhíu chặt lông mày, hắn oán giận nói, cái này nhạc vân thực sự là nên đến thời điểm không được. Khúc đông thì lại lo lắng nói, tiểu mới đạn pháo vẫn có ách hỏa, những này cầm binh nếu là mang theo một ít ách hỏa đạn pháo rời đi có thể như thế nào cho phải. Lẽ nào ngang nhau vũ khí dưới chúng ta liền không cách nào chiến thắng đối phương sao. Đại du quốc quân đội có thể không chỉ là dựa vào vũ khí càng quý giá chính là gặp địch lượng kiếm tinh thần. Diệp Thanh Vân thần sắc nghiêm túc, "Chuyện này ngươi cũng không cần phải lo lắng, này Trinh Lỗ súng kiếp cùng đạn pháo mất đi ở Cẩm Châu cuộc chiến liền bắt đầu, dùng quân xưởng người tới nói, những thứ đồ này không phải bọn họ bắt được tay liền có thể chế tạo ra, mặc dù có thể chế tạo, cũng sẽ tiêu hao gấp 10 gấp trăm lần tài nguyên, hơn nữa chờ bọn hắn nhọc lòng mất công sức làm ra đến, chúng ta đã sớm đổi mới rồi trang bị, khi đó bọn họ muốn, bán cho bọn họ cũng không sao." Khúc Đông gật gật đầu, Ta đây liền yên tâm. Hiện tại ngươi đi đoạt lại nước nhật hỏa khí đi, Thanh Châu vẫn ở thúc, có người nói kiểu mới súng trường chính đang sinh sản bên trong, chờ nắm cựu hỏa khí bán lấy tiền đến đổi mới. Diệp Thanh Vân cười nói, khúc đông nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tin tức này đã ở trong quân truyền ra, những năm này đại du quốc quân đội vũ khí đổi đại là có chút nhiều lần, hầu như là hơn hai năm một lần. Lớn như vậy quy mô thay đổi quần áo mặc dù là hắn cũng rõ ràng đối với quốc khố là cái trầm trọng gánh nặng. Trường 867, xe đạp, Lính đánh thuê. Trong ngự thư phòng tiêu minh cầm trong tay tấu chương dùng sức ngã tại trên bàn. Phủ sơn cuộc chiến đã qua năm ngày, nước Nhật thế lực hoàn toàn bị đại du quốc đánh về bản thổ, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là lần này dĩ nhiên xuất hiện tây phương lính đánh thuê. Dựa theo trong chiến báo tin tức, đám này lính đánh thuê sát thực sức chiến đấu mạnh hơn nước Nhật binh sĩ, chỉ là vui mừng chính là số lượng của bọn họ không nhiều, bằng không lấy diệp thanh vân này 8.000 người e sợ sẽ rất khó làm. Như buôn diện đối trầm trọng, có điều đáng tiếc chính là bộ phận lính đánh thuê đào tẩu, hơn nữa rất khả năng mang đi chúng ta đạn áo. Tiêu Minh nhữ như mày, đây là kiện rất bất đắc dĩ sự tình, trong chiến tranh vũ khí trang bị bị phe địch hoạch đến không cách nào tránh khỏi, trừ phi không sử dụng những vũ khí này. Chỉ là hắn cũng không phải rất lo lắng, chỉ cần có hắn ở đại du quốc công nghiệp năng lực sẽ không ngừng tăng lên, rất nhanh bọn họ liền không cách nào lại hàng nhái đại du quốc vũ khí, bởi vì bọn họ công nghiệp đem không cách nào chế tạo những vũ khí này trang bị. Ừ, những này Tây Phương giặc cướp bắt đầu sợ sệt, âm mưu của bọn họ không cách nào ở đây thực hiện được. Tiêu Minh cười lạnh nói, nếu như không phải hắn ở cái này quốc gia, người nước Anh kế sách sợ là sớm đã thành công, Đại Du quốc phòng trường sẽ bị man tộc thống trị, do đó ở khoa học kỹ thuật phương diện tiếp tục suy sụp xuống. Thế nhưng hiện tại hắn đánh vỡ bọn họ tất cả âm mưu. Lưu Bôn nghe vậy nói rằng, Hoàng thượng, những này Tây Phương quốc gia thực sự quá đáng, nhiều lần can thiệp Đại Du quốc cùng hắn quốc chiến tranh, mặt tướng cho rằng làm cho bọn họ một ít giáo hơn mới vâng. Đây là tự nhiên, tiêu diệt thương nhân hội nghị chính là bọn họ ở đây to lớn nhất thất bại. Tiêu Minh Như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng: "Căn cứ mật vệ cung cấp tình báo đến xem, hiện tại sở quốc cảnh nội chiến tranh đã bắt đầu, thương nhân hội nghị đã không chế phần lớn lính mới mãnh liệt tiến công Lý Trừ Nguyên không chế thành trì, hiện tại Tô Châu cùng với phụ cận thành trì đã toàn bộ thất lạc." Cái này tình báo để hắn hơi kinh ngạc, hắn lo lắng ngược lại không là Tào Gia đạt được liên tiếp thắng lợi, mà là Nam Phương thương nhân Hào tộc cùng với bách tính đối với thương nhân hội nghị kinh người chống đỡ. Lính mới hỏa khí cố nhiên vượt qua lý trữ nguyên, thế nhưng thu được chống đỡ dĩ nhiên cũng vượt qua lý trữ nguyên, bởi vậy có thể thấy được Nam Phương từ trên xuống dưới đã tiếp nhận rồi thương nhân hội nghị. Mà bởi vì những năm này đại du quốc hoàng gia đối với Nam Phương hiếm có cái gì thành hiệu, Nam Phương đối với triều đỉnh cũng không có bao nhiêu tán đồng, đây mới là lập tức chân chính vấn đề. Có thể nói, trải qua 300 năm thống trị, Đại du quốc có từ lâu chế độ đã không cách nào gắn bó quốc gia này, đã đến minh mặt như thế không phá thì không xây được trình độ. Những năm này, hắn ở Bắc Phương hoàn thành triệt để biến cách, một lần nữa ngưng tụ bách tính, mà Nam Phương cũng ở Thương Nhân Hội nghị sự khống chế bắt đầu thử nghiệm. Hoàng thượng ý tứ là Thương Nhân Hội nghị không chỉ có là Tàu gia đang khống chế. Ngưu buôn hỏi, đương nhiên không phải, ngoại trừ Pháp, hiện ở nước Anh người cũng sảm một cước đi vào, hơn nữa mật vệ còn phát hiện Tàu chính Dương Tựa Hồ là một Anh quốc mật xã thành viên. Cái này mật xã đồng thời còn đã hấp thu không ít nam phương hào tộc cùng cực cổ. Bọn họ đối với thương nhân hội nghị thành lập phát huy tác dụng cực lớn. Hơn nữa thanh châu bên trong tựa hồ cũng có người bị bọn họ đầu độc. Tiêu Minh meo mắt lại, lộ ra ra nguy hiểm ánh sáng. Như buôn có chút khó có thể lý giải được. Hắn nói rằng, Hoàng thượng, chuyện này không có khả năng lắm đi. Bọn họ làm sao sẽ nắm giữ năng lực như vậy? Tiêu Minh đến từ hiện đại, kiến thức tự nhiên là so với cái thời đại này nhiều người hơn nhiều. Là mật vệ điều tra cái này mật xã sau khi hắn đồng nhiên nhớ tới đương đại một tương tự xã đoàn. Trong truyền thuyết cái này xã đoàn uy lực cực lớn, thế giới hàng đầu nhân tài cùng quyền quý đều là bọn họ thành viên, mà thế giới vận hành chính là bọn họ thành viên trong lúc đó đối kháng cùng hợp tác. Đối với cái này nghe đồn hắn cũng chỉ là cho rằng lạc thú nghe một chút, dù sao thực sự quá mức lời nói vô căn cứ. Có điều ở thế giới này liền không giống, nhân vì cái này mật xã ở 17-19 thế kỷ thời kỳ là nhất là sinh động hắn không thể không phòng. Dù sao căn cứ người Hà Lan cung cấp tin tức, pháp cách mạng thì có cái này mật xa bóng người. Đó là bởi vì các ngươi đối với Tây Phương không ăn ý. Tiêu Minh hiện tại còn không nghĩ tới với cường hóa chuyện này, hắn nói rằng, ngoại trừ đóng giữ Quang Đông, Triều Tiên, cùng với không cách nào điều động quân phòng giữ, hiện tại chúng ta có thể điều động quân đội tổng cộng có bao nhiêu người. trầm ngâm một chút, Ngư Buôn nói rằng, đại khái sáu vàng người. Sáu vàng người. Tiêu Minh cân nhắc một hồi. Hắn nói rằng, lần này quân đội thay đổi quần áo đầu tiên cho những này quân đội, lý Trử nguyên nếu như không kiên trì được, chúng ta cũng chỉ có thể xuất binh. Như Bôn hưng phấn gật gật đầu, từ quan đông sau khi trở về hắn liền đi quân sưởng tham quan kiểu mới súng trường, những này sau thang trang đạn súng trường xạ tốc nhanh, uy lực lớn, hơn nữa có thể dùng bất kỳ tư thế xạ kích. Một khi trang bị quân đội, đại du quốc quân đội phương thức tác chiến đem phát sinh lần thứ 3 biến cách, mà loại này biến cách đem đặt vững đại du quốc quân đội tương lai. Vâng, Hoàng thượng. Ngưu Bôn hưng phấn gật gật đầu, bàn giao Ngưu Bôn những chuyện này, Tiêu Minh nhìn về phía trên vách tường địa đồ, bây giờ Đại Du quốc bản đồ bao quát ba thủ, Trường Giang lấy Bắc đến Trường Thành một vùng, toàn bộ Quan Đông cùng Triều Tiên khu vực, gần như thời gian 8 năm hắn hầu như đem Đại Du quốc quốc thổ mở rộng một nửa, chỉ là này đối với hắn mà nói còn còn thiếu rất nhiều, Thủ phiền bây giờ vẫn là Tây Nam không ổn định nhân tố, Vân Nam một đời còn ở Sơn Nam quốc sự không chế, Trường Thành lấy Bắc man tộc vẫn tùy thời mà động, thỉnh thoảng khấu một bên cướp bóc mà nhìn nhau từ hai bờ đại dương nước nhật hiện tại cũng không phải cái người hiền lành chớ nói chi là bây giờ chính đang hướng đông mở rộng phạm vi thế lực xa hoàng nga nước đây mắt nhìn tới tiêu minh đống nhiên có chút mềm mồi đại du quốc cũng thật là ở vào một lắm tai nạn thời đại tựa hồ cảm thấy tiêu minh nghi ngờ lưu bôn nói rằng hoàng thượng không nên gấp gáp này ngoại địch thế nào cũng phải từng cái từng cái đến tiêu diệt lấy lao thần góc nhìn trước mặt quan trọng nhất vẫn là nước nhật cùng giang nam này nước nhật nhân khẩu cùng thổ địa vượt qua triều tiên Đối với đại du quốc tới nói là cái không sai khuynh tiêu thị trường, được Nam vương thì lại phụ khổ đủ. Cái này cũng là chấm nghĩ tới, vì lẽ đó ngươi phụ trách giang Nam, này nước Nhật liền do chấm tự mình đến xử trí. Tiêu Minh trầm ngâm nói. Hai người chính nói, lúc này tiễn đại phú đống nhiên xuất hiện ở cửa ngự thư phòng, cười híp mắt nói rằng, Hoàng thượng, khi giới tư đưa tới mới mẻ ngọn ý. Tiêu Minh tự hầu nghĩ tới điều gì, hắn nói rằng, nhưng là có hai cái bánh xe đồ vật. Không sai. Là hai cái bánh xe, hơn nữa còn có một bó. Tiễn đại phú cũng không hiểu đây là cái gì. Tiêu Minh nở nụ cười, đây là xe đạp, xem ra lần này máy tiện chủng loại cùng độ chính xác tăng lên để Thanh Châu có thể sinh sản không ít đồ vật. Xe đạp. Tiễn đại phú cùng Như Bôn đều có chút kinh ngạc, bọn họ theo Tiêu Minh đi ra ngoài. Ba người đến chính đại quang minh điện trước trên quảng trường, lúc này khí giới tư người đang đợi bọn họ, ở trước mặt bọn họ chính là Tiêu Minh quen thuộc đồ vật, xe đạp. Hoàng thượng. Vật ấy để làm gì? Ngưu Buôn hỏi. Tiêu Minh cười cợt cũng không nói lời nào. Hắn từ thợ thủ công trong tay tiếp nhận xe đạp thuần thục lên xe giống chân đạp, như một làn khói kỵ ra rất xa. Ngưu Buôn cùng tiễn đại phú nhất thời há hốc mồm. Trường 868, đắc sắc Ngưu Buôn. Hoàng thượng, chấm một chút, có thể đừng thế, Lão nô theo không kỵ. Trên quảng trường tiêu Minh cưỡi xe đạp đi tới như gió, tiễn đại phú cùng Ngưu Buôn đi theo tiêu Minh phía sau chạy. Chỉ chốc lát sau hai người đã thở hồng hồng. Mà tiêu minh nhưng vẫn như cũ dễ dàng. Lần này máy tiện thăng cấp bên trong thanh châu đã có thể sinh sản xe đạp sử dụng dây xích, mà cao su kỹ thuật bọn họ đã sớm nắm giữ, liền vào lúc này xe đạp ứng dụng mà sinh. Có thể nói xe đạp sinh ra là thanh châu công nghiệp tăng lên chứng minh. Ở hai người trước mặt dừng lại, tiêu minh đối với Ngưu Buôn nói rằng, Ngưu Tướng Quân, cái này xe đạp làm sao? Ngưu Buôn trong mắt mang theo tháng phục, hắn nói rằng, Hoàng thượng, vật này quá thần kỳ, chúng ta chạy lâu như vậy. Hoàng thượng một điểm hề vải ý tứ đều không có, hơn nữa cưới lên vật này chạy thật là nhanh. Không phải là, lão nô chân đều chạy đứt đoạn mất. Tiễn đại phú thở hồng hực, Tiêu Minh nở nụ cười, vừa nay hắn có điều là kỵ được rồi hai dặm đường mà thôi. Sau đó có cái này, hắn chỉ cần nửa giờ liền có thể từ Thanh Châu Nam đến Thanh Châu Bắc. Vô vô xe đạp khỏe mạnh khúc xương, Tiêu Minh lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên. Cái này xe đạp chính là hắn thiết kế mang đại lương xe đạp. Giáng dấp cùng đương đại 6 thập kỷ 70 xe đạp như thế, rất có một loại cảm giác tăng thương. hai long gật gật đầu, tiêu minh nhìn về phía ngư buôn, có muốn hay không thử một lần. Này, này mà tướng sao được ngư buôn tuy là từ chối, thế nhưng tay nhưng là nắm chặt rồi xe đạp tay lái. Cái này mới mẻ ngoạn ý để hắn lòng ngớ ngáy khó nhịn Tiêu minh không có vội vã để ngư buôn kỵ, cái này lao tướng cũng là già đầu, nếu như quăng ngã cũng được với ý quán. Vì lẽ đó hắn ngay ở trước mặt ngư buôn cho hắn biểu thị một lần sau đó để tiễn Đại Phú nắm lấy xe đạp chỗ ngồi phía sau xe phòng ngừa Lưu Bôn suất cái ngã gục lúc này Lưu Bôn đã ước chế không được chính mình trùng di chuyển Tiêu Minh một buông tay hắn lập tức đẩy xe đạp đi về phía trước trên vài bước sau đó một cái chân giẫm chân đạp một cái chân khác từ phía sau vòng qua giẫm đến một cái chân khác đạp trên chỉ là lần thứ nhất cưỡi xe đạp Lưu Bôn cũng không cách nào nắm giữ thân thể cân bằng này lên xe đạp lụy đến vặn vẹo mấy lần đùng kỵ một hồi ngã xuống đất Tiến Đại Phú có thể chịu tội Hắn không chịu được nữa như buôn trọng lượng, cũng theo té xuống đất. Hai bên cấm vệ nhìn thấy tình cảnh này nhất thời không nhịn được cười, tiễn đại phú chật vật bỏ lên, một cái tay đỡ eo, tố khổ nói, hoàng thượng, lao nô eo muốn đứt đoạn mất. Tiên đồ. Tiêu minh rõ ràng này tiễn đại phú ý đồ có chút lập dị, hắn chỉ vào chính đang cười trộm cấm vệ nói rằng, mấy người các ngươi trên. Cấm vệ môn nhất thời không dám lại cười, như buôn lúc này bỏ lên, có tiễn đại phú chống đỡ hắn đúng là không có thể. Hứng thú của hắn không có bởi vì ngã trồng võ mà yếu bớt, ta liền không tin so với cưới ngửa còn khó hơn. Dứt lời, hắn một lần nữa chân đạp xe đạp, ở ba cái tuổi trẻ cấm vệ dưới sự giúp đỡ chậm chậm cưới ở trên quảng trường chạy đi. Có ba cái cấm vệ quảng trường, trái phải trước trống, như buôn chậm rãi tìm tới cảm giác. Sau 10 phút hắn để cấm vệ buông tay, một người cưới xe đạp liền ở trên quảng trường lưu cong lên đến. Một bên cười hắn một bên cười to nói, Hoàng thượng, cái này quá thú vị Mặt tướng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thú vị đồ vợ. Tiễn đại phú có chút mê tít mắt, hắn nói rằng, Ngưu tướng quân, ngươi cũng làm cho ta thử xem. Ngưu Bôn chính đang cao hứng, nơi đó chịu, hắn làm bộ không biết cơi xe đạp liền nhiều xa, tức giận tiễn đại phú trực dầm chân. Tiêu Minh lắc lắc đầu, này xe đạp ở đường đại kiến quốc sơ kỳ nhưng là cái hiếm có, yêu thích ngọn ý, khi đó kết hôn bên trong ba chuyển vừa vang bên trong liền có này xe đạp. Từ hai người đối với xe đạp mê luyến tiêu minh phảng phất nhìn thấy lại một cái phát tài đại đạo xuất hiện, dưới cái nhìn của hắn, một khi xe đạp đem bán, nhất định sẽ gây nên giàu có giai tầng tranh tương mua. Nghĩ tới đây cái, hắn hỏi thợ thủ công nói, hiện tại các ngươi tổng cộng chế tạo bao nhiêu đài xe đạp. Vệ hoàng thượng, hiện tại tổng cộng chế tạo 3 cái, còn có 8 cái chính đang lắp ráp. Thợ thủ công cung kính mà nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, các ngươi trở lại nói cho Trương Lưu bắt đầu xây hàng sinh sản chuyện này không thể kéo dài. mặt khác đem còn lại bảy chiếc đều đưa đến trong cung đến đây đi. vâng, hoàng thượng. thợ thủ công không người rời đi. đối với tiêu minh tới nói, hắn đột nhiên tìm tới một có thể làm ban thưởng khen thưởng tân độ vật. hắn đối với như buôn nói rằng, như tướng quân, chiếc xe đạp này liền đưa cho ngươi, ngươi có thể cưỡi trở lại. cái gì? như buôn suýt chút nữa từ xe đạp trên té xuống. hắn ở tiêu minh trước mặt dừng lại kích động sắc mặt đỏ chót, cái này xe đạp quá hợp khẩu vị của hắn từ trong lòng hắn cũng muốn. Lần này bắc Phạt thắng lợi chấm không có cho ngươi cái gì tưởng tượng cái này xe đạp coi như là bù đắp. Tiêu Minh nói rằng, một mặt hắn là vì lung lạc lòng người, mặt khác hắn muốn cho Ngư Buôn cưới xe đạp hồi phủ đã như thế Ngư Buôn vị lao tướng này chính là cái hoạt bảng hiệu, xe đạp tên chẳng mấy chốc sẽ ở thành châu bên trong chuyển ra. Tạ Hoàng thượng, Tạ Hoàng thượng, Ngư Buôn cao hứng nói rằng, đối với hắn mà nói này so với ban thưởng hắn một ngàn lạ bạc còn thực sự, Luôn mãi tạ ơn sau khi, như buôn hướng về tiêu minh cáo tử, hắn đã không nhịn được muốn đi quan lại khác trước cửa khoe khoang. Sau khi cáo tử, hắn cưỡi lên xe đạp như một làn khói đến ở ngoài cung, nơi này là triều đình quan chức chỗ làm việc. Nếu là lấy trước, như buôn tất nhiên là trực tiếp từ ở ngoài cửa cung đi ra ngoài, thế nhưng ngày hôm nay hắn cố ý cưỡi xe đạp ở bên ngoài cung công sở trước lắc lư lên. Nay một đường đi tới, cấm vệ, quan lại cùng cung nữ hoàn toàn đối với hắn lộ ra hiếu kỳ lại thần sắc âm mộ. Điều này làm cho trong lòng hắn có một loại toàn không có thỏa mãn. Loại này thỏa mãn không phải đánh trận thắng lợi loại kia vui sướng. Ngưu tướng quân, đây là vật gì? Ngưu buôn xuất hiện rất nhanh hấp dẫn các quan lại chú ý, thời gian lập tức đến giữa trưa, đến quan chức ăn cơm thời gian, phỉ tể lúc này hết bận trong tay chính vụ vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Ngưu buôn cười ở hai cái bánh xe tới đi như gió. Hoàng thượng vừa ban thưởng, đại du quốc cái thứ nhất, hoàng thượng nói cái này gọi là xe đạp. Ngưu buôn trên mặt lộ làm ra một bộ muốn ăn đòn đắt sát dạng. Phỉ tể còn không hiểu này xe đạp là cái gì, thế nhưng Hoàng thượng ban thưởng, cái thứ nhất như vậy từ ngữ đã để hắn có chút ước ao. Bà Ngọc Khôn cùng quan lại khác lúc này cũng xuống tới, không giống với quan lại khác, bà Ngọc Khôn theo tiêu Minh đã từng đến xem qua xe đạp, không khỏi kinh ngạc nói, đây chính là Hoàng thượng trong miệng ngày đi 300 dặm xe đạp. 300 dặm. Một đám quan chức nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, sao có thể có chuyện đó. Ngưu buôn trận tròn cắp mắt. Hắn nói rằng, làm sao không thể, cưỡi lên xe đạp nhưng nhanh lắm, không tin các ngươi xem. Dứt lời, Niu Boon cỡi lên xe đạp dốc hết sức, hô hấp trong lúc đó liền kỵ ra hơn trăm thước. Một đám quan trước xem trợn mắt ngất ngưởng, từng cái từng cái lộ ra thần sắc hâm mộ, phỉ thể cùng bà Ngọc Khôn đối diện như thế, hai người lộ ra cáo giả vẻ mặt. Nay đồ tốt đương nhiên là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, bọn họ cũng muốn một chiếc. Chương 869, bờ dẹn đồn lần thứ hai đến. Hoàng thượng, này xe đạp có thể thật biết điều dưới chân giẫm một cái liền người liền đi ra ngoài mười mấy mét hơn nữa mặc dù cưới lên mấy rằm cũng sẽ không cảm thấy lùi lão thần sống thời gian dài như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thần kỳ đồ vật trong ngự thư phòng bảng ngọc khôn cùng phỉ tể hai người đứng ở tiêu minh trước mặt báo cáo một chút chính vụ sau khi bắt đầu không được địa khen xe đạp diệu dụng phỉ tể thì lại càng là trực tiếp lão thần hiện tại lớn tuổi này mỗi lần trên dưới hướng còn đều là bước đi nếu là có cái xe đạp thay đi bộ vậy thì thật là tuyệt không thể tả Tiêu Minh thẩm duyệt hai người đưa tới tấu chương, hôm nay đều là một ít không lớn không nhỏ sự tình, hắn cầm lấy bút máy tiện tay ngoắc ngoắc liền trả lại hai người. Lúc này hắn nhìn về phía hai người cảm thấy có chút buồn cười, này như buôn rời đi ngự thư phòng có điều hai mười phút, hai người liền ở hắn về hậu cung trước chạy tới lại đây, có thể nói là cực kỳ đúng giờ. Vì các lao không phải thường nói bước đi có thể rèn luyện thân thể sao. Kim Vóc làm sao đúng là hiền mệt mỏi. Tiêu Minh chế nhạo nói, hắn đã rõ ràng hai người ý tứ. Phỉ tể thở dài một tiếng, hoàng thượng, lao thần tuổi dù sao càng ngày càng lớn, thân thể này cũng là theo không xong rồi, này bước đi kiện thể sự tình vẫn là thích hợp bàng thủ phụ một ít. Bàng Ngọc khôn nghe vậy trợn to hai mắt, thầm nghĩ ngươi cũng không thể lấy ta làm chịu tội thay, liền nói rằng, hoàng thượng, thần tuổi tuy nhiên không nhỏ, tuy nói so với phỉ các lao niên hình, thế nhưng này ăn uống chi phí nhưng là không sánh được, thân thể này cũng không phải tất hắn mạnh được đến mức nào. Tiêu Minh sớm đã thành thói quen hai người lẫn nhau nói móc, Liền hắn nói rằng: "Được rồi, chấm hiểu ý của các ngươi, có điều này xe đạp số lượng có hạn, chấm cũng không thể mỗi cái quan chức đều đưa một chiếc, các ngươi trở lại nói cho các quan lại không muốn đỏ mắt, muốn có được xe đạp liền cho chấm chân thật làm việc, hàng năm năm khảo hạch cuối cùng hợp lệ mới có cơ hội lấy được, đương nhiên còn có một biện pháp, cái kia chính là mình nắm bạc mua, có điều này xe đạp giá cả có thể không ít. Chấm cân nhắc làm sao cũng đến 100 kim lạng một chiếc. 100 kim lạng tệ. Ba Ngọc Khôn cùng phỉ tệ lấy làm kinh hãi." Từ khi tiền cải cách sau khi, đại du quốc tử trên xuống dưới bắt đầu sử dụng hoàn toàn mới tiền, bởi vì long tệ đều là vàng dòng bạc trắng giên đúc, thêm nữa nho ra ở dân gian tuyên truyền, này long tệ đúng là phổ biến không sai. Bây giờ tân tiền đã ở trên thị trường lưu thông. Mà bọn họ đồng lộc cũng bắt đầu cải phát long tệ, dựa theo trước đây tiêu chuẩn, một nhất phẩm quan to một năm đồng lộc là 300 lạng bạc dòng, đổi thành tân tiền chính là 2000 ngân long tệ, 200 kim long tệ. Nay một cái xe đạp trên căn bản là bọn họ nửa năm đồng lộc Bọn họ làm sao không giận mình, mà đối với phổ thông quan chức 1 năm 80 Kim Long tệ bổng lộc mà nói, bọn họ đến hơn 1 năm bổng lộc mới có thể mua chiếc tiếp theo. Cái giá này đã rất thấp. Này xe đạp chế tạo nhưng là rất phiến phức, chỉ là linh linh kiện phải cần không giống máy tiện chế tạo, có điều này dù sao cũng là sơ kỳ, chờ sau này công nghiệp năng lực tăng lên, này xe đạp giá cả tự nhiên cũng là hạ xuống được. Tiêu Minh còn nhớ tới đương đại thập kỷ 71 cái xe đạp giá cả là 120 nguyên khoảng trường, trái phải. Khi đó nhà xưởng công nhân cũng là 20 đồng tiền tiền lương, mua một cái xe đạp cũng đến nửa năm tiền lương. Vì lẽ đó hiện tại đại du quốc giá hàng cùng tiền lương trình độ cùng khi đó có chút gần ui, có điều bởi vì công nghiệp cơ sở đối lập còn kém, giá hàng sẽ cao hơn một chút. Thì ra là như vậy, nói như vậy này xe đạp đúng là đầy đủ quý giá. Bà Ngọc Khôn nói rằng, đó là đương nhiên, bà không chấm như thế nào sẽ cho là khen thưởng. Tiêu Minh nở nụ cười, hắn nói rằng, có điều các ngươi là nội các đại thần này xe đạp liền có các ngươi một phần có điều có xe đạp các ngươi cũng muốn bắt trước học như buôn vì là xe đạp tuyên truyền tuyên truyền nếu như dân gian mua xe đạp nhu cầu rất cao chấm liền có thể nhiều kiến mấy cái xưởng tiêu minh chờ mong nói bây giờ bắc phương bách tính giàu có tiêu minh đến nghị xúc tiến tiêu phí đã như thế đại du quốc mới có thể có đầy đủ thu thuế có thu thuế hắn mới có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn tạ hoàng thượng bà ngọc khôn cùng Phỉ tể nghe vậy nhất thời nhạt lên chính đang ba người lúc nói chuyện, lưu buôn một đường cưỡi xe đạp hướng mình phủ đệ mà đi, phía sau hắn thân binh thở hổng hụt địa chạy ở phía sau. dọc theo đường thanh châu bách tính chấn kinh rồi, bọn họ từng cái từng cái dừng bước lại nhìn lưu buôn ngồi xuống xe đạp trợn mắt ngao ngưởng. nếu như không phải bây giờ thanh châu các loại máy móc hơn nhiều, bọn họ khẳng định cho rằng ban ngày thấy quỷ. lưu buôn trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt, tâm tình của hắn sung sướng, vật này thực sự là quá thần kỳ. mà ngay ở lưu buôn tiêu sái mà không lâu nữa trên đường phố bách tính lại nhìn thấy phỉ tể cùng bàng ngọc khôn hai người đồng dạng cưỡi vật này từ người hướng mình phụ đệ mà đi thần kỳ đại du quốc trong đám người một đôi tóc vàng mắt xanh người hà lan thương nhân giật mình há to miệng ở thương nhân trung gian bờ rẽ đồn dương dương tự đắc hắn đối với các thương nhân nói rằng ta nói rồi các ngươi tới nơi này nhất định sẽ không hối hận đây là một thần kỳ quốc gia hy vọng lần này chúng ta có thể cùng đại du quốc đạt thành càng nhiều mậu dịch hà lan phục hưng cơ hội đang ở trước mắt một thương nhân nói rằng Bọn họ đều là đến từ Hà Lan bản thổ đại thương người. Tin tưởng ta, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, đón lấy chúng ta nên đi xem xem Thanh Châu máy chạy bằng hơi nước xe. Bỡ rẽn đồn có chút không kịp đợi. Vừa đến Thanh Châu, thường trú ở Thanh Châu người Hà Lan đàm phán đoàn liền đem Thanh Châu 2 năm qua biến hóa nói cho hắn, điều này làm cho hắn kích động một hồi lâu. Bây giờ người nước Anh cùng người bồ đào nha ở trên biển khắp nơi nhằm vào Hà Lan thương thuyền, bọn họ trên biển mậu dịch bị tiến một bước áp xúc Hiện ở tại bọn hắn cần một mạnh mẽ bằng hữu cộng đồng đối mặt kẻ địch, cái này cũng là hắn mục đích tới nơi này một trong, đương nhiên có thể cố mua một ít quý giá thương phẩm trở lại cái kiệt thì càng thêm tươi đẹp. Đoàn người 36 người dọc theo đường phố hướng về thành Bắc Nhà ga đi đến, dọc theo đường đi bờ dẹn đồn có chút há hốc mồm. cùng 2 năm trước thành trì bố cục không giống, hiện tại Thanh Châu bên trong dân phường dĩ nhiên hủy đi kém hơn nhiều. Mà thay thế được dân phường nhưng là một trùng trùng tinh mỹ gạch thạch kiến trúc một ít cao kiến trúc thậm chí sử dụng thép cùng bê tông có điều những kiến trúc này bảo lưu đại du quốc truyền thống kiến trúc hình tượng vẫn là giường cột chạm trổ răng rớp trước đây đại du quốc đồ vật thị hiện tại thành phiến thủ gà vị thiết đáp, dao dưa loại hình nông mậu thị trường quần áo đồng hồ loại hình cửa hàng thì bị sắp xếp đến một chuyên môn khu vực thương nhân cứ gọi khu vực này phố kinh doanh ngoại trừ cửa hàng không ít đại du quốc cửa hàng cũng ở nơi đây vào trú như mỗi một loại này để bờ rẽ đồn thổi thức không nứt ở hắn đến xem Đại du quốc thành thị kiến thiết rốt cục có tiến bộ. Đoàn người sắp tới nhà ga, vào lúc này một chiếc máy chạy bằng hơi nước đầu máy phát sinh một trận vang rội khí địch thanh bắt đầu chậm rãi về phía trước khởi động. Mà ở máy chạy bằng hơi nước xe phía sau liên tiếp 50 thùng xe, mỗi cái thùng xe đều có dài 12 mét, dường như một cái trường long bình thường đổ sộ. Trường 870, hệ thống cung cấp nước uống. Bờ rẹn đồn nghị viên, đây chính là đại du quốc máy chạy bằng hơi nước xe, quả thực quá vĩ đại. Nếu như chúng ta Hà Lan có thể kiến tạo một cái như vậy đường sắt nên tốt bao nhiêu? Máy chạy bằng hơi nước xe trong tiếng nổ, một Hà Lan thương nhân hoàn toàn hâm mộ nói rằng. Bởi dẹn đồn trong mắt lập lệ dị dạng ánh sáng, trong hai năm qua Hà Lan cùng Đại Du Quốc mậu dịch chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, song phương đối với lẫn nhau đã có chút tín nhiệm. Hiện tại hắn chính là mang theo hội nghị sứ mệnh đến đây Đại Du Quốc. Sau đó sẽ có, có điều trước lúc này chúng ta cần cùng Đại Du Quốc duy trì hài lòng quan hệ. Bờ đồn nói rằng Hà Lan cùng đại du quốc ở ngoài mậu để Âu châu quốc gia trông mà thèm không ngớt. Chứ bọn họ ra còn có cái khác Âu châu quốc gia muốn cùng đại du quốc thành lập giao du, chỉ là bởi vì những quốc gia này không có mạnh mẽ hải quân, bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Có điều cứ như vậy đúng là tiện nghi bọn họ, một ít quốc gia quý tộc chính đang nỗ lực thông qua Hà Lan mua đại du quốc thương phẩm. Hôm nay đã chậm, sáng mai chúng ta cầu kiến đại du quốc hoàng đế, các ngươi chuẩn bị một chút văn kiện tranh thủ lần này đạt thành càng nhiều hợp tác Bờ Dẹn đồn ánh mắt vẫn đặt ở máy chạy bằng hơi nước trên xe. Những thương nhân khác gật gật đầu, từ Đại Du Quốc đến Hà Lan, ngắn thì 4, 5 tháng, lâu là nửa năm, có thể đến một chuyến không dễ dàng, bọn họ chỉ có thể quý trọng mỗi lần cơ hội. Đoàn người chính đang thán phục đại Du Quốc máy chạy bằng hơi nước xe thời điểm, Tiêu Minh chính đang trong ngự thư phòng tiếp kiến phòng nghiên cứu thành viên. Cái này phòng nghiên cứu thành viên do 6 người tạo thành, trong đó người phụ trách tên là Thăng Tiến. Cái thành trì này cung thủy hệ thống là các ngươi thiết kế. Ngồi ở trên ghế, tiêu minh xoay người nhìn về phía có chút sốt sáng sáu người. Theo Thanh Châu Phủ đối với khoa học kỹ thuật coi trọng, hiện tại to to nhỏ nhỏ phòng nghiên cứu ở Thanh Châu Đại học mọc lên như nấm, mỗi ngày độc quyền cục đều sẽ thu được đủ loại độc quyền. 6. 7 năm bồi dưỡng, ngày xưa Bác Văn học viện nhân tài bắt đầu đem bọn họ học được tri thức tặng lại cho Đại Du Quốc. Lâm Văn Đảo cố nhiên là thiên tài giống như nhân vật, thế nhưng bây giờ nối nghiệp giả cũng không ngừng xuất hiện, bọn họ nghiên cứu cùng Lâm Văn Đảo không giống nhau đồ vật cũng ở chứng minh giá trị của chính mình. Đúng, Hoàng thượng, Thành Thanh Châu cho tới Hoàng gia xuống tới Bách Tính đều đang sử dụng nước giếng cùng nước sông, này hết sức bất tiện, hơn nữa cũng không cách nào thỏa mãn tiểu lâu cung cấp, Thảo dân ở thiết kế ra hệ thống cung cấp nước uống hệ thống sau khi không ít thương nhân đồng ý đầu tiền kiến thiết, có điều Thảo dân cho rằng này Thủy không thể giao cho thương nhân. Thăng Tiến nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu. Đại du quốc những năm này ở quân công tiến tới bộ rất lớn, thế nhưng ăn, mặc, ở đi lại phương diện còn có rất nhiều ngắn bản. hiện tại theo công nghiệp năng lực tăng lên cũng nên đem hệ thống cung cấp nước uống tăng lên nhật trình. Hừ, ngươi làm đúng, đã như vậy, chấm liền cho ngươi một đạo thánh chỉ, để ngươi thành lập đại du quốc hệ thống cung cấp nước uống công ty, các ngươi sáu người phụ trách vì là thành châu thành lập cung thủy hệ thống. Ở hiện đại dùng quen rồi hệ thống cung cấp nước uống hắn đúng là rất chờ mong hệ thống cung cấp nước uống hệ thống. Trên 16 thế kỷ sau Âu Châu thành trấn cung thủy liền có so sánh đại phát triển luôn đôn thủ sử dụng chức máy bơm nước bơm nước. 17-18 thế kỷ bắt đầu sử dụng găng quản, thế kỷ 19 sơ Anh quốc thủ sang thủy xử lý phương tiện lắng động trì cùng xa lự trì, thế kỷ 19 chưa đến 2 đầu thế kỷ, thành chấn cung thủy tiêu độc biện pháp ở Âu Châu lục tục xuất hiện. Mà ở Trung Quốc, thanh mặt thành lập đệ nhất gia hệ thống cung cấp nước uống công ty, thế nhưng mục đích nhưng là vì vì là viên minh viên cung cấp dập tắt lửa chi thủy đối với tiêu minh tới nói hiện tại hắn không cần bắt đầu từ con số không phát triển hệ thống cung cấp nước uống mà là chuẩn bị nhảy qua phía trước giai đoạn trực tiếp để hệ thống cung cấp nước uống tiến vào lắng động chỉ cùng xa lự trì. Chỉ. chỉ là tiêu độc trên hắn còn không cách nào xa xỉ đến sử dụng khí clo bởi vì điện lực xuất hiện mới để quy mô lớn sinh sản khí clo trở thành khả năng thăng tiến chờ người nghe vậy lại hỉ đã như thế bọn họ cùng lâm văn diệu lục thông như thế thuận lợi từ phổ thông học viên đã biến thành đại du quốc chính thức công ty thành viên tạ hoàng thượng Thăng tiến chờ người cùng tiêu lên nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, hắn nhìn về phía trên bản vẽ đền đáp lại thức máy bơm nước kết cấu sách tranh nói, cái này máy bơm nước xạ kích không sai, chấm sẽ giao cho máy móc xưởng để bọn họ cho các ngươi sản xuất ra. Cái này đền đáp lại thức máy bơm nước cơ cấu cùng máy chạy bằng hơi nước kết cấu gần như, do một cái vòng tròn hình trụ khí bại, vại nhét, cùng với gang ống nước tạo thành, động lực nhưng là do máy chạy bằng hơi nước cung cấp. Bởi vì máy chạy bằng hơi nước đền đáp lại vận động tăng hợp cái này máy bơm nước nguyên lý, vừa đến một hồi địa vận động để khí vại bên trong không khí hướng tới chân không, đã như thế thủy liền bị hấp vào, lại từ ống nước chảy ra. Cho nên khi tiêu minh nhìn thấy cái này thiết kế thời điểm rất hài lòng, nhân vì cái này đền đáp lại thức máy bơm nước hoàn toàn có thể làm lấy ra nước sông loại cỡ lớn máy móc. Nếu là như vậy, chúng ta liền trước đem tháp nước xây dựng lên đến, dù sao căn cứ thảo dân biết, Thành Thanh Châu nội tại lần thứ nhất thành lập hệ thống thoát nước thì đã dự để lại cấp nước quản. Theo như cái này thì Hoàng thượng thật là nhìn xa trông rộng, thăng tiến không quên linh hót. Tiêu Minh cười cợt, Thanh Châu kiến thiết không chỉ dự để lại hệ thống cung cấp nước uống không gian, hơn nữa còn dự để lại điện lực kiến thiết không gian. Đối với khoa học kỹ thuật phát triển mạch lạc rõ rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không đi làm hủy đi lại kiến kiến lại sách chuyện ngu xuẩn. Được, cứ làm như thế, còn kiến thiết phí dụng ngươi đi tìm nội các phê duyệt. Tiêu Minh nói rằng, Thăng Tiến lần thứ hai tạ ơn, lúc này mới mang theo thành viên rời đi. Tiễn Đại Phú lúc này đối ngoại hô, cái kế tiếp, chỉ chốc lát sau, lại là ba người đến trong ngự thư phòng, cùng Thăng Tiến như thế, bọn họ đều là phòng nghiên cứu người. Bây giờ vì tăng nhanh các loại khoa học kỹ thuật để kèm ở Đại Du Quốc ứng dụng, hiện tại Tiêu Minh đối với các loại phòng nghiên cứu là tôn sùng là khách quý. Có điều này cũng có phải là hắn hay không thủ sang, mà cái thời đại này Âu Châu cũng là như thế. Bất kể là Hoàng thất cùng quý tộc đều rất tình nguyện chứng kiến các loại khoa học kỹ thuật phát minh. Hoàng thượng, Thảo Dân mang đến khí mê đèn đường quy hoạch, mong rằng Hoàng thượng xem qua. An mặc Thanh Châu học viện viện phục thanh niên đem một tấm bản vẽ hiện cho Tiêu Minh. Hôm nay chấm đúng là rất có thu hoạch, một là hệ thống cung cấp nước uống, một nhưng là này khí mê đèn đường, này thành Thanh Châu ở ngoài khí mê chỉ chính có thể cung cấp khí mê tan. xem ra các ngươi là phế bỏ một điểm tâm tư. Tiêu Minh cảm khái nói cầm đầu thanh niên nói rằng vốn là chúng ta nghiên cứu chính là gas đèn đường chỉ là thu được gas còn lâu mới có được thu được khí methane đơn giản liền liền đổi thành thiết kế khí methane đèn đường có điều nguyên lý vẫn là đại khái giống nhau có thể bây giờ thanh châu ngày càng phồn hoa này buổi tối cũng nên tăng thêm một ít lượng sắt mới vâng hắn đối với thanh niên nói rằng cái này công trình trong đúng phê bạc các ngươi phụ trách đốc tạo kiến thiết thanh niên nghe vậy lại là cao hứng lại là thất vọng rất hiển nhiên Hắn thiết kế không có thăng tiến trọng yếu, có điều tuy rằng không thể như thăng tiến như thế tiến vào hoàng gia công ty, thế nhưng kiếm lời ít bạc dùng để tiếp tục nghiên cứu vẫn là có thể. Sửa sang một chút tâm tình, hắn gái khác hai người hướng về tiêu minh tạ ơn. Chú ý tới thanh niên vẻ mặt, hắn nói rằng, các ngươi không muốn nụ trí, ở chấm xem ra các ngươi nghiên cứu phương hướng không sai, bất kể là khí mê vẫn là gas đều là rất trọng yếu nguồn năng lượng, các ngươi hay là có thể thâm một bước tiếp tục nghiên cứu. Tương lai những thứ đồ này không thể so với hệ thống cung cấp nước uống, điện lực những này kém. chương 871, mượn tiền. Bở rẽn đôn nhìn trước mặt to lớn hùng vĩ hoàng cung lộ ra thán phục vẻ mặt. Hôm qua Thanh Châu một nhóm để hắn cảm khái vàng án, đại du quốc biến hóa quả thực là tiến triển cực nhanh, hiện tại thành Thanh Châu đối với hắn mà có thể nói hoàn toàn là thay đổi một giáng dấp. Bở rẽn đôn nghị viên, xin mời đi theo ta. Tiến đại phú xuất hiện ở cửa cung. Bở rẽn đuần hôm qua liền thông qua Hà Lan chú đại du quốc đàm phán đoàn hướng về Hoàng Cung đệ trình xin, hôm nay buổi sáng hắn được trả lời chắc chắn. Phi thường cảm tạ. Bở rẽn đuần hướng về tiễn đại phú thi lễ một cái, mang theo lòng kính nể hướng về trong cung đi đến. So với lần thứ nhất đi nước ngoài, lần này hắn có nhiệm vụ tại người, mà này đem quan hệ đến Hà Lan trên biển đường hàng không vận mệnh. Chỉ chốc lát sau, hai người đến ngự thư phòng trước, lúc này hắn nhìn thấy đại du quốc Hoàng đế tiêu minh, so với hai năm trước vị này tuổi trẻ đế vương càng ngày càng như một đế vương trong lúc vung tay nhấc chân tựa hồ có một loại để người không thể cãi lời ý chí bờ rẽ đồn tham kiến đại du quốc hoàng đế tiến vào ngự thư phòng bờ rẽ đồn ngả mũ hành lễ lúc này tiêu minh đang xem nông vụ tư đưa ra sổ con hắn ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười bờ rẽ đồn Châm còn nhớ ngươi hai năm trước ngươi đã tới một lần thanh châu còn mua lại một đài máy chạy bằng hơi nước trở lại chính vâng, bờ rẽ đồn biểu hiện cẩn thận chặt chẽ Hắn nói rằng, nếu không là hai nước cách nhau rất xa, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện thường đến đại du quốc. Này thật có chút đáng tiếc. Tiêu Minh meo mắt lại, hắn chế nhạo nói, như vậy lần này các ngươi đến đây đại du quốc lại có mục đích gì đây? Bở rẹn đồn rất yêu thích tiêu Minh thẳng thắn tính cách, như vậy có thể tránh khỏi lãng phí quá lắm lời thiệt. Hắn nói rằng, tôn kính bệ hạ, lần này ta chịu Hà Lan hội nghị sai khiến lần thứ hai đến đây, hy vọng có thể cùng đại du quốc ở trên biển đạt thành càng nhiều hợp tác. Ta nghĩ bệ hạ nên rõ ràng Anh Quốc cùng Bồ Đào Nha Thương Thuyền vẫn đang tập kích chúng ta Song Phương Thương Thuyền. Vì lẽ đó nếu như không thể là này điều đường hàng không cung cấp bảo vệ, như vậy giữa chúng ta mậu dịch sẽ phải gánh chịu kéo dài ảnh hưởng. Nghe vậy, Tiêu Minh cười ra một tiếng. Hắn nói rằng, bờ rẽ đồn xứ giả, người nước Anh cùng người Bồ Đào Nha tập kích chính là Hà Lan Thương Thuyền, không phải Đại Du Quốc Thương Thuyền. Ngươi tựa hồ lầm chuyện này. Bờ rẽ đồn chất một hồi, hắn xác thực ở vấn đề này sai khôn vặt. Trên thực tế Hà Lan cùng Đại Du quốc trong lúc đó mậu dịch trên căn bản là xuất siêu mậu dịch. Mỗi lần đều là Hà Lan thương thuyền đều Đại Du quốc chọn mua đồ vật trở về Âu Châu. Đại Du quốc chưa từng có thương thuyền đi Âu Châu chọn mua món đồ gì, mặc dù có cũng là Nam phương không bị Bắc phương hoàng thất khống chế thương nhân. Vì lẽ đó, ở châu Á đến Âu Châu này, điều đường hàng không trên vẫn là bọn họ ở bị tổn thất. Bệ hạ nói rất đúng, chỉ là bệ hạ chúng ta dù sao ký tên quá hiệp ước không phải sao. Bờ dẹn đồn nhắc nhở Chấm đương nhiên nhớ tới, có điều điều ước trên rất viết rất rõ ràng, đại du quốc chỉ bảo đảm Hà Lan thương thuyền ở châu Á đường hàng không trên an toàn, không phải sao. Xác thực như vậy, vì lẽ đó, này chính là ta lần này đến đây đại du quốc lý do, hy vọng điện hạ có thể cùng chúng ta Hà Lan hợp tác. bờ rẹn buồn cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, cái này đại du quốc hoàng đế thực sự là cái khó có thể đối phó nhân vật. Tiêu Minh nữ như mày, tuy nói Anh quốc sau lưng khắp nơi cho hắn một ngạc, Thế nhưng hiện đang không có sáng tỏ cùng đại du quốc khai chiến. Nếu như tùy tiện cùng người Hà Lan đối với anh quốc hải quân lấy hành động, như vậy ở kế man tộc, nước Nhật, sở quốc ba cái chiến tuyến sau khi hắn đem lần thứ 2 tăng cường một cái chiến tuyến. Mà đây là đại du quốc không thể chịu đựng, dù sao đại du quốc Nam Bắc chiến tranh lúc nào cũng có thể đấu võ. Quan trọng nhất chính là ở Âu Châu quốc gia bên trong hắn thực sự không coi trọng Hà Lan. Căn cứ hắn từ cái khác Âu Châu thường nhận trong miệng được tin tức, Bây giờ Hà Lan là Âu Châu to lớn nhất mượn tiền quốc. Có thể nói hiện tại Hà Lan chính là do hải quân thủ hộ kim khố. Chỉ là vấn đề ở chỗ Hà Lan hướng về mỗi cái Âu Châu quốc gia cho vay thì còn mang ý nghĩa nó phải cùng Âu Châu quốc gia duy trì hài lòng quan hệ. Nếu như hắn cùng Anh quốc hoặc nước Pháp khai chiến, này đem mang ý nghĩa những này Âu Châu quốc gia đem lập tức đình chỉ thanh toán phần lớn mượn tiền lợi tức, cho nên đối với tổng thể phồn vinh tạo thành nguy hại cực lớn. Bết bắt nhất vấn đề là. Mặc kệ Hà Lan cuốn vào cùng cái nào Âu Châu quốc gia chiến tranh, này đem đều mang ý nghĩa nó ở cùng mình mượn tiền người đánh nhau. Bởi nguyên nhân này, người Hà Lan tránh khỏi cùng bất kỳ một quốc gia nào toàn diện khai triển, có điều tuần hoàn nợ tiền là đại gia đạo lý quyết định, những kia mượn tiền quốc gia đối với Hà Lan có thể không khách khí. Mượn tiền đồng thời bọn họ không ngừng chế tạo cùng Hà Lan phân tranh, này liền tạo thành người Hà Lan không ngừng cuốn vào chiến tranh, chống đỡ quân phi đồng thời cũng tổn thất bút lớn lợi tức. Nghe nói ở nước Pháp cách mạng trong lúc Hà Lan liền bởi vậy tổn thất một số lớn thu vào. Hơn nữa, người Hà Lan quốc thổ diện tích tiểu, không tài nguyên, phát triển hậu kính không đủ, ở trên đất bằng rất dễ dàng bị nước Pháp, xa hoàng. tờ dù xỉ ả những quốc gia này treo lên đánh, bởi vậy hy vọng người Hà Lan làm hắn ở Âu Châu trung thực minh hữu không có chút nào đáng tin. Có điều thời kỳ này người Hà Lan mặc dù có chút suy sụp, thế nhưng mấy cái thế kỷ tích lũy để hắn vẫn là Âu Châu cầu nhà giàu. Bằng không Hà Lan cũng sẽ không bị trước mặt Âu Châu sưng là thế giới ngân hàng. Nay trên các loại nguyên nhân, để Tiêu Minh chỉ nguyện ý cùng Hà Lan phát triển kinh tế mậu dịch, bằng không hắn rất có thể sẽ bị người Hà Lan bán đi. Có điều, ngoại trừ nguyên nhân này ở ngoài, hắn phủ định chuyện này còn chen lẫn một trao đổi ích lợi ở bên trong, vì lẽ đó đầu tiền chèn ép một hồi bờ rện đồn. Cùng cần gấp tài chính Âu Châu quốc gia như thế, Tiêu Minh cũng muốn từ vị này cậu nhà giàu trong tay mượn ít tiền dùng dùng. Đây là một vô cùng mạo hiểm hành vi gia mã lục giáp chính là anh quốc hải quân thiên hạ, trẫm không thể nắm cái này mạo hiểm. Huống hồ như vậy mạo hiểm cùng thực tế thu được lợi ích cũng không ngang nhau. Tiêu Minh tiếp tục phủ định. Bờ rèn đồn có chút nóng nảy, từ từ suy sụp Hà Lan cần cùng cái này đồng phương đế quốc hợp tác. Hắn nói rằng, tôn kính bệ hạ, ta biết yêu cầu này có chút quá đáng, chỉ là cái này cũng là vì Đại Du quốc cùng Hà Lan mậu dịch lâu dài hương thịnh, vì thực hiện hợp tác chúng ta có thể tiếp thu Đại Du quốc đưa ra hợp lý yêu cầu. Tiêu Minh ánh mắt lóe lên một cái. Xem ra người Hà Lan so với hắn nghĩ tới càng thêm hiểu được quốc gia trong lúc đó quy tắc, hắn nói rằng, quốc gia giao du có điều một lợi, xem ra các ngươi hiểu được đạo lý này, đã như vậy, chấm liền nói rồi, cư chấm hiểu rõ, Hà Lan vì là Anh quốc, nước Pháp, thậm chí Sa Hoàng đều cùng cấp lượng lớn cho vay, những này cho vay rất lớn xúc tiến những quốc gia này phát triển, bây giờ đại du quốc bách phế chờ hưng, tương tự cần lượng lớn tài chính chống đỡ, vì lẽ, đó, chấm muốn hướng về các ngươi mượn tiền 5 triệu đủ cát. mượn tiền Ngàn vạn đủ cặt. Bở rẽn đồn có loại cảm giác mê man, đủ cặt là Hà Lan trước mặt lưu thông kim tệ, một viên đủ cặt trùng ba khắc, này ngàn vạn đủ cặt trên căn bản bằng 60 vạn lạng vàng. Đối với Hà Lan tới nói cái này cũng là một bút lượng lớn cho vay. Tôn kính bệ hạ, này bút cho vay mức có thể thật là lớn, quan trọng nhất chính là Hà Lan cùng đại du quốc cách nhau như vậy xa, bảo đảm còn thải là cái vấn đề. Bở rẽn đồn là nghị viên, cũng là thương nhân, hắn cũng không lốc, Không có bảo đảm hắn có thể không muốn ký xuống lớn như vậy tờ khai. Trường 872, đệ hai điều đường hàng không. Trong ngự thư phòng bầu không khí có chút lúng túng. Bở rẹn đồn hít sâu một hơi sau khi, nói rằng, tôn kính bệ hạ, ngàn vạn đủ cặt thực sự vượt qua Hà Lan am sở tẹt ngân hàng có thể chịu đựng phạm vi, dù sao chúng ta hướng về rất nhiều quốc gia cung cấp cho vay. Thật sao? Như vậy các ngươi có thể cung cấp bao nhiêu đây? Có người nói các ngươi ở Nam Mỹ Châu nhưng là có không ít loại cơ lớn ngân quáng. Tiêu Minh nhìn kỹ bờ rẹn đồn. Xác thực như vậy, xem ra bệ hạ đối với chúng ta vô cùng hiểu rõ. Bờ rẹn đồn hơi kinh ngạc, hắn nói rằng, 5 triệu đủ cát, chúng ta hiện tại chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy, dù sao từ Hà Lan bản thổ vận tải đám này đồng giá kim ngân thực sự quá mức nguy hiểm. Tiêu Minh trầm mặc một hồi, bực này liền thiếu mất một nửa, trên căn bản tương đương với 30 vạn lạng vàng, 3 triệu lượng bạch ngân. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Có điều dù vậy chúng ta cũng không cách nào cung cấp nhiều như vậy vàng dòng bạc trắng, lấy suy đoán của ta, chúng ta có thể lấy ra 1 triệu lượng bạc, 3 vạn lạng vàng, còn lại chỉ có thể lấy quặng cờ NHO3, quặng sắt thạch, cao su, lưu hình những vật này tư thay thế. Cứ làm như thế đi. Tiêu Minh đáp ứng một tiếng, bây giờ đối với hắn mà nói vấn đề trọng yếu nhất là thu được tài chính tăng nhanh quốc nội kiến thiết, Hà Lan nếu như có thể kéo dài vì hắn cung cấp tài chính, lớn như vậy dù quốc công thương nghiệp phát triển sẽ nhanh hơn. Bơ rẹn đồn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. hắn nói rằng, nói như vậy bệ hạ đồng ý vì là Hà Lan đội buôn cung cấp hộ tống sao. Đương nhiên, có điều này điều đường hàng không không phải mã lục giáp đến Hà Lan, mà là từ này đến này. Lúc nói chuyện tiêu minh đi tới thế giới địa đồ trước, ở trên bản vẽ từ lưu cầu hoạch định châu Úc, lại từ Âu Châu đến Nam Mỹ, này chính là đương đại trên biển 8 đại đường hàng không một trong. Hắn chi lựa chọn này điều đường hàng không cũng không phải là bởi vì sợ hai anh quốc hạm đội. Mà là bởi vì hắn muốn thông qua hộ tống hiểu rõ này điều châu Úc đến Nam Mỹ đường hàng không, vì là sau này chiếm lĩnh châu Úc, tiến quân Nam Mỹ cùng Bắc Mỹ làm chủ bị, đồng thời điều này cũng có thể huấn luyện đại du quốc hải quân viện dương tác chiến năng lực. Vỡ Dện đồn trợn mắt ngước mồm, hắn lúc này mới chú ý tới trong ngự thư phòng này tấm to lớn thế giới địa đồ, để hắn giật mình chính là này bức bản đồ vô cùng cặn kẽ đánh dấu trên thế giới vị trí địa lý. Thần a, đây là ta đã thấy vĩ đại nhất địa đồ. Vỡ Dện đồn chậm chạp nói rằng, Tiêu Minh ở bờ rẽn đồn trước mặt khoát tay áo một cái để hắn phục hồi tinh thần lại, hắn nói rằng, tấm bản đồ này trên có 8 cái đường hàng không, người nước Anh không chế chính là điều thứ nhất, này điều đường hàng không bọn họ không chế khá là bạc nhược, nếu như các ngươi đồng ý, chấm sẽ phái khiển hạm đội hộ tống các ngươi đến khu vực an toàn, dù sao cho vay các ngươi chỉ có thể cung cấp một nửa, chấm cũng chỉ có thể lựa chọn lung tung một cái. Bờ rện đồn bất đắc dĩ vây vây tay, hắn tựa hồ không có cái khác lựa chọn, dù sao này xác thực là một cái trở lại đường hàng không. Hắn nói rằng, được rồi, bây giờ nhìn chỉ có thể như vậy. Hộ tống phí dụng cũng được các ngươi ra, dù sao chấm nhưng là phải còn các ngươi lợi tức, chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn, đại gia cũng không thể chịu thiệt. Tiêu Minh bổ sung một điểm. Bở rẹn đồn đã sớm nghĩ đến điểm ấy, đây là tự nhiên, có điều ngoại trừ hộ tống ở ngoài, lần này chúng ta đến đây còn muốn thông quý quốc sâu sắc thêm thương mại lui tới, chúng ta hy vọng có thể từ đại du quốc chọn mua càng nhiều thương phẩm, tỉ như máy chạy bằng hơi nước, ổ trục. Đường trắng, vải đồng, tơ lụa, thậm chí là hỏa khí. Không thể không nói các ngươi người Hà Lan ánh mắt rất độc, này đều là đại du quốc trấn quốc chi bảo. Tiêu Minh có chút bất ngờ, hơn nữa các ngươi cũng tựa hồ rõ ràng đại du quốc hỏa khí chỗ lợi hại. Bỡ rẽn Đồn Ăn ngay nói thật, đại du quốc cùng Bắc Phương dân tộc Du Mục chiến tranh rất nhiều người đều biết, đương nhiên cũng biết bên trong chiến trường một ít thần kỳ vũ khí, nếu như bệ hạ đồng ý bán ra, chúng ta rất tình nguyện mua. Khẽ gật đầu, hắn nói rằng, đương nhiên có thể Chuyện này các ngươi có thể cùng lý khai nguyên thương nghị, hắn sẽ nói cho ngươi biết cái gì có thể bán, cái gì không thể bán, có điều bất luận làm sao, muốn chọn mua những thứ đồ này có thể muốn chuẩn bị đầy đủ tiền tài mới được. Vâng, vậy hạ. Bơ rẹn đồn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn rất cao hứng, lần này đại du quốc tử hồ 2 năm trước càng thêm mở ra, cũng càng vui tham dự hải ngoại mậu dịch. Đối với cái này hiện tượng hắn là lại cao hứng lại lo lắng, cao hứng chính là Hà Lan ở châu Á nắm giữ một mạnh mẽ như vậy hợp tác người. Lo lắng chính là đại du quốc phạm vì thế lực ở bắt đầu hướng biển ở ngoài mở rộng. Định ra rồi chuyện vay bờ rện đồn lại cùng Tiêu Minh thương nghị một chút hợp tác chi tiết nhỏ cái vấn đề sau cáo tử rời đi. Nhìn theo bờ rện đồn rời đi, Tiễn đại phú cảm khái nói, "Hoàng thượng, cái này Hà Lan cũng thật là giàu có, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra nhiều như vậy kim ngân. Cái này cũng chưa tính nhiều, bờ rện đồn rất giàu hoạt, hắn là lo lắng chúng ta sẽ quy nợ, vì lẽ đó chỉ nhắc tới cung những này cho vay, mặc dù đến thời điểm chúng ta không trả." Bọn họ cũng không đến nỗi tổn thất quá nhiều. Tiêu Minh phân tích nói, có điều này ngược lại là không đáng kể, lần này chân chính kiếm tiền địa phương ở chỗ cùng Hà Lan thương nhân mậu dịch, lần này hắn nhưng là mang đến không ít đại thương người lại đây. Hoàng thượng thật sự định đem trinh lỗ súng kíp, máy chạy bằng hơi nước những này công nghiệp phẩm bán cho người Hà Lan. Tiễn đại phú có chút lo lắng. Nếu như bán ra một cây trinh lỗ súng kíp đại du quốc quân đội liền có thể trang bị một con sao thang súng trường, chấm cơ sao mà không làm xuống hồ trinh lô xung kiếp sợ là sớm đã rơi vào rồi người Âu Châu trong tay, lại muộn mấy năm, chỉ sợ bọn họ liền không ngạc nhiên, còn đời thứ nhất đền đáp lại thức máy chạy bằng hơi nước đương nhiên muốn bán, bán tiền mới có thể đi nghiên cứu càng tiên tiến máy chạy bằng hơi nước. Tiêu Minh vẻ mặt hưng phấn, tổng thể tới nói hắn là chống đỡ bán ra những này sản phẩm, nhân vì là thời gian này điểm Âu Châu công nghiệp năng lực đã có thể chế tạo những thứ đồ này, chờ đến thời điểm nát ở trong tay không bất cần đến mức nào nghĩa. đương nhiên. Đối với một ít hạt nhân kỹ thuật hắn vẫn là tuyệt đối sẽ không đem ra giao dịch, tỉ như công nghiệp máy cái, sau thăng, kỹ thuật bắn súng thuật, máy chạy bằng hơi nước xe những thứ đồ này, duy trì đại kém vẫn hắn nguyên tắc. Bên này bờ rẹn đồn ra hoàng cung sau khi tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, Chờ ở bên ngoài hậu đã lâu thương nhân lập tức vây quanh rồn rập hỏi do hắn lần này hết kiến kết quả. Cảm tạ thượng đế, đại du quốc hoàng đế lần này bày ra kinh người nhân tử, đường hàng không, mậu dịch đều thành công. Bờ đồn cười to nói. Những thương nhân khác nhất thời trở nên hưng phấn, ngày hôm qua ở Thanh Châu loanh quanh một cái bọn họ đem chuẩn bị chọn mua đồ vật nghĩ tới thất thất bát bát, thế nhưng đối với bọn họ tới nói như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì bọn họ tin tưởng Đại Du Quốc còn có cái khác thương phẩm đang đợi bọn họ đào móc. Một thương nhân nói rằng, bố Lạp đang nghị viên, chúng ta nên tiếp tục ở Thanh Châu chơi mấy ngày, như vậy mới có thể xác nhận còn có cái gì chúng ta cần muốn mua. Bờ rẹn luôn gật gật đầu, hắn còn muốn thử một chút cơi máy chạy bằng hơi nước xe cảm giác. Trước khi đi hắn nhắc qua việc này, đại du quốc hoàng đế đáp ứng ở máy chạy bằng hơi nước xe thí vận doanh thời điểm hơi trên hắn. Đối với hắn mà nói, này nhưng là một cái mười phần mê hoặc, hắn còn chuẩn bị đem lần này đại du quốc hành trình ghi chép xuống, để Hà Lan nghị viên của Quốc hội môn càng khắc sâu địa hiểu rõ đại du quốc. chương 873, muôn người đều đổ xô ra đường. Sáng sớm, theo một thanh âm vang lên lượng khí địch thanh, toàn bộ thành Thanh Châu sôi trào. Diễn ra hai năm kiến thiết, đại du quốc Nam đến Lai Vù Bác đến mở bình, đông đến Đăng Châu đường sắt tuyến chính thức khai thông. Biết được tin tức này, Bách tính không không vui mừng khôn xiết dồn dập đi tới nhà ga mua phiếu, đem toàn bộ nhà ga vi chính là nước chảy không lọt. Tiêu Minh cùng một đám quan chức cũng đến hiện trường, đồng thời đến còn có bờ rẹn đồn. Ở Thanh Châu lưu lại một tháng, hiện tại bờ rẹn đồn trên căn bản hoàn thành vật tư chọn mua, lần này đi tới Đại Du Quốc Hà Lan thương thuyền tổng cộng 75 chiếc, toàn bộ bị chứa đầy hàng hóa. Lần này Hà Lan sứ đoàn tổng cộng chọn mua đền đáp lại thức máy chạy bằng hơi nước 100 đài, trinh lô súng kiếp 16.0000 chỉ, bạch sa đường 70 đốn, đồ sứ 3000 kiện, tơ lụa 9000 rớt, vải bông 20000 thước trên sân ga Lý Khai Nguyên đem lần này Hà Lan chọn mua danh sách nghiệm cho Tiêu Minh nghe. Nói điểm chính, tổng cộng bao nhiêu bạc? Tiêu Minh con mắt vẫn dừng lại ở người ta tập ngập trên nhà ga. Tổng cộng 6 triệu kim long chọn mua. Lý Khai Nguyên cười thấy nha không gặp mắt, con số này cũng không nhỏ. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, thêm vào từ Hà Lan thu được cho vay, đại du quốc tài chính hiện tại rốt cục giàu có, đặc biệt là trinh lỗ súng kiếp bán ra trên căn bản đạt đến cùng sau thang súng trường ngang ngửa chi phí trình độ. Đã như thế, hán quân đội liền có thể thuận lợi từ vụ giao dịch này bên trong liệt trang 16.000 chỉ trinh lỗ súng kiếp, mà này không bao gồm cùng lý trưởng nguyên trong lúc đó giao dịch. Súng đạn cùng công nghiệp phẩm thật kiếm tiền nha. Tiêu Minh cảm khái nói. Hắn rốt cuộc để ý giải tại sao đương đại nước Mỹ nóng lòng với phát triển tranh tài, này sát thực sẽ nghiện. Một bên bờ rẽn đồn mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn nhìn ra lần này đi nước ngoài để vị này đại du quốc hoàng đế rất hài lòng. Bờ rẽn đồn sứ giả, hy vọng đại du quốc cùng Hà Lan trong lúc đó hữu nghị có thể lâu dài không suy. Tiêu Minh nói rằng, bờ rẽn đồn có chút thụ sủng nhược kinh, đương nhiên, đương nhiên, cái này cũng là chúng ta chờ mong. Ba người lúc nói chuyện máy chạy bằng hơi nước xe lần thứ hai phát sinh một thanh âm vang lên lượng khí địch thanh, lúc này cầm vệ xe, bài thành hàng dài bách tính bắt đầu có lần tự trên đất xe. Hoàng thượng, nên lên xe. Bình Dương công chúa nhắc nhở. Tiêu Minh gật gật đầu, đối với bờ rẽn đồn làm một thủ thế, bố lạp đang thần sắc kích động, hắn thu dọn một hồi trên người lễ phục hướng đi đầu máy. Phu Hoàng, đi mau, đi mau. Tiêu giật ở mặt trước nhảy nhảy nhót nhót, một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Vì chứng kiến lần này vĩ đại sự kiện, tiêu minh lần này mang không ít người đến, lục la cùng tử huyện, thôi tuyết nhi cùng phỉ nguyệt nhi, đương nhiên điều này cũng thiếu không được tuổi nhỏ tiêu dở. Ngoài ra triều đình trọng thần cũng đều đến, phỉ tệ, bà ngọc khôn, triển hương xương, thậm chí khổng gia phụ tử, các nghi người mấy người cũng đến. Không chỉ có như vậy, ung vương, hoài nam vương phụ tử cùng nhữ nam vương mấy người cũng đều đến đây quan sát. Đối với tiêu minh tới nói này không chỉ là đường sắt khai thông vẫn là một loại đối ngoại biểu diễn bắt thịt cơ hội. Chầm một chút, chầm một chút. Tiêu Minh nắm tiêu giật tay, vừa đi hắn vừa hướng Bình Dương công chúa nói rằng, đường sắt tư phía dưới trọng điểm công tác là thông suốt U Châu, Cẩm Châu, Nhiêu Châu, Liêu Châu lấy bắc đường sắt tuyến, tuy nói man tộc lui ra quần đông thế nhưng sự uy hiếp của bọn họ vẫn như cũ rất lớn. Đối với Tiêu Minh tới nói, mặc dù mất đi quần đông man tộc cũng là bắc phương to lớn nhất dân tộc du mục, uy hiếp chỉ là đối lập giảm thiểu, mà không phải tuyệt đối. Hơn nữa man tộc sau khi một kẻ địch càng nguy hiểm đã sớm ở Kiến Châu lấy bắc rộng lớn trên đất Cám Dễ, này chính là Sa Hoàng Nga Quốc. Trước đây bởi vì có man tộc cách trở, hắn không cách nào hiểu rõ Kiến Châu lấy bắc tình huống, lần này chiếm lĩnh Kiến Châu sau khi hắn lập tức hạ lệnh phái ra tiên khiển đội hướng bắc lục soát. Truyền về tin tức để hắn vô cùng khiếp sợ, so với đương đại, cái thời đại này Sa Hoàng đối với quan đông thẩm thấu càng sâu với đương đại, ở Kiến Châu bắc ba trăm dặm ra bọn họ liền phát hiện Sa Hoàng Thành Trì Chuyện này gây nên Tiêu Minh độ cao coi trọng, hắn hạ lệnh mật vệ bắt tay điều tra Sa hoàng ở xe bờ gì ạ sức ảnh hưởng, đồng thời bắt đầu bố cục đoạt lại xe bờ gì ạ thổ địa, mà đường sắt không thể nghi ngờ là cái kế hoạch này then chốt. Vâng, Hoàng thượng. Bình Dương công chúa tử Tiêu Minh vẻ mặt nghiêm túc bên trong xem xảy ra chuyện tựa hồ có hơi nghiêm trọng. Nhắc nhở một hồi Bình Dương công chúa, Tiêu Minh tiến vào máy chạy bằng hơi nước đầu máy, vì hôm nay trải nghiệm, bọn họ dự để lại năm vị trí đầu cái thùng xe Tiến vào máy chạy bằng hơi nước xe, Tiêu Minh Phượng phất một hồi trở lại đương đại, tuy rằng máy chạy bằng hơi nước đầu máy có chút lạc hậu, thế nhưng thùng xe rất nhiều bố trí vẫn là cùng hiện đại không có khác nhau. Dù sao dùng hiện đại kinh nghiệm đến kinh doanh máy chạy bằng hơi nước đầu máy sẽ đơn giản rất nhiều. Hoàng thượng, này chính là chỗ ngồi. Bình Dương công chúa tự mình làm Tiêu Minh giới thiệu. Tiêu Minh nhìn lại, hiện tại đầu máy chỗ ngồi là kim loại dàn giáo, ở dàn giáo trên lắp đặt mới tinh vải bông đệm dáng vẻ đúng là cùng đương đại xe lửa châu ngồi gần như. chỗ ngồi trung gian là một cái bàn nhỏ, như vậy có thể bày ra một ít tài kèm, mặt trên nhưng là đổ xuất đến hành lý giá, cái này cũng là y theo đương đại thiết kế. Nhất làm cho tiêu minh thỏa mãn nhưng là đầu máy thêm dày cửa sổ thủy tinh, ngồi ở bàn trên có thể vừa xem dịa ngoài cảnh sắc Rất tốt. Tiêu minh hết sức hài lòng. Bình dương công chúa nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp phỉ nguyệt nhi chờ người ngồi xuống, nàng nói rằng, hoàng thượng Này lượng máy chạy bằng hơi nước đầu máy lắp đặt cải tiến nhiệt độ cao cao áp máy chạy bằng hơi nước, tốc độ có thể đạt đến 90 km, tải trọng cũng có thể đạt đến 60 km khoảng chừng Trái phải, vì lẽ đó từ Thành Châu đi tới Đăng Châu chỉ cần 6 tiếng, dù sao đường sắt nhiều không ít đường vòng, hơn nữa còn cần ven đường thêm môi cùng thủy. 6 tiếng có thể đến Đăng Châu. Bở rẹn đồn miệng kinh ngạc không ngậm mồm vào được, hắn ở Đăng Châu rời thuyền lại tới Thành Châu nhưng là dùng 3 ngày. Bình Dương công chúa đắc ý nói buồn công chúa luôn luôn không nói mạnh miệng đợi được đăng châu các ngươi liền rõ ràng ha ha ha tiêu minh tâm tình không tệ hắn ôm tiêu giật nói rằng giật nhi đợi được đăng châu phụ hoàng dẫn ngươi đi ăn đẹp nhất hải sản trong buồng xe các quan lại nghe vậy đều đều nở nụ cười lúc này bọn họ từng cái từng cái hưng phấn không được bởi vì chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi mọi người tán gẫu thời điểm đầu máy xuất phát thời gian điểm đến theo một thanh âm vang lên lượng khí địch thanh, đầu máy bắt đầu chậm rãi đi tới động lực Tiêu Dật cao hứng vỗ tay nhỏ. Ngoài cửa sổ, nhà ga ở lối về phía sau, mà người thiện hải sơn trên sân ga vang lên to lớn tiếng hoan hô. Ngồi ở bên cửa sổ, Tiêu Minh bị dân chúng nhận ra được, bọn họ bắt đầu hô lớn, Nô hoàng vạn tuế, vạn và tuế, vạn và tuổi. Tiêu Minh xuyên thấu qua cửa sổ xe phất tay hỏi thăm, không thể nghi ngờ, đối với Thanh Châu bách tính tới nói hôm nay cũng là phân chấn một ngày, Đại Du quốc con này ngủ sư rốt cục bắt đầu thức tỉnh. Đang hoan hô trong tiếng, kỳ tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Lúc này bên trong buồng xe dĩ nhiên yên tĩnh lại, mỗi người cũng bắt đầu thưởng thức ven đường cảnh sát, mê mội trong đó. Sau 3 tiếng đầu máy ở Lai Châu sân ga chậm rãi dừng lại, châm nước thêm môi sau khi lần thứ 2 hướng về Đăng Châu xuất phát. Chương 874, Phồn Vinh Đăng Châu. Dương Thường Nghiệp từ buổi trưa liền vẫn chờ đợi ở Đăng Châu trạm xe lửa. Cùng hắn đồng thời chính là Đăng Châu to nhỏ con chức, dựa theo lúc trước kế hoạch, lần thứ nhất đường sắt thí vận doanh đoàn tàu sẽ ở 3 giờ chiều đến. Ma hoàng thượng cùng một đám triều đình quan to sẽ cưỡi xe lửa đến Đăng Châu. Thời tiết đã bắt đầu mùa đông, trong gió rét quan chức bị đông cứng run lẩy bẩy, thế nhưng mặc dù như vậy, hết thảy quan chức cũng duy trì hài lòng hình tượng. Dương Thừa Nghiệp thống trị thuộc hạ quan chức vô cùng nghiêm ngặt, Đăng Châu trên trốn quan trường quan chức đối với hắn đều có mấy phần sợ hãi, đặc biệt là Dương Thừa Nghiệp bây giờ chính ở vào tiến vào bên trong các cửa ải, quan chức càng không dám kinh thường. Đến rồi, đến rồi. Chính đang tất cả mọi người ngóng trông lấy phán thời điểm, vừa đến màu trắng cột khói từ đằng xa bay tới, đồng thời truyền đến còn có còi hơi âm thanh. trong gió rét dương thường nghiệp lộ ra nụ cười, trong mắt thậm chí có một ít tức ác. hắn chờ đợi này trời đã rất lâu, đối với hắn mà nói, một khi đầu máy chính là khai thông, Đăng Châu phát triển tiềm lực đem tăng vụ lên. bởi vì từ nay về sau nội lục hàng hóa có thể thông qua máy chạy bằng hơi nước xe đến Đăng Châu, mà Đăng Châu hàng hóa cũng có thể thông qua đầu máy đến đường sắt chạy địa phương. Ô, ô, ô. đầu máy lập tức vào chạm. Khi địch thanh càng ngày càng văng rội, ở các quan lại chú ý dưới, máy chạy bằng hơi nước xe chậm rãi lái vào đăng châu nhà ga. Thật dài nha, như thế trường đầu máy nên có thể kéo bao nhiêu người nha. Các quan lại thán phục không lướt. 50 thùng xe, chỉ ít hơn 2.000 người đi, thực sự thật đáng sợ. Dương Thường Nghiệp cũng có chút trợn mắt ngoát muộn, tuy rằng từng trải qua đầu máy, thế nhưng máy chạy bằng hơi nước xe treo đầy 50 thùng xe vẫn là lần đầu. Có điều này ngược lại là xác minh máy chạy bằng hơi nước đầu máy to lớn tiềm lực. Thử thử. Chính đang tất cả mọi người bị đầu máy hấp dẫn thời điểm, đầu máy bỗng nhiên phát sinh như là thở dài như thế âm thanh, tiếp theo toàn bộ đầu máy ngừng lại. Đăng Châu nhà ga công nhân viên lúc này lập tức tiến lên đứng mỗi cái cửa xe cửa, tiếp theo cửa xe mở ra, từ Thanh Châu đi tới Đăng Châu thương nhân cùng bách tính từ đầu máy trên nối đuôi nhau mà ra. Đăng Châu nhà ga, chúng ta đến đi. Một thương nhân ôm nữ nhi mình đẩy mặt nụ cười, hắn là Đăng Châu người, lần này thừa dịp đầu máy vận hành thời khắc mua phiếu về nhà. Kết quả để hắn mừng rỡ, trải qua sau tiếng đường xe bọn họ thuận lợi trở về. Nhanh như vậy, một tấm phiếu một kim long cũng thực sự là chỉ được. Một người khác thương nhân cười nói. Đúng nha, không phải vậy trước đây có thể muốn ba ngày, này chu mã mệt nhọc cũng là cái tiền. Có người phụ họa, Thanh âm huyên náo bên trong dương thừa nghiệp trên mặt lộ ra dày đặc nụ cười. Thương nhân cùng dân chúng tán thưởng chứng minh đầu máy tiền cảnh là vô cùng tốt. Hơn 2.000 người rơi xuống máy chạy bằng hơi nước xe. Trong lúc nhất thời nhà ga người đông như mắc gửi, chờ đoàn người tản đi, lúc này đệ nhất tiết thùng xe môn mới mở ra, Tiêu Minh dẫn mọi người đi ra đồ máy. Hạ Quan Dương thừa nghiệp tham kiến Hoàng thượng. Nhìn thấy Tiêu Minh, Dương thừa nghiệp lập tức nhanh đi vài bước hành lễ. Để Dương thừa nghiệp miễn lễ, Tiêu Minh ngắm nhìn Đăng châu thuần bầu trời màu lam, dọc theo con đường này hắn là tận hưởng đại du quốc tự nhiên mỹ lệ cảnh sắc. Hư lễ liền không cần, chấm cùng các đại thần còn muốn đi nếm thử hải sản, lưu lại hôm nay cùng ngày mai. Ngày kia trở về Thanh Châu. Tiêu Minh cười nói. Nhanh như vậy. Dương Thường Nghiệp có chút thất vọng, hắn đúng là hy vọng có thể cùng Tiêu Minh có càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Nội các chính phụ bây giờ chỉ có hai vị, nghe nói cuối năm nay sẽ căn cứ sát hoạch xác định cái khác bảy vị nội các đại thần. Nghe nói đã từng lục châu thứ sử đều có hy vọng tiến vào bên trong các, điều này làm cho hắn cũng không khỏi có chút chờ mong. Xuất hành quá lâu chỉ có thể hao tiền tốn của, này không phải chấm vị trí nguyện. Tiêu Minh lạnh nhạt nói. Lần này ngoại trừ kiểm nghiệm máy chạy bằng hơi nước xe công năng, Tiêu Minh còn muốn thuận tiện dò xét một hồi hải quân, mấy năm qua hải quân tạo hạm công tác vẫn không có đình chỉ, hơn nữa tự ba trưởng thức máy chạy bằng hơi nước xuất hiện sau khi triệt để đào thải trước đây buồm chiến hạm, đổi thành kiến tạo hỗn hợp động lực chiến hạm, Trương Lương Tấu Trương trên nói hắn đã kiến tạo 36 chiếc chiến hạm như vậy, hắn rất chờ mong tận mắt vừa nhìn. Vâng, hoàng thượng. Dương Thường Nghiệp gật gật đầu, ở Đăng Châu hải sản ngược lại không là cái gì vật quý giá. Người bình thường ra cũng có thể ăn được lên. Có thể nói lần này hoàng gia xuất hành có thể nói là tiết kiệm đến cực hạn. Thời gian đã đến 3 điểm, 3 giờ, mùa đông sắc trời đen sớm, đoàn người không có ở nhà ga lưu lại quá lâu liền rời khỏi nhà ga đến trong thành. Cùng Thanh Châu như thế, Đăng Châu chạm xe lửa cũng kiến ở trong thành, ra sân ga, đoàn người liền trực tiếp đến Đăng Châu trung tâm thành. Các đại thần nhìn chung quanh, bọn họ rất nhiều người xưa nay chưa từng tới bao giờ Đăng Châu. Bây giờ Đăng Châu không thua gì thành châu phồn bình cảnh tượng để bọn họ có chút giật mình. Mà phỉ Nguyệt Nhi chờ người nhưng là mang theo du lịch tâm tư, các nàng càng nhiều chính là lưu ý Đăng Châu trên đường phố phiến thụ hàng hóa, đối với một ít đến từ ngoại bang đồ chơi nhỏ đúng là cũng cảm thấy rất hứng thú. Dương Thường Nghiệp không có gấp mang theo mọi người đi tới phủ nhà, mà là cố ý ở Đăng Châu thành chuyển động, dọc theo đường đi liên tục hướng về mọi người giới thiệu Đăng Châu những năm này phát triển. Nói như vậy lọ thủy tinh đầu xưởng đã có thể sinh sản cá hộ mà thiết xưởng đồ hộp sang 5-4 tháng phân liền có thể sinh sản đi. Ở Dương Thường nghiệp giới thiệu thời điểm tiêu minh hỏi. Đúng, Hoàng thượng, vì sinh sản cá hộp, hạ quan gia tăng đối với vất nghiệp nâng đỡ, bây giờ tuyết ngư sản lượng càng ngày càng tăng, mà máy chạy bằng hơi nước xe vận hành sau khi thiết đồ hộp xe vật liệu cũng đem không là vấn đề. dừng một chút, hắn nói rằng, trừ đó ra, trong 2 năm qua Đăng Châu xây hàng thương nhân cũng càng ngày càng nhiều, trên căn bản Thanh Châu có Đăng Châu đều có. Phỉ cười nói. Dương Thứ Sử xác thực là một nhân tài, nghe nói vì hấp dẫn thương nhân Dương Thứ Sử lấy ra không ít ưu đãi chính lệnh, điểm ấy đúng là so với những kêu cứng nhắc quan chức cường hơn nhiều. Bà Ngọc khôn khẽ gật đầu, đúng nha, không chỉ là các châu huyền, mặc dù là trong triều đỉnh quan chức cũng nên hướng về Dương Thứ Sử học tập. Dương Thường nghiệp bị hai vị nội các đại thần khen, không khỏi có chút thật không tiện. hắn nói rằng, hai vị các lao quá khen rồi, này có điều là ta nên làm mà thôi. Tiêu Minh trên mặt mang theo đủ cười. Quan trưởng cần dựng nên điển hình nhân vật đến xúc tiến quan chức thay đổi. Cái này Dương Thừa Nghiệp hắn quan sát rất lâu, là cái hiểu được biến báo, lại thực làm nhân tài. Hắn nói rằng, ngươi là thực đến tên quy, một tiểu tiểu đằng châu có chút oan nữ người. chấm chuẩn bị để ngươi để ngươi tiến vào bên trong các chủ trảo đại du quốc công thương kiến thiết, ý của ngươi như thế nào. Dương Thừa Nghiệp há miệng, hắn không nghĩ tới kinh hỉ đến nhanh như vậy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì. Bà Ngọc Khôn cười nói, còn không tạ ơn ngươi nhưng là đã sớm ở bên trong các đại thần trong danh sách. Tạ hoàng thượng, dương thường nghiệp sâu sắc thi lễ một cái. Tiêu minh vô vô dương thường nghiệp ai, quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nội các chín phủ mỗi người quản lý chức vụ của mình. chấm đem trọng yếu như vậy trách nhiệm giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Đại Du quốc thành trì kiến thiết phát triển. Nội các đối với Tiêu Minh ý nghĩa chính là chia sẻ kinh tế, liêm chính, luật pháp, trị ăn, tuyên truyền, nông nghiệp, giáo dục, công thương các phương diện chức trách. Mà hắn thì lại chủ yếu phụ trách đại du quốc tương lai phát triển chiến lược, đối ngoại ngoại giao, quân sự cùng với trinh chiến. Đã như thế đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể để đại du quốc phát triển ngay ngắn có thứ tự. Trường 875, tàu chiến bọc thép kiến tạo. Như máu tà dương nhuộm đỏ đằng Châu Thành, nhàn nhạt hoàng hôn lúc này bắt đầu ráng lâm. Dương Thường Nghiệp tạ ân sau khi hưng phấn dẫn mọi người đến phủ nhà, nơi này đã mang lên yến hội, đang đợi hầu mọi người. Ngồi sáu tiếng xe lửa. Lại ở trong thành loanh quanh không ít thời gian, lúc này bất luận đại thần vẫn là tần phi môn đều đói bụng. Mọi người ngồi xuống đối mặt mùi thơm hừng hực hải sản liền có chút không nhịn được, ở tiêu minh lên tiếng khai tiệc sau khi, bầu không khí nhất thời nồng nặc lên. Tiêu giật tên tiểu tử này lập tức cầm lấy trên bàn đế vương giải kêu lên, Phụ Hoàng, ngươi xem, cái này con cua thật là lớn, ta trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy con cua. Phỉ Nguyệt Nhi lúc này nhìn mình trên bàn đế vương giải cũng có chút giật mình hắn nói rằng. Hoàng thượng, này đăng châu hải sản chúng ta đúng là ăn qua không ít, thế nhưng lớn như vậy đế vương giải cũng là lần đầu tiên thấy. Dương Thường Nghiệp cười nói, nương nương, ở đăng châu hải vực là không có loại này con cua, lần này trên bàn con cua là ngư dân đi tới nước Nhật Chi Bắc hải vực chảo. nếu không là hoàng thượng đem trong biển có thể ăn dùng hải sản đã sớm dạy cho bản địa con trước, bọn họ lúc đó ngược lại thật sự là không dám mang về. Nước Nhật Chi Bắc, tiêu minh lộ ra rất hứng thú sớm màu, này con đế vương giải toàn thân màu đỏ. Là đương đại điển hình hộp cái đồ đế vương giải. Đúng, Hoàng thượng, trước đây các ngư dân không dám rời đi Đăng Châu đi tới nước Nhật hải vượt vớt. Thế nhưng từ khi Hoàng gia hạ lệnh cùng nước Nhật khai chiến sau khi nhạc tướng quân ở trên biển chung quanh vây quét nước Nhật chiến hạng, hiện tại nước Nhật cùng Triều Tiên trong lúc đó hải vực đã rất an toàn. Một ít lớn mật ngư dân ngay vào lúc này ra biển đến nước Nhật hải vượt bắt cá. Dù sao hiện tại kéo bắt cá kỹ thuật để ngư dân có thể viễn hải vớt, như vậy cũng có thể thu được càng nhiều Tiêu Minh luôn luôn là chống đỡ Hải Dương vớt, ở thời đại này rất ít có thể ý thức được Hải Dương tài nguyên tầm quan trọng, thế nhưng hắn biết. So với thế kỷ 21 Hải Dương ngư nghiệp tài nguyên khô cạn, cái thời đại này ngư nghiệp tài nguyên phong phú đến làm người thắng phủ. Mấy năm trước Tiêu Minh từ Kim Lăng đi tới Tam Sơn Vương quốc thời điểm, dọc theo đường đi thường xuyên có thể nhìn thấy loại cơ lớn bầy cá. Thêm nữa hiện tại đại du quốc Hải quân đã sơ kỳ quy mô, hắn hoàn toàn có thể đè ép Triều Tiên cùng nước Nhật ngư nghiệp tài nguyên đưa cái này lợi thật cho đại du quốc bách tính. Hừ, không sai, đối với Đăng Châu tới nói ngư nghiệp là cái trọng yếu sản nghiệp, các ngươi không chỉ muốn phát triển loại cỡ lớn bắt cá thuyền, còn muốn cổ vũ ngư dân viễn hải vớt, đại du quốc hải quân đến mức chính là đại du quốc ngư trưởng, bọn họ nếu là không làm được, các ngươi liền không cho bọn họ cá hộp ăn." Tiêu Minh cười nói, hắn cũng không phải quan tâm nhiều hơn chút thuyền đánh cá, nhân vì là cái thời đại này vật lực cùng hiện đại cách nhau rất lớn, toàn bộ Đăng Châu phòng trừng cũng không bằng hiện đại một làng trại. Ha ha ha các quan lại bởi vì Tiêu Minh chuyện cười phát sinh tiếng cười. Bỏ qua cái đề tài này, mọi người lúc này mới chính thức ăn cơm. vừa ăn hải sản, một bên trò chuyện Đăng Châu phát triển chi tiết nhỏ, trực đến hơn 7 giờ tối mọi người mới ai đi đường đấy. Cách nhật, Tiêu Minh đem tiêu giật cùng Phỉ Nguyệt Nhi chờ người ở lại Đăng Châu trong thành, hắn thì lại cùng Dương Thừa Nghiệp đi tới Đăng Châu xưởng đóng tàu. Hoàng thượng, này chính là mới nhất chiến hạng. Trương Lương chỉ vào quân cảng bên trong 20 chiếc toàn chiến hạm mới. Những chiến hạm này hình thể đều cùng cấp 3 chiến hạm gần như, chỉ là ở cột bùm trung gian dựng thẳng lên ba cái ống khói. Những chiến hạm này sử dụng đều là mới nhất ba chương thức máy chạy bằng hơi nước sao. Đúng, Hoàng thượng, vì lẽ đó những chiến hạm này mới cần ba cái ống khói, bởi vì chiến hạm cần càng nhiều nổi hơi đến thiêu đốt than đá. Dù sao, những chiến hạm này động lực có thể so với một ống khói chiến hạm cao hơn không ít. Trương Lương giải thích. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn tự nhiên hiểu được đạo lý này Lần này cùng Hà Lan đặt thành giao dịch, ở bờ rẽ buồn trở về Hà Lan trên đường hắn liền muốn cung cấp hộ tống. Vì lẽ đó hắn nhất định phải điều đi 10 chiếc chiến hạm đi tới Hà Lan. Cho tới cái này 10 chiếc chiến hạm hắn không chuẩn bị sử dụng hơi nước chiến hạm, vẫn sử dụng bồm chiến hạm, này hơn 20 chiếc hơi nước chiến hạm đem bù đắp này 10 chiếc chiến hạm cho chống phụ trách vây chặt nước Nhật. Sở dĩ là vây chặt nước Nhật mà không phải lựa chọn cùng nước Nhật khai chiến, Tiêu Minh tự có một phen cân nhắc, hiện tại Hải Dương khống chế ở trong tay hắn. Nước Nhật căn bản vô lực xâm lấn đại du quốc. Cứ như vậy, hắn là có thể tập trung tinh thần thực hiện đại du quốc quốc nội thống nhất. Quan sát một hồi kiểu mới chiến hạm, tiêu minh trong lòng có tính toán, tiếp theo hắn cùng Trương Lương lại đi tới đệ nhất xưởng đóng tàu cùng đệ nhị xưởng đóng tàu. So với trước đây thuần thủ công, hiện tại xưởng đóng tàu khắp nơi vang cơ khí tiếng nổ vang rền. những này máy móc tồn tại để tạo thuyền tốc độ đại đại tăng nhanh. Trương Lương, Trâm đã từng cùng ngươi đã nói thiết giáp chiến hạm sự tình. Ngươi cảm thấy lấy hiện tại xưởng đóng tàu năng lực có được hay không ở chiến hạm tầng ngoài thêm vào một tầng thiết giáp? Tiêu Minh hỏi. Trương Lương nói rằng, này ngược lại là có thể, bởi vì máy chạy bằng hơi nước động lực để xưởng đóng tàu có lắp đặt năng lực, có điều này thiết giáp sinh sản còn cần sắt thép xưởng đến làm mới được. Tiêu Minh gật gật đầu, ở Phủ Sơn thành cuộc chiến bên trong đạn pháo khả năng mất đi, như vậy liền phải làm tốt hải chiến tiến vào liều đạn thời đại, dù sao Âu Châu khoa học kỹ thuật vẫn ở về phía trước phát triển công nghiệp năng lực cũng bởi vì máy chạy bằng hơi nước đang tăng lên, loại này đối lập nguyên thủy ngồi nổ nghiên cứu cái 1 2 năm vẫn có thể hàng nhái đi ra. Vì lẽ đó hắn hiện tại liền muốn kiến tạo chống đỡ loại này đạn pháo lưu đạn, duy trì ở hải chiến bên trong ưu thế, bởi vì đối với hắn mà nói, muốn ung dung chiến thắng Âu Châu cướp đoạt cũng chiếm lĩnh bọn họ thực dân địa, ít nhất phải đem công nghiệp trình độ tăng lên tới một trận chiến trình độ. Thiết giáp sự tình chấm đến đốc tạo, ngươi chỉ cần vì là chiến hạm thêm một tầng thiết giáp liền có thể. Tiêu Minh nói rằng Trương lương nhi tử vẫn thanh châu nghiên tập tạo thuyền, bây giờ đã trở về Đăng Châu, loại kỹ thuật này đối với bọn họ nên không phải vấn đề khó. Vâng, Hoàng thượng. Trương lương xoa xoa mồ hôi trên trán. đại du quốc kỹ thuật phát triển thực sự quá nhanh, thường thường một kỹ thuật vừa nắm giữ, một tân kỹ thuật liền bắt đầu vận dụng. Phụ trách đại du quốc chiến hạm kiến tạo cũng là kiện chuyện khó khăn. Lần này đến tiêu minh chủ yếu là bàn giao trương lương chuyện này, do xét một ngày xưởng đóng tàu, hắn cùng dương Thừa nghiệp trở về Đăng Châu. Cách nhật, hắn cùng một đám quan chức lần thứ hai đi tới Đăng Châu nhà ga, bọn họ đem cưới đầu máy trở về Đại Du Quốc. Phu Hoàng, Đăng Châu chơi thật vui, sau đó ta còn có thể trở lại sao? Cửa sổ xe một bên tiêu giật nhìn bên ngoài có chút lưu luyến, thừa dịp hắn dò xét thời gian, tiểu tử ở phỉ Nguyệt Nhi chờ người dẫn dắt đi nhìn hải, lại chịu không ít thứ tốt. Xoa xoa tiêu giật đầu, hắn nói rằng, đương nhiên có thể, có điều ngươi phải chăm chỉ đọc sách mới được. Tiêu giật nghe vậy ngoan ngoãn địa gật gật đầu Ô, ô. quân thuộc khí địch thanh lại vang lên, đầu máy bắt đầu chậm chậm gia tốc, sau 6 tiếng, đầu máy đến Thanh Châu. Từ khi trên xe xuống, một đám quan chức cảm khái và ngàn, bọn họ hiện tại rốt cục cảm nhận được máy chạy bằng hơi nước đầu máy đáng sợ vận tải năng lực, có đường sắt, nhà xưởng đem ở Đại Du Quốc mọc lên như ấm, mà không sẽ phải chịu tài nguyên hạn chế. Mà lúc này rơi xuống đầu máy tiêu minh ánh mắt thì lại chuyển hướng Nam Vương, Đại Du Quốc Nam Bắc chiến tranh cũng nên kéo dài màn che. Chương 876 Sinh mãn toàn thế giới. Theo đến từ xệ bờ gì ạ Hàn Phong xuôi Nam, thành Thanh Châu trong một đêm lạnh rất nhiều, tiếp theo bay là tạ tuyết lớn từ trên trời răng xuống, đem phố lớn ngõ nhỏ nhuộm thành trắng loáng một mảnh. Chỉ là dù vậy, Thanh Châu đại doanh bên trong binh lính vẫn đang tiến hành mỗi ngày huấn luyện, có điều không giống chính là, hiện tại binh lính ngoại trừ luyện tập truyền thống hàng ngũ ở ngoài, còn đang luyện tập nằm giáp đi tới. Hoàng thượng, quân xưởng đã hướng về chúng ta giao phó 5.000 con ưng săn xuống trường, căn cứ tống trưởng bình lời giải thích. Sáng năm mùa thu trước có thể hoàn thành 6 vạn người liệt trang. Như buôn cùng Tiêu Minh ở tuyết lớn bên trong giò xét quân doanh, tự lần trước từ Đăng Châu trở về đã qua một tháng, cái này cũng là cuối năm hắn đối với quân đội bình thường tuần tra. Tiến độ này còn khiến người ta thỏa mãn, có điều này còn nhiều hơn thiệt thòi lý trừ nguyên cùng người Hà Lan, lần này súng đạn mậu dịch nhưng là để quân xưởng có sung túc tài chính. Tiêu Minh cười nói. Tuy rằng không thể cùng đệ nhị thế chiến Âu châu quốc gia hàng năm hơi một tí hơn một triệu con súng trường hiệu suất sinh sản so với, đại du quốc quân sưởng trước mặt súng ống hiệu suất sinh sản hắn đã rất hài lòng, dù sao đây là quân sưởng lần đầu thử nghiệm sinh sản sau thang súng trường. Như buôn biểu hiện hương phấn, lần này sinh sản sau thang súng trường cuối cùng bị mệnh danh là ưng săn súng trường, trang bị quân đội hiệu quả để một các tướng lĩnh cảm thấy vui mừng. So sánh với đó, truyền thống xếp hàng xạ kích tuy rằng còn tất yếu tồn tại, thế nhưng liệt trang ưng săn xuống trường bọn họ có thể lấy càng thêm linh hoạt phương thức tác chiến. Lần này Lý Trữ Nguyên cùng thương nhân hội nghị chiến sự đến đúng là tiện nghi chúng ta. Như buôn cười ha ha, có điều hoàng thượng, tuy nói chúng ta từ Lý Trữ Nguyên nơi được không ít bạc, thế nhưng để chiến tranh kéo dài đến sang năm Thu, e sợ Nam vương gặp phá hoại cũng sẽ lớn hơn một chút. Cái này cũng không cần phải lo lắng, Nam vương lại không có bao nhiêu công nghiệp, phồn vinh có điều là nông nghiệp mà thôi, lại nói chẳng có chính mình cân nhắc ở trong đó. Tiêu Minh ánh mắt thâm thúy, Ngưu Bôn có chút không rõ, hắn nhìn về phía Tiêu Minh chờ đợi giải thích. Trâm Ngâm một chút, hắn nói rằng, ngươi còn nhớ không nhớ rõ năm ngoái triều đình hiệp hương thiên rộng hương chính lệnh, đương nhiên nhớ tới, này chính lệnh phát sinh sau khi Nam Phương hảo tộc cố ý cản trở, tạo thành hiệu quả rất ít. Nhắc lên cái này Ngưu Bôn tức giận bất bình, lại hắn xem ra chuyện này quả thật chính là khi quân vong trên, có điều hắn cũng mười phân rõ ràng Nam Phương đối với hoàng gia quan niệm đạm bạc, luôn luôn đối với triều đình mệnh lệnh em phụng Dương Vi đây chính là nếu như không cho bọn họ đem lẫn nhau đánh nát bét, trẫm làm sao nhân cơ hội đem bách tính di chuyển đến quan đông? Tiêu Minh Tử tuốt nói. Lưu Bôn nhất thời bừng tỉnh, hiện tại quan đông địa nhiều người hi, dựa vào sáu thành lưu lại bách tính căn bản là không có cách triệt để khống chế quan đông. Hứa Hồ hiện tại bắc phương lại xuất hiện một người tên là Sa Hoàng Quốc gia. căn cứ triều đình trước đây thống kê, đại du quốc nhân khẩu hơn một nửa tập trung ở nam vương, mà bắc phương chiến tranh thời điểm lại có rất nhiều bách tính trốn đi về phía nam mới tị nạn. Điều này làm cho Nam phương nhân khẩu càng hơn nhiều. Hoàng thượng suy nghĩ sâu xa, nói như thế, này xác thực tất yếu. Lưu Bôn nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, hiện tại rất nhiều mật vệ xôi Nam, vẫn ở quản chế sở quốc chiến tranh, tổng thể tới nói hiện tại song phương còn ở vào làm nóng người, ngẫu nhiên có chút tiểu ma sát trình độ, hắn cũng không muốn vào lúc này liền ra tay tiêu hao thực lực của chính mình. Đúng là như thế. Các đời các đời đối với Bắc Phương mất đi sự khống chế nguyên nhân căn bản chính là không có để người Hán ở những này trên đất sinh sôi sinh lợi. Đối với chấm tới nói vũ khí đáng sợ nhất không phải súng kiếp cũng không phải đại pháo, mà là sinh sôi sinh lợi này món vũ khí, muốn triệt để khống chế Quan Đông liền muốn đem bách tính di chuyển quá khứ dùng sức sinh con, chờ Quan Đông mỗi một tấc đất trên đều là người Hán, đại du quốc thế lực mới có thể thật đang ở nơi đó cắm dễ. Niu Bôn nghe sững sờ sững sờ, hắn thở dài một tiếng, hoàng thượng lời ấy để mặt tướng bỗng nhiên tỉnh ngộ như vậy ngẫm nghĩ trước đây Tựa Hồ cũng là dị tộc chiếm lĩnh chúng ta thổ địa sinh sôi sinh lợi lấy về phần bọn hắn càng ngày càng mạnh mẽ hiện tại chúng ta cũng nên lấy một thân chi đạo còn chi đối phương thân Tiêu Minh nhìn về phía chính binh lính đang huấn luyện lộ ra nụ cười thời đại đại hàng hải người Âu Châu tại sao có thể chiếm cứ thế giới phần lớn thổ địa bọn họ dựa vào chính là buồn quốc bình dân di chuyển đã như thế mấy trăm năm sinh sôi sau khi liền trở thành đương đại cách cũ vì lẽ đó ở trong lòng hắn sớm đã có một hùng vi kế hoạch Này chính là đánh dưới một vùng liền đem người Hán thiên quá khứ sinh con sinh sôi sinh lợi. Lấy cái thời đại này bách tính có thể sinh bao nhiêu sinh bao nhiêu quan niệm, hắn tin tưởng chỉ cần sinh hoạt trình độ tăng lên đến sau khi đại du quốc nhân khẩu nhất định sẽ nổ tung thức tăng trưởng, lúc này hơn nữa đại du quốc nhân khẩu số đếm, sinh mãn toàn thế giới không là giấc mơ. Cùng như buôn hèn mọn địa thảo luận vấn đề này, tiêu minh tuần tra sau khi trở lại trong cung. Lúc này hắn định ra khen thưởng sinh dục chính lệnh, tự chính lệnh thực thi sau khi... Đại du quốc phạm là sinh dục ba cái lấy trở lên bách tính ra tướng giảm miễn một năm thuế má. Nếu như sinh thứ tư, phủ nha liền cho ngũ kim long trợ rút, thứ năm lại cho ngũ kim long, cứ thế mà suy ra. Định ra việc này, tiêu minh đem bà Ngọc Khôn cùng phỉ tể tiêu lại đây, hắn trước đem sinh dục kế hoạch sự tất yếu nói rồi sau khi bắt đầu cùng hai người thương nghị cái này chính lệ. Ba cái cất bước có chút thấp, hoàng thượng, trên thực tế đại du quốc bách tính nhà phần lớn đều sẽ có ba cái trở lên dòng dõi, bởi vì đối với bọn họ tới nói. Dòng dõi chính là lao lực, đồng thời cũng là sợ bị cái khác dòng dõi nhiều người ta bắt nạt căn bản. Thần cho rằng, đem giảm miễn thu thuế điều chỉnh đến 4 cái, kim long trợ giúp từ thứ 5 bắt đầu. Bàng Ngọc Khôn nói rằng, phỉ tệ gật gật đầu, bàng thủ phụ nói rất đúng. Hoàng thượng, đã như thế cũng có thể giảm bớt quốc khố gánh nặng, dù sao hiện tại dùng tiền địa phương thực sự quá hơn nhiều. Tiêu Minh suy tư một hồi, cuối cùng gật gật đầu, cứ dựa theo các ngươi nói làm đi. Mặt khác, năm sau các ngươi liền bắt đầu chuẩn bị xuôi nam công việc. Chờ ăn cắp thương nhân hội nghị cùng nam phương hào tộc ra triều đình phủ khố liền đầy đủ. Bà Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể liếc mắt nhìn nhau, rất hiển nhiên, lần này xôi nam kế hoạch bên trong không có lôi kéo hào tộc này một cái. Lấy tiền triều đình đối với hào tộc thỏa hiệp là bởi vì thực lực còn chưa đủ, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn hoàn toàn có thể ứng đối. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nam phương hào tộc đối với hoàng gia càng thêm tràn ngập địch ý, này ở lần trước hiệp hương thiên rộng hương sự tình trên liền có thể nhìn ra. Đối với vấn đề này hai người rõ ràng trong lòng, năm đó Tiêu Văn Hiên ở chỗ ngồi thời điểm một đám Nam phương hào tộc bối cảnh quan chức liền cực lực chủ trương miễn trừ Nam phương hào tộc thuế má. Làm đề nghị này bị cự tuyệt sau khi, những này Nam phương hào tộc thẳng thắn trực tiếp chống nộp thuế, lậu thuế, mà điều này cũng dẫn đến đại du quốc phủ khổ trống vắng. Ở hai người xem ra, bọn họ Hoàng thượng khẳng định là so với bọn họ càng căm hận những này Nam phương hào tộc, có quyết định này cũng không kỳ quái. Vâng, hoàng thượng Chúng thần trở lại liền chuẩn bị mở việc này. Hai người không người nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nhìn còn tại hạ cái không ngừng mà tuyết lớn, trong lòng dã tâm bừng bừng. Hiện tại đại du quốc công nghiệp ở ổn định phát triển, đường sắt kiến thiết cũng hiện ra hài lòng thế. Hiện nay duy nhất khiếm khuyết chính là khuynh tiêu thương phẩm thị trường. Mà vì nuôi sống càng ngày càng nhiều đại du quốc bách tính, hắn không thể lợi thêm. Này nhất thống quốc nội chính là bước thứ nhất. Trường 877, xuôi nam thời cơ. Xin con miễn thu thuế đi ngôi đứa bé trợ giúp ngũ kim long. Tân niên vui mừng trong không khí liên quan với cổ vũ sinh dục chính sách thông qua báo chí ở Đại Du quốc truyền bá ra. Bây giờ đối với Đại Du quốc người đọc sách tới nói, báo chí chính là Đại Du quốc phong hướng tiêu. Thậm chí rất nhiều người đọc sách sẽ đem báo chí thu thập lên lấy tìm đọc Đại Du quốc xưa nay ban bố chính sách. Báo đồng thanh êm non nớt để không ít người nhẹ nhàng phát sinh tiếng cười. Bọn họ dồn dập móc ra tiền đồng mua báo chí hiểu rõ cái này mới ra đài chính lệnh. Không nghi ngờ chút nào, bất kể là đối với quan chức. Thương nhân hoặc là bách tính tới nói, cái này chính lệnh đều là một chuyện vui, bởi vì đối với còn muốn tiếp tục sinh con nhân gia tới nói, bọn họ đem được một bút không ít thu vào. Như vậy hệ lợi chính lệnh tự nhiên là truyền ra nhanh nhất, tân qua sang năm cái này chính lệnh từ thành Châu phủ hướng về cái khác phủ lan truyền, mà các phủ cũng gia tăng tuyên truyền cường độ. Thời gian nửa năm, toàn bộ Bắc Phương Châu huyền bách tính hết mức biết được cái này sinh dục cổ vũ chính sách. Mà cái này chính sách mang đến hiệu quả chính là đầu xuân trước đại du quốc rất nhiều thanh niên trai tráng thân thể đều gầy gò, tranh nhau sinh con bầu không khí từ từ mở rộng. Có điều cái này chính lệnh cũng làm cho các đại thần có để tiêu minh kéo dài dòng roi lý do, hắn bất đắc dĩ nhảy vào chính mình đào hố, kế thôi tuyết nhi có bầu sau khi, lục la cùng tử viện cũng trước sau có bầu, hoàng gia dòng roi muốn tăng cường đến bốn cái. Ở Bắc Phương đem sinh con làm một cuộc chiến tranh đến chấp hành thời điểm, sở quốc tích trư mâu thuận bạo phát. ngày 13 tháng 6, Lý Trử nguyên giới trướng tướng lĩnh tưởng anh xuất lĩnh 80.000 binh sĩ tiến công Tô Châu, song phương ở Tô Châu cửa Nam hộ Ngô huyền giao chiến. Đồng thời mặt khác hai viên đại tướng Hoa Thành, lưu húc từng người xuất lĩnh 5 vạn nhân mã tiến công Gia Hưng, Tùng Giang Hai Thành, trong lúc nhất thời Nam Phương khói thuốc súng chẳng lập. Hoàng thượng, mặt tướng đã đem liệt xếp vào ưng săn súng trường binh lính điều động tới thành Kim Lăng, còn lại 2 vạn người phòng trừng đầu tháng 9 có thể hoàn thành liệt trang cùng huấn luyện. Thanh Châu đại doanh bộ tham lưu bên trong lưu Bôn hướng về Tiêu Minh báo cáo quân đội an bài tình huống. Lưu Bôn sau khi nói xong, La Quyền nói rằng, hải quân phương diện chúng ta đã truyền đạt mệnh lệnh, để bọn họ bất cứ lúc nào đợi mệnh, Đăng Châu xưởng đồ hộp cũng ở hết ngày dài lại đêm thâu địa sinh sản đồ hộp chuẩn bị thời chiến sử dụng. Hừ, không sai, lần này hậu cần tuyệt đối không thể giống như trước kia lớn bằng quy mô vận dụng mấy trăm ngàn dân phu, có đồ hộp liền muốn đem đồ hộp ưu điểm phát huy được, tận lực sử dụng quân đội chính mình hậu cần quân. Tiêu Minh phân phó nói, vâng, Hoàng thượng. Như buôn cùng La quyền đồng thanh nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, lần này sở quốc chiến sự bắt đầu trước hắn đã sớm nhận được tin tức. Đối với Lý Trừ Nguyên tới nói, hơn nửa năm huấn luyện binh lính đủ để đứng hàng công dụng, ở loại này tự tin dưới hắn chính thức hướng về thương nhân hội nghị tuyên chiến. Còn đối với Tào Côn mà nói, hắn ở một lúc mới bắt đầu cũng cũng không đủ tự tin chiến thắng Lý Trừ Nguyên, dù sao thương nhân hội nghị sức mạnh còn có chút bạc nhược. Thế nhưng hơn nửa năm này đến hắn vẫn tích cực khoách quân, thương nhân hội nghị khống chế quân đội số lượng phiên phiên, sống lưng cũng cứng rồi. Bố trí quân đội, tiêu minh trở lại trong cung, tiếp theo hắn triệu kiến bàng Ngọc Khôn, ở lúc sau Tết Đại Du Quốc nội các chính thức đủ quân số. Ngoại trừ bàng Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể ở ngoài, có thêm Triển Hương Sương, các nghi người, Dương Thường Nghiệp, Thường Nội Xuân, Khổng Vĩnh Yên, Triều Tuấn chờ Người. nay chính bên trong bàng Ngọc Khôn vẫn như cũ là thủ phụ đại thần, phụ trách chủ tính Trung toàn cục vì lẽ đó tiêu minh có lúc trực tiếp tìm bà Ngọc Khôn là có thể. Dựa theo kế hoạch, năm nay mùa thu hắn liền muốn xuôi Nam, lúc này đại chiến 3, 4 tháng lý trừ nguyên cùng tào côn phòng trường đều là người kiệt sức, ngựa hết hơi, khi đó hắn có thể dễ dàng mà san bằng xuống, có điều đối lập quan đông địa quảng ít người tình huống, Nam vương là nhân khẩu đông đúc, thành trì đông đảo khu vực. Một khi đánh tới đến đến thời điểm thế tất sẽ tạo thành bách tính trôi dạt khắp nơi, mà vào lúc này chính là dẫn lưu thời cơ. Lần này hắn tìm bà Ngọc Khôn đến chính là vì chuyện này. Căn cứ Lâm Văn Đảo thống kê, năm ngoái Thanh Châu phủ phiến thụ cho dân gian máy chạy bằng hơi nước đã đạt đến 2.000 đài. Mặc dù một thương nhân nhà xưởng sử dụng 4 đài máy chạy bằng hơi nước, hiện tại Đại Du Quốc cũng thành lập 500 cái lấy máy chạy bằng hơi nước vì là động lực nhà xưởng, mà con số này ở năm nay hơn nửa năm tăng cường càng cấp tốc. Nửa năm liền đạt đến năm ngoái một năm số lượng, có thể thấy được tự đường sắt thông suốt vừa đến, các thương nhân xây hàng nhiệt tình tăng vọt Dừng một chút, Tiêu Minh tiếp tục nói, mà triều đình nhà nước nhà xưởng so với dân gian nhà xưởng phát triển càng nhanh hơn, sử dụng máy chạy bằng hơi nước cũng nhiều hơn, có điều như vậy tạo thành kết quả là là bây giờ Thành Châu Phụ xuất hiện công nhân thiếu tình huống. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, năm ngoái thời điểm đại du quốc gia sân khấu một chút liệt chuyên dụng danh từ, xưởng chính thức thay tên nhà xưởng, mà thợ thủ công cũng thay tên vì là công nhân. Vì lẽ đó Tiêu Minh nói những câu nói này hắn nghe hiểu được. Hạ quan rõ ràng Hoàng thượng ý tứ. Hiện nay đại du quốc công nghiệp chủ yếu tập trung trưởng Giang lấy Nam, điểm này trong ngắn hạn rất khó phát sinh thay đổi, vì lẽ đó Giang Bắc cần càng nhiều bách tính tiến vào nhà xưởng làm công nhân, mà lần này Nam Phương hỗn loạn chính cho chúng ta cơ hội này, nếu như xử lý thỏa đáng, đại du quốc công nghiệp sẽ thăng đến lại một lần bạo phát. Tiêu Minh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bà Ngọc Khôn xem rất độc, một rõ ràng sự thực là, hiện tại đường sắt mang đến tài nguyên, bác phạt tiền lãi, Triều Tiên thị trường mang đến tài chính. Hiện tại công nghiệp phát triển bình cảnh là lưu động công nhân, hiện tại Nam Phương hỗn loạn bù đắp cái này ngắn bản, công nghiệp đương nhiên phải bạo phát một vòng, dọc theo đường sắt thành trì nhất định phải đại phát triển một phen. Không sai, ngoài ra, nội cắt phải nhanh một chút định ra ra di chuyển quan đông ưu đãi chính lệnh, chấm cho các ngươi cái kế tiếp mệnh lệnh bắt buộc, lần này các ngươi ít nhất phải di chuyển 3 triệu người định cư quan đông. Tiêu Minh nói rằng, 3 triệu. Bà Ngọc Khôn nhất thời cảm thấy rất lớn áp lực. Cứ việc con số này đối lập với đại du quốc tổng nhân khẩu mấy không coi là nhiều, thế nhưng cái này công trình cũng không nhỏ, vì thế hắn muốn vận dụng rất nhiều quan chức. Cán răng, bà Ngọc Khôn quyết tâm, nói rằng, vâng, Hoàng thượng, hạ quan bảo đảm hoàn thành. Như vậy rất tốt. Tiêu Minh nói rằng, đúng rồi, hiện tại quan đông sinh sản khôi phục làm sao. Bà Ngọc Khôn nói rằng, năm ngoái kết thúc chiến sự sau khi quan đông người hộ tịch chế độ đã hoàn thiện, thổ địa cũng chia đến quan đông bách tính trong tay, đồng thời bởi vì quan đông chống giống hạ quan y theo hoàng thượng mệnh lệnh thực thi phân điền đến hội nhận thầu trách nhiệm chế ở đội sản xuất quản lý gia đời sản căn cứ hạ quan được tặng lại quan đông bách tính đối với loại này thổ địa nhận thầu trách nhiệm chế rất hoan nên, trồng trọt chính mình đồng ruộng cũng rất tích cực thêm vào quan đông thổ địa mồ mỡ năm trước đúng là hoàn thành một lần được mùa lớn mà này đệ nhị quý tiểu mạch lập tức cũng phải thu rồi. nếu như hiệu quả không sai thanh châu chờ mấy cái phủ cũng từ từ thủ tiêu đội sản xuất tập thể làm lụy đi dù sao tập thể sinh sản dưỡng kẻ lười. Có điều đội sản xuất không thể làm tiêu, bọn họ vẫn muốn phụ trách giám sát, hiệp trợ bách tính sinh sản. Trước đây tiêu minh phổ biến tập thể sinh sản là bởi vì công cụ sản xuất khan hiếm, thế nhưng hiện tại không giống nhau, những năm này nuôi trồng nghiệp phát triển để châu cày số lượng tăng cường rất nhiều. Hơn nữa sắt thép sản nghiệp phát triển cũng làm cho liêm dao, hơi nước đánh cọc kỳ, gieo theo hàng kỳ, xúc vật kéo thu gặt kỳ tiến vào dân gian, đối với hắn mà nói là nên tăng cao bách tính sinh sản tính tích cực, đem nông nghiệp tăng lên một nấc thang. Trường 878, Lý Trữ Nguyên tuyệt vọng. Lâm An, Sở Vương Phủ. Lý Trữ Nguyên sắc mặt tái xanh đem truyền về chiến báo ném xuống đất. Dòng dã nửa tháng, chết rồi 6.000 người nhưng liền một ngô huyền đều không co đánh xuống. Cái này tưởng anh thật là một giấc rưỡi. Nếu là như vậy, đánh hạ thành Tô Châu còn không biết là ngưu năm mã nguyệt. Lúc nói chuyện Lý Trữ Nguyên có vẻ vô cùng táo bạo. Hắn hiện tại không thể không gấp, vì mua toại phát thương cùng đạn, đạn dược. Sở quốc này một năm này tiêu tốn 12 triệu lượng bạc Hơn nữa hắn còn bị bách yêu cầu đem ngân lượng đổi thành đại du quốc Long Tệ, không ngang nhau tỷ lệ trao đổi để lại bị bóc lột tầng thứ hai. Trước đây vẫn là sở vương thế tử thời điểm hắn không hiểu, hiện tại lên làm sở vương mới rõ ràng này trả mét dầu môi quý. Tuy nói Giang Nam phú giáp thiên hạ, mà sở quốc phú giáp Giang Nam, thế nhưng nhiều như vậy bạc cũng đầy đủ để hắn đau lòng, có điều chỉ cần có thể đánh bại thương nhân hội nghị trả giá điểm ấy đánh đổi đúng là không đáng kể. Thế nhưng hiện tại chiến sự tình huống hiển nhiên để hắn không hài lòng. Tư Mã Hạo ngồi ở Lý Trử Nguyên giới thủ, ở tàu ra trốn hướng về Tô Châu sau khi, hắn liền lập tức liên hợp Sở Quốc hào tộc đem Lý Trử Nguyên đưa lên vương vị, không qua mấy ngày triều đình thánh chỉ cũng đến, lúc này Lý Trử Nguyên bất kể là tại triều đình vẫn là Sở Quốc đều danh chính ngôn thuận. Nhẹ nhàng nhút rượu, Tư Mã Hạo một bộ hờ hững dáng vẻ, hắn nói rằng, điện hạ không cần xuất ruột, chiến tranh lại há lại là chuyện một sớm một chiều, này tưởng anh bèn xuất núi thân danh tướng nhà, so với cái khác tướng lĩnh vẫn là rất xuất sắc, cứ ta hiểu rõ. Hội nghị quân hết sức rào hoạt, bọn họ ở ngô huyền Đảo không ít chiến hào, xây dựng không ít tường đất, chính là dựa vào chiến hào cùng tường đất bọn họ mới có thể ngăn cản tường anh tiến công, Chờ xuống quan góc nhìn, nhất định phải tìm. Tới đánh hạ chiến hào biện pháp. Ai, hiện nay Thánh Thượng Bắc Phạt Chi Sư chỉ là dùng mấy ngày liền đánh hạ Bình Châu, Cẩm Châu cũng có điều nhiều mấy ngày, như thế nào đến phiên chúng ta cuộc chiến này nhưng đánh gian nan như vậy. Lý Khai Nguyên Sâu sắp thở dài. Tư mã hạo khe khẽ lắc đầu. Chuyện này kỳ thực rất đơn giản, bởi vì hoàng thượng bán cho chúng ta hỏa khí đều là hoàng gia quân đội đào thải không cần. Nay bản vương rõ ràng, chỉ là dù vậy, này đào thải vũ khí cũng so với thương nhân hội nghị tiên tiến. Dù sao ngoại trừ hoạt thang tọa phát thương ở ngoài chúng ta còn mua tuyến thang tọa phát thương, không đúng. Vấn đề không ở chỗ xuống kiếp, mà ở chỗ pháo. Chúng ta sử dụng pháo là phụ vương lưu lại, mà thương nhân hội nghị sử dụng pháo là người pháp bán cho bọn họ. Lý Trừ Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tư Mã Hạo trầm ngâm một chút. Hắn nói rằng, tựa hồ là đạo lý này, tưởng anh chiến báo trên nói chúng ta pháo tầm bắn không bằng thương nhân hội nghị. Lý Trử nguyên nghe vậy bỗng nhiên chạm lên, hắn nói rằng, trước đây phụ vương mua chính là thành châu sớm nhất pháo, những này pháo lúc đó có thể quét ngang trừ vương, thế nhưng hiện tại nhưng không nhiều lắm tác dụng, hiện tại chúng ta nhất định phải hướng về thành châu mua tầm bắn càng xa hơn, uy lực càng lớn pháo. Điện hạ, này 8 vạn con súng kíp còn tiêu hao khổng lồ như thế, nếu như lại mua pháo e sợ phủ khố bạc liền muốn tiêu hao hơn nữa Bực này với sở quốc trăm năm tích lũy trong một ngày đều đưa cho hoàng gia Tư mã hạo có chút thì đau. Sở quốc tuy phú, thế nhưng phủ khố cũng không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Huống hồ Giang Nam phần lớn của cải đều nắm giữ ở hào tộc trong tay. Lý Trử Nguyên nghe vậy nhất thời cười xấu xa lên, hắn nói rằng, cậu chẳng lẽ không muốn vì tư mã ra bộ khúc mua một ít pháo sao? Lời vừa nói ra, tư mã hạo con ngươi đột nhiên phóng to một chút. Bây giờ Giang Nam loạn thành hỗn loạn đối với hào tộc tới nói chỗ dựa lớn nhất không phải Lý Trừ Nguyên mà là bọn họ bộ khúc vì lẽ đó bọn họ trông mà thèm súng kiếp cùng pháo đã rất lâu điện hạ chuẩn bị giải trừ hỏa khí lệnh cấm Tư Mã Hạo cả kinh nói đến Sở Vương khi còn tại thế đã từng hạ lệnh nghiêm cấm hào tộc bộ khúc nắm giữ hỏa khí Lý Trừ Nguyên khẳng định địa gật gật đầu thương nhân hội nghị dựa vào cự thương phú cổ dân gian đoàn luyện cùng bản vương đối kháng vì sao bản vương không thể dựa vào hào tộc bộ khúc tới đối phó bọn họ Tư Mã Hạo con mắt chuyển động Từ khi lão sở vương chết rồi, kỳ thực tư mã gia tộc đối với lý gia đã không có bất kỳ kính nể có thể nói. Sở dĩ phụng lý trừ nguyên vì là sở vương quả thật là trước mặt hành động bất đắc dĩ. Dù sao sở quốc vẫn có một phần hào tộc chống đỡ lý trừ nguyên. Nếu không phải là như thế, tư mã thị đã sớm thay vào đó, hà tất lại chịu làm kẻ dưới? nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn nói rằng, điện hạ hùng tài đại lượng như vậy mưu kế thực sự là để hạ quan vô cùng kính nể. Cậu quá khen rồi. Này có điều là bản vương hành động bất đắc dĩ. Lý trừ nguyên nụ cười có chút phức tạp. Tư mã hạo có chút hưng phấn. Hắn nói rằng, nếu là như vậy, tư mã thị đồng ý vì là điện hạ gánh chịu 100 môn cửu thức pháo. Có điều những này cửu pháo tầm bắn cùng uy lực đều có khiếm khuyết Điện hạ cũng không thể lấy đã từng mua giá cả bán cho chúng ta. Lý trừ nguyên gật gật đầu. Hắn nói rằng, trước đây phụ vương mua những này pháo thời điểm một môn hầu như tiêu tốn hơn vạn lượng bạc. Hiện tại 5.000 lạng một môn đều là có thể bán đi. Dù sao tuy nói những này pháo tầm bắn không đủ, nhưng mấy trăm mét bên trong vẫn là đủ, nói như vậy pháo ở phạm vi này xạ kích tốt nhất. Tư Mã Hạo trong lòng sáng như tuyết, hắn đã sớm đối với hỏa khí thèm nhỏ dãi ba thước, liền nói rằng: "Hừ, 50 ngàn đối với Tư Mã gia ngược lại không là số lượng lớn, chỉ là có pháo hiển nhiên không đủ, nếu là có súng kiếp thì càng được rồi, điện hạ có thể không hướng về thay ta trở lại hướng về thành châu mua súng kiếp. Cậu sự chính là bản vương sự, đương nhiên có thể đi." Lý Trử Nguyên cười to lên. Tư mã hạo phụ họa nở nụ cười, hắn đã không kịp đợi, như vậy hạ quan này liền trở về chủ bị bạc. Dứt lời, Tư mã hạo hướng về Lý Trử Nguyên thi lễ một cái, xoay người rời đi. Nhìn theo Tư mã hạo biến mất ở trong chính điện, Lý Trử Nguyên mạnh mẽ một quyền đánh vào trước mặt trên bàn. Vô liêm sỉ, các ngươi thật sự cho rằng bản vương là kẻ ngu si à. Lý Trử Nguyên ánh mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Vừa nay hắn có điều là đang thăm dò Tư mã hạo mà thôi. Thế nhưng được kết quả để hắn nhìn rõ ràng hiện thực, một năm qua hắn hầu như làm mỗi sự kiện đều sẽ phải chịu cả tay, sau lưng là ai đang dỡ trò hắn rõ ràng trong lòng. Ở Thanh Châu sinh hoạt 2 năm lần thứ 2 sau khi trở về hắn đánh mất hết thể căn cơ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tiêu minh sẽ ở trong ngự thư phòng hỏi hắn câu nói kia. Nguyên lai mặc dù hắn trở về cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể trở thành là tư mã thị khôi lỗi mà thôi. Này đều là các ngươi buộc ta. Lý Trừ Nguyên trong miệng lẩm bẩm nói hay là hắn đã từng còn mang trong lòng may mắn có thể khôi phục sở quốc, thế nhưng hiện tại hắn chỉ muốn vì chính mình tranh thủ một phú quý nửa cuối cuộc đời, dù sao hắn đã sớm có vợ con. Lần này hắn bỏ lệnh cấm hỏa khí vì thăm dò tư mã hạo đồng thời cũng là vì hướng về tiêu minh lấy lòng, ở sở quốc bị đập nát trước, thông qua xuống đạn giao dịch, sở quốc của cải sẽ bị chuyển đến Thanh Châu, lấy hắn đối với vị hoàng đế này hiểu rõ, hắn tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Có điều hắn cũng không phải là không có điều kiện, Ở càng to lớn hơn hỏa khí mẫu dịch sau khi bắt đầu, hắn sẽ làm tiêu minh vì chính mình vì chính mình lưu lại một cái đường chạy trốn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nghĩ sổ con, đồng thời để tiêu minh phái quan chức đến Lâm An Hiệp Đàm. Sau 4 ngày, sổ con đến Thanh Châu. Trưng 879, lại điên cuồng một thứ. Cái này lý trữ nguyên xem ra là rốt cục khai khiếu. Tiêu minh nhìn lý trữ nguyên sổ con sau khi tiếng cười từng trận. Hắn lúc này chính đang nội các công sở bên trong nội các chính phủ đều đều đến đông đủ, thấy tiêu minh cười như vậy hài lòng, bà ngọc khôn cười hỏi, hoàng thượng cao hứng như thế, xem ra lại có chuyện tốt đẹp gì đi. đây là khẳng định, lý trữ nguyên muốn hướng về chúng ta mua càng nhiều pháo, xuống kiếp cùng đạn dược, hơn nữa kích thước to lớn vượt quá tưởng tượng, bởi vì hắn giải trừ sở quốc hỏa khí lệnh cấm, hiện tại giang nam hảo tộc từng cái từng cái đưa cổ dài muốn thu được hỏa khí vũ trang chính mình bộ khúc. tiêu minh nói rằng, hỏa khí lệnh cấm giải trừ, bàng ngọc khôn cũng có chút giật mình. Xem ra Lý trừ Nguyên rốt cục nhìn thấu Tư Mã Thị, hắn cho rằng Tư Mã Thị sẽ trợ hắn, nhưng chưa từng nghĩ đến Tư Mã Thị đã sớm lòng mang ý đồ xấu đi. Phỉ tệ đối với Tư Mã Thị hiểu rõ nhất, hắn nói rằng, lão thần đã từng nói, nếu là Sở Vương chết rồi, chỉ có Tư Mã Thị có thể đoạt Sở Quốc Giang Sơn, bây giờ xem ra lập tức liền muốn ứng nghiệm. Tiêu Minh khẽ gật đầu, nếu là như vậy, chấm liền càng có lý do xuất binh, có điều trước lúc này vẫn là muốn muốn như thế nào lại kiếm một món hời. Mọi người nghe vậy nở nụ cười. Triển Hưng Sương nói rằng, Bắc Phương chiến tranh thời điểm chúng ta đoạt lại phiên vương môn không ít ở ngoài tiêu hình pháo, thừa cơ hội này chính có thể bán cho bọn họ. Mà khi sơ chế tạo nhóm đầu tiên pháo nhân làm tài liệu vấn đề cũng từng xuất hiện nổ thang chuyện như vậy, nếu bọn họ muốn càng tốt hơn pháo, vậy liền đem những này sắp đào thải pháo cũng bán cho bọn họ. Chỉ là từ Triều Tiên thu được hỏa khí đã bán cho bọn họ, hiện ở tại bọn hắn nếu là còn muốn chỉ có thể để quân xưởng sinh sản. Dương Thường Nghiệp Trầm Ngâm nói, này ngược lại là không đáng kể ngòi lửa thương cùng tọa phát thương kết cấu đơn giản rất dễ dàng sinh sản, toàn quân xưởng điều đi ra một nhóm lao công nhân, để bọn họ mang một ít công nhân đem đào thải tuyến sinh sản một lần nữa mở lên, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Tiêu Minh nói rằng, nếu là như vậy, hạ quan liền lập tức hạ lệnh triệu tập tài nguyên sinh sản, thừa dịp xuôi nam trước chúng ta lại kiếm một món hời. Ba Ngọc Khôn rất hứng phấn. Chu. Rất hiện nhiên, giàu có nam phương sẽ cho bọn họ mang đến càng nhiều chiến tranh tiền lãi có những ngày tiền lãi Bắc Phương công nghiệp hóa cùng đường sắt kiến thiết sẽ lần thứ hai tăng tốc. Bọn họ sẽ có sung túc quân phí tấn công nước Nhật cùng yên ổn Bắc Phương. Định ra chuyện này, toàn bộ nội các bắt đầu vận chuyển lên, lấy Bàng Ngọc Khôn cầm đầu 9 người ở mọi phương diện bắt đầu phối hợp lần này hỏa khí mậu dịch. Mà nhận được mệnh lệnh quân xưởng cấp tốc rút ra một phần lao công nhân, rất nhanh tỏi phát thương tuyến sinh sản toàn diện khôi phục. Từng con từng con tỏi phát thương, ngòi lửa thương từ tuyến sinh sản bên trên xuống tới, từ sáu tháng vẫn vẫn kéo dài đến lúc tháng mười. Thời gian 4 tháng triều đỉnh vẫn nằm ở hỏa khí mậu dịch cuồng nhiệt bên trong. Không có để bọn họ thất vọng chính là, lần này bọn họ đúng là kiếm lời buồn mãn bất mãn. Ngoại trừ Sở Vương phủ bình thường chọn mua ở ngoài, lần này Nam Vương hào tộc thể hiện ra bọn họ hào một mặt, hiện tại Tiêu Minh rốt cuộc để ý giải minh mặt dân phú cuối cùng. Những này Nam Vương thân sĩ hào tộc bán hỏa khí dường như đương đại sơn tây môi ông chủ bán nhà như thế hào khí, trên căn bản bọn họ sinh sản bao nhiêu những này hào tộc liền có thể tiêu hóa bao nhiêu. Vì không ảnh hưởng hỏa khí giao dịch, hắn thậm chí đem xuôi Nam kế hoạch chậm lại một tháng, mãi cho đến tháng 11 thời điểm hỏa khí mậu dịch mới lạnh nhạt hạ xuống. Lúc này từ Nam Phương vận đến ngân lượng, hoàng kim, lá trà, đồ sứ, tơ lụa, khoáng thạch đã tương đương 60 triệu 2, ước bằng 200 triệu kim long tệ. Những năm này Thanh Châu chế tạo vũ khí tiền vốn toàn mỏ trở về, hơn nữa còn kiếm lấy mấy lần lãi kết xù. Bất quá đối với con số này tiêu minh còn không vừa lòng, bởi vì hắn biết rõ Dù vậy cũng có điều là ép hào tộc phần nhỏ của cải, giàu có Nam Phương hào tộc còn có rất nhiều mỡ có thể đánh. Mà cuối cùng này một đao liền muốn do chiến tranh để giải quyết. Ngày mùng ngày 5 tháng 11, làm Thanh Châu khí trời dần dần chuyển lạnh thời gian, liệt xếp vào ưng săn súng trường hai cái sư ở Thanh Châu cưỡi xe lửa đi tới Đăng Châu, lại từ Đăng Châu lên thuyền xuôi Nam Kim Lăng. Tuy rằng hỏa khí mậu dịch lợi nhuận phong phú, thế nhưng lần này tấn công Nam Phương thế tất cũng sẽ khó khăn một chút. Hy vọng ưng săn súng trường thật có thể phát huy ra sắc năng lực. Trên xe Lượng ngưu buôn có chút lo lắng. Lần này tiêu minh mang theo tần phi cùng hoàng Tử môn cũng chuẩn bị đi tới thành Kim Lăng. Bây giờ nội các ổn định vận chuyển, chính vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, hắn không cần thiết vẫn ở chờ ở Thanh Châu. Vì lẽ đó, thừa dịp xuôi nam cơ hội hắn cũng chuẩn bị ở thành Kim Lăng du ngoạn một quãng thời gian, đồng thời dò xét một hồi Kim Lăng phủ, trước đây nơi này là Ngụy Vương Phong Quốc, lưu lại Ngụy Quốc di lão cũng không ít. Bất kể là bà Ngọc Khôn vẫn là phỉ tệ đối với nơi này đều rất đau đầu. Đại tướng quân Hà tất lo lắng, giang nam Hảo tộc một bên mua vũ khí vừa mắng chấm ngu xuẩn, lẽ nào ngươi cũng như thế cho rằng. Tiêu Minh cười nói, như buôn sắc mặt chắc nhận, lao thần vạn vạn không dám. Tiêu Minh mặt lộ vẻ nụ cười, hắn nói rằng, kỳ thực bất luận Hảo tộc cùng thương nhân hội nghị đều rất rõ ràng chấm sẽ xôi nam, này chính là bọn họ tại sao muốn tranh tương mua hỏa khí nguyên nhân. Đối với bọn họ tới nói chấm rõ ràng trong lòng nhưng còn muốn mua vũ khí chính là vũ trang kẻ địch, thế nhưng bọn họ không hiểu được là không có công nghiệp cơ sở, trong tay bọn họ súng kiếp chẳng mấy chốc sẽ trở thành hỏa thiêu côn. Hỏa thiêu côn? Như buôn có chút không rõ? Tiêu Minh tiếp tục nói, chấm đã hạ lệnh nhạc vân phong tỏa đại du quốc trên biển đường hàng không, bất kể là Anh quốc vẫn là Pháp hiện tại đều không thể từ trên biển cho bọn họ tiếp tế đạn dược, đồng thời chấm để hít châu phủ cấm chỉ hướng phía Nam bán ra quảng cờ NO3, cứ như vậy Chỉ cần bọn họ tiêu hao hết đạn, đạn dược, pháo cùng súng kiếp thì có ích lợi gì. Lưu Bôn đống nhiên tình ngộ, mặt tướng rõ ràng, Lý Chử Nguyên cố ý dây dưa đến cùng thương nhân hội nghị đánh. Cứ như vậy bọn họ đạn dược tiêu hao đều rất nhanh, chờ chúng ta thời điểm xuất thủ bọn họ cũng còn lại không được bao nhiêu. Chính là, vì để cho Lý Chử Nguyên tiếp tục quấy đục lần này thủy, chấm nhưng là nhận lời hắn nửa cuối cuộc đời vinh hoa phú quý. Tiêu Minh xem hướng phía nam, hắn phái ra quan chức đến Lâm An sau khi... Lý Trừ Nguyên liền trong bóng tối nói ra yêu cầu này. Sở dĩ muốn cùng Thanh Châu quan chức nói là bởi vì hắn không thể tin được lâm an bất luận người nào. Ngưu Bôn trên mặt ung dung một chút, mà la quyền nhưng là tự tin tràn đầy. Đối với hắn mà nói đại du quốc phân liệt đã quá lâu, hiện ở tại bọn hắn rốt cục phải hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Sau ba ngày, Tiêu Minh đến thành Kim Lăng. Lần thứ hai trở về, Tiêu Minh phát hiện nơi này không chỉ có khôi phục phồn vinh, hơn nữa vượt qua từ trước. Xuyên thấu qua bến tàu hắn thậm chí nhìn thấy phiêu ở trên bầu trời cột khói, này chính là máy chạy bằng hơi nước nhà xưởng điện hình đặc thủ. Thấy thế tiêu minh không khỏi không cảm khái, này thành kim lang sắc thực chiếm cứ quá có thêm ưu thế. Có điều Giang Nam còn có càng nhiều chiếm cứ rất tốt địa thế địa phương, tỉ như Tùng Giang khu vực này, bởi vì nơi này chính là đương Đại Thượng Hải, mà nơi này cũng là lần này xuôi nam tiến công thủ cái địa phương. Chỉ cần bắt nơi này, thành lập bến tàu, Thanh Châu vật tư liền trực tiếp có thể thua vận đến Tùng Giang. Tỉnh lại từ Kim Lăng chuyển. Chương 880, Song Hoàng Kế, Hổ Bí đệ nhất quân quân trưởng Lỗ Phi tham kiến Hoàng Thượng. Thành Kim Lăng đại doanh bên trong Lỗ Phi hướng về Tiêu Minh chào theo Tiểu nhà Bình, công chiếm kiến châu. Sau khi Lỗ Phi đem kiến châu thành giao cho lôi mình, hắn cùng La Tín xuất lĩnh chính mình quân đội từng người trở về trụ sở. Dựa theo quân sự cải cách sơ trùng, mỗi cái quân đô có chính mình phạm vi chức trách, này tựa như cùng đương đại quân khu, từng người có chính mình tác chiến đối tượng. Bắc phạt thời gian lôi minh không cách nào một mình ứng đối mang tộc, liền mới có lỗ Phi cùng La Tín lên phía Bắc, chiến sự sau khi kết thúc lôi minh tương ứng quân đoàn có thể phòng thủ sáu thành, liền lỗ Phi cùng La Tín liền lĩnh binh mà quay về, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bây giờ đối với Nam Phương chiến sự lập tức liền muốn mở màn, lỗ Phi tự nhiên là muốn gánh chịu chủ yếu tiến công nhiệm vụ, đồng thời hắn lại sẽ La Tín ba cái sư cũng điều quá, đã như thế trong thành Kim Lăng tổng cộng có 6 vạn nhân mã. Bình thân Tiêu Minh nhìn về phía Lô Phi, đồng thời ngăn cản La Tín hư lễ, hắn nói rằng, hiện tại các ngươi chuẩn bị làm sao. Về Hoàng thượng, tất cả sắp xếp, chúng ta bất cứ lúc nào có thể nam độ. La Tín vô cùng tự tin nói. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nhìn về phía vì nên tiếp hắn vì là xếp hai hàng các binh sĩ. Lúc này những binh sĩ này nghiêng cầm ưng săn sau thang súng trường, ở trên người bọn họ mang theo vòng trò túi. Mỗi cái túi trên đều là một lỗ nhỏ, bên trong chứa chính là chỉ sắt viên đạn. Như vậy một viên đạn mang tới đầy đủ xếp vào 120 phát đạn, đánh trận thời điểm binh sĩ bất cứ lúc nào có thể từ trên người quải trong túi lấy ra viên đạn, lấy bất kỳ tư thế xạ kích. Ngoài ra, các binh sĩ dưới bảng chân giày vải đã biến thành màu đen dày da, trên đầu thủ săn từng cái từng cái mũ sắt, thêm vào một thân mặc trưởng sam màu xanh lục, quân dung vô cùng uy vũ. Ánh mắt ở các binh sĩ trên người lảo qua, tiêu minh nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc, mũ sắt ý tưởng hắn kỳ thực đã sớm nói ra. Quân sưởng cũng vẫn ở thiết kế mũ sắt. Chỉ là Bắc phạt diện đối man tộc loại này trên căn bản không có hỏa khí quân đội không dùng được, không cần mũ sắt, thế nhưng đôi này, chuyện này đối với Nam Vương quân đội liền không giống nhau, lần này Xôi Nam hắn muốn đối mặt chỉ sợ là quy mô lớn hỏa khí đối chiến. Vì lẽ đó, ở sinh sản ứng săn súng kiếp đồng thời hắn yêu cầu sinh sản mũ sắt, loại này mũ sắt là một hồ diện, nếu như đối phương viên đạn không phải bắn trúng mũ sắt ở giữa, bởi mũ sắt là một hộ diện, liền đại thể sẽ hòa phi. Này chính là hắn trang bị mũ sắt lý do, bởi vì này có thể giảm thiểu thương vong của binh sĩ. Thêm vào bây giờ Thanh Châu y học tiến bộ, nếu như không phải là bị bắn trúng đầu, lấy trước mặt hỏa khí trình độ tạo thành thương binh có thể so với tử vong nhiều lắm. Do xét một hồi kim lăng đại doanh, tiêu minh bình tĩnh lại tâm thần, mọi người cùng đi đại doanh bên trong bộ tham hiu, nơi đó một giang nam khu vực xa Bản đã chế tạo ra. Xuyên thấu qua xa Bản có thể thấy rõ hiện tại lý trữ nguyên cùng thương nhân hội nghị tình huống. Hoàng thượng. Trải qua 4 tháng ác chiến, Lý Trử Nguyên đánh hạ Ngô Huyền, chỉ là thương nhân hội nghị tuy rằng thất lạc Ngô Huyền, thế nhưng là tiêu hao Lý Trử Nguyên lượng lớn binh lực, sở quốc ở đây tổn thất 4 vạn nhân mã, hầu như tổn hại một nửa. Hiện tại Lý Trử Nguyên chính đang bày ra trực tiếp tiến công Tô Châu. Lỗ Phi chỉ vào Tô Châu phụ cận chiến trường khu vực đối với Tiêu Minh giảng giải tình thế trước mặt. Dừng một chút, Lỗ Phi tiếp tục nói, ngoại trừ Ngô Huyền ở ngoài, Gia Hưng cùng Tùng Giang cũng gặp phải Lý Trử Nguyên tiến công thế nhưng ở đây hai nơi lý trữ nguyên đều gặp phải thất bại. La Quyền nhữ như mày, như vậy xem ra, hai nhà này đúng là sát thực thế lực ngang nhau, có điều đây là ý gì? Vừa nói, La Quyền một bên chỉ về kiến chữ Quảng Châu những này khu vực. La Tín nói rằng, đây là mật vệ vừa đưa tới tin tức, ở những chỗ này thương nhân rồn dập hưởng ứng thương nhân hội nghị, hiện ở tại bọn hắn chính đang tổ chức dân gian đoàn luyện cùng địa phương hảo tộc đối kháng. Cái này tạo ra đúng là thật có mấy phần bản lĩnh, Có điều kiến chứ cùng Quảng Châu một đời thương mại phát đạt, nhiều cự thương phú cổ, bọn họ chống đỡ thương nhân hội nghị ngược lại cũng không kỳ quái. Tiêu Minh Tử Tốn nói, chỉ là đã như thế, chúng ta càng muốn đầu tiên tiêu diệt thương nhân hội nghị, dù sao thương nhân hội nghị thành lập cùng Tây Phe thế lực có ngàn vạn kia quan hệ. Chầm ngâm một chút, hắn nói rằng, chấm cùng Lý Trử Nguyên từ lâu lén lút thương nghị quá, dựa theo thời gian ngày mai hắn thì sẽ mời chống hiệp trợ hắn bình định, lấy chấm ý nghĩ chúng ta cùng Lý Trử Nguyên đầu tiên tiêu diệt thương nhân hội nghị thế lực. Tiếp theo chúng ta liền thuận thế giải quyết giang nam hào tộc. Như bôn chờ người gật gật đầu, này chính là bọn họ lần này xuôi nam chiến lược, kéo một đánh một, cuối cùng ăn đi còn sống sót. Định ra việc này, mọi người từng người trở lại chuẩn bị. Tiêu Minh thì lại mang theo tần phi môn và ở thành Kim Lăng hành dinh, tùy cơ, 5.000 tên từ Thành Châu tới được cấm quân đem cho ở của hắn nghiêm mật địa bảo vệ lại đến. Ngày thứ 2, Lý Trữ Nguyên đúng hẹn mang theo tư mã hạo đến thành Kim Lăng. Cùng dĩ vãng hung hăng càn quái dáng vẻ không giống. Hiện tại lý trừ nguyên một mặt trật vật, tư mã hạo cứ việc quần áo hợp quy tắc, thế nhưng trên mặt tiểu tụy dù là ai đều có thể nhìn ra được. Đối với bọn họ mà nói, tháng ngày là càng ngày càng khó nhịn, sở quốc hiện đang khắp nơi là phong hỏa, hào tộc cùng thương nhân đánh thành hỗn loạn, bách tính cũng gia nhập hai cái trận doanh lẫn nhau thảo phạt. Hiện tại hắn rất vui mừng từ tiêu minh trong tay mua đông đảo hỏa khí, không phải vậy gia sản của bọn họ sớm đã bị thương nhân hội nghị cổ động loạn dân cướp đi. Hơn nữa theo chiến sự tiến hành. Bọn họ tuy rằng ở ở bề ngoài đánh không phân sản sản, thế nhưng ở dân gian bọn họ nhưng dần dần mất đi căn cơ. Bị hào tộc các bước, ước hiệp mấy trăm năm bách tính rất nhiều ngã về thương nhân hội nghị, như vậy ở tiếp tục như vậy, bọn họ duy có thất bại một con đường. Vì lẽ đó, tư mã hạo cũng không thể không từ bỏ sự kiên trì của chính mình, đồng ý lý trữ nguyên hướng về tiêu minh cầu viện, đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ cần có thể triệt để tiêu diệt thương nhân hội nghị liền có thể, cái khác lại nói. Hoàng thượng! Hành dinh chính đường bên trong, Lý Trử Nguyên nhìn thấy Tiêu Minh phủ phù một tiếng quỳ xuống, tiếp theo bỏ đến Tiêu Minh trước mặt, ôm chặt Tiêu Minh chân. Sở quốc gặp đại nạn này, mong rằng Hoàng thượng có thể cứu cứu tiểu vương, cũng không hưởng công tiểu vương đối với Hoàng thượng trung thành tuyệt đối. Tiêu Minh mặt lộ vẻ vẻ thương hại, nhưng trong lòng từ lâu hồi hộ, hắn phối hợp Lý Trử Nguyên nói rằng, Sở quốc chính là đại du quốc phiên quốc, bây giờ Sở quốc gặp nạn, Triều Đình tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao Sở quốc cũng là đại du quốc lãnh thổ. Tư mã hạo tuy rằng trong lòng không cam lòng, thế nhưng muốn cầu cạnh tiêu minh hắn cũng chỉ được gật đầu nhận túng. Đa tạ hoàng thượng, nếu như hoàng thượng không ra tay nữa, tiểu vương e sợ đã có nguy hiểm đến tình mạng. Lý trừ nguyên nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, hắn nhân cơ hội nói rằng, đã như vậy, ngươi liền lưu lại nơi này thành kim lăng đi, thương nhân kia hội nghị tuy là thanh thế hùng vĩ, nhưng còn không phải chấm đối thủ, ở đây ngươi cũng có thể an toàn một hồi. Lý trừ nguyên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này đến đây muốn chính là cái này, cái này cũng là bọn họ thỏa thuận kế hoạch, chỉ cần hắn ở thành kim lăng liền có thể giữ được tính mạng. VN mà tiêu minh thì lại có thể lợi dụng hắn đối với sở quốc phát hiệu lệnh, nhất cử lương tiện. Tư mã hạo kinh ngạc địa há to miệng, hắn căn bản không nghĩ tới còn có như thế vừa ra, hắn chỉ cảm thấy thiên tựa hồ sụt xuống. Trường 881, Thùng Giang Thành Điện hạ, tuyệt đối không thể, này sở quốc còn có rất nhiều đại sự cần điện hạ tài quyết. Điện hạ có thể nào ở lại thành kim lăng? Trong chính điện bầu không khí ngưng trệ một lúc, tư mã hạo gấp giọng hô. Làm càn. Nơi này cũng là người lớn tiếng ồn ào địa phương. Tư mã hạo âm thanh vừa ra, tiện đại phú lập tức nghiêm nghị trách cứ lên. Tư mã hạo nhất thời tâm thần vì đó chấn động, lúc này hắn ý thức được trước mặt nhưng là đại du quốc hoàng đế, mà hắn bởi vì quanh năm ở tại Lâm An, đối với hoàng gia một điểm lòng kính trọng đều không có. Tiêu Minh con mắt hơi meo lại. Hắn tự nhiên là nhìn ra tư mã hạo đối với hắn không có một tia lòng kính nghệ, nghe thấy không bằng mắt thấy, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi hoàng gia ở những này giang nam hào tộc trong mắt địa vị. Tư mã hạo loại này chính trị khíu giác mẫn cả người còn sẽ bởi vì quen thuộc quen đối với hoàng gia tôn trọng, cái khác hào tộc lại thì như thế nào. Hiện tại hắn càng phát giác để giang nam hào tộc cùng thương nhân hội nghị lẫn nhau thảo phạt là cỡ nào chính xác, chỉ cần bọn họ ảnh hưởng biến mất, hoàng gia sức ảnh hưởng mới có thể khống chế nam Vương. Vì trên mặt đất Lý trữ Nguyên thấy thế trong lòng thiết hỷ, lần này hắn rốt cục nhìn thấy tư mã hạo ăn quả đắng. Tiêu Minh khẽ hừ một tiếng, hắn trần chùi điệu nói rằng, các ngươi tư mã gia danh tiếng chấm sớm có nghe thấy, thế nhưng ngươi cho chấm nhớ kỹ, bất kể là giang nam vẫn là giang bắc bọn ngươi đều đều là đại du quốc con dân, hoàng gia đưa cho ngươi, hoàng gia cũng tương tự có thể cầm về. Tư mã hạo vẻ mặt tâm trầm, nhưng vẫn là cường bỏ ra vẻ tươi cười, hắn nói rằng, hoàng thượng, tại hạ cũng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách Dù sao quốc không thể một ngày không có vua, này phiên quốc một ngày không thể không có phiên vương. Lý Trữ Nguyên chẳng lẽ không là sở vương sao? Hắn ở địa phương chính là các người vương đỉnh, nếu như ngươi đồng ý ở lại thành Kim Lăng, chấp cũng sẽ đồng ý. Tư mã hạo cứng lại, Lý Trữ Nguyên đã sớm là trong tay hắn bài, hiện tại lá bài này bị tiêu minh 3 năm 2 ngữ cấp đoạt, hắn thật là không cam lòng, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình hiện tại đã vô lực lại đi tranh luận. Liên hắn nói rằng, là, Hoàng thượng có điều Lâm An chính vụ bận rộn, hạ quan liền không thể lưu lại. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn lúc này đối với Lý Trử Nguyên nói rằng: Thương nhân hội nghị cấu kết di địch, đầu độc bách tính, họa loạn một phương, chính là loạn thần tạc tử. Ngay hôm đó, chấm đem Huệ Vương sư thảo phạt. Tạ hoàng thượng long ân. Lý Trử Nguyên tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn rốt cục thoát hiểm. Định ra việc này, Lý Trử Nguyên để Tư Mã Hạo đi đầu trở lại, đồng thời dặn Tư Mã Hạo trở lại Lâm An sau khi vì là hoàng gia quân đội cung cấp tiện lợi. Tư Mã Hạo trong lòng cười gằn, ngoài miệng nhưng miệng đầy đáp ứng. Đối với hắn mà nói, hắn mới sẽ không vì là hoàng gia quân đội cung cấp đủ cho một hạt lương thực. Nhìn theo Tư Mã Hạo rời đi, Lý Trừ Nguyên lúc này sắc mặt âm trầm lại, hắn xoay người nhìn về phía Tiêu Minh, cất tiếng đau buồn nói: Phụ vương hoán ta hận ta, cũng không tin ta. Tư Mã Thị Giã tâm bừng bừng một lòng muốn khống chế ta, mà Tào gia càng là muốn giết ta. Này sợ quốc dĩ nhiên không có ta Lý Trừ Nguyên đất dung thân, thực sự là đáng tiếc, đáng thương. Tiêu Minh nghe vậy nói rằng. Ngươi cũng không cần tự ti, sở quốc chi tích tệ cũng không phải là một ngày chi hàn, mặc dù không có thương nhân hội nghị, ngươi ngày khác kế thừa vương vị cũng là như thế kết cục. Lý Trử Nguyên khẽ thở dài một cái, hắn nói rằng, thân bây giờ đã không chỗ nào cầu, chỉ nguyện nửa cuối cuộc đời có thể đổ cái vinh hoa phú quý. Chuyện này có khó khăn gì? Chấm ở Thanh Châu cho ngươi bị một gian đại trạch viện, ngươi thấy nhất định sẽ yêu thích. Thiêu Minh ý cười dịu dàng. Lý Trử Nguyên giữ lại vẫn có tác dụng. Dù sao lý gia đối với bách tính vẫn có sức ảnh hưởng, chỉ có lý trừ nguyên ở, hắn bất cứ lúc nào có thể đánh ra lá bài này, chết rồi liền không đến chơi. Tạ hoàng thượng, lý trừ nguyên thành tâm nói rằng, hắn là tin tưởng tiêu minh, bởi vì tam hoàng tử đến nay còn ở bà thuộc sống rất tốt. Tiêu minh có thể đối với lúc trước phản bội tam hoàng tử có như thế ân huệ, hắn tin tưởng đối với mình cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn. Khoe miệng mang theo một nụ cười, tiêu minh để lý trừ nguyên đi về nghỉ, chuyện còn lại giao cho hắn xử lý liền có thể. Lý Trừ Nguyên đi rồi, Tiễn Đại Phú cảm khái nói, Hoàng thượng nhân từ tên chuyện khắp thiên hạ, Lý Trừ Nguyên cũng là thành tâm quy phụ, chỉ là đáng tiếc lao sở vương không có nhìn thấu. Hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nếu là hắn sớm cho kịp tình ngộ, cần gì phải rơi vào kết quả như thế. Tiêu Minh tức giận nói, bây giờ Giang Nam lần này thế cuộc đều là sở vương một tay tạo thành. Thuận miệng cùng Tiễn Đại Phú nói rồi vài câu, Tiêu Minh nghĩ Thánh chỉ chuyển tới Kim Lăng Đại Doanh, hắn hạ lệnh Lô Phi lập tức Nam độ trưởng Giang tiến công Tùng Giang cùng Gia Hưng. Kim Lăng Đại Doanh, được tiêu minh mệnh lệnh sau khi, Lỗ Phi lập tức điểm binh điểm tướng, cùng hắn la tín một người đi tới Tùng Giang, một người đi tới Gia Hưng. Bến tàu trên, Thanh Châu Hải quân chiến hạm đã một lần nữa tiếp tế xong xuôi, hai người các lính hai vạn nhân mã lên thuyền theo trường Giang ra biển, từ trên biển ở Tùng Giang cùng Gia Hưng phụ cận đổ bộ. Một hành quân đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Lỗ Phi ở Tùng Giang phía đông đổ bộ, ở trên thuyền, Các binh sĩ ở chính mình tắt chiến trong túi đeo lương xếp vào 3 ngày khẩu phần lương thực sau lục tục rời thuyền. Tùng Giang cách nơi này không tới một ngày lộ trình, những ngày khẩu phần lương thực là đầy đủ, dù sao chiến hạm liền đỉnh ở trên biển, chúng ta bất cứ lúc nào có thể có được tiếp tế. Lỗ Phi chỉ vào trên bản đồ đổ bộ địa điểm cùng Tùng Giang thành vị trí nói rằng, bên cạnh hắn là đệ nhất sư cùng đệ nhị sư sư trưởng, một người tên là Nhã Thành, một Quách Minh. Tùng Giang trong thành tổng cộng đóng quân 40.000 thương nhân hội nghị binh lính. Căn cứ mật vệ tình báo, bọn họ sử dụng đều là pháp cung cấp cũ kỹ tọa phát thường, pháo bọn họ lại 72 môn, đều là truyền thống thủ thành pháo, tầm bắn cùng thành châu sơ đại pháo tương tự. Nhà thành nói rằng, Quách Minh níu như, như mày, hắn nói rằng, những này pháo vẫn có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, đội hình tản bình trinh có thể phát huy được tác dụng. ân, nói không sai, lần này chúng ta hổ bí đời thứ nhất đầu tiên trang bị ưng săn sau thang xuống trường, các ngươi có thể đừng cho lão tử mất mặt. Ta chỉ cho các ngươi hai ngày thời gian, nhất định phải đem Tùng Giang Thành cho ta xuôi nam. Vâng, quân trưởng. Nhà thành cùng Quách Minh Cao giọng Hô, bọn họ cũng không muốn bại bởi là tín người. Dứt lời, hai người xuất lĩnh nhân mã hướng về Tùng Giang Thành mà đi, bán ngày bọn họ nhìn thấy đứng sững ở trên vùng bình nguyên Tùng Giang Thành. Đồng thời, Tùng Giang Thành hội nghị quân đội cũng nhìn thấy đội quân này. Thướng quân ngươi xem, đội quân này hóa trang thực đang kỳ quái. Trên tường thành một người tướng lánh nói rằng, Phụ trách thủ vệ Tùng Giang thành người chính là Lão Sở Vương bộ hạ cũ tướng lĩnh diêu sóng lớn. ở Thương Nhân Hội nghị tiền tài mê hoặc dưới, hắn ở Sở Vương chết rồi lựa chọn phản bội. Mà ở Lý Trừ Nguyên quân đội tiến công dưới, hắn dựa vào huấn luyện lính mới mấy lần đánh đuổi Lý Trừ Nguyên quân đội tiến công. Có điều khi hắn nhìn rõ ràng đội quân này sau khi trên mặt nhẹ như mây gió biến mất rồi, hắn cả kinh nói, nguy rồi, đây là Bắc Phương quân đội, sẽ không sai. Bọn họ tuy rằng béo mũ giáp, thế nhưng quân trang vẫn là như thế. Diêu sóng lớn nói rằng, hắn đã từng theo sở vương đi trinh sát quá thành Kim Lăng An Bài, nhận thức Bắc Phương quân đội. Các binh sĩ nghe vậy nhất thời có chút bối rối, bọn họ cũng đều biết Bắc Phương quân chiến thắng man tộc tin tức, hiện ở tại bọn hắn có thể chống lại bọn họ sao. Trưng 882, đẩy mạnh chiến thuật. Nước biển hàm thấp mùi vị ở đông phong thổi dưới sông tới mặt. Diêu hồng đào gắt gao tập trung chính đang từ từ mà đến hoàng gia binh sĩ, cùng bọn họ căng thẳng không giống, những binh sĩ này tựa hồ một bộ năm chắc phần thắng vẻ. Cách rất xa bọn họ thậm chí nghe được to rõ tiếng ca, này tiếng ca rong rạc, nghe ngóng làm người phân chấn. Để pháo chuẩn bị. Diêu hồng đào thả tay xuống bên trong đan đồng kính viên vọng, những thứ đồ này đều là thương nhân hội nghị từ phương Tây thương nhân nơi mua, hầu như mỗi cái tướng lĩnh hiện tại đều có một. Vâng, tướng quân. Nhận được mệnh lệnh, phó tướng lập tức để pháo binh toàn bộ vào chỗ, nhét vào đạn pháo chờ đợi. Cùng lúc đó, cầm toại phát thương binh lính ở trên tường thành qua lại buôn ba bố phòng mỗi người đều tìm tới chính mình xạ kích vị trí, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Phó tướng Nghiễm Nghiễm mày, hắn nói rằng, tướng quân, Đại Du quốc binh lính tựa hồ không nhiều, Đại Khái chỉ có hai vạn người, hay là chúng ta có thể ở chính diện đánh tan bọn họ? Diêu Hồng Đào liếc mắt phó tướng, hắn tử từ nói, ngươi cho rằng Bắc Phương Hoàng gia quân đội là Lý Trừ Nguyên những kia quân lính tàn bạo? Năm đó những binh sĩ này ở dùng thoại phát thương ở Ký Châu đánh bại Man tộc thì ngươi còn không biết ở nơi nào? Phó tướng sắc mặt ước đến đỏ chót. Thành công đánh bại mấy lần công thành sau khi hắn đối với hiện tại hỏa khí quân đội vô cùng tự tin, dưới cái nhìn của hắn đánh bại lý trừ nguyên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chính vì như thế, bọn họ với trước mắt đội quân này cũng không để ý lắm. Hắn nói rằng, tướng quân tựa hồ hơi giải người khác chi khí diệt uy phong mình, hiện tại sự thực chứng minh cống hiến cho phiên vương binh lính trung thành độ kém xa tít tắp cống hiến cho thương nhân hội nghị binh lính. Cùng lý, ta tin tưởng bách tính đối với bắc phương mục nát vương triêu khẳng định cũng là bất mãn trong lòng Binh lính của bọn họ sẽ không vì bọn họ bán mạng. Thật sao? Người đi qua Bắc Phương. Người hiểu rõ quá Thanh Châu. Diêu Hồng Đào có chút bất mãn, cái này phó tướng cũng không phải là hắn người, mà là thương nhân hội nghị sai khiến đến bên người. Hắn biết rõ, thương nhân hội nghị đối với mình còn không phải rất tiên tâm, chỉ là hắn lựa chọn phản bội sở vương. Bây giờ chỉ có theo thương nhân hội nghị một con đường, húng hồ tào côn nhận lời sẽ cho mình một nghị viên vị trí. Phó tướng lần thứ hai á khẩu không trả lời được, hắn cải Tướng quân, xem ra ngươi đối với thương nhân hội nghị còn chưa đủ tin tưởng, bây giờ thương nhân hội nghị ở Thanh Long Vương đề nghị ra quyết định lấy hắn năm đó ở Ký Châu cái kia biện pháp tới lôi kéo lòng người, ngươi chờ xem đi, rất nhanh giang Nam Bách tính sẽ nhờ đó tụ tập ở thương nhân hội nghị bên người lại như là năm đó ở Ký Châu như thế. Thanh Long Vương, Diêu hồng đào nhữ mày lên, cái này Thanh Long Vương hắn đã từng thấy là một có vẻ vô cùng âm lãnh thư sinh, mà đáng sợ nhất chính là cái này Thanh Long Vương vô cùng giỏi về đầu độc lòng người. Năm đó sở vương trọng dụng hắn, hắn thành công ở ký châu bước lên náo loạn, chỉ là thất bại trở lại sở quốc sau khi hắn liền bị ướp lạnh, bởi vì sở vương đồng dạng lo lắng cái này thanh long vương sẽ cho sở quốc mang đến hoác loạn. Hiện tại cái này thanh long vương nhờ và thương nhân hội nghị, hắn đã có thể tưởng tượng hai người này quái thai kết hợp với nhau sẽ phát sinh cái gì. Phó tương thấy thế, nhất thời nở nụ cười, hắn nói rằng, cái này thanh long vương lôi kéo bách tính vẫn có một bộ, hiện tại không ít bách tính vì không nạp lương. Đều đất ruộng nương nhờ vào thương nhân hội nghị đây. Diêu Hồng Đào nghe vậy bỗng nhiên liên tục cười lạnh, hắn chợt vì dân chúng cảm thấy bi ai, bởi vì hắn mười phân rõ ràng cái này khẩu hiệu cuối cùng chỉ sẽ biến thành giống tuyết. Từ cổ chí kim chưa từng có quá không nạp lương vương chiêu, hiện tại thương nhân hội nghị có điều là vẽ cái đại bính để dân chúng vì bọn họ chịu chết mà thôi. Đáng thương, đáng tiếc. Diêu Hồng Đào không biết là đang nói phó tướng vẫn là nói mình, hắn không tiếp tục nói nữa, mà là gắt gao tập trung càng ngày càng gần hoàng gia binh sĩ ngoại thành, Lỗ Phi chính đang quan sát Tùng Giang Thành tình huống. Cùng dĩ vãng không giống, hiện tại hổ bí quân không có giống như trước như thế sắp xếp thành giày đặc đội hình, mà là hiện ra đội hình tản binh phân bố ở Tùng Giang Thành mặt đông Tường Thành ở ngoài. Phía này Tường Thành có 20 ổ hỏa pháo, trên Tường Thành đều là nắm toại phát thương binh lính, nếu như chính diện mạnh mẽ tấn công sẽ thương vong rất lớn, chúng ta chỉ có hai vàng người, muốn phát huy sau thang xuống trường ưu thế mới được. Lỗ Phi nghiêm nghị nói rằng, mặc dù có pháo, Công thành chiến vẫn là một cái làm người đau đầu sự tình, Đặc biệt là trong thành binh lính còn sử dụng hỏa khí, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào tường thành lợi dụng hỏa khí sát thương binh lính công thành, này rất không có lời. Vì lẽ đó, hắn tiếp tục nói, Quách Minh, ngươi lập tức xuất lính binh sĩ đào móc chiến hào, vẫn đào được tường thành 50 mét bên trong. Vâng, tướng quân. Quách Minh đáp một tiếng, hiện tại sẻn trên căn bản thành quân đội tiêu chuẩn bố trí, vì là chính là đào chiến hào, nhận được mệnh lệnh sau khi Mấy ngàn tên lính tập trung vào trong đó. Liên Diêu hồng đào rất ngạc nhiên nhìn thấy hoàng gia quân đội ở ba cự ly trăm mét dừng lại sau khi bắt đầu đào thổ. Thướng quân, bọn họ đang làm gì? Phó tướng nghi ngờ không thôi, bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Diêu hồng đào lắc lắc đầu, hắn hiện tại cũng là một mặt mờ mịt, thế nhưng hắn rõ ràng, đây nhất định không phải một điểm tốt. Hắn quay về pháo binh hô, nạ pháo. Hắn mệnh lệnh một hồi, trên tường thành pháo nhất thời phát sinh tiếng nổ vang rèn thành thực đạn tựa như tia chớp hướng về hoàng gia quân đội mà đi. thế nhưng làm tiếng pháo vang lên sau khi đối diện hoàng gia quân đội lập tức phân tán tìm kiếm lôi thao bất bình địa thế làm bình phong ngọn ngã. đồng thời hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất hoàng gia binh sĩ bắt đầu dồn dập xả kích. ầm ầm ầm một trận ánh lửa bốc lên viên đạn ở trên tường thành bay loạn một ít binh sĩ né tránh không kịp bị đánh trúng kêu thảm một tiếng ngã xuống trên tường thành nhất thời rơi vào hỗn loạn. diêu hồng đào càng là sau lưng bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Lúc nào hoàng gia súng kiếp có thể bắn ra 300 mét. Chính đang hắn phát điên thời điểm lỗ phi không ngừng rụng binh sĩ đào móc chiến hào, kỳ thực này thông xạ kích thước đo căn bản không có bao nhiêu, dù sao 300 mét bắn bia độ chính xác không cao. Ở huấn luyện thường ngày bên trong hắn đã đến ra kinh nghiệm, trên thực tế theo khoảng cách tăng cường binh sĩ xạ kích độ chính xác đang không ngừng giảm xuống, mặc dù sau thang súng trường tầm bắn cùng độ chính xác đều có tăng lên rất cao, nhưng người thị lực cùng thao tác cũng là có cực hạn. 500 mét bên trong chính xác bắn trúng một người rất khó khăn, tốt nhất xạ kích khoảng cách vẫn là 200 mét trong vòng. Vì lẽ đó lần này xạ kích chỉ có điều là vì áp chế đối phương tháo, mà không phải theo đuổi giết địch. Một phen hỏa lực hiểm hộ sau khi, các binh sĩ đào chiến hào tốc độ càng nhanh hơn, các binh sĩ ai cũng không muốn bị trên tường thành pháo tạm thành thịt nát. Sau 3 tiếng, một cái huyển bốn lượn diên chiến hào kéo dài tới Tùng Giang bên dưới thành, những binh lính khác tiến vào chiến hào không ngừng mở rộng chiến hào công trình. Ở mới bắt đầu pháo kích sau khi, hội nghị quân lập tức nạn trí xa kích, bởi vì trốn chiến hào Hoàng gia binh sĩ căn bản là không có cách bị thành thực đạn thương tổn được. Lúc này, lỗ Phi mệnh lệnh binh sĩ toàn bộ tiến vào chiến hào đem Tùng Giang Thành vây chặt đến không lọt một giọt nước, đồng thời một môn môn hai người dơ lên cứu pháo cũng tiến vào chiến hào bên trong. Bọn họ đi tới đến khoảng cách tường thành 50 mét khoảng cách. Được lỗ Phi hiệu lệnh sau khi, lập tức đem lựu đạn, vôi đạn quăng bắn tới Tùng Giang Thành trên tường thành. Cầm mừng săn súng trường binh lính cũng dồn dập thông qua chiến hào biên giới hướng về tường thành Sa Kích. Trung gian thành cuộc chiến chính thức khai hỏa. Chương 883, đẩy ngang. Sa Kích, Sa Kích. Trên tường thành Diêu Hồng Đào khàn cả giọng địa hô, hội nghị các binh sĩ cầm tội phát thương nhắm ngay chiến hào không ngừng sa kích, thế nhưng hoạt thang tội phát thương sự bất đắc dĩ độ chính xác để bọn họ rất khó áp chế chiến hào bên trong sử dụng sau thang súng trường hoàng gia binh sĩ. Trên tường thành hội nghị binh sĩ không ngừng ngã vào trong vũng máu mà bên dưới thành bình lính Nhưng Tiên có thương vong. Chỉ là này có điều là bắt đầu, ở Hoàng gia binh sĩ xạ kích bên trong, từng viên từng viên đạn pháo từ chiến hào bên trong bay lên, hiện ra đường pa ga buôn hình dạng rơi vào trên tường thành. Những này đạn pháo chủ yếu chia làm hai loại, một loại rơi trên mặt đất trực tiếp nổ tung, mà mặt khác một loại nhưng là hóa thành màu trắng bột phấn yên vụ. Bất kể là loại kia đạn pháo, này cũng làm cho trên tường thành hội nghị binh sĩ xuất hiện lượng lớn thương vong, mãnh liệt hỏa lực dưới Binh sĩ căn bản bị áp chế không nhấc nổi đầu lên. Cùng lúc đó, hoàng gia quân đội pháo binh bắt đầu đối với trên cửa thành pháo giáng trả. Chỉ là một lúc thời gian, mặt đông trên tường thành chừng 10 ổ hỏa pháo đều đều bị hoàng gia quân đội có thể nổ tung đạn pháo phá hủy. Diêu hồng đào hoảng loạn địa chỉ huy, hiện tại hắn đã mất đi chấn định. Ngoài thành, Lỗ Phi hài lòng nhìn tiến công hiệu quả, đối diện tường thành thứ này bọn họ chỉ có thể sử dụng pháo binh đánh túi bụi, mãi đến tận đem tường thành cùng cửa thành toàn bộ phá hủy. Chiến tranh bây giờ vẫn là pháo chiến tranh A. Lỗ Phi cảm khái một câu. Quách Minh nói rằng, tuy rằng như vậy, bất quá đối phương nếu là có đồng dạng tầm bắn súng trường, chúng ta pháo binh liền nguy hiểm. Lỗ Phi gật gật đầu, hắn nhìn về phía chính đang chiến hào bên trong xạ kích các binh sĩ. Hiện tại các binh sĩ căn bản không cần sử dụng nữa phức tạp trình tự đem chứa đạn, bọn họ chỉ cần từ trên người vũ trang mang bên trong lấy ra một viên chỉ sắp viên đạn từ sau thang nhét vào, tiếp theo khép kín xạ kích liền có thể. Hơn nữa. Động tác của bọn họ cũng không cần duy trì trước đây cứng nhắc dáng vẻ, có thể cầm súng trường linh hoạt địa ở chiến hào bên trong né tránh xa kích. Tuy nói pháo áp chế để Tùng Châu Thành đã biến thành hỏa hải, thế nhưng sát thương binh sĩ nhiều nhất vẫn là súng trường. Ha, nay đương săn súng trường thật là lợi hại, đây là thứ 6. Một người lính lỗ phi lúc đi qua không nhịn được hưng phấn hét lớn. Hắn đồng bạn bên cạnh đồng dạng vui vẻ nói, "Ta đã thứ 5, lập tức liền có thể đuổi tới ngươi." Dứt lời, hắn giơ lên súng trường Nhắm vào trên tường thành một lộ ra thân thể hội nghị binh sĩ. Kéo cò súng, theo một tiếng súng vang, người binh sĩ kia theo tiếng ngã xuống. Lô Phi lộ ra nụ cười, hắn cao giọng nói rằng, không sai, các tiểu tử, đêm nay không muốn ở chiến hào bên trong qua đêm liền đặt xuống tùng giang thành đi. Hai người hồn nhiên không có chú ý tới Lô Phi đến, ý thức được là bọn họ quân trưởng sau khi, hai người lập tức chào một cái, cao giọng thét lên một tiếng vâng. Thấp người ở chiến hào bên trong tiếp tục ngang qua. Lỗ Phi cùng Quách Minh đến chiến hào bên trong một chỗ hơi hơi rộng rãi địa phương. Ở đây cứu pháo binh sĩ chính đang không ngừng hướng về cửa thành xả kích. Trên tường thành hỏa diễm lẫn vào màu trắng vôi bột phấn giường như một bức tranh thủy mặc giống như vậy. Chỉ là yêu giả mỹ lệ sau lưng là hội nghị binh sĩ bị nổ bay tản chi cùng hiến huyết. Chính đang hai người chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên vèo một thanh âm vang lên lên. Một viên màu đen thành thực đạn chặt chẽ vững vàng nện ở hai người trên đỉnh đầu thổ nhượng bên trong. Búi băng tung tóe. Lỗ Phi cùng quách mình trên người bị tiên đẩy cho bụi. Này quần con chó con. Lỗ Phi mắng, hắn đối với cứu pháo binh sĩ nói rằng, tàn nhẫn mà đánh, không phải sợ lãng phí đạn pháo, đặt xuống giang nam, chúng ta thì có tiền. Vâng, tướng quân. Các binh sĩ lên tiếng trả lời, bọn họ đem đạn pháo nhét vào cứu pháo, điều chỉnh góc độ, một phát pháo đạn hướng về phía vừa nãy xạ kích pháo mà đi. Không giống với bắn thẳng đền tháo. Cứu pháo đường ba ra buôn xạ kích đặc điểm có thể để cho đạn pháo tránh khỏi trướng ngại vật tiến công binh lính phía sau. Theo một tiếng kịch liệt nổ tung, đầu tường nhất thởi mấy tên lính bay lên không, thậm chí binh sĩ y phục trên người cũng bị sóng trùng kích xé nát. Lô Phi nhìn tình cảnh này, ánh mắt lấp lẻ. Kỳ thực đối với trong quân tướng lĩnh tới nói, lần này chiến tranh là một lần từ Bắc đến Nam Thống nhất chiến tranh, dù sao Hoàng gia ở Giang Nam sức ảnh hưởng đã vô cùng bạc nhược. Bất kể là sở vương vẫn là thương nhân hội nghị hứng khởi Về căn bản đồng ý đều là bách tính chỉ biết phiên vương mà không biết hoàng gia. Diễn đối tình huống này, bọn họ chỉ có thể lấy vũ lực thống nhất. Bất kể là thương nhân hội nghị vẫn là hào tộc đều là số ít. Phần lớn bách tính vẫn là nghĩ tới ngày thật tốt. Ở chiến tranh đồng thời, mật vệ tuyên truyền đội đã tiến vào Giang Nam. Bọn họ sẽ hướng về bách tính miêu tả bắc phương bây giờ phồn hoa cảnh tượng. Những thương nhân này đồ cái gì? Ở Thanh Châu thương nhân không phải rất tự do sao? Bọn họ còn muốn cái gì? Quách Minh hơi xúc động điệu nói rằng. Lỗ Phi nhìn về phía Tùng Giang Thành, hắn bây giờ làm tất cả có điều là vì mình tư lợi mà thôi, vì thế hắn không tiếc đem lợi ích bán đi cho Tây phương quốc gia, nếu như thật sự để âm mưu của hắn đạt thành, tương lai Giang Nam sẽ triệt để bị trở thành Tây phương quốc gia thực dân địa. Quách Minh gật gật đầu, Giang Nam là đại du quốc, ai cũng nắm không đi. Hai người lúc nói chuyện, đột nhiên ầm ầm một tiếng truyền đến, chính diện Tường Thành ở pháo đánh mạnh dưới cũng sụp xuống. Màu xám bùi mù nương theo sụp đổ tường thành che đậy toàn bộ chiến trường. Lỗ Phi nhấc lên tinh thần, hắn nói rằng, Thổi hào. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Du Dương Xung Phong hào tiếng vang lên. Chiến hào bên trong binh lính lúc này dồn dập bò ra chiến hào, hô lớn nói, Song A. Nhất thời, lít nha lít nhít binh lính hiện đội hình tản binh nhằm phía sụp đổ tường thành.